Chương 37, Huyết ảnh nghiến hạ. Chương 37, Huyết ảnh nghiến hạ. Than Chiêu từng muốn tiến vào tiêu thất trạng thái sau đó, thu đến công kích có thể hay không có hiệu quả. Hiện tại hắn có đắn, sẽ. Phích Lịch châu lăn trên mặt đất, rầm rầm rầm nổ tung. Khói, trần, hoa hoa cùng bao ở trong đó vô số mảnh vụn giống bắn tán loạn ra bốn phía, mọi người không khỏi bản năng chấn né, không tránh kịp bị mảnh vụn thổi qua, nhất thời máu me lầm địa. Than Chiêu cũng coi như cơ cảnh, hắn dáng người còn thấp, khi nhìn đến Phích Lịch châu trong nháy mắt một mèo eo, trốn vào dưới đáy bàn. Sở dĩ so với người khác phản ứng đều nhanh, là bởi vì Phích Lịch Châu hắn rất quen, cái đồ chơi này sinh ra tựa hồ cùng Trần Tổng có chút quan hệ, Trần Tổng tại Phích Lịch Đường làm qua một đoạn thời gian trưởng lão, từng cho Thang Chiêu nói qua không thiếu thứ này chi thức. Nếu không phải là về sau Phích Lịch Đường nội chiến, Trần Tổng trốn thoát, Thang Chiêu lớn nhỏ cũng có thể làm võ nhị đại. Nội tung khí lang chấn động đến mức cái bàn lật lắc, phía trên ly bát bầu buồn rầm rầm ngã xuống đất phía dưới, vô số mảnh vụn từ dưới đáy khe hở chỗ tóe đi vào, trốn ở dưới bàn giống như tại ngày mưa đem rọ chúc chụp tại trên đầu, ngăn cản lại không toàn bộ cản. Thang Chiêu dựa vào một cây chân bàn, cuộn tròn lấy thân thể bảo vệ diện mạo, lại không được huy động đoạn kiếm đó nữa vẫn như cũng bị trà sát mấy đạo mạnh lỗ hổng, trên tay, trên lưng nhất là tê thảm. Cũng may đây chỉ là Phích Ly Châu, không phải Trần Tổng lão gia quả bom lớn, bằng không thì cái này một phòng sợ không có mấy cái người sống. Thang Chiêu trong khoảnh khắc đó đột nhiên nghĩ đến, ta nếu là nắm pháp khí chết đi, có phải hay không đến viên biến mất? Trên đời không ai nhớ ký ta, cũng sẽ không biết ta chết đi. Ta đem nằm ở rất nhiều người đi qua chỗ, cũng không bị nhân lý không hỏi, yên lặng một nát, hóa thành một cốt. Loại cảm giác này, suy nghĩ một chút rất đáng sợ. Cho dù là dạng này thú vị pháp khí, thú vị kiếm, tại một đoạn thời khắc cũng sẽ kinh khủng. Mạnh vụn và sóng khí đi qua, là đại lượng mùi mù, hơi khói có màu vàng nhạt, màu sắc cực kỳ kháng nghi. Than Chiêu vội vàng đóng chặt khí, Trần Tổng nói qua, phích lực đạn bên trong có thể nén khói độc. Khói độc quá nhiều, phong bế gian phòng để cho người ta ngạt thở. Có người nghĩ tới điểm này, chỉ nghe bụt một tiếng, cửa sổ được mở ra. Tiếp lấy, liền nghe xì xì vang lên tiếng gió, có người a một tiếng hết thảm. Trong phòng càng ngày càng loạn cả lên, tiếng đều liên tiếp ám khí, bên ngoài có ám khí, chúng ta bị người bao vây. Mau rời đi cửa sổ, ám khí cũng sẽ không dễ ngoặt. Là Hắc Chi Chu Sơn chăng sao? Bọn hắn gọi chúng ta tới là muốn bắt rùa trong vũ sao. Ngươi mới là con rùa. Đồ chó Hoang Hắc Trì Chu Sơn chẳng có lòng tốt. Chư vị, ta Sơn Trang tuyệt không ác ý, có ngoại địch xâm nhập. Chư vị chờ, viện binh của chúng ta lập tức tới ngay lặn mãi nãi ngươi, chúng ta không tin. Ngón đến sớm đã giập cắt, trong phòng Hắc Cá hỗn loạn, đủ loại thanh âm hỗn náo vang lên liên miên, đột nhiên có nhân đạo, chư vị yên tĩnh, mặc kệ bên ngoài có hay không vì bình, khói độc nồng đậm, nốt ở trong phòng cũng là một con đường chết. Đại gia đem cái bàn nhấc lên xem như tấm chắn, tìm đúng cơ hội cùng một trô lao ra. Thanh âm này chẳng những rõ ràng hơn rồi, hơn nữa bản thân giọng ôn hòa trấn định, giống như định hải thần châm, đám người giống như tìm được người lãnh đạo, dần dần yên tĩnh. Thang Chiêu nhận ra là kiểm điệu ti vị kia xấu xí trung niên quan võ âm thành. Hắn tại bây giờ trong những người này chức quan cao nhất, thực lực hẳn là cũng mạnh. Kiểm điệu ti đương nhiên cũng so Hachichu Sơn trang đáng tin, huống chi những cái kia ác ôn. Thang Chiêu không tự chủ được hướng về bên kia di động, dự định phá vây lúc hành động chung. Cứ việc đối phương không nhớ rõ chính mình, hắn không có ý định từ bỏ tiêu thất trạng thái, mặc dù quần chiến thời điểm dễ dàng bị nội thương, nhưng loại trạng thái này vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Lúc này đã có người theo quan vo nói trống lên cái bàn, tại mỗi cửa sổ chờ lấy xong ra. Thang Chiêu nhanh di động đi qua, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, từ hắc ám đứng lên một người đó là một cái rất đẹp nữ tử, đầu trải phi tiên búi tóc, váy dài phi bạch, trên thân phảng phất bao phủ một tầng khói hạ, trong bóng đêm phảng phất một ngôi sao. Nàng để cho Thang Chiêu nhớ tới trong giếng cái kia tiên nữ, nhưng so với tiên nữ quẻ đản ngắn mặc, vị nữ tử này càng giống truyền thống trên ý nghĩa tiên nữ, bằng hương nguy không, vi bộ lang bà, nếu mây nhẹ che chằng, nếu gió quận tuyết lở lở. Nàng không phải Thang Chiêu trong phòng ngoài phòng thấy qua bất kỳ người nào, hắn nhất thời ý thức được, nàng có thể không phải người sống. Không phải người sống là cái gì, một loại nào đó huyết tượng, một loại nào đó kiếm thuật. Nữ tử kia bay lên, trên không trung chậm rãi đi ra ngoài, nhanh chóng ra cửa sổ mà đi. Thang Chiêu đưa mắt nhìn nàng rời đi, lại rời ánh mắt đi, mới phát hiện trừ mình ra, cơ hồ không có người chú ý đột nhiên xuất hiện nữ tử, những cái kia nằm ở bên cửa sổ Giang Hồ Hào Thủ căn bản cũng có ở một cái tiên nữ đạp đầu của bọn hắn đi ra đây cũng là tại Thang Chiêu Thiên Phú lĩnh vực độ vận, số ít người có thể trông thấy, đại đa số người không nhìn thấy. Lúc này cửa sổ lẻ tẻ còn có thể bay vào mấy điểm ám khí, chính là vì áp chế người ở bên trong không dám tùy ý nhảy cửa sổ. Nữ tử kia đón ám khí hướng về phía trước, mấy đạo ám khí xuyên qua thân thể của nàng, rơi trên mặt đất. Quả nhiên là huyễn tượng, như hữu linh đồ vật cũng không có thực thể. Huyễn tượng nhào vào ám khí, sau một lát, chỉ nghe binh binh bảng bảng lớn tiếng làm, tựa hồ bên ngoài xảy ra đánh nhau, cửa sổ bắn tới ám khí vì đó dừng lại ngay tại lúc này. Văng một tiếng, cửa sổ mở rộng, trong phòng đám người treo lên cái bàn liền xông ra ngoài. Đến cùng tất cả mọi người vẫn là võ lâm hào thủ, một phương đại lão, chiến đấu khí uất giác đã thành bản năng, phối hợp vừa đúng. Than Chiêu lúc đầu vốn nghĩ là đi theo người kiểm điệu ti lao ra, nhưng mọi người xung kích quá sớm. Hắn vẫn không có thể tới gần. Thời cơ chớp mắt là qua, không dung do dự, chỉ có thể đi theo gần nhất đám người kia liền xông ra ngoài. Trở ra môn đi, hắn một mắt trông thấy bên ngoài mọi người tại hướng về phía thiên vung vậy binh khí, người mình binh khí lẫn nhau giao kích, phát xuất chiến đấu một dạng lâm thanh. Phản phất trên trời có cái gì biết bay địch nhân lăng không đánh tới, hết lần này tới lần khác trên không cái gì cũng không có, có tối đa nhất mấy điểm ám đậm tinh quang. Liên cái kia nữ tử cũng không thấy. Từ trong phòng lên đường xung kích không có đình chỉ, đám người xông vào đối diện trận địa, chiến đấu nhất thời khai hỏa những cái kia vô căn cứ cơ đao người bị công kích đến, lập tức phản ứng lại, vòng hồi binh lôi đao lập tức đánh nhau người phía trước mở đường than chiêu đem cái bàn ném đi, ném bỏ vào địch đến trong đám, đại ống súng tới. Bên hai binh binh bàng bàng âm thanh nhất thời lớn gấp 10. Hắn chờ một chút, thử nghiệm thả chậm tốc độ, chuyển lệch góc độ, cũng không xông vào chiến đoàn. Nếu như là người khác, động tác này mười phần nguy hiểm. Trong đêm tối địch ta khó phân, ai cũng không tin ai, nhìn thấy bên cạnh có bóng dáng đi qua, chắc chắn tới trước một chút, nhưng hắn còn thuộc về tiêu thất trạng thái, chỉ cần phòng bị nội thương, không cần lo lắng có người chủ động tiến công. Mở đầu mấy bước rất là mạo hiểm, chiến đấu tại bốn phương tám hướng khai hỏa, đủ loại công kích tới đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng tránh thoát mấy vòng sau đó, chậm rãi rút lui đến biên giới liền an toàn, lại sau này liền triệt để thoát ly chiến đấu, ta cảm thấy ta còn thiếu một môn bộ pháp. Hắn bây giờ có chút khí lực, cầm kiếm cũng có thể hủy đi bên trên hai chiêu, dùng thuật khí chớ đừng nhắc tới thế, nhưng là một khi lâm vào cuộc chiến, lòng bàn chân hắn dưới có điểm không biết như thế nào chuyện, cái gọi là giữa tốc vung gián tiếp thế dịch, châu chấu nhảy có thể giải quyết không được. Cách càng ngày càng xa, hắn mới có thời gian quan xem xét song phương. Trong đó một phương không nói, chính là vừa mới trong viện uống rượu người, bọn hắn phần lớn thân phận bất phàm, ngoại trừ pháp khảo loại này, có thể chiếm cứ một phương chứng minh thực lực không kém. Nhưng mà bọn hắn rõ ràng rơi vào hạ phòng, bởi vì nhân số quá ít, nhân tâm không đủ, lại là vội vàng ứng đối, rõ ràng mất tiên cơ. Thang Chiêu cũng không có tại những này trong đám người nhìn thấy người kiểm điệp ti, tựa hồ bọn hắn lao ra sau đó đều bất tri bất giác bước ra bằng không thì thang chiêu tin tưởng cục diện tuyệt sẽ không bị động như thế. Kiểm điệp ti đều không muốn cùng đám này mặt hàng liên thủ, thang chiêu càng không cần thiết. Còn bên kia, chắc chắn cũng không phải người tốt lành gì. Cái này một số người trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ. Những thứ này mặt nạ có quỷ quái, vậy mặt đủ loại động vật hoặc đơn thuần màu sắc, đủ loại để cho bọn hắn nhìn mang theo quỷ dị màu sắc dấu đầu lòi đuôi ra hỏa, có tật giận mình. Đại gia chống đỡ thêm một hồi, tiếp viện của chúng ta đã đến. Có người lớn tiếng la lên quanh một cái pháo hoa tản ra, tại thương khung nổ tung tám đầu tinh tế pháo hoa đó là bốn. Cầu viện? Chớ đã, đây không phải là người bên ngoài phóng, mà là một địa phương khác nối lên. Địa phương khác cũng tại cầu viện. Chẳng lẽ chiến trường không chỉ chỗ này? Theo ý nghĩ này dâng lên, nơi chân trời xa biến thành màu đỏ quýt, ẩn ẩn có thể nhìn đến ngọn lửa đang nhảy vọt đó là cháy rồi. Ngay sau đó, lại là một chỗ lại là 1/4. Toàn bộ Hắc Trì Chu Sơn trang phản phất trụ một chậu từ trên trời giáng xuống than hồng, khắp nơi là ánh lửa, khắp nơi là chiến trường. Quy mô đi tập. Dù là Thang Triều cũng không thích Hắc Trì Chu Sơn trang đại bộ phận nhân hòa bọn hắn khách nhân, thấy cảnh này cũng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, đây cũng không phải là lệ thẻ đạo tắc sớm môn, mà là hướng về phía diệt môn tới. Đông Dung, dưới chân hắn đã dẫm vào đồ vật gì, phát ra ba một tiếng vang nhỏ đó là đại cá nhi côn trùng bị dẫm nổ âm thanh. Lại hiện sao? Thang Triều có chút tuần thủ cọ sắt lòng bàn chân, nhưng lại phát giác được cùng mọi khi có vi diệu khác biệt. Túi đầu nhìn kỹ, Dưới chân chi vật hình dạng làm thì dài, có hai ngoa một đuôi, là bọ cạp. Một chút lần đầu, nơi không xa còn có một cái, chỗ xa hơn còn có bốn. Thiết hạt tử. Có người kêu to lên, thiết hạt bảo đánh tới cửa rồi. Chương 38, núi lở chấn động. Chương 38, núi lở chấn động. Thang Chiêu trái sông phải gọi, từ trong loạn chiến thoát ly đó thật đúng là không dễ dàng, đánh tới là thiết hạt bảo là ngũ độc hội một cái khác chi nhánh, rõ ràng cùng Hắc Chi Chu Sơn Trang Vương tức chiến đấu một mạch tương thừa, tới trước một đợt biển côn trùng đương nhiên biển trùng cũng không phải là thật sự lít nhá lít nhít, không, có chỗ đặc chân. Thế hạ tử cũng không phải là giàu có như vậy, nhưng mà trong cái đất sói sinh tại, cột trụ hành lang bên trên, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện một cái bò cạp độc, thỉnh linh liền cho ngươi một chút hung ác. So với nhện độc, bò cạp độc chưa hẳn độc hơn, nhưng càng khó lòng phòng bị, bọn chúng tốc độ càng nhanh càng linh hoạt, độc châm dấu ở trong cái đuôi, cũng xoệnh so nhẹ giác hút càng khó phòng. Thang Chiêu bị một cái bò cạp leo đến trên bàn chân, vội vàng lắc một cái, đem bò cạp đá ra ngoài. Cũng may những cái kia bò cạp tựa hổ cũng nhận cái này tiêu thất trạng thái, Thang Chiêu cũng không có bị chủ động tập kích. Về sau Hachichu Sơn Trang cũng kịp phản ứng, thả ra số lớn nện độc. Trong sơn trang khắp nơi có thể thấy được đấu trùng. So với người đấu, đấu trùng động tĩnh cũng không lớn. Thang Chiêu cùng nhau đi tới, khắp nơi có thể thấy được trận đấu, lớn mấy người, thiếu một hai người, đều quyết tử trăm quyết, đao dao thấy máu. Tuy có pháp khí bảo hộ, Thang Chiêu vẫn không khỏi trong lòng thận trường, khắp nơi chiến đấu không thiếu có ám khí tê lạc, không để ý cũng sẽ thụ thương. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có về trước nói viện, cái khắc chiến đấu không phải hắn có thể nhúng tay đang một đường bu động, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân trầm xuống, tiếp lấy chỉ cảm thấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, tựa hồ thế giới hơi rõ ràng một chút. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên bình tĩnh, hỏng, pháp khí mất hiệu lực. Cũng không có ai nói cho hắn biết có thể nhìn thấy, nhưng chính hắn cảm thấy. Cái kia pháp khí đã không thể bảo hộ hắn. Thuật khí đã có cực hạn, pháp khí hẳn là cũng có, pháp khí này đã bị vừa đi vừa về điều động một đêm, bây giờ mất đi hiệu lực cũng không kỳ quái. Chỉ là bây giờ không trùng hợp. Chung quanh vẫn là nguy cơ từ phía đâu. Không đợi hắn đeo kính xác nhận một chút trạng thái, liền nghe đỉnh đầu có người nói khẽ, "A." Ah. Thanh âm này tràn đầy kinh ngạc, Thang Chiêu trong lòng căng thẳng, hỏng, có người trông thấy hắn chống rống xuất hiện. Không bằng ngẩng đầu nhìn, Thang Chiêu một cái động tác, tiến vào dưới vách tường trô bóng tối, tiếp đó nhanh chân chạy. Chỉ nghe a một tiếng, một thân ảnh từ đỉnh đầu rơi xuống, đang rơi vào Thang Chiêu trước mắt, lại là một nam tử, ngực lõm, đầy mặt vết máu, hiển nhiên là không sống được. Người này không có mang mặt nạ, như vậy người động thủ chính là bốn. Thang Chiêu ngẩng đầu, ánh trăng chiếu rớt phía dưới, bụi đen màu trắng càng ngày càng gần đông. Cơ hồ nhẹ không cảm nhận được rơi xuống đất âm thanh, một bóng người từ trên trời giáng xuống ám sắc áo choàng bị gió thổi lên, bay phất phới, người tới trên mặt mặt nạ nửa trắng nửa đen, là Câu Hồn Bồ Tượng. Giờ này khắc này, Vô thượng kinh khủng không thua gì quỷ mị. Thang Chiêu há hốc mồm, không có lên tiếng thật thú vị, dưới mặt nạ âm thanh vô cùng hàn rộng, phảng phất từ trong cái khe chảy ra, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Thang Chiêu cố tự trấn định nói, "Xin hỏi các hạ là?" Người đeo mặt nạ kia khác biệt không trả lời chi ý, thấp giọng cười nói, "Rất tốt, rất tốt, đi theo ta đi." Thấy hoa mắt, Phong Thanh đột khởi, cái kia người đã nhảy tới âm thanh cùng Phong Thanh đồng thời đến, Thang Chiêu cơ hồ không có phản ứng thời gian, bản năng chống đỡ. Trên đoạn kiếm chọn, trêu chọc kiếm. Lúc này trong tay hắn chỉ có mất đi kiếm pháp đo kiếm, cũng không thuận tay, nhưng hắn biết cũng không nhiều. Chẳng qua là kiếm thuật cơ bản tiêu thức mà thôi, một chút động thủ kinh nghiệm vẫn là hai ngày này phòng bí tư Lập Ngọc đánh lén luyện ra được, xem như thô ráp cực kỳ. Đơn giản chính là cực thuần thục, không cần phô lững, kiếm phóng đến, mũi kiếm đễến. Mắt thấy đoạn kiếm kia đã tới, người kia nhẹ nhàng lùi ra, áo choàng một góc cổ vũ sĩ khí giống như sắt thép, đã chống đỡ mũi kiếm suýt, đoạn kiếm vẩy lên, áo choàng bị sinh sinh dọc xuống một góc, thang chiêu sát qua thân hình của hắn, vọt tới một bên khác, trực tiếp xông về phía trước. Vừa mới giao thủ một cái, Hắn tất nhiên cắt xuống đối phương góc áo, trên tay lại nhận được rung mạnh, đoản kiếm suýt nữa tuột tay, đã biết đối phương áo choàng bên trên ẩn chứa kình lực cực kỳ thâm hậu, có thể độ dọc xuống quần áo đơn thuần là pháp khí sắc bén, có thể cắt chém nội kình, làm hắn chiếm lợi lớn. Nhưng pháp khí thần kỳ đi nữa, cũng không thể cho hắn sức mạnh gia trì, lại lưỡi kiếm quá ngắn, hắn dùng đến cũng không có thuật khí tuột tay, phải có thuật khí tại, hắn sức mạnh tăng nhiều còn có thể chiến đấu một phen, bây giờ còn làm miễn đi. Hắn một đường không quay đầu lại xông về phía trước, đối phương tựa hồ đồng thời không có đuổi theo, nhưng hắn không dám khinh thường, cứ liều mạng chạy. Trong bóng tối khó phân đồ vật, hắn vội vàng chạy đoạt đường lại nhìn thấy mấy lần xung đột. Mấy lần trong chiến đấu cũng không phải không có nhìn hắn tới đột ngột muốn tới bắt hắn thang chiêu ỉ vào thân tiểu nhẹ nhàng, pháp khí sắc bén, mấy chiêu cơ sở kiếm chiêu vừa đi vừa về sử dụng, mặc dù không sát thương mấy người, cũng liền tiên vẫn hưởng ra. Đứng ở một chỗ thầm, thang chiêu tĩnh hạ tâm, thầm nghĩ, vừa mới cái kia hắc bạch mặt nạ võ công cực cao, lại là địch đến một nhóm, xem ra địch nhân cực mạnh. Mặc dù về sau gặp phải những người kia kém xa hắn, nhưng người nào biết trong đám người còn có dấu bao nhiêu loại cao thủ kia. Mới vừa từ nha viện lúc đến xuyên qua hơn phân nửa sơn trang, bây giờ lại trở về núi cao đường xa. Còn không bằng quay đầu đi tìm kiếm điệu ti tới chắc chắn. Chẳng qua là lúc đó bọn hắn rút lui lúc còn không nhớ ký chính mình, cũng không có thông chi đi hướng, bây giờ tìm bọn hắn cũng không dễ dàng. Dọc theo chân tường đi một trận, đột nhiên cảm thấy dưới mặt đất chấn động, vội vàng nhảy đến lỗ ở trong, rời xa kiến trúc đây là Trần Tổng dạy hắn quyết thiếu, chấn động lúc nhất định phải gọi đất, để phòng bị lại đến. Cái kia chấn động cũng không phải là đại chấn, mà là kéo dài rung động. Thang Chiêu rất nhanh liền phát hiện đây không phải là chấn động, mà là từ một cái nào đó phương hướng truyền đến mã xích chấn động, tựa hồ nơi đó có một ngọn núi đang tại độ sụt. Ngay sau đó, hắn đột nhiên sợ hãi góp tường, trong khe hở, trong khe cống vô số nện bò đi ra, giống như hành quân hướng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Trong bóng tối xem ra, giống như từng cỗ hất thủy, hướng về cùng một chỗ di động. Những thứ này hất thủy vốn chỉ là tích tích giọt nước, tiếp lấy hợp thành tia nước nhỏ, cuối cùng hội tụ thành từng đám màu đen vận sóng, mãnh liệt hướng về phía trước. Lúc này đến kia, thang chiêu thấy không rõ con nhện đầu cướp, ngược lại cũng không cảm thấy phải như thế nào ác tâm, chỉ cảm thấy sợ hai bên trong lộ vẻ rung động. Nơi xa truyền đến tiếng thảm, mặc dù xa tới âm thanh đều mơ hồ không rõ. Nhưng còn có thể lờ mờ phân biệt dường như là rất nhiều người đang kêu thảm thiết, tiếng quỷ khóc sói tru liên tiếp. Thang Chiêu bắt đầu tưởng rằng có người bị nện ù đến, nhưng lập tức phản ứng lại, kêu thảm chỗ, là chấn động truyền đến phương hướng, cũng là nện chào lên đi phương hướng. Cái núi kia, tựa hồ có rất chuyện đáng sợ đang phát sinh. Thang Chiêu cơ hội quyết định, muốn quay đầu hướng phía sau, đằng sau lại có không ngừng nện vào tới, đành lại quay đầu lộ, bất đắc dĩ dưới chân đạp một cái, lại lấy tay một lực, lên tường cây. Mới vừa lên được đỗ tường, chỉ thấy một người đâm đầu vào chạy tới, quất lên, mau chỉnh ra. Nện tổ tông tới. Thang Chiêu khẽ giật mình. Nếu như ở trên đại lộ người khác gọi hắn nhường đường, chỉ cần khẩn thiết một chút, hắn đồng dạng nhường cho. Nhưng trên đầu tường thông lộ quá chặt, để cho không thể để, huống chi hắn vừa mới đứng vững, trọng tâm cũng khó rời đi, thậm chí không kịp động tác. Người tới mang theo cái mặt khí mặn nại, hiển nhiên là địch nhân một nhóm, nhìn thấy Thang Chiêu không bằng né tránh, đột nhiên rút dao ra, nói: "Chết đi." Một đao này tới cực nhanh, Thang Chiêu lại tại trên tường không có chút nào trốn tránh chỗ trống, thậm chí động tác cũng không kịp điều chỉnh, càng là tất chúng chi cục. Bước mặt nguy hiểm, Thang Chiêu nắm kiếm tay không tự giác siết chặt, toàn thân căng cứng, tinh thần cũng tập trung lại. Chỉ một thoáng, Dưới chân hắn nhảy một cái, thân thể nhẹ nhàng trên không trung nhảy lên, chuyển nửa vòng, cứ bộ vừa vặn rơi vào người kia trên đao. Lần này người nhẹ như yến, bước như lang hư, tuyệt không phải chính hắn có thể làm được, nhưng lúc này chân đạp núi đao, không dung hắn nghĩ lại, đoạn kiếm ra tay, đứng ngay vào mặt một kiếm, đem đối phương khỉ mặt nạ bộ da, lộ ra một tấm xấu xí, rất giống con vượn khuôn mặt tối. Một kiếm kia cuối cùng cạn một điểm, bộ da mặt nạ sau đó, chỉ ở đối phương trên mặt thấm ra một đạo nhàn nhạt vết máu, người kia hoảng hốt, kêu lên, hảo hán tham mạng. Than chiêu trọng tâm trầm xuống, vừa mới loại kia nhẹ nhàng cảm giác tiêu tan, vội vàng đoạn kiếm chống đỡ cổ của hắn. Từ phía sau lưng nhảy xuống, kêu lên, "Trời đau." Người kia vội vàng dùng tay, dao rơi trên mặt đất, luôn miệng nói, "Hảo hán tham mạng, ta không có ác ý." Thang Chiêu nghĩ thầm, thì ra gặp mặt một đao không gọi ác ý giảm thấp xuống cuốn họng, ác thanh ngắc khì nói, "Ngươi, mẹ nó chạy cái gì? Đụng phải lão tử muốn tìm chết sao?" Người kia luôn miệng nói, tiểu nhân mắt chó đuôi mù, không nhìn thấy ngài, đáng chết đáng chết, nguyện ý cho ngài dập đầu bồi tội. Ngài khoan dung độ lượng, tha thứ tiểu nhân, tương lai ngài sống lâu trăm tuổi, phúc như đông hải, tâm tưởng sự thành. Hắn trước náo loạn sau cũng kính Liên tiếp âm thanh đều nói chúc tiết mà nói, thang chiêu nhất thời không thể hạ thủ, nghi thẩm đem hắn đánh mắt xỉu tính toán, thuận miệng hỏi một câu, ngươi nói cái gì nện tổ tông? Cái kia mặt khỉ nhân đạo, này nha, chính là thương khố bên kia, bước lên nhẹn lướt tới. Hắn nói thật không minh bạch, thang chiêu kỳ nói, cái gì thương khố? Cái gì nhẹn lớn? Lớn bao nhiêu? Mặt khỉ người dồn dập nói, lão đại, lão đại rồi. Chúng ta đi theo thiết hạt tử đi đánh thương khố, bên kia không có gì cao thủ, ngay từ đầu rất thuận lợi, đem những cái kia tám chân trùng đẻ đến phía sau trong kho hàng lớn. Kết quả không biết chạm phải cơ quan gì, từ một cái giếng bên trong leo ra thật lớn. Thật là tốt đẹp đại nhất con nện. Nương là hung thú a. Hắc Chi Chu Sơn trang vậy mà nuôi hung thú. Than Chiêu nhớ tới chính mình mó năm trong ầm, nghĩ đến chính mình ngày ngày ăn hung thú thịt, tựa hồ cũng không đủ lạ lạ, nói, như thế một cái lớn sơn trang, dưỡng hung thú có cái gì kỳ quái? Mặt khỉ nhân đạo, không phải, dưỡng hung thú là mẹ nó tội chết. Này, chúng ta giết người phóng hỏa, cũng không quan tâm đầu này, chỉ là không có chỗ dưỡng đi. Mấu chốt là quá lớn. Con nện kia, có 2 tầng lầu cao như vậy, chân có cột cờ dài như vậy, phía trên còn mọc ra mao. Mẹ của ta, nhìn một chút liền làm ách ngộng. Lúc đó chúng ta liền chọn vắng phân tán bốn phía chạy trốn. Thiết Hạt Tử còn gọi chúng ta công kích, công kích hắn mô mô, hắn như thế nào không công kích. Về sau hắn bị nện dùng lưới bao lấy. Thật tồi ta trốn được nhanh, trốn được một đầu mạng nhỏ, lần sau chính là cho ta một vạn lượng ta cũng không tới cái địa phương quỷ quái này. Mặc dù vẫn là bữa bãi, Thang Chiêu cũng đại khái biết đã xảy ra chuyện gì. Cái kia chấn động chắc là nện từ trong đất leo ra đưa tới, mà những con nện kia cũng là đi chiều bãi bọn chúng tổ tông. Thang Chiêu còn muốn hỏi hỏi chi tiết, đột nhiên tinh thần hơi rung động, trợ tay đánh mắt xịu cái kia mặt khỉ người, kêu lên, Ti lão sư. Chương 39. Lưới. Chương 39. Lôi, Ti Lập Ngọc thân ảnh tại một bên khác đầu tường thoáng qua. Vốn là bóng tôi bốn phía, hắn tiến lên lại nhanh, thân ảnh chỉ là một cái thoáng qua, nhưng thang chiêu đối với hắn hết sức quen thuộc, theo bản năng liền téo đi ra. Hai người khoảng cách rất xa, Ti Lập Ngọc thân hình dừng lại, quay đầu. Thang chiêu phất phất tay, lớn tiếng nói, "Ti lão sư, ta, Ti Lập Ngọc đạo, ngươi làm sao ở chỗ này? Mau trở về, ở đây nguy hiểm, ta còn có nhiệm vụ." Hắn nói chuyện không giống thang chiêu ngân giọng hô to, nhưng thang chiêu có thể nghe rất rõ. Thang chiêu thấy hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trong lòng biết không thể mở miệng cầu hắn mang lên chứng minh, cũng không nói cái gì chỉ thấy một vật bay tới, đưa tay vừa ra, nhất thời lại hỉ. Nguyên lai là thuật khí một kiếm. Một kiếm nơi tay, Thang Chiêu chợt cảm thấy hùng tâm vạn trượng, con đường phía trước cũng không còn đáng sợ. Ti Lập Ngọc xa xa nói, cầm cái này, trở về hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía, nói, đi tòa kia cao ốc. Thang Chiêu theo hắn nhìn, chỉ thấy cách đó không xa thật có một tòa cao ốc, soi chúng quanh cao hơn mấy trượng đi lên quan chiến, xem chúng ta giết trừ hung thú, phải cẩn thận quan sát. Nói đi Ti Lập Ngọc không nói thêm lời, trực tiếp chạy như bay. Thang Chiêu sở lấy thuật khí, trong lòng yên ổn. Nhược Chi phía trước để cho hắn đi bên trên cái gì cao ốc, nhìn cái gì trên đấu, hắn là không muốn đi, hỗn loạn như thế bên trong vẫn là bảo mệnh làm đầu. Nhưng có thỏa khí, cảm thấy sức mạnh đang cuộn trào mãnh liệt, nhất thời lòng tin mười phần. Rất trừ hung thú, cái này náo nhiệt. Cái này dạy học chiến đấu không thể nhìn a. Đồng thời, thang chiêu cũng đã minh bạch. Vừa mới loại kia nhẹ nhàng cảm giác, không phải hắn sinh tử ở giữa vô công tiến nhanh, mà là kiếm thuật có hiệu lực cảm giác nhất trọng kiếm pháp, tiêu thất. Phu kiếm thuật, phiêu không có, độc tỉnh, mạnh nhận, đơn giản dễ dàng, phù. Nếu như thang chiêu không có đoán sai, Có hiệu lực là cuối cùng cái kia đơn giản dễ dàng. Ti Lập Ngọc Nguyên bản nói qua, thuật khí có hiệu lực cũng là cần tập trung tinh thần, nhưng thang chiêu linh cảm mạnh, không cần cố ý chuyên tâm cũng có thể điều động thuật khí, nhưng pháp khí rõ ràng cao hơn nhất đẳng, thang chiêu sở không tới tiêu thất môn, phía trên kiếm thuật cũng không thể dễ dàng tôi động, nhưng vừa mới trong nháy mắt đó thang chiêu cực độ chuyên chú, cái kia đơn giản dễ dàng kiếm thuật cũng liền có hiệu lực đơn giản dễ dàng, cái này kiếm thuật nhìn không lợi hại, thử. Qua sau đó mới biết được tường đại. Trong nháy mắt đó hắn đơn giản không còn là người, mà giống một con mèo, một con chim nhẹ như vậy nhanh linh xảo. Hắn nhất quán sử dụng chỉ càng cường lực lượng trọng thuật khí không có giá trị qua kiếm thuật thử một lần phía dưới, kinh diễm vô cùng, thực tủy chi vị, rất muốn thử xem những cái kia lại có lực lượng lại có kiếm thuật chân thuật khí đến tột cùng như thế nào không thể tưởng tượng nổi đáng tiếc trong pháp khí kiếm pháp tất nhiên khó mà kích phát, phía trước mấy cái kiếm thuật cũng không được, chỉ có đơn giản dễ dàng có thể dùng, than chiêu ngờ tới có thể cùng đơn giản dễ dàng phía sau. Phụ, có liên quan phụ thúc. Người đến sau vì tăng thêm đi lên. Hắn nghĩ như vậy, mang theo thuật khí chạy về phía tháp cao đoạn đường này vẫn còn thuận lợi, tựa hô nhận tổ tông vừa ra, tất cả mọi người vô tâm ham chiến đến máy nhà, đứng cao nhìn xa bạo nhân liếc qua tới ngay. Nơi xa, trong bóng đêm chiếm cứ một cái quái vật khổng lồ, đen sì, lông xù, hình dạng kỳ quỷ, không thể gọi tên. Con nện to lớn. Con nện kia cũng không phải là nằm dạm trên mặt đất, mà là treo ở trên mạng. Một tấm cực lớn lưới bao trùm tới gần mấy cái sân, từng chiếc sợi tơ dệt đến vô cùng bí mật, cơ hồ giống cho đại địa che kín một tầng tuyết nắp, ngay cả nóc nhà đều lộ không ra. Trên mạng ngoại trừ quái vật tầm thường nện, còn có loang lổ màu đen. Nhìn kỹ lại, đó là từng cái bị cuốn lấy người, chỉ còn lại nửa người thậm chí đầu ở bên ngoài, từ xa nhìn lại, như bị dính chặt sâu lúa đây là. Cuốn lấy bao nhiêu người a? Thang chiều thoáng qua ý nghĩ như vậy, ánh mắt lại chăm chú vào trên cái lưới kia. Cái kia trướng lưới lớn tản ra thật mỏng tia sáng. Tia sáng rất nhạt rất mỏng, mỏng như có như không, nếu chỉ là bám vào trên một cây tơ nhện, tất nhiên mắt thường khó gặp, nhưng bám vào dạng này rộng lớn như vậy một tấm trên lưới nhện, vẫn là tản ra mỏng manh quang. Là loại kia quang. Thuật khí phù thức cuốn quanh, loại kia chữa trị tấu kính tia sáng. Như thế đại nhất tấm lưới, có thể chữa trị một cái tròng kính a. Đáng tiếc hắn không đụng tới trướng này mà mạn niệm, nếu như đụng phải, không tới phiên hắn hút mạn niệm, mạn niệm hẳn là hút hắn. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một tin tốt, loại kia quang trên đời này Còn có địa phương khác tồn tại, chỉ là hơn phân nửa kèm theo nguy hiểm. Lúc này, cái kia to lớn nện đột nhiên động một cái, một cây thô to tuyến cuốn tới, dính trụ trên mạng một người, trong chớp mắt đã kéo qua đi, đưa vào giác hút của mình bên trong. Khoảng cách quá xa, Than Chiêu không có nghe được thanh niệm dư thừa, không thấy dư thừa màu sắc, đó chỉ là một gọn gàng động tác, trong chớp mắt chính là một người biến mất. Đầu óc hắn trở nên hoảng hốt, vừa mới người kia mặc là nhà dịch, rõ ràng là chính bọn hắn người, vì cái gì cũng sẽ bị nhệ nạn đâu? Có lẽ, con nện kia đồng thời không có bị thuần phục. Một khi phóng xuất, chính là địch ta chẳng phân biệt được đại sát khí. Thế nhưng là Trên lưng nệm không phải có người sao? Trên lưng nệm ngồi một người, toàn thân trên dưới bao phủ tại thật mỏng trong ánh sáng, mơ hồ mơ hồ. Nếu là lúc trước thang Chiêu chắc chắn cho là đây là cái gì u linh quỷ hồn, nhưng bây giờ hắn đệ nhất ngở tới là đối phương xoạng một đầu thuật khí áo choàng. Người này là ai? Thang Chiêu mắt thấy nệm còn muốn ăn, trong lòng lo nghĩ, trầm nghĩ, Tị lão sư bọn hắn làm sao còn chưa tới? Chờ một lát nữa, nệm liền đem người ăn sạch. Nhắc tới một số người có không ít người xấu, bọn hắn tự giết lẫn nhau thang Chiêu là không thèm để ý, nhưng người bị nệm nuốt sống, chỉ cần là người liền khó mà chịu được. Hoặc cái này gọi là vật thương kỳ loại. Đang tại thang chiều lo lắng lúc, bà vai trầm xuống, một cái tay khoác lên trên vai hắn nắm. Thang chiều toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy trái tim trong nháy mắt ngừng nhảy đầu não trống không trong nháy mắt, hắn quay đầu hướng về bên cạnh nhìn lại đập vào mắt, là một tấm hắc bạch mặt nạ. Là người kia. Hắn thế mà đi tìm tới. Thang chiều há hốc mồm, còn không có lên tiếng, người đeo mặt nạ kia đã nói, "Đừng lên tiếng, kinh động đến con nện kia không tốt." Tay của hắn khoác lên thang chiều trên bờ vai, đồng thời không có kẻ lập lại yếu hại, nhưng hắn nhưng cũng có thể vô thanh vô tức bắt được thang chiều bà vai, tự nhiên có thể bóp lấy thang chiều cổ. Thang chiều không nói gì. Lúc này hắn nhớ tới trước đây chính mình cùng người kia lần đầu giao thủ, còn tiếc nuối chính mình không có thuật khí nơi tay, không thể một trận chiến, bây giờ thuật khí pháp khí đều đủ, ngay cả bóng dáng cũng không trông thấy, liền rơi vào trong tay người khác. Xem ra lăn lộn giang hồ ngoài ngoại trừ sức mạnh, hắn còn rất nhiều khóa không có bồ đâu. Chỉ nghe sau lưng có nhân đạo, vị này, đại hiệp, ta mang ngài tìm được người, ta có thể đi rồi sao? Thanh âm này hơi quanh hay, trong lòng than chiêu sáng lên, là hắn, là cái kia hầu diện nhân. Người này tập sát thang chiêu không thành, bị thang chiêu đánh mất dịu, xem ra là bị cái kia hắc bạch người đeo mặt nạ tìm được, dẫn đường tìm đến mình. Thang chiêu âm thầm nghi hoặc, hắn có thể nào tìm được ta? Chẳng lẽ là lực đạo của ta không đủ để đánh ngất tiểu hắn? Hắn thuận nước đẩy thuyền rã vỏ mất, về sau lại nghe thấy ta cùng Ti lão sư nói chuyện. Vô luận là không phải, đây đều là thang chiêu kinh nghiệm giang hồ không đủ, lưu lại quá nhiều vết tích xử trí. Hắn đang tự hối hận, hầu diện nhân kia đã lui về phía sau đi, người đeo mặt nạ kia thản nhiên nói, "Ở lại." Hầu diện nhân kia lập tức dừng bước, định mở nói, "Đại hiệp, ngài là thiên hạ vô song đại cao thủ, tiểu nhân bất quá là một cái ngồi ăn rồi chờ chết tiểu tặc quái, ngài liền đem ta làm cái giám thả a." Diện cụ nhân đạo, ngươi không phải độc cước đạo tặc kiền kiền tôn tĩnh sao? Hầu diện nhân kia gượng cười hai tiếng nói, không nghĩ tới tiểu nhân tiện danh có thể chuyển đến tôn giá trong lốt hai, hổ thẹn á hổ thẹn. Diện cụ nhân đạo, đường khách khí, thiết hạt tử cái này mời không thiếu cao thủ, tất nhiên tìm được ngươi, chứng minh ngươi cũng là một hào nhân vật, vừa mới tay kia thiết ứng chảo không tệ. Tôn Tịnh vừa cười hai tiếng, âm thanh tự nhiên hơn nhiều, nói, xin hỏi các hạ sương hô như thế nào? Diện cụ nhân đạo, phán quan. Cái kia Tôn Tịnh nói, a, kính đã lâu kính đã lâu. Câu nói này sau đó, có mấy cái hô hấp tạm dừng, thang chiêu không quay đầu lại, không biết sao người được vẻ lúng túng, nghi thẩm. Hắn nhất định không nhận ra cái gì, phán quan đương nhiên thang triều cũng không biết, nhưng thang triều hai cũng không biết, cái kia cũng chẳng có gì lạ. Cái kia phán quan nói: "Đến xem con biển này, con thú này rất là hiếm thấy." Tôn Thịnh lệm mà lệm về đi tới, nói: "Ta đã vừa mới nhìn qua. Chúng ta nhóm người kia đại bộ phận hãm tại trong lưới, đại khái cũng bị mất, nếu không phải là ta chạy nhanh, các ngươi cũng có thể tại trong lưới trông thấy ta." Cái này cậu ngày phá trang tử mang đã lên đập chân của mình, sẽ không thuần dưỡng cũng đừng dưỡng, bây giờ chính mình người cũng cho ăn, thực sự là đáng đợi. Muốn ta nói, thừa dịp bọn hắn lững bại câu thường, chúng ta đi cướp sạch mấy cái bà khố không ngừng công chịu một hồi kinh hãi. Phán quan đối với Thang Chiêu nói, ngươi nhìn thế nào? Thang Chiêu nói, cái gì? Phán quan âm thanh chui vào lỗ tai, ta biết ngươi cùng người khác khác biệt, có thể nhìn đến vật gì khác, cho nên chuyên tới để tìm ngươi. Ta không phải là người không nói lý, ngươi nếu có thể giúp ta làm một chuyện, chẳng những bảo đảm ngươi bình an, còn có chỗ tốt cho ngươi. Chính ngươi suy nghĩ một chút, làm người hữu dụng không tốt sao? Thang Chiêu thở dài, mặc niệm lưu được núi xanh, không lo không có tuổi đốt nói, ta cảm thấy, trên lưng nện người kia ta giống như ở đâu gặp qua. Không phải gặp qua người này, mà là giống như đã từng quen biết. Một lời vừa ra, trung quanh đột nhiên yên tĩnh. Bên cạnh hai người hô hấp đều trong phút chốc đình chỉ. Thang Triều tu luyện quá tưởng, tinh thần ngày càng cường đại, lúc này đã vượt qua thường nhân, cũng trong nháy mắt bắt được loại này đỉnh trệ. Kinh ngạc phía dưới, hắn kỳ nói, các ngươi cũng cảm thấy giống như đã từng có biết. Không có người trả lời hắn. Trong quỹ dị yên tĩnh, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề khác, rõ xét hỏi trên lưng nền có người, đúng không? Nói hiệp nói vượn. Tôn Tịnh đột nhiên kêu lên, hắn giống như có chút thần kinh chất, càng không ngừng nói, nói bậy, nói bậy, ngươi biết cái gì? Cái kia phán quan đột nhiên nói, có người, có thể thấy rõ khuôn mặt sao? Thang Chiêu xoay qua chỗ khác, hắn mắt cận thị số độ không cạn, vốn là tại không đủ ánh sáng chỗ thấy không rõ độ vật, nhưng có nhiều thứ nhưng lại thấy phá lệ rõ ràng, thí dụ như bây giờ, ít nhất cách hơn 10 trượng có thể trông thấy những cái tia tơ nhẹ mặt ngoài tính chất. Nhưng hắn cẩn thận đi xem, lại phát hiện thân ảnh kia giống như là làm bằng nước, lờ mờ hữu hình hình dáng, lại di động không thôi, cơ hồ là thấy không rõ ổn định hình dạng, huống chi là ngũ quan dạng này tinh tế bộ vị. Sở dĩ nói cơ hồ. Thang Chiêu dùng sức nhìn, hết sức chăm chú nhìn, có trong nháy mắt phảng phất thấy được dòng nước ngưng kết, gương mặt kia giống băng điêu xuất hiện cố định hình dạng. Hắn trầm ngâm nói, "Là nữ tử, dung mạo tú lệ." Lời vừa ra khỏi miệng, hắn nhớ tới tối. Phía trước bọn hắn bị vây nút lúc, trong phòng đã từng không hiểu xuất hiện một cái như u linh nữ tử, cùng nữ tử này mặc dù tướng mạo khác biệt, cảm giác chính xác tương tự. Không, cả hai vẫn là khác biệt, phía trước nữ tử kia là màu sắc diễm lệ, trông rất sống động, nữ tử này lại là giống thủy trong suốt không màu, nhưng cả hai mang đến cho hắn một cảm giác chính xác xấp xỉ. Tôn Thịnh đột nhiên cười ra tiếng, giống như tiết lộ đầu chuông phát hiện thắng cuộc dân cờ bạc, đắc ý nói, "Nói bậy à, nói bậy à, các ngươi nhìn ta liền nói hắn là nói bậy. Kém chút bị ngươi hù dọa còn tưởng rằng ngươi thấy được Cái gì nữa tử, còn tú lệ, tuổi còn nhỏ muốn gái muốn điên lên rồi, đầy miệng nói hiếu nói vượng. Trong lòng thang chiêu khó chịu, hắn vốn là cũng cùng người này là địch không phải hữu, lừa nhác dàn dài. Phán quan trầm ngâm nói, mị ảnh ở trong ngược lại là nữ hơn. Tôn Thịnh đột nhiên kêu lên, ngươi tin hắn nói nhảm. Người bình thường căn bản không nhìn thấy mị ảnh. Phán quan nói, vậy hắn cũng không phải là bình thường người. Tôn Thịnh vội va nói, cho dù có linh cảm cái kia cũng thấy không rõ mị ảnh ngũ quan. Phán quan nói, hắn liền không là bình thường linh cảm, ngậm miệng, có phải hay không muốn đem quái vật hấp dẫn tới. Tôn Thịnh giống như bị kẹt lại cổ, không nói gì không nói. Thang Chiêu nghĩ thầm, mỹ ảnh, la âm vì sao? Người bình thường không nhìn thấy bốn? Hắn đột nhiên nghĩ tới vệ trưởng Nhạc tại trong miếu đổ nát nói qua cố sự, chẳng lẽ nói vệ trưởng Nhạc có thể nhìn đến, muội muội của hắn không thấy được đồ vật là mỹ ảnh sao? Về sau hình cực cũng đề cập tới mỹ họa, nói là mỹ ảnh đưa tới tai họa, cái này tựa hồ đối với lên. Đột nhiên, trong lòng của hắn run lên, nói, mạng nhện đang quất trường. Cái kia khổng lồ mạng nhện giống thủy, không, giống sền sệt vũng lầy, hướng bốn phía chậm rãi chạy xôi lăn chăn. Tại thang Chiêu trong tầm mắt, ba phủ tại trên mạng nhện quang lưu động mau hơn một chút, đầu tiên là quang quét tán. Ở trung quanh tung xuống một mảnh vùng sáng, mạo nhện giống như lấy được chỉ huy binh sĩ, dọc theo quang vết tích chấm dãi trải rộng ra. Mạo nhện khuyết tán tốc độ đi chậm, cũng không ngăn cản, chỗ đến như tuyết lở áp đỉnh, vô luận màu gì một mực bao phủ, chỉ còn lại trắng hếu, sền sệt tơ nhện. Tôn Tịnh run giọng nói, Hachichu Sơn Trang, đây là muốn vong a sớm muộn ở đây chỉ còn lại mẹ tổ. Đây chính là âm hoa a, thiên hai không thể ngăn cản. Chúng ta chạy mau, chạy mau a. Hachichu Sơn Trang vì lớn, cuối cùng cũng không phải vô hạ nhất là rơi ở trên núi càng không sánh được bình nguyên trang viên rộng lớn, như thế vô hạn khuyết chương tiếp không cần một hai canh giờ sơn trang lại không đặt chân chi địa. Thang Triêu suy nghĩ một chút tình hình kia, chỉ cảm thấy dù mình, thầm nghĩ, đây chính là âm hỏa sao? Âm hỏa quả nhiên không thể ngăn cản sao? Thế nhưng là Ti lão sư nói bọn hắn có nhiệm vụ, kiểm điệu ti chẳng lẽ sẽ bỏ mặc bọn? Siu. Trói hai tiếng sẽ gió truyền đến, bầu trời đêm gió vì đó phát toái. Wen. Bảy chuôi trường kiếm từ không trung rơi xuống, tại bảy cái phương hướng đóng chặt mạng nện biên giới. Thất kiếm cùng rơi, chỉ phát ra một thanh âm. Tám đạo bóng người từ trên trời giáng xuống rơi vào tám cái phương vị. Chương 40, bay tới. Chương 40, bay tới. Tám người, bảy chuôi kiếm. Bảy chuôi kiếm như bảy ngôi sao, hợp thành một cái ảo diệu chòm sao. Trên chuôi kiếm đứng sừng sững lấy bảy vị đứng thẳng người, một màu quan võ trang phục, bên hông vọ kiếm không công bố, bọn hắn là tinh thần quan quan. Phía trước nhất, đứng một người cao quan võ, dưới chân bất đinh bất bác, đứng vững vàng phương vị, như sao bắc cực ngăn chặn bắt đầu tinh toán. Trong sao trung ương, là trắng bóng lưới cùng cực lớn Hachiju. Mặc dù chỉ có bảy chuôi kiếm đinh trụ trận cước, lại có gió thổi không lọt cảm giác, tự hạ rơi bắt đầu từ thời khắc đó, Màu trắng mạo mệnh không tiến thêm tốc nào nữa Ty lão sư, bởi vì góc độ diễn cứ, thang triêu rất khó nhìn rõ tất cả mọi người khuôn mặt, chỉ thấy bọn hắn chiều cao không đồng nhất thân ảnh cùng đồng dạng ngưng như sơn nhạc khí thế. Hắn có thể nhận ra bất quá hai cái, chiếc đối diện cái kia, hắn một mắt liền nhận ra, đây là hắn kiếm thuật lão sư Tỳ Lẩm Ngọc. Mà phía trước nhất cũng chính là đưa lưng về phía hắn cái kia quân võ, mặc dù không thấy quân võ, nhưng hắn đoán được là cái kia mạo xấu quân võ bảng nhất mình. Người còn lại hắn đều không nhận ra, nhưng nhớ kỹ cũng là người kiểm địa thì, phía trước tại phòng nhỏ đều gặp, trong đó cũng không có hình thực. Hình thực. Nghe nói hôm nay ra ngoài rồi, Chu sở tạm thời đều nhanh cho người ta nổ, cái này thích hợp sao? Bất quá, có thể cũng là bởi vì hắn đi ra, địch nhân nhận được tình báo thừa lúc vắng mà vào. Người kiểm điệu ti tới. Phán quan thấp giọng nói, Tôn Tịnh khẩn chương nói, quả nhiên là kiểm điệu ti. Hắc chi Chu Sơn trang quả nhiên cấu kết kiểm điệu ti thực sự là hợp dương võ lâm phản đồ. Phản bội võ lâm đồng đạo, đi nương nhờ quan phủ, bị diệt môn hơi có chút cũng không an. Thanh âm của hắn cũng lập tức thấp rất nhiều, tựa hồ bị kiểm điệu ti ba chữ này để lại dày thành. Phán quan thản nhiên nói, qua trận chiến này, hợp dương võ lâm đồng đạo cũng không còn dư mấy cái. Tôn Tịnh nói, còn sớm đâu. Cái này chết nhiều nhất chính là ngũ độc hội cái kia hai cái, Khắc Đồng Đạo Như cũng sẽ không thoát phục. Ta nghe nói buổi thị cũng tại liên lạc mấy thân nhân liên minh thế gia, những người kia đủ kiểm điệu ti uống một bầu. Phán quan không có đáp lại hắn, chính hắn tốt tốt thì thầm nói, cùng ta có liên quan gì, các loại cái này trở về, lão tử thu thập đồ vật giữa tay gắt kiếm, không tại võ lâm lăn lộn, về nhà cưới một bà nương an ổn sinh hoạt đi. Thang Chiêu nhìn chằm chằm Ti Lập Ngọc, hắn chính là nghe Ti Lập Ngọc đề nghị, đi lên quan chiến, kết quả chiến đấu còn chưa bắt đầu, hắn đổi luôn hẳn? Nếu như hắn có thể liên hệ với Ti Lập Ngọc có lẽ có thể độ thoát thân, nhưng Ti lão sư mặc dù gần ngay trước mắt, kỳ thực cách xa thiên lai, cũng không biết còn muốn có hay không duyên phận gặp lại. Ba người đều mang tâm tư, phía dưới tám người đem nện bao bọc vây quanh, lại không có động tác khác, nhất thời rằng cô, bảy chôi trường kiếm kiếm tuệ theo gió đêm vung lên, bay phất phới. Lúc này, Bành Nhất Minh đột nhiên nói, "Tiểu tư, ngươi được không?" Lời còn chưa dứt, lập tức có cái tang thương của Hoàng nói, "Uy, đây cũng không phải là loại kém hung thú, là vào phẩm cấp trên đầu còn có mỹ ảnh, tiểu tư, nhưng không có kinh nghiệm." Ti Lập Ngọc đứng tại nện một bên, hướng về phía con nện một chân, Lúc này mở miệng nói, "Ta tới." Văn Nhất Minh nói, "Hảo, có chí khí. Lần thứ nhất có quan hệ gì, chúng ta nhiều người như vậy cho hắn lập trận, chính là luyện binh cơ hội tốt." Liền giao cho tiểu tử, "Nắm lấy kiếm của ngươi." Tiếng nói vừa ra, Ti Lập Ngọc thân thể nhảy lên thật cao, hướng niệm phóng đi. Dưới chân kiếm vẫn như cũ cắm ở chỗ cũ. Cơ hội tại hắn nhảy lên trong nháy mắt, niệm rát hút mở ra, màu trắng tơ nện phun ra ngoài. Tơ nện không phải bắn về phía Ti Lập Ngọc mà là đồng thời bắn về phía tám cái phương hướng, tất cả mọi người đều tại tơ nện bao phủ bên trong, tốc độ cực nhanh, thế đi lang lẹ ngoại trừ Ti Lập Ngọc, những người khác đều không lúc nhích, đối với cái này làm như không thấy, Ti Lập Ngọc trên không trung một cái truyền mạt, một chưởng bổ về phía hướng Tơ Nện. Dùng bàn tay đối chiến cự chi thủ, trên lệch chi lớn, giống như kiến càng lầy cây. Tơ Nện cực nhanh cực kỳ mạnh, chỉ một thoáng thẳng vào mặt đem Ti Lập Ngọc bao lấy, lập tức tựa như bánh trưng đồng dạng. Thang Chiêu thấy a một tiếng, không bằng lo nghĩ, cái kia bánh trưng phốc một tiếng, phá vỡ một động, Ti Lập Ngọc chui ra ngoài, trở tay nắm chặt cánh tay to Tơ Nện, phản mượn lực đu qua. Tôn Thịnh ở bên ngạc nhìn nói, cái kia Tơ Nện không có độc sao? Có thể sử dụng tay cầm sao? Tham Chiêu thuận miệng nói, có thể là trên người hắn tia sáng ngăn cách động. Tôn Thịnh cười lạnh nói, tiểu quỷ lại nói hiệp nói vượng, trên người hắn có cái gì quang? Phán quan cười lạnh nói, ngươi luyện thêm một chút, nói không chừng có một ngày có thể trông thấy cương khí đâu. Tôn Thịnh cười nói, cương khí đột nhiên sắc mặt đại biến, nói, hắn đây Mã tiểu tử mới bao nhiêu lớn, đã tu luyện huyền công. Chuyện trên đời này tại sao như vậy không công bằng? Tham Chiêu thầm nghĩ, thì ra đây là cương khí, là luyện huyền công luyện ra được. Bất quá mặc dù đồng dạng là quang, Nhưng cái này quang cùng thuật khí bên trên quang còn có trên lưới nền quang đều có khác biệt, màu sắc không sai biệt lắm, nhưng huynh hướng cảm xúc không phải một loại đồ vận, cái này quang càng giống thể rắn. Có lẽ lúc trước hắn nghĩ không đúng, không phải cái gì quang cũng có thể dùng để chữa trị cái mắt. Ti Lập Ngọc mượn lực đã hướng nện quổng, lúc này ghé vào trên mạng yên tĩnh nhà tơ nện đột nhiên bạo khởi, thân thể cao lớn chìm xuống, giáng hút hướng thiên, phóng tới Ti Lập Ngọc nền lớn như vậy, có thể nhảy dựng lên. Than Chiêu rất là trừng kinh, cũng may con nện kia cũng không phải là chân chính nhảy lên, mà là lấy đủ chống đất, nâng lên thân thể, ngửa đầu dựng lên, nhưng mà nó thân thể cỡ nào khổng lồ, một chút ngẩng đầu đã để cao hơn trưởng, đang nên tiếp ti lẩm ngọc. Ti Lẩm Ngọc đầy ngượng tứ nệ, lần nữa bắn lên, linh hoạt vẽ một cái đường vòng cung, né qua khép mở rất hút, chung quy là rơi vào nện trên đầu, trở tay một trưởng, cương khí bộc phát, đem nện mắt đập nát một cái. Cái này con nện lớn mặc dù cùng đồng dạng nện một hự dạng, đều có 8 con độc lập con mắt, nhưng mắt mù cũng rất thống khổ, chân duy trì không được, thân thể lại phục xuống dưới, phình một tiếng, phần bụng lại nện ở mặt đất, chung quanh mạng nện chịu đến chấn động, trên dưới rung động, như sóng bạc chập trùng. Nó đột nhiên há miệng, phun ra đại lượng mỏng manh xương trắng. Xương mủ phô thiên cái địa, so với tơ nện lan tràn nhanh. Ti Lập Ngọc chỉ tới kịp lại đánh mù một con mắt, liền mính thở nhảy ra, nhẹ qua nhẹ quãng, từ cái kiêu mị ảnh đỉnh đầu lướt qua, rơi vào nện chân trước, một tay vươn về trước. Tôn Thịnh ngạc nhiên nói, hắn đang làm gì? Thang Chiêu không thèm để ý kẻ này, trong mắt hắn, Ti Lập Ngọc một tay vươn về trước, tia sáng ngưng kết thành một cái cực lớn móng vuốt, vướng vàng bắt được một cái chân, hướng về xoay ngược xoay đi. Rang rắc. Nện chân không có chống cự mấy giây, dù chưa gãy, then chốt đã vẹo, hiển nhiên là phế đi. Ti Lập Ngọc chưa từng dừng lại, thân thể phía trước vọt, cự tảo chụp vào một cái chân khác. Thang Chiêu gặp Ti Lập Ngọc gọn gàng trọng thương đệ, hứng phấn trong lòng không thôi. Trợ hồ cái này con nệ lớn cũng không thể sợ. Mắt thấy Ti Lập Ngọc đã tách ra một cái chấn hắc, đột nhiên, hắn phản phất chú ý tới cái gì, đột nhiên quay đầu, đột nhiên thân thể giống như bị địa giật, hơi hơi run rẩy cứng ngắc. Ngay sau đó, một đạo tơ nện xoắn tới, đem hắn cuốn lên bảo phủ. Thang Chiêu Ngạn Yên, cái này hắn cũng xem không hiểu, dù cho lấy hắn góc nhìn cũng không nhìn thấy đây là như thế nào phát sinh tiểu tử khinh thường. Bành Nhất Minh hít một tiếng, lúc này hắn cùng đồng liêu mở rộng, trước mặt dựng lên một đạo không nhìn thấy tường, tơ nện dính tại trên tường chỉ có thể trên dưới dính chặt, từ đầu đến cuối không thể tiễn thêm. Nếu như sự chú ý của thang chiêu đặt ở trên người bọn họ liền sẽ phát hiện, mặt tường kia cùng lúc trước hắn đối mặt kẻ buôn người lúc thả ra mặt tường kia cơ hồ hoàn toàn giống nhau kinh nghiệm không đủ. Bên cạnh một cái giọng nữ đạo, hắn cho là cái mỹ ảnh này là thú mị, liền nhất định không hiểu ý mị bản lãnh. Tâm thần không đề phòng, lấy nhân gia nói, cứu hắn. Bên cạnh có người hỏi chờ một chút. Văn Nhất Minh trầm ngâm nói, đây là hắn trận chiến mở màn, lại cho hắn một cái cơ hội. Lời tuy như thế, trên đỉnh đầu hắn dần dần phân hóa ra một hình bóng, cái bóng kia cùng thân thể của hắn dần dần phân liệt, cuối cùng hoàn toàn thoát thai mà ra, hóa thành một cái lơ lửng nữ tử treo ở đỉnh đầu hắn đúng chính là cái kia. Hai cái hư ảo nữ tử cách không đối lập, một thải sắc hoàn toàn không có sắc, phản vật đều thuộc về thuộc về một cái thế giới khác. Vài giây đồng hồ im lặng, Thang Triều Tâm đều phải từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, chỉ nghe suy một tiếng vấp nhỏ, một thân ảnh phá kén mà ra, như điệp chớp, tiếp lấy lại rơi xuống, rơi vào trên mạng nhện lăn mấy vòng, lại bò lên. Ti Lập Ngọc cuối cùng vẫn là đi ra, chỉ là trạng thái không bằng phía trước nhẹ nhõm. Thang Triều không nhìn thấy nét mặt của hắn, lại có thể thấy rõ trên người hắn quang mọng rất nhiều, cơ hồ chỉ có tiếp thân một tầng. Ti Lập Ngọc túi đầu thở dốc phút chốc, thấy hoa mắt, bảy đầu chân nhện to lao đến. Có lẽ là trên lưới nện môn nhân, to lớn một con nện tốc độ lại cực nhanh, phản phất hoạt động một dạng không có chút nào âm thanh. Liền nghe một cái giọng nữ quát lên, uy, vẫn là dùng kiếm a. Ti Lập Ngọc con mắt híp lại, tựa hồ rất là tức giận, cuối cùng vẫn là một tay bấm niệm pháp quyết ngữ kiếm thuật bay tới. Dưới mặt đất cái thanh tiêu không gian phản phất bị vô hình tay cầm lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Ti Lập Ngọc bay tới. Ti Lập Ngọc tiện tay chảo một cái, thân thể lại vô căn cứ rút lên, nhất phi trùng thiên, vừa vặn tránh đi nhảy to. Tiếp đó, rơi xuống. Soạt. Một con nện chân từ trên thân thể phân liệt, rớt xuống đất vết cắt bóng loáng, thang chiêu nhìn lên, mặt cắt còn có chợt lóe lên qua hoa, tiếp lấy dập tắt. Ngay sau đó, vết thương buốc lên đại lượng quái đen, nồng như mực nước. Thang chiêu cách rất xa, chỉ cảm thấy chỉ một thoáng nổ tung một đoàn mây đen, ngay sau đó, một cỗ hôi thối trui vào chóp mũi hẻ. Thang chiêu suýt nữa bị hun ngã nhào một cái, kém chút phun ra. Cách xa như vậy, còn có dạng này nồng nặc mùi thối, trung tâm có nhiều đáng sợ. Ti lập ngọc rơi trên mặt đất, trong tay kiếm quang mang lấp loé, còn quấn quanh lấy tí ti hắc khí. Đại khái là thân ở khói đen ở trong, mặt mũi của hắn hơi lộ và nghẹo. Văn Nhất Minh gật đầu nói, thế này mới đúng. Hắn nhưng cũng lấy kiếm khách làm mục tiêu, nên lúc nào cũng rút kiếm nơi tay, nói đến một nửa, hắn tự tay nắm được cái mũi, kiên trì tiếp tục nói, sao có thể che che lấp lấp, tựa như thủy cái kim nguyên bảo đồng dạng không muốn gặp người đâu. Phốc phốc phốc, mấy đạo tơ nện xoắn tới, lại bị trường kiếm từng cái chọc từng mảng, Ti Lập Ngọc cũng không quay đầu lại, hướng về phía nền chân liên tục mấy kiếm, lại làm một đầu mao tối rơi xuống đất, ngay sau đó lấy kiếm vì phong phi thần âm, lưỡi kiếm tử vừa dậy vừa nặng giáp sắt chô cắt vào, vô số tương dịch hỗn hợp có càng đọng nặng hắc khí từ lỗ hồng diệu xuất. Lúc này ngay cả thang chiêu ánh mắt mặc dù càng ngày càng bị khói đen ngăn cản, nhưng đã nhìn ra chiến cuộc đã định không gọi cảm xúc bành trướng, thầm nghĩ, quả nhiên là kiếm thuật tối cường. Đẹp trai nhất. Cái này bảo đinh ngụ bò, nước chảy mây trôi tầm thường vật luật, ta về sau cũng có thể xuất ra sao. Trong lúc hắn cảm xúc tăng vọt, đột nhiên tay nắm chặt lại, đã bị người bắt được, vừa quay đầu lại khi thấy cái kia Trương Hắc Bạch phân minh mặt nạ. Phán quan âm thanh từ sau mặt nạ buồn buồn truyền đến, nhìn qua có vẻ. Đi thôi, đừng nhìn người thiết thái chúng ta cũng có chuyện làm. Than Chiêu hơi hơi thoảng dãy rựa, nói, ngươi muốn làm gì? Phán quan nói, mượn ngươi đôi mắt này dùng một chút, dùng xong tức hoàn. Tôn huynh cũng đi theo ta. Tuân Thịnh dậm chân nói, "Ta thực sự là gặp vận đen tám đời, tuần tự gặp phải hai người các ngươi. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, sớm biết không ham thiết hạt tử điểm này tạ lễ." Phán quan nói, "Chính là người vì tiền mà chết, người bây giờ trở về tay không mà về, há có thể cam tâm. Cái gọi là điệu hổ ly sơn, đục nước béo cổ, lão hổ đã dời núi chúng ta không mò cá chẳng phải là phong phú của trời. Hai người các ngươi đi với ta một chỗ, được chuyện đều có chỗ tốt." Chương 41, Đoạn Long Thạch. Chương 41, Đoạn Long Thạch. Phán quan mang theo hai người thật nhanh rút lui, lấy tay lôi kéo Than Triều, thúc giục Tôn Thịnh hướng phía trước, đi tới một chỗ thiên viện, tung người nhảy xuống đầu tường ba người rơi vào trong tường, không có phát ra một điểm âm thanh. Than Triều bị phán quan khu vực, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như như lông vũ rơi trên mặt đất, không có tóe lên nửa điểm hạt bụi nhỏ ở đây là một chỗ đất trống, bốn bề vắng lặng, ở giữa có một mảnh bóng đen, lờ mờ là cái kiến trúc. Than Triều ánh mắt luôn luôn không tốt, chỉ có nhìn loại kia có quang sự vật phá lệ tính tưởng, trước mắt nơi đây nặng tối không quang, hắn lại không đeo kính, chỉ nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ. Liền nghe Tôn Thịnh nói, đây là nhà giam a. Lần này hành động phía trước Thiết Hạt Tử đem sơn trang bản đồ chi tiết phát cho mời tới mỗi người, Tôn Thịnh Chí nhớ không tệ, kết hợp phương vị cùng cảnh vật trước mắt đã nhận ra nơi đây. Hắn không khỏi thất vọng, cái này phán quan đưa ra đục nước béo có hắn còn tưởng rằng là thừa cơ cấp sạch bảo hộ tới. Hắn vốn là trên giang hồ nhất độc cước đạo tặc, cũng chính là du thặc, nhất quán tham lam không chán, mặc dù yêu quý mạng nhỏ, nhưng nghe được một cao thủ như vậy muốn đi mò cá, tự nhiên cũng lên lòng tham, có chủ tâm nhờ kiếm bọn. Lúc này mắt thấy cũng không phải là phát tài, càng ngày càng đánh lên trống lui quân tới. Phán quan nói, không tệ, ta vốn chính là hướng tới nơi này. Nơi đây vốn hẳn nên có thủ vệ, bây giờ một cái cũng không có. Ngay cả nhện đều đi chiều bái bọn chúng tổ tông đi, thực sự là cơ hội trời cho." Tôn Tịnh nói, "Phán quan các hạ, ngươi lại muốn suy nghĩ một chút tính tưởng, Hắc Chi Chu Sơn trang là ngũ độc hội thuộc hạ, am hiểu nhất dùng độc, cơ quan cạm bẫy cái gì cũng không cần đè. Ngươi cho rằng là cơ hội tốt, nói không chừng đang rơi vào nhân gia trong kế hoạch." Phán quan nói, "Ta đã nghĩ rõ, Tôn huynh, ngươi tiền tiền a." Tôn Tịnh thần sắc khó coi, nói, "Ngươi nói tìm ta hữu dụng, chính là bảo ta dò đường." Nghe nội đó, lão tử không hầu hạ. Đột nhiên thân hình lóe lên, lui về phía sau đánh tới. Kỳ thực hắn nhanh lùi lại mặc dù lộn nhột, lại là hắn cân nhắc một đường. Đến chỗ này xác nhận mục tiêu, biết không thể không đi, liền xem sớm tốt đường lui, lần này toàn lực bộc phát, vốn là xuất sắc khinh công càng phát huy đến cực hạn, thân hình như một tia khói nhẹ, trong nháy mắt đã lên tường sau đột nhiên chỉ nghe xùy một tiếng, phong thanh đột nhiên vang rộ. Tôn Thịnh liền giống bị người đâm đầu vào đánh một mượt côn, thân hình dừng lại, bịch một tiếng rớt xuống. Phán quan quay người hướng về nhà giam đi đến, nói: "Tiểu tử, ngươi đem hắn kéo tới. Đây là hắn lần thứ nhất vô gia thang chiều." Thang Chiêu sững sốt một chút xem phán quan bóng lưng, lại nhìn một chút Tôn Thịnh ngã xuống đất bộ dáng chật vật, yên lặng đi tới đừng nhìn phán quan quay lưng lại đi, tựa hồ có cơ hội để lợi dụng được, nhưng hắn nhưng cũng dám như thế, tự nhiên là có chắc chắn nắm giữ tình thế, thậm chí cố ý câu cá. Vừa mới Tôn Thịnh tấm gương đang ở trước mắt, Thang Chiêu lại độ đệ xuống đào tẩu khát vọng, yên lặng đi kéo người. Ngón tay đụng tới Tôn Thịnh, phát hiện hắn ngã trên mặt đất không nhúc nhích, giống tảng đá. Thang Chiêu dùng sức chọc chọc đối phương ra thịt, cũng là không có phản ứng, hắn càng ngày càng kỳ quái, đang muốn thử lại thử một lần, ngẩng đầu một cái, phát hiện Tôn Thịnh nhìn mình long lóng, ánh mắt xung huyết. Phối hợp cái kia trương mặt khỉ 10 phần đáng sợ. Thang Chiêu thế mới biết đối phương là có ý thức chỉ là không thể động không thể mở miệng mà thôi, thầm nghĩ trong lòng, đây là tê dại, vẫn là bị phong bế hự đạo. Hẳn là vẫn là điểm huyệt a. Nói khẽ, đã tội. Khoan hay nói, thật đến vận chuyển vật nặng thời điểm, Thang Chiêu mới phát hiện chính mình khí lực quả nhiên tăng trưởng không thiếu. Cái này tôn thịnh như thế nào cũng có hơn 100 cân, nếu đặt nửa tháng trước kia Thang Chiêu, đừng nói vận chuyển, chính là kéo thủ đô Lâm thời kéo bất động, lúc này hắn nâng tại trong tay cũng không cảm thấy phí sức. Nghĩ đến cái kia nho trong viện trong diễn võ trường trung hảo tạ đá, hắn bây giờ cũng có thể nâng bên trên nhất cử. Làm theo trước đây dương đống dơ sống con lửa qua cầu độc mộ cũng chính là vấn đề thời gian đương nhiên vẫn là kéo đi càng dùng ít sức chút, chỉ là hắn cảm thấy đem một người sống kéo giống như chó chết kéo lấy có phần khi nhục quá mức,ỷ có dư lực đem nâng lên, liên tục đi mấy chục bước, đến ở giữa một tòa cái đỉnh chỗ mới dừng lại. Trung quanh đất trống chỉ có đỉnh này một tòa kiến trúc, chắc là nhà giam lối vào. Trong đỉnh không có vật khác, chỉ chất phát một tảng đá xanh lớn, so thang chiêu ngày xưa luyện tập tảng đá còn lớn hơn mấy lần, cơ hồ đem trong đỉnh không gian bị kín. Phán quan đang tại núi đá phía trước, khoanh tay trên dưới dò xét, nghe được thang chiêu tới gần, nói: "Không tệ." Ngươi cái này khí lực đến trên bến tàu cũng có thể kiếm miếng cơm ăn." Thang Chiêu trả lời, "Mượn ngài cát luôn." Hắn cũng đi theo nhìn núi đá kia, trái xem phải xem, không thấy trong đỉnh có khác biệt môn hộ, nghi thẩm, chẳng lẽ đoán sai? Ở đây không phải nhà giam cửa vào?" Phán quan lúc này trầm ngâm nói, "Cửa vào hẳn là tại tảng đá phía dưới." Thang Chiêu khẽ giật mình, phán quan ngẩng đầu đi lên nhìn, Thang Chiêu đi theo hắn ngẩng đầu, chỉ thấy nóc đỉnh lên cũng có một cái cực lớn bàn kéo, mấy đạo xiềng xích buông xuống, buộc lại cử thạch. Rõ ràng đây là một đạo đoạn long thạch một dạng cơ quan. Phán quan nói, "Bọn hắn trước khi rời đi đem cơ quan buông xuống, rất tốt." Điều này nói rõ cái gì? Thang chiều lười nhắc đón hắn vai phụ, mặc hắn biểu diễn, phán quan chính mình nói nói, chứng minh chính xác không có thủ vệ, cơ quan này khổng lồ như thế, chắc chắn không phải thường ngày dùng để khép cửa. Thả xuống một lần không dễ, lại kéo lên càng khó. Tất nhiên thả xuống cái này chắc chắn bên trong là thực sự không người. Bây giờ chỉ cần đem cơ quan thăng lên. Hắn nói kỳ thực có lý, thang chiều nhìn cái cái kia khổng lồ bản kéo cùng to bằng cánh tay trẻ con dây sắt, chỉ cảm thấy sâm nhiên sinh ra sợ hãi. Hắn thầm nghĩ, dùng con kiến lực kình mà nói, bao lâu có thể di chuyển dạng này tảng đá lớn? Quán lão sư được không? Phán quan vòng quanh cái đỉnh đi một vòng, thân thể nhẹ nhẹ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhẹ nhàng rơi vào trên bàn kéo, giữ chặt dây sắt, nói: "Đây không phải một người có thể thao túng cơ quan, cần mấy người phối hợp, không phải sức mạnh lớn nhỏ vấn đề, cần chia ra thao tác. Ít nhất cần 4 người." "Nhưng mà chúng ta không có 4 người, nguyên bản có 3 cái, bây giờ chỉ có 2 cái." Than Chiêu nghĩ thầm, ai cùng ngươi hai cái? Phán quan tiếp tục nói: "Liên thôn bạo một chút a ta, ta làm hai người việc, ở phía trên đem tảng đá kéo lên, người thợ cơ đem địa lao cửa mở ra, dùng tảng đá chống đỡ, chống ra một cái lỗ hổng. Chỉ cần đi vào liền thoát." Hắn tại đỉnh đầu không biết mên mê cái gì, chỉ nghe từ từ âm thanh truyền đến, chầm chậm cơ quan chậm rãi khởi động, cong dây sắt dần dần thẳng băng. Dây sắt ma sát lê ra âm thanh không được van dội, tảng đá lớn bắt đầu run run, run giống như tại đi lên dãy rùa, nhưng từ đầu đến cuối khó mà cách mặt đất. Qua một hồi lâu, tảng đá lớn cuối cùng từng tấp từng tấp nhấc lên lên, lộ ra rung động mặt đất. Trên mặt đất quả nhiên có một chỗ cửa vào, bị cổng hàng rào bịt lại, xuyên thấu qua cách rào có thể nhìn đến phía dưới một cái cầu thang hướng xuống kéo dài, sâu không thấy đáy. Thang chiều đang muốn nhấc lên, trong lòng hơi động, kéo xuống một khối ống tay áo bao lấy tay. Hắn cũng tại Hachichuson trang thời gian dài như vậy, biết rõ nơi này hết thảy đều có thể có động, mặc dù không trúng xo so tiêu, đó cũng là bởi vì không tìm được chết. Bây giờ chủ động nhấc lên cái nắp, cũng không thể không có phản bị. Cách bố đi lên nhấc lên, cách rảo hơi động một chút, cũng không có nhấc lên a. Phán quan ở phía trên nói, như thế nào? Thang Chiêu nói, có khóa. Phán quan nói, dạng gì khóa? Thang Chiêu nói, ổ khóa. Hắn lấy tay so đo, dài một thước, dài như vậy. Phán quan ở phía trên cũng không biết có thể hay không nhìn thấy Thang Chiêu thủ thế, cơ hồ lập tức nói, chặn đứa nó. Thang Chiêu nói, rất to chị sợ khó khăn. Phán quan nói, ta nhớ được ngươi có một thanh rất sắc bén đao kiếm. Thang Chiêu thở dài, cái này phán quan đầu não quá rõ ràng, rất khó có cơ hội từ chối, rút ra pháp khí đao kiếm, lấy tay dò so đo vị trí, nói, phải lại nâng lên hai thước. Phán quan cũng không nói nhảm, cơ quan âm thanh đầm đầm vang dội, tảng đá lớn quả nhiên lại đi lên cao. Thằng đến nâng lên cao hơn nửa người, Thang Chiêu khoe tay khoảng cách, nói, "Tốt." Lúc này hắn cầm kiếm nhưng thận, lực chú ý toàn bộ đặt ở trên mục tiêu, túi lưng phát lực, đưa tay bổ xuống, xoạt. Một tiếng cực vui sướng chạm kích tâm thành, ổ khóa bị hết thẻ hai nửa. Trang Chiêu đem đứt gãy ổ khóa rớt xuống, cầm trong tay, chỉ thấy miếng vỡ chớn nhắn, không giống bị cắt đứt sát, ngược lại như bị sắt cắt đứt đầu gỗ hảo kiếm. Pháp khí tựa hồ đã không phải sắt thường chế tạo, hắn cũng không biết là tài liệu gì, ngược lại đều có gần như vậy giống như kỳ tích ký hiệu, sắc bén một chút thế nào. Hắn cảm thấy lẽ ra nên như vậy, nhẹ nhàng nhấc lên, đã nâng lên cái nắp, nói: "Ta mở ra." Đột nhiên, sau lưng bị hung hăng va chạm, cả người bị phá tan, một đầu chìm vào chính giữa lối đi. Buổi tối còn có một chương. Câu kiểm nhận dấu phiếu phiếu a, cất giữ phiền phức điểm một chút, phiếu đề cử nguyện phiếu gì đều nhiều hơn ném nhiều ném tạ tạ dị chương 42 mất khống chế. Chương 42, mất khống chế ủng hộ cục 4. Than Chiêu theo bậc thang lăn xuống. Bậc thang này rất dài, gập ghềnh rẽ ngoặt, hắn tự nhiên không có khả năng một đường lăn xuống đi, thất bát giây sau đó liền đâm vào một chỗ chõng ngắt, vật lý phanh lại ngừng lại ta. Xoa. Than Chiêu chỉ ngã thất điên bắt đầu, nhất thời u mê, mơ hồ không biết chính mình như thế nào rơi xuống. Là phán quan đời sao? Không muốn. Than Chiêu một chút hồi ức, liền biết không phải, tự thạch còn treo, phán quan không có khả năng xuống, hơn nữa cũng không có lý do, có thể từ sau lưng mình đánh lén, hẳn là bốn chỉ nghe đỉnh đầu luối vào vài tiếng đầm, bị một tiếng, lập tức an tĩnh lại. Cửa ra vào hàng rào chấm dứt đóng. Dưới mặt đất vốn là ám, bên ngoài cũng là đêm tối, vốn là phân không dưới mấy sợi dưới ánh sáng tới, lại cách nhất trọng hàng rào, càng ngày càng đưa tay không thấy được ngón ngón. Lối đi hẹp đã là ứ ám nhà giam. Thang chiều ngồi ở trên bậc thang, cũng không biết phía trên như thế nào, chỉ là toàn thân đau đớn, đầu não vẫn là che, bất quá đã không phải là đang nhắc tới mình làm sao tới mà là đang suy nghĩ, chính mình muốn làm sao rời đi. Chẳng lẽ là bị giam cầm. Đột nhiên, một loại dị thường cảm giác làm hắn rung mình. Hắn không có nhìn thấy cái gì, Trong bóng đêm hắn vốn là quá sức mắt cận thị cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không phải nghe được cái gì, trong bóng tối không có bất kỳ cái gì âm thanh, cũng không phải ngửi được, chạm đến, nếm được bốn. Đó là dấu ở hắn tối trong tiềm thức cảnh giác, vừa mới xúc động liền lông tơ cao vút. Động thủ. Phản ứng đầu tiên của hắn là rút kiếm, nhưng vừa mới một đường ra xuống, một cái pháp khí một cái thuật khí đều vung ra không biết đi nơi nào, hai tay chống chân, làm hắn không chỗ nương tựa, lại vừa mới ngã xuống trên đùi không biết đập ở đâu, còn đau nhức không thể phát lực, khó mà xe dịch. Nguy cơ lửa xém lông mày, hắn nỗ lực nâng lên thân, đẩy về phía trước trường chính là hắn mỗi ngày đẩy tảng đá động tác kia. Những ngày này trừ luyện kiếm, thường làm nhất chính là đẩy tảng đá, kiên trì mà đẩy tảng đá, đẩy hắn cơ hồ trở thành phan xạ, lúc này không tự chủ được làm ra động tác này. Bàn tay rời khỏi người, nguy cơ cuối cùng áp bách mà tới. Phong thanh, Lăng Liệt phong thanh nổ tung một dạng trống rông xuất hiện, đã gần đến tại căn tốc. Thang Chiêu bàn tay đang đón gió âm thanh vô tới, lập tức đánh chúng vào một vật. Một cỗ đại lực vật tới, thang Chiêu cánh tay chấn động, không tự chủ được lùi về, thân thể cũng đi theo bị chấn động đến mức ngã ngửa, lại ngã nhào trên đất hắc, không gì hơn cái này. Tiểu tử, trước ngươi cái kia khinh công đâu? so khí lực ngươi kém xa. Theo Tôn Tịnh Liên thanh cờ lạnh, một cái tay từ một phương hướng khác chụp tới, Thang Chiêu bản năng đi đón đỡ, nhưng bị người ta tóm lấy cổ tay, xoay tay lại cuốn léo, để lại hai tay, ngay sau đó bị nâng lên, rìm chặt cổ. Nói lên cận thân chiến đấu năng lực, Thang Chiêu không thể nói kinh nghiệm phong phú, chỉ có thể nói căn bản không có, thậm chí ngay cả hồi nhỏ đầu đường đánh lộn kinh nghiệm cũng không có. Đã mất đi kiếm khí bị người lấn đến gần thân tới thuần thục chế phục, một chút tính khí không có. IT Quan Lôi còn không có dạy đến cùng người động thủ một bước này đâu. Bị một cái cháng kiện cánh tay rìm chặt cổ, Thang Chiêu hô hấp khó khăn, nói, "Tôn Người kia kêu, kêu lên, chính là ngươi Tôn Thịnh đại gia. Tôn Thịnh kỳ thực trong lòng cũng kỳ quái, phía trước hắn cùng thang chiêu trên đường gặp động thủ, là bị đối phương một chiêu chế phục. Mặc dù lần kia có binh khí sắc bén uy dễn cỡ, thế nhưng phiợt giật gần như quỷ dị thân thủ để lại cho hắn cực sâu ấn tượng, cho nên hắn vừa mới đánh lén lúc ra tay toàn lực, chỉ sợ sức mạnh không đủ, nào biết được đằng sau một đôi chiêu, tiểu hài này mặc dù có chút khí lực, nhưng cũng chính là 3 năm 5 năm ngoại luyện công phu, đằng sau chém giết gần người càng là dễ như trở bàn tay, nào còn có trước đây tinh diệu thân pháp. Hắn vừa vui vừa giận, thầm nghĩ, mẹ nhà hắn, rùa lao tử nhảy một cái Thì ra tiểu tử ngươi cứ như vậy một chiều, còn dám uy hiếp luận ra, nhìn đại gia như thế nào báo chế ngươi. Bất quá dưới mắt quan trọng nhất là đỉnh đầu uy hiếp, hắn cũng không cảm thấy đối phương cũng là công tử bột, lập tức tóm chặt lấy thang chiều, lớn tiếng nói, "Phán quan, ta đã đem tiểu Hải nhi bắt." Một lát sau, mới nghe phán quan thanh âm nói, "Bắt liên bắt, ngươi hô cái gì?" Thanh âm này rõ ràng ổn định, giống như ngay tại bên hai, so tôn thịnh lớn tiếng gào thét lộ ra lập tức phân cao thấp. Tôn thịnh khí thế một chút áp chế, vội va nói, "Ta biết ngươi nhìn chúng tiểu tử này, không đem hắn làm ta như vậy kẻ chết thay, chắc chắn không muốn để cho hắn chết đi. Ngươi thả ta rời đi." Ta đem hắn trả lại ngươi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, có gì không tốt? Không khí hơi ngưng trệ, một lát sau, phán quan mười nói, ta ngược lại thật ra không muốn gọi hắn chết, nhưng chết thật ta cũng không biện pháp. Ta chán ghét cho người ta uy hiếp, cũng không thể vì không quen không biết người phá lệ a. Tôn Thịnh cánh tay nắm chặt, nói, vậy ta liền giết hắn. Hắn lại muốn nắm chặt, lại nhớ tới đối phương không có cách nào lên tiếng, không dẫn nổi bên ngoài vị kia lo lắng, hơi bung lòng cánh tay, một cái tay chống đỡ thang chiều trần, nói, ta còn muốn một chút dạy vào hắn. Nói xong ngón tay rũ ra, thử thang chiều lản ra đâm tiếp. Người khác xưng kèn kèn sở trường nhất là ứng Trảo Công, ngón tay cứng rắn như thép tinh, đâm tại trên thân người đâm một cái một cái lỗ máu, năm ngón tay chạy xuống ròng ròng, nhất thời đâm ra năm cái lỗ máu. Hắn nghi đứa bé này tuổi còn nhỏ, gặp một chút vết tự nhiên kêu khóc, có thể cho bên ngoài một chút áp lực. Vậy mà thang Chiêu kêu lên một thần, toàn thân kéo căng, giấy rủa không thôi, hoàn toàn không, có kêu thành tiếng, Tôn Thịnh không hoãi, năm ngón tay không ly khai vết thương, ngay tại chỗ hướng xuống chết túm, lôi ra năm đạo thật sâu vết máu, nói, ra một chút âm thanh, cho người cứu tình nghe một chút. Thang Chiêu không đáp, phi một tiếng, trong bóng tối có thể nghe được hắn cắn răng âm thanh. Tôn Thịnh cười lạnh, hắn là hôn hắc đạo vụ vật rãy vào người thủ đoạn có thể nhiều, thấy qua xương cứng cũng nhiều, chỉ là cố kỵ trên đỉnh đầu uy hiếp, không có ra tay độc các thôi, tiểu tử này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không thể làm gì khác hơn là thật cho hắn điểm khổ đầu ăn. Hắn chậm rãi nói, "Hảo, ngươi tiểu thí hài này trang nghênh hắn, ta liền dùng đúng ngành hắn thủ đoạn đối phó ngươi. Đem ngươi ruột lôi ra ngoài như thế nào? Vẫn là bóp nát ngươi thèn chốt. Không cần quá khi dễ ngươi, trước tiên từ ngón tay bắt đầu." Trong lòng thang chiêu không phải không sợ, cũng không phải nhiều sợ liên lụy trên đỉnh đầu cái kia phản quang, chỉ là một hơi nín, không chịu chịu thua. Hắn chính là tuổi nhỏ quật cường thời điểm, có đôi khi một cỗ khí trên đỉnh tới, là vô luận như thế nào không chịu nhã. Dù là vết thương đau đớn để cho hắn lệ nóng rưng trọng, cũng không chịu lên tiếng tỏ ra yếu kém. Tôn Thịnh nắm ngón tay than chiều, đang muốn dùng sức, liền nghe trên đỉnh đầu nói, kỳ thực ta rất hiếu kỳ, ngươi như thế nào đem hắn bắt được? Tiểu tử này thực lực không kém. Tôn Thịnh kinh ngạc nói, "Hắn? Thực lực?" Hắn có thực lực cái dám, cũng liền lực khí lớn một chút, quyền đức liền bảy, tám tuổi tiểu hài nhi cũng không bằng. Phán quan nghe vậy cười ha ha nói, "Phải không? Yếu như vậy a? Tiểu tử, ngươi đem tiền muốn vứt đi." ném đi nhớ kỹ tìm trở về, bằng không thì liền phiền toái. Tham Chiêu nhịn đau hừ một tiếng, phán quan đang nói cái gì hắn đương nhiên biết, cái này ám ngữ cũng không thể nói là ám ngữ hằn cái kia hai loại binh khí, phàm là có một dạng tại, cũng không đến nỗi bốn. Tôn Tịnh nói, "Uy, ngươi cảm thấy thế nào? Ta tin ngươi là cái hiệp sĩ, ngươi chỉ cần đáp ứng, ta vừa ra sơn chàng đem hắn trả cho ngươi, không chậm trễ ngươi sự tình." Phán quan nói, "Ta xem tốt như vậy, dù rằng." Tôn Tịnh sững sờ, cánh tay đau đớn một hồi, lại là thang triều há miệng cắn thủng da thịt của hắn, hắn bị đau buông tay, thang triều đã rơi trên mặt đất, ngay tại chỗ hướng xuống lăn, lăn xuống mấy tiết bậc thang. Nhưng cũng chỉ là như thế, thang triều cũng không có nhận lấy hướng xuống trốn. Tầm ầm cực kỳ là mờ, dù cho Tôn Thịnh con mắt không tệ cũng đã quen thuộc hám, cũng chỉ có thể trông thấy thang triều thân hình nằm ở trên bậc thang, hô hấp thô trọng, dường như đang thở dốc. Tôn Thịnh khí cấp bách, lại chỉ sợ hắn chuẩn mất hoàng đại sự của mình, giành lại bậc thang đi bắt hắn. Lúc này, thang triều xoay người dựng lên, ngược lại chủ động nhào về phía hắn. Tôn Thịnh chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, cũng không thể phân biệt cái gì trước Tương Trảo công ra tay, năm ngón tay bám nhọn, chụp vào thang chiêu. Hắn khinh công suốt chúng, thân pháp cực nhanh, giành trước thang chiêu 4. Phanh. Hắn chưa kịp thân đón đầu chịu nhất kích, lại đánh cho bay ngược ra ngoài, ngã tại trên bậc thang đổ vật gì. Lần này là Tôn Tịnh Mộng, ngoại trừ trọng kích, hắn chỉ cảm thấy sắc mặt kịch liệt đau nhức, mặt mũi tràn đầy ở ngất tiếp cận chết lòng. Huyết bổn. Hắn chảy máu. Tôn Tịnh hú lên cái gì, quay người liền chạy, không hiểu thấu tập kích để cho hắn tâm sinh sợ hãi, càng không dám quay người giao chiến. Càng la hách dám, càng là không biết, càng là sợ hãi. Hắn muốn chạy, thang chiêu cũng không đông tha. Bước lên một bước quá ngang. Xủy, lại là đánh trúng Lâm Thành, Tôn Thịnh lão đạo rồi một lần, điên cuồng chạy lên. Hắn lấy khinh công thành danh mấy chục năm, thân pháp tạo nghệ còn tại chảo pháp phía trên, nếu thật là vui chơi chạy, tháng tiêu là tuyệt đối không kịp hắn thậm chí tại trong một gian phòng riêng phần mình sẽ dịch, hắn cũng có thể gọi tháng tiêu một mảnh góc áo cũng sờ không được. Thế nhưng là ở đây cũng không có không gian, chỉ có một con đường, hơn nữa có phần cuối. Hắn leo đến đỉnh lúc, thấy được bị chính mình tự tay đóng chặt hàng rào. Hàng rào ngoài có ánh sáng nhà xuyên vào, nơi đó có vô hạn đường ra, nhưng mà từng đạo gang lan can phong tỏa hết thảy, tựa như địa lao. Ngay tại hắn lòng sinh tuyệt vọng, dự định quay đầu làm chó cùng dứt dẫu lúc, lại làm một đạo trọng kích đập vào trên lưng hắn vang. Chính bản thân hắn bị trụ treo ở trên hàng rào. Không muốn. Đây không phải người thiếu niên sức mạnh. Đừng quản là luyện 3 năm, 5 năm thậm chí 10 năm đều khó có khả năng luyện được lực lượng như vậy. Hắn giựt vào cái gì bốn. Phanh phanh. Thang Chiêu nín một hơi, đứng tại dưới hàng rào bập thang từng kiếm một đánh ra, bên hai tất cả đều là bịch bịch trầm đục, cũng không có cái gì kiếm pháp ký xảo, thậm chí không thể nói là chẳng kích, hoặc có thể gọi vũ mạnh. Tôn Thịnh Khai đầu còn có một tiếng hét thảm, về sau liền không có tiếng thở. Hoặc có lẽ là bị đập nền âm thanh che dấu có thể. Một cái tay từ hai cây lan can ở giữa đưa vào, nắm được một kiếm thân kiếm. Thế không thể làm thuật khí ngừng lại, dù cho thang chiêu cũng không có trước tiên chủ động dừng lại, nó cũng ở đó một tay bên trong hoàn toàn ngừng. Cuối cùng, thang chiêu rút lui lực, một kiếm hoàn toàn dừng lại, ánh mắt của hắn tập trung vào cái tay kia. Cái tay kia bên trên hiện ra quen thuộc ánh sáng nhạt. Cương khí. Từ cái tay kia ra bên ngoài kéo dài, cách rảo bên ngoài là quen thuộc mặt nạ. Mặt nạ không lộ vẻ gì, chỉ có cực thanh âm bình tĩnh ung dung truyền đến ta không nhìn ra được, người vẫn rất không khác. Thang Chiêu sững sờ, người đeo mặt nạ một cái tay khắc về khai hỏa gãy, chân chính ánh lửa phát sáng lên. Cương khí quang tương tự với thuật khí bên trong phù thức quang, là một loại rất vi diệu nguồn sáng, nó có thể để cho Thang Chiêu liếc nhìn, giống như dưới đất trên bậc thang liếc mắt liền thấy chính mình rơi xuống thuật khí, nhưng tựa hồ cũng không thể chiếu sáng xung quanh, càng không thể sưởi ấm. Cho nên, khi thật sự ánh sáng chiếu rọi, Thang Chiêu mới nhìn rõ Tôn Thịnh. Tôn Thịnh bày tại trên hàng rào, tư thế cổ quái, giống gãy chân côn trùng, cái kia trương xấu xí khuôn mặt nửa bên là vết máu, xuất lại kinh khủng, kinh ngạc thậm chí tuyệt vọng. Thang Chiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, vừa mới động thủ thời điểm Hắn kỳ thực cũng không nhìn thấy biểu tình của đối phương, thậm chí ngay cả hình người đều mơ mơ hồ hồ, hắn thậm chí không cảm thấy mình tại đánh người, mà là cảm thấy mình tại đánh một cái hình người bao cát, cho nên hắn không ngừng đánh, không ngừng đánh, không ngừng đánh bốn. Nhưng nếu tại Quang Minh chỗ chiếu chỗ, hắn nhìn thấy máu chảy thành sông dáng vẻ, nhìn thấy cái kia hoảng sợ tuyệt vọng khuôn mặt, hắn còn có thể điên cuồng như vậy mà xuất kiếm sao? Cho dù là hận hắn thương tổn tới mình, muốn lấy răng đòi rằng, cũng không đến nỗi kéo dài, lập đi lập lại, không có chút ý nghĩa nào ngược đánh đây không phải trong lòng của hắn đối đãi người chuyện nên làm. Than chiêu không nghĩ tới chính mình cùng ngang ngược dính líu quan hệ. Nhưng ở trong địa lao điên cuồng chém người, nên được bên trên một câu thế như hồ điên. Một khi đắm chìm tại trong bóng tối, đã mất đi trợ hắn phán đoán cảnh quan, đã mất đi phân rõ năng lực, hắn cũng lạ như thế mất khống chế thiệt tỏi người tìm được là đem một kiếm, nếu là một thanh khác, hắn đã là mạnh vụt. Ta, ta ngang được sao? Cẩm. Phán quan cây đốt sủ con nhét vào thang chiêu trong tay, chân chính hỏa diễm trong tay thiếu đốt, là có thể cảm nhận được cấm áp bách. Hết thệ cảm giác lại trở về. Thị giác, khứu giác, xúc giác, cảm xúc, tư duy, còn có hắn chân thực tồn tại cảm. Hàng dao rung lòng, mở miệng giọng mở Phán quan đầu tiên là đem hớp hối tôn tỉnh kéo ra ngoài. Cửa thông đạo một chút rộng rãi, dưới ánh lửa, thuật khí bên trên vết máu pha tạp, chứng kiến vừa mới trận kia ác chiến. Mặc kệ hắn vừa mới như thế nào cảm thấy hư ảo, hết thảy cuối cùng quay về chân thực tuốc, chính mình va một chút. Vết thương trên đùi có khi cũng sẽ chết người. Thang Chiêu tiếp nhận nệm tới binh thuốc, túi đầu cho mình bó thuốc. Trên đùi bị đâm trúng chỗ vẫn như cũ không ngừng chảy máu, thuốc bột toa lên trên vết thương lại làm một hồi nhoi nhói, Thang Chiêu niết niết miệng, lại lần nữa nghĩ đến loại kia bị khống chế bị tổn thương đau đớn bất lực, trong lòng bất an cũng dần dần tiêu tan. Bên ngoài tích tích tá tá, không biết phán quan đang làm gì. Liền nghe hắn nói, tránh ra điểm, bản tọa muốn xuống. Thang chiều vịn tường xuống mấy cấp, chân thương để cho hắn khó mà dùng sức, nhưng còn có thể miễn cưỡng đi đường, đột nhiên nói, "Ân, ngươi có thể xuống sao? Tầng đá còn treo sao? Cơ quan giải quyết như thế nào?" Phán quan nói, "Tạm thời không có vấn đề. Đúng, ngươi chưa từng giết người a?" Thang chiều nói, "Không có." Phán quan nói, "Vậy ngươi vận khí tốt, lần này cũng không cần giết người." Hắn lại còn có một hơi, giả thay ngươi kết thúc. Chương 43. Tìm người. Chương 43. Tìm người. Hai người dọc theo bậc thang một đường đi xuống. Phán quan xuống bậc thang liền không nói thêm gì nữa, cứ bộ Lạng Yên im lặng. Thang Chiêu ngẩng đầu có thể nhìn đến cái kia bóng người mơ hồ, túi đầu cơ hồ không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của người này. U ám làm cho người bất an, trầm mặc càng tăng thêm kiềm chế. Thang Chiêu vị tường, một chút đi xuống dưới, chỉ có thể nghe tiếng tim mình đập điên lặng đếm xem đạo này cầu thang rất dài, nghiêng nghiêng hướng phía dưới, phản phất muốn đi đến trong lòng đất đi. Đi một đoạn, trên vách tường dần dần lộ ra nước động, bên dưới chân chảy ra nước động. Thang Chiêu đi tới đi tới, chỉ cảm thấy lốt hai khó chịu, không tự chủ được mở miệng ra, phát ra a âm thanh. Phán quan ở phía trước nghe thấy được, nói: "Vận chuyển nội lực có thể hóa giải." Thang Chiêu nói: "Ta sẽ không." Nói lời này lúc, hắn cảm thấy thanh âm của mình buồn buồn, nghe không rõ ràng lắm. Phán quan nắm qua tay của hắn, từ mạch môn độ một tia nội lực đi qua, nói: "Vận chuyển a." Nói xong nói vài câu vận khí khẩu quyết. Thang Chiêu lập tức theo lời vận hành nội lực, tại thể nội di động không ngừng, trong chốc lát phiền áp giải trừ, hai mắt phụ đồng, chắp tay nói: "Đã đạt tiền ối." Vừa mới đi qua Tôn Thịnh làm dối, hai người quan hệ gần một chút, lẫn nhau không còn tận lực nhằm vào, tựa hồ đã hóa thủ thành bạn. Phán quan không nói gì phút chốc đột nhiên nói, "Đã tạ ta cái gì? Ta còn không có dạy ngươi đâu, ngươi làm sao lại sẽ?" Thang Chiêu ngạc nhiên nói, "Ngươi không phải vừa mới chuyện khẩu quyết cho ta sao?" Phán quan nói, "Khẩu quyết là người học sao?" Đều là chút nói nhăng nói cuội, Cố Lộng Huyền hư văn Tử Nhi. "Ta không giảng giải ngươi có thể nghe hiểu." Thang Chiêu đi theo im lặng, nghĩ thầm, "Cái này có gì nghe không hiểu? Không phải rất nhạt chẳng sao?" Xoa so huyền công đó là kém xa. Phán quan lại dựng đứng hắn mạnh môn, quan sát phía dưới khí tức lưu chuyển, tươi thấm đã thành tuần hoàn, có thể thấy được chẳng những học hiệu, lại lập tức dung hội vào thông. Bổng Hán súng nói, người trời sinh có hiển ngu khác biệt, có ít người chính là thông minh, nhưng cũng không thể quá mẹ nó quá mức a. Thang Chiêu nghe ra hắn tức giận bất bình chi ý, thầm nghĩ, này bật học nguyên cửa, không phải chiến tội a đi một hồi, đường hầm phần cuối cuối cùng xuất hiện cửa đá. Cửa đá khấn hậu, ở giữa có khắc một con nhện phù điêu, phù điêu dữ tợn, sinh động như thật. Phán quan gọi Thang Chiêu dừng lại, tự mình đi hướng cửa đá. Hắn không nhìn đệ, tại môn xung quanh gõ gõ đập đập, đột nhiên dùng tay đẩy một cái, a. Tiếng kêu thảm thiết xông vào màng nhĩ. Thang Chiêu toàn thân sắp vỡ, lùi lại mấy bước. Chỉ thấy người đeo mặt nạ tay nâng lấy cánh cửa. Chỉ mở ra một đầu nhỏ bé không thể nhận ra khe hở mà thôi. Trong cửa có người ở Têu Thảm, âm thanh từ trong khe hở chui ra. Thang Chiêu từ lúc chào đời tới nay chưa từng nghe qua thảm như vậy tiếng kêu, kỳ thực Têu Thảm đến hắn trong thai, đã la nọ mạnh hết à, âm lượng không tính thế thế, nhưng trong tiếng Têu Thảm dốc vào đau lớn lại là đã giống sắc bén lật khí, một mực đâm đến người hồn phách chỗ sâu. Tiếng kêu thảm thiết dần dần ngừng, chỉ nghe phía trên có người thầm trầm nói, cái này thanh tỉnh một chút không có. Nhớ tới cái gì sao? Một hồi tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ, không có những người khác nói chuyện a. Không hổ là giang hồ hiệp khách, nổi tiếng một đầu hảo hán, bất quá ta Hachichu Sơn trang trong địa lao chính là không bao giờ thiếu anh hùng hảo hán. Chúng ta ở đây đối phó chính là anh hùng hảo hán. Ha ha. Lại là một tiếng hét thảm vang lên, thằng triêu rùng mình. Thằng đến lúc này, hắn mới đúng nhà giam có chân chính khái niệm, nhà giam không chỉ là giam cầm người chỗ, triều đình nhà ngục bên trong có cái gì, ở đây một dạng đều có, hơn nữa chỉ có thể tàn cấp hơn. Phán quan tới đây là vì cứu người sao? Vậy thì cứu tốt, chỉ là hắn càng ngày càng nghĩ không hiểu rồi, cứu người cùng hắn có quan hệ gì? Vì cái gì không phải đem hắn kéo tới tới nơi này? Cái kia tra hỏi người lại nói: "Tốt, xem ra ngươi là quyết tâm ngoan cố rốt cuộc. Có phải hay không rõ xét có người cứu ngươi ra ngoài đâu?" Thang Triều Tâm nhấc lên, thờ nghĩ, bọn hắn biết có người cất ngủ, sớm đã có phòng bị. Người kia tiếp tục nói: "Chớ nói ta chỗ này là chỉ có vào chứ không có ra 18 tầng địa ngục, cho dù có gan to bằng trời chi đồ dám đến, ngươi cũng chờ không đến ngày đó. Ngươi nghĩ rằng chúng ta kiên nhẫn rất tốt sao? Qua một ngày nửa nửa ngày, ngươi còn không thả ra, chúng ta cũng lười giữ ngươi tên phế vật này. Ngươi biết ngươi phía trước những cái kia anh hùng hào hắn đi đâu sao?" Liền nghe một hồi lôi kéo âm thanh vang lên. Trợ hổ có cái gì vật nặng bị kéo kéo qua đi. Trong lòng thang chiêu theo bản năng run lên. Một tiếng gõ sứ tiếng va chạm, dường như là nồi chén bầu buồn đang vận động, liền nghe có người à, một tiếng kinh hô. Thanh âm này không bằng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng tràn đầy sợ hãi nhìn thấy sao. Hôm trước nhét vào. A, hắn còn sống, ngươi nhìn, còn có thể lột đâu. Phải chờ tới các tiểu bảo bối mới hảo hảo ăn mấy ngày, hắn mới có thể tắt thở. Cuối cùng hóa thành chất dinh dưỡng, cũng coi như cho chúng ta sơn trang làm điểm cống hiến. Ta nhìn ngươi so với hắn một chút, chắc hẳn có thể nuôi thêm sống mấy cái. Ta liền dùng cái kia lớn nhất tới thị ngươi. Người bên trong không biết như thế nào, Thang Triều nghe sắc mặt xanh lét, đột nhiên trên mặt mắt lạnh, lại là phán quan đem một vật đặt ở trên mặt hắn. Hắn tự tay sờ một cái, dường như là cái mặt nạ. Không đợi mảnh sợ, cửa đá ầm vang mở ra, phán quan đã vào vào. Phán quan đi vào thời điểm không có lôi kéo Thang Triều, Thang Triều đương nhiên sẽ không đi theo, ngay tại phía sau cửa đứng. Liên tiếp huyên náo tiếng đánh nhau truyền đến, phía sau cửa lại bắt đầu chiến đấu kịch liệt, lúc này Thang Triều đã tập mãi thành thói quen, chờ đợi lúc đem mặt nạ đại chính. Hắn biết phán quan ý tứ, một khi vào cửa gặp phải Hachichu Sơn trong người, hắn sẽ không thích hợp lộ diện. Phán quan là cái xem trọng người, tại còn không có vạch mặt tình huống hạ tương trô rất thoải mái dễ chịu. Một lát sau, tiếng đánh nhau nghe xong, liền nghe phán quan nói, "Vào đi." Đại môn sau lưng là một chỗ thối thất, từ phía dãy tường, lại âm hú lại ở góc, bất quá một trượng phương viên, cao không quá trượng, rất giống con tải. Trên mặt đất ngửa lại mấy người, treo trên tường một người, đều máu thịt be bé bét, nhất là treo cái kia, tìm không ra mấy khối thịt ngon. Thang chiêu bản năng quay đầu, lại thấy phía dưới ngửa lại một cái bình đó là một cái loại cực lớn bình uổng, màu sắc xám xịt, cũng không thu hút. Lúc này ngã ngựa trên mặt đất, không nhìn thấy bên trong, chỉ chảy ra một chút tương chất lòng màu đỏ. Có lắm ta lấm tấm lông sủ chấm đen nhỏ đang bò đi mẹ. Than Chiêu lại làm một hồi buồn nôn, lại độ quay đầu. Thạch thất một bên khác, một mặt tường phía trước, lít nha lít nhít chồng chất lên tầng tầng bình bình, mỗi cái đều không khác mấy lớn, đủ để nhét vào một người. Bên chỗ ém miệng, phân lớn chảy ra tương màu đỏ vết bẩn đây là nơi quái quỷ gì? Tiểu tử, phán quan đang tại thạch thất một chỗ khác lưới đi ra, quần áo bất động, mơ hồ không giống đánh nhau qua, nói, bây giờ nên dùng phải bên trên ngươi đem con mắt mở to, tìm được người ta muốn tìm liền tiễn đưa ngươi trở về. Than Chiêu nói, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Phán quan nói, ta muốn tìm một người. Đừng hỏi ta niên kỷ của hắn lớn nhỏ, tướng mạo như thế nào, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là hắn người giống như ngươi, bên cạnh mang theo kiếm khách tương quan đồ vật. Ngươi hãy mở mắt to ra mà xem tìm đi, có gì có thể nghi chỗ liền nói cho ta biết." Than chiêu nhíu mày, nghi thẩm, ngươi đây cũng quá trò đùa a. Ngươi cũng không biết, đồ vật cũng không biết, liền dựa vào ta mù mờ. Ta nhìn ngươi có thể tìm tới mới là lạ. Tuy nói hắn linh cảm mạnh, là có thể trông thấy đỏ không giống tầm thường, nhưng mà đồng dạng có linh cảm người có thể chưa hẳn nhận ra được. Ngược lại hắn nhìn thời điểm vệ trung nhạc, không nhìn ra bất đồng gì tới. Tốt xấu còn tại trong hợp tác. Hắn đệ xuống không cho là đúng biểu lộ, tỉ mị ngắm nhìn một phía, phán quan đã nói, tầng này nếu như không có, phía dưới còn có nhà tù. Cửa đối diện nhà là thông hướng nhà tù, hai người đang muốn đi ra ngoài, liền nghe sau lưng nhân đạo, hiệp khách, cứu mạng. Thang Chiêu vừa quay đầu lại, nguyên lai là cái kia bị quan đánh huyết nhân lên tiếng. Phán quan giống như không nghe thấy, sau lưng người kia không biết nơi nào tụ tích lũy ra một hơi, lớn tiếng gào rít nói, tại Hạ Kim Sơn hào chấp sự Liễu Kỳ Quang, từ trước đến nay truyện chí giúp người, chưa bao giờ làm ác. Trong nhà còn có dư tại, hiệp khách nếu chịu cứu, nguyện dâng lên thiên kim trâm bảo. Kim Sơn Hảo là rất nội danh hiệu buôn, Than Chiêu vừa mới nghe qua, trước đây không lâu trên bản diệu. Người kia lại kêu lên, "Ta ở đây nhiều thời gian, ngươi muốn tìm ai ta tới giúp ngươi." Đại hiệp, tại hạ biết được không thiếu. Phán quan quay đầu lại, đột nhiên ngón tay búng một cái, xuỵt một tiếng, người kia âm thanh im bặt mà dừng, đầu cũng rủ xuống. Than Chiêu kinh ngạc nói, "Chết?" Phán quan nói, "Nếu là hắn không cứu nổi, ngược lại không ngại cho hắn kết thúc. Tất nhiên còn có thể là to, xem ra còn có chút khí lực, một hồi nói không chừng còn cần hắn." "Điểm việc đạo tôi, gọi hắn tiết kiệm một chút khí lực." Than Chiêu gật đầu, lại hỏi Phía trước ngươi cũng điểm tôn tịnh huyết đạo a. Thế nhưng là hắn về sau làm sao còn có thể tập cái đâu? Phán quan hừ một tiếng, hậm hực nói, hắn là Giang Dương đại đạo, cho người ta chộp tới bắt đi, nhất biết đào thoát vùng vây giành sự sống. Biết chút giải huyết thủ đoạn cũng bình thường. Thang Chiêu nghe hắn khẩu khí, cũng không cho rằng đây là bình thường, rõ ràng tôn tịnh đạo thoát cũng gọi hắn trên mặt tối tăm, lại hỏi, vậy hắn bắt cóp ta thời điểm như thế nào không cần điểm huyết đâu, như vậy ta cũng không có biện pháp vùng đây. Phán quan nói, hắn đương nhiên sẽ không, điểm huyết cũng không phải a miêu a cẩu đều có thể học. Thang Chiêu nói, hắn sẽ không điểm biệt lại có thể giải khai, môn công phu này là khó học dịch phá, không, có tác dụng gì rồi. Phán quan không khỏi nói, cái gì gọi là không có tác dụng gì? Muốn học môn công phu này, người sắp xếp mấy cái đường cái đều chưa có xếp hạng. Ngươi như giúp ta tìm đến người, ta ngược lại có thể dạy ngươi chút gia lông." Than Chiêu nghĩ thầm, bánh càng vẽ càng lớn. Thế nhưng ta nếu thật tìm không thấy người phải nên làm như thế nào đâu? Đại gia lễ tình nhân quái hoạt. Ăn ngon uống ngon a, chương 44. Bình. Chương 44, Bình. Thành thất phía dưới là một loạt nhà tù. Nhà tù dùng hàng rào sắt cách thành từng cái giàn nhỏ, lại hẹp lại loạn. Phán quan đem trông coi nhà giam người dẫn tới bên ngoài động thủ, trong phòng giam cũng không có người chết, nhưng trong lao người cùng người chết cũng không xê xích gì nhiều, phần lớn âm u đầy tử khí, vết thương trọng chết, mùi càng bất ham. Phán quan đi vào, một chút phạm nhân có phản ứng, nhưng cũng bất quá là ngủ đông tại xó xỉnh, hơi chọi người lên, dùng trải rộng tia máu con mắt nhìn chằm chằm hai người, cũng không có người nhìn thấy phán quan giống như nhìn thấy cứu tinh chủ động mở miệng nhận nhau. Từ đầu đi đến đuôi, than chiêu một mực ép buộc chính mình dùng sức đi xem, từ trên xuống dưới các ngõ ngách đều thấy, từ đầu đến cuối cũng không thu hoạch. Cuối cùng, hai người đi đến phần cuối, phán quan hỏi, "Không có sao?" Thang Chiêu lắc đầu, phán quan nói, "Vậy liền thanh tráng, lại tìm một lần." Thang Chiêu còn không có phản ứng lại, phòng giam bên trong lập tức xuất hiện từng trận hoa đạo. So với Thang Chiêu, những cái kia nửa chết nửa sống người vẫn có thể rất nhanh biết rõ thanh tráng ý tứ. Lúc này, Thang Chiêu đột nhiên nói, "Chúng ta lên bên trên xem." Phán quan ân, một tiếng, Thang Chiêu giải thích nói, "Phía trước ta phát hiện qua manh mối, nhưng không có xác nhận. Tất nhiên phía dưới không có, phía trên khả năng lớn hơn một chút." Phán quan nói, "Cũng tốt." Hai người trở lại lúc đầu thất, dưới mặt đất vết ngọ khô cạn, bò tới rất nhiều nhện. So với bên ngoài nắm đấm lớn dữ tợn đáng sợ Hachijū, nơi này nện mới ngón tay lớn nhỏ, số lượng rất nhiều, khắp nơi bò loạn, đừng, có một loại dùng mình. Bọn chúng là từ ngã xuống trong bình bò ra tới. Cái kia bình giống như một chum sảo, từng bầy nện chạy xuống màu tương chất lỏng không trô ở ra bên ngoài bò. Than Chiêu cố nén không nhìn tới bọn chúng, ánh mắt dừng lại ở trong trí nhớ của mình chỗ. Thật lâu, hắn cân nhắc từng câu từng chữ nói, "Phán quan tiền bối, ngươi muốn tìm là người hay là a?" Phán quan nói, "Đúng vậy a." Than Chiêu nói, "Nếu như nói Người kia không thể nào. Ngươi, ngươi có thể hay không thất vọng?" Phán quan ngừng một chút, nói, "Ngươi có cái gì manh mối cứ nói đi." Than Chiêu chỉ một ngón tay, "Nếu không thì ngươi xem một chút cái kia." Hắn là chỉ bên tường trồng chất một cái bình. Nó giống như các bình xếp tại bên tường, men mặt phát cho, ẩn hiện vết rạn, đóng kín cổ xưa, hiển nhiên là có một thời gian. Không hề nghi ngờ, nó là cái bình uốn, là thổ đốt đi ra ngoài, nhưng cân nhắc đến nơi đây đủ loại tình hình, nói nó là cá nhân, hoặc đã từng là cá nhân, cũng là có thể. Phán quan tiến lên tường tận xem xét thật lâu không nói gì không nói, thang chiều cũng không nói chuyện, trong lòng có chút lo sợ. Hắn cũng không phải nói lung tung, phía trước hắn ngay tại nhà tù cảm thấy một chút khác thường, chỉ là không có đeo kính, không còn liếc qua thấy ngay. Lại thêm những thứ kia đối với hắn lực thị giác trùng kích quá lớn, khiến cho hắn đồng thời không có đặc biệt phân biệt cái kia khác thường nơi phát ra đợi đến tại nhà tù không thu hoạch được gì, hắn mới một lần nữa trở về xem kỹ ở đây. Cái kia phân khác thường liền tại đây bình bên trên. Loại này khác thường không phải riêng, ngoại trừ tại kính mắt góc nhìn phía dưới, chính hắn nhìn thấy thế giới bên trong, chỉ có cương khí cùng phụ thức bản thân là có ánh sáng thuật khí từ bên ngoài nhìn cũng không có. Đó là một loại giống hắn lần thứ nhất nhìn thấy trở thành thuật khí trường mệnh tọa lúc khắc thường cảm giác, hoặc giả thuyết là đối với tâm thần xung kích. Chỉ là luyện qua thần điệu quan thần đồ sau, tinh thần của hắn là cường đại hơn nhiều cho nên loại kia xung kích giống như bình tĩnh mặt hồ bên trên nổi lên gợn sóng, có thể trông thấy nhưng cũng không ảnh hưởng, tuyệt không đến nỗi giống như trước đây trực tiếp mất đi. Hắn cũng không biết phần này khắc thường cảm giác cùng tìm người đến cùng có quan hệ hay không, nhưng phán quan muốn hắn phân biệt, hắn chỉ có thể tìm ra cái này một cái dị thường tới, có phải hay không cũng chỉ có như thế. Nếu như hắn muốn đeo mắt kiếm lên nói không chừng còn có thể nhìn thấy những tin tức khác. Nhưng không cần thiết, cái kia phán quan cũng không phải biết hắn có mắt kính mới đến tìm hắn thông qua kính mắt mới có thể phát hiện tin tức, ngược lại chưa chắc là phán quan muốn tìm, hơn nữa dù sao chọc người hoài nghi, nhưng coi như tìm được, kết quả tựa hồ không ổn, phán quan muốn tìm là người sống, bây giờ chắc chắn không thể đạt tới, ai biết hắn sẽ như thế nào. Qua rất lâu, phán quan nói, ngươi xác định? Thang Chiêu nói, ta tận hết khả năng, chỉ có như thế. Phán quan nói, hảo. Đem bình từng tầng từng tầng tầng rời, rút ra phía sau cùng cái kia, lấy tay đắc lượng. Thang Chiêu sợ hắn hiện trường liền mở ra, tình hình bên trong suy nghĩ một chút cũng vô cùng thê thảm. Cũng may phán quan không có động thủ, nói: "Ta đi xuống một chuyến, ngươi chờ." Than Triều bỗng nhiên nói: "Phán quan tiên sinh, ta muốn đem trên kệ người kia bưng ra." Phán quan đang đi xuống nhà tù, cũng không quay đầu lại nói: "Có thể tại khí hải dùng nội kình xoát bó, có thể giải hồi đạo." Than Triều quay người đem cái kia treo đẫm máu người thả xuống, dùng chủy thủ cắt vỡ treo dây từng lúc, người kia còn bị điểm huyệt đạo, hoàn toàn không có phản ứng. Than Triều tự giác đêm nay gan lớn rất nhiều, lại nhìn dạng này vết thương cũng có thể nhìn thẳng, chỉ là cuối cùng trong lòng không thoải mái đem dây từng thuần thục cắt đứt sạch sẽ, người kia con mắt còn trừng, trong mắt lại là sợ hãi lại là chờ đợi. Thang Chiêu trầm ăn nói, "Chờ ta giải huyệt đạo liền không có thể đi ra. Đến lúc đó ngươi đi về nhà, cẩn thận đừng có lại rơi xuống trong tay người khác." Nói đi tại khí hải dùng nội lực xoa bóp mấy lần, thân thể người nọ khẽ run, tựa hồ có hiệu quả. Người kia giật giật bờ môi, tựa hồ muốn nói ra tạ chữ, Thang Chiêu nói, "Liêu Trường Quý, nghe nói ngươi trước đó không làm người miệng mua bán, mặc dù bọn hắn nói ngươi cũng không phải người tốt, nhưng ta muốn tạ tạ ngươi." Liêu Kỳ quan ánh mắt mở mịt, ngay sau đó chớp chớp, ngoại trừ bất an bên ngoài nhiều hơn mấy phần sincerely, ngập ngừng nói, "Ta, nữ nhi của ta bị ngươi quẻ bắt góc, ta hận." Thang Chiêu bình tĩnh Bạn thân chịu mới có thể cảm giác cùng, giống như hắn tại trong miếu Đồ Nát thề về sau phải đối đãi tử tế người cùng khổ, nghiêm mặt nói, mặc kệ như thế nào đều phải ta ta ngươi. Ngươi lần này lại thụ rất nhiều đắng, nếu như có thể sống sót ra ngoài, hi vọng ngươi có thể thiện đãi càng nhiều người. Nói đi đứng dậy đi tới cửa phòng giam, hắn cũng không xuống, nghe được phòng giam bên trong phán quan âm thanh đang vang vọng các ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, hôm nay phải một chút hi vọng sống không quan hệ với ta, là số trời, là trong số mệnh nên có. Trời cho mà không lấy, phản tụ kỳ cứu. Truy thủ cho các ngươi phích lịch hỏa hoàn để ở chỗ này, trông coi cùng mất. Có cái này thuận tiện điều kiện, đừng nói một cái sân trang, chính là thiên lao cũng có thể chạy đi. Cái này đều không trốn thoát được, chứng minh các ngươi trong số mệnh đáng chết, chết ở chỗ này tính toán chết chậm, có thể sống những năm này đều tính toán cho không. Ta còn nói cho các ngươi biết, buổi tối hôm nay Hắc Chi Chu Sơn trang có nhiều loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc, ra ngoài một bước chính là tự do. Nếu lại thuận tay phóng một muồi lửa, còn có thể ra một ngụm hắc khí, đến cùng như thế nào, nhìn chính các ngươi. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Tiếng bước chân vang lên, phán quan đi ra, nhấc lên binh, nói: "Đi thôi." Hai người vội vàng ra lao ngục, đằng sau yên tĩnh im lặng. Thang Triều biết dựa theo phán quan bố trí đằng sau nhất định sẽ ra đại sự, Hachichuson Chang đã quá loạn lại thêm một bút lại loạn càng thêm loạn. Trong lòng của hắn mâu thuẫn, nhất thời cảm thấy Hachichuson Chang chờ chính mình cũng tệ, không đành lòng bọn hắn bị chuyện nạn này, nhưng một phương diện khác cũng cảm thấy bực này kinh khủng tàn cấp chỗ, hủy cũng tốt. Lúc này phán quan một tay mang theo Thang Triều, một tay nhấc lấy bình, tại nóc nhà bay vọt, nói, hợp tác vui vẻ, tiễn đưa ngươi trở về đi. Ngươi ở nơi đó. Nghe được hợp tác vui vẻ, Thang Triều mới phản ứng được, chính mình một đêm này làm duy nhất hữu dụng chuyện chính là cho Hachichuson Chang thêm phiền, cũng không biết hắn tính toán một bên nào. Việc đã đến nước này, hắn là không dám nói cho bất luận người nào, chỉ có thể nói, trở về, nha viện, chính là đằng sau cái nhà kia. Tại hắn chỉ đường phía dưới, hai người thuận lợi đến nha viện. Phán quan buông hắn xuống, lại cho hắn một chôi đồ vật, nói, cái này cho ngươi, đừng nói ta không cho ngươi chỗ tốt. Trong bóng tối thang chiều nhất thời thấy không rõ lắm là cái gì, lấy tay sờ một cái chỉ cảm thấy không đúng, tiến đến trước mắt nhìn kỹ, cổ tay rung lên, nói, côn trùng giết, lại là côn trùng. Đi qua mấy ngày liên tiếp giày vò, hắn đều nhanh đối với côn trùng ứng kích cầm ở trong tay nổi ra gà, cơ hội liền nghĩ ném đi. Phan Quân nói: "Nghĩ ném cũng có thể, đây là Tôn Thịnh ta cảm thấy là cái thứ tốt, mượn hoa hiên phận, tùy ngươi xử trí a có duyên gặp lại." Một mặt nói, một mặt xa xa trốn đi. Thang Chiêu nghĩ thầm, đừng có lại thấy, thừa dịp bóng đêm lui về phòng của mình, ngả đầu ai trên giường. Bên hai giống như còn có từ tại chỗ rất xa truyền đến ồn ào loạn âm thanh, hắn muốn nghĩ lại một đêm này chuyện phát sinh, nhưng còn chưa bắt đầu nghĩ liền ngủ mất. Chương 45. Phương hướng. Chương 45. Phương hướng. Không biết bao lâu, Thang Chiêu chậm rãi tỉnh lại. Chớp chớp mắt, đem trước mắt mở đổi mới. Suy nghĩ của hắn cùng tinh thần mới từ không hiểu chỗ một chút quay về, một lần nữa nhét vào hắn long long kêu to trong đầu. Mấy giờ rồi? Dương quang xuyên thấu qua dây rán cửa sổ chiếu vào, đã là mặt trời lên cao. Có phải hay không? Có chút không ổn. Loạn trừ, ai? Chiều ca. Điểm tâm. La vệ trưởng nhà Cấm Thành, Thang Chiêu nhẹ nhàng tựa ra, nói, "Vào đi giải nhạc." Vệ trưởng nhạc Bương Điểm Tâm đi vào, nhìn thấy Thang Chiêu ánh mắt đăm đăm ngồi ở trên giường, một bộ bộ dáng sinh không thể luyến, trong lòng căng thẳng, trở tay đóng cửa lại. Thang Chiêu hốt hoảng tiếp nhận cháo, húp một hơi cẩn sạch, cũng không biết ăn cái gì. Vệ trưởng nhạc im lặng thở dài, nói: "Triều ca, ngươi không sao chứ?" Ngụy Than Triều ngồi một hồi, trí thông minh dần dần quay về, nói: "Cái gì? Chuyện gì?" "Triều ca," vệ trưởng nhạc đem duy nhất một cái ghế đem đến đối diện hắn, đêm qua bên ngoài rối loạn một đêm, đến sau nửa đêm đem nho viện giáo sư đều gọi đi ra, ngay cả đệ tử cũng gọi ra ngoài không thiếu. Quan sư phó bây giờ cũng không ở hôm nay bài tập hủy bỏ. "Than Triều a." Một tiếng, nói: "Vậy thì tốt quá. Đêm qua quá loạn, lại là người, lại là côn trùng, còn có nhện lớn, ta bị đuổi theo chạy khắp nơi." Hắn nói đến đây không nói Hắn còn không có biên gia chọn vẹn có thể hướng bên ngoài nói kinh nghiệm, coi như biên gia được cũng không cần cùng vệ trưởng Nhạc nói dối. Kỳ thực chính xác không cần thiết nói dối, chỉ cần đem nửa đoạn sau kinh nghiệm chặt không nói liền có thể. Bất quá kiểm điệu ti bên kia, muốn báo cái bình ăn a. Còn có cái kia pháp khí, để chỗ nào tới? Thang Chiêu đột nhiên nhớ tới cái thanh tiêu pháp khí, đó cũng không phải là tài sản của hắn, hắn là trả về mới là. Trước khi ngủ quá hỗn loạn hắn lại quên kiếm để ở nơi đâu, vội vàng đứng dậy sốc lên ổ chăn tìm kiếm. Vệ trưởng Nhạc nhìn hắn luống cuống tay chân bộ dáng, không hiểu ra sao, kém chút cho là Thang Chiêu lại tìm hắn gì thất bên ngoài đồ đạc. "Hoi, ngươi tìm cái gì? Ta giúp ngươi tìm xem." Thang Chiêu vội vàng nói, "Một thanh kiếm, đoản kiếm." Vệ Trương Nhạc giúp lấy hắn nhấc lên ga giường, tại dưới giường đơn tìm được. Hắn nhịn không được lắc đầu nói, "Chiêu ca, phàm là ngươi nếu là ngủ rỗi ruỗi chân một cái, ngươi có thể cũng bởi vì tản tật trốn qua lần này, nói xong cầm lấy thanh kiếm tiên năm." Thang Chiêu dùng ngón tay kê vào đầu, lẩm bẩm nói, "Ta có phải là quên cái gì rồi hay không?" "A, đúng." Hôm qua phán quan giống như cho hắn một kiện đồ vật, một cái con riết. "Khá lắm, để cho côn trùng cùng hắn mỗi lần bị trong ổ ngủ một đêm." Hắn từ bên dưới chăn tìm được cái kia con rết, trưởng dài một thước, ban ngày nhìn kỹ tựa hồ lại không giống con rết, dường như du diên các loại côn trùng, chân cũng rất nhiều. Cái này côn trùng kích thước lại lớn lại ắt tầm, nếu không phải là đi qua một đêm đủ loại thị giác quanh tạp, hắn đã sớm ném qua một bên mà đi, hiện tại hắn ngượng có chỗ để cào, còn có thể nhìn kỹ chúng thể. Côn trùng phần lưng có một đạo cắt ra lỗ hổng, vết rách chỗ có mịt mở ba động nhiễu loạn lấy tinh thần của hắn. Vết kiếm là thuật khí. Trước kia hình cực tiến đưa thang chiêu trường bệnh tỏa thuật khí bên trên cũng có như thế một đạo vết tích, phóng xong sau liền phục hồi như cũ. Cái này trùng trên lưng vết tích cũng rất ngắn chỉ chiếm trùng có 13, rất có thể là tiêu hao qua. Thang Chiêu đem kính mắt lấy ra, nhìn về phía côn trùng tu khí, chu phẩm. Chu phẩm. Đây vẫn là phẩm chất không tệ tu khí. Nguyên lực, nhẹ. Thuật, không cương, 13. Thực chất tại, loại kém hung thú hạt chất dư diên. Cái này côn trùng vẫn là hung thú. So nhện tổ tông kém xa, chẳng thể trách loại kém, chỉ có thể phía dưới nổi đùn nước. Cái không cương này là 4. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm không cương hai chữ, quả nhiên lại cho chằm chằm ra một mảnh chú thích tới không cương, giải thoát trạng thái mất khống chế, cưỡng ép khôi phục ý thức. Năng lực hành động phụ thức đằng sau một đống lớn là dạng giải dùng phụ thức như thế nào biểu đạt cái này thuật đối với thang tiêu tương đương với thiên thư. Nhưng mà đầu câu nói kia hắn xem hiểu. Không cương thuật này là giải trừ trạng thái dị thường chỉ cần không chết cũng sẽ không bị khống chế. Trạng thể trách tôn thị bị mình đánh xỉu còn có thể nghe được Ti Lập Ngọc mà nói bị phán quan điểm tuyệt đạo lại có thể tự động giải trừ, nguyên lai là cậy vào thuật khí chi lực bạch tóc chi trùng, chết cũng không hằng a. Nói là nói như vậy, chỉ là thuật khí rõ ràng không thể cam đoan chết cũng không hằng có thể bảo chứng không chết không cương đã rất tốt đây là rất thực dụng thuật khí, mặc dù xem ra chỉ còn dư một cơ hội biết rõ ràng cái này pháp khí, xem ra là không có quyền truyệt bốn. Chiêu ca, ba, ba. Thang Chiêu nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện vệ trưởng nhạc, lại liếc mắt nhìn vừa bị đặt lên giường pháp khí, cả kinh nói, chuyện gì xảy ra? Vệ trưởng nhạc đạo, ta nên hỏi ngươi mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đột nhiên ngồi ở trên giường lẩm bẩm, ta hỏi ngươi ngươi cũng không để ý ngươi thế nào. Ta thế nào? Thang Chiêu suy nghĩ một chút tình cảnh kia, không khỏi một hồi lúng túng, toàn thân run rẩy, nói, ngươi chờ một chút. Là pháp khí hiệu quả không tệ, nhưng pháp khí hẳn là mất hiệu lực mới đúng a. Bốn. Một ngày này quan lôi cùng nho viện giáo sư cũng không có trở về. Thang Chiêu tự rèn luyện một ngày. Không biết có phải hay không tâm lý hắn tác dụng, luôn cảm thấy trong sơn trang bầu không khí thay đổi, vốn là không chỗ nào không có mặt cảm giác đè nén càng nặng ba phần. Nhất là nho viện bên trong những cái kia áo xám đệ tử sắc mặt càng là khó coi, phản phất trong vòng một đêm bị vay mượn phải phá sinh, xem ai đều nghĩ đánh một chầu tựa như. Mấy người vội vàng từ bên cạnh hắn đi qua, Thang Chiêu lờ mờ nghe được không có mấy ngày sớm khảo hạch thiệt hại quá lớn các loại môn nữ. Xem ra Hắc Chi Chu sơn trang cái này thiệt hại không nhỏ. Những thứ này nho trong viện hậu bị Tử Đệ muốn sớm bổ túc đến buổi tối, Thang Chiêu dựa theo quen thuộc sách theo tàn phế thuật khí đi tao trưởng, muốn nhìn một chút Ti Lập Ngọc tới hay không. Ti Lập Ngọc không đến, kiểm điệu ti tới một vị nữ tử quan võ, hai thập ngũ sáu tuổi niên kỷ, mặc cùng Ti Lập Ngọc tương tự trang phục, nói: "Tư phòng úy hôm nay tới không được, về sau chỉ sợ cũng khó khăn tới." Thang Chiêu sững sốt một chút, vừa nghĩ đến phòng úy đại khái là Ti Lập Ngọc chức quan, vừa cẩn thận phân biệt, nhớ mang máng nữ tử này tướng mạo, là tối hôm qua trước tiên giả dạng làm nha hoàn, về sau lại vây quét đện to kiểm điệu ti quan võ, nói: "Ngài là mạch thiên hộ a?" Ti lão sư khóa kết thúc con không có cùng hắn tự biệt. Cái kia nữ quan Võ nghe Thang Chiêu nhận biết mình, lộ ra nụ cười, lập tức thân thiết không thiếu, nói, "Là ta, ta là mạch dự đàn. Chương trình học của ngươi vốn là có thể còn có một hai ngày, nhưng tiểu tử bị thương, cần dưỡng thương mấy ngày, ôm hàng tốt cũng gần như đến mấu chốt thời tiết, càng không thể đến đây." Hắn cũng nói ngươi học được không sai biệt lắm, gọi ngươi siêng năng luyện tập, không thể buông lỏng. Thang Chiêu cả kinh nói, "Thu thương? Hắn như thế nào bị thương? Ta tối hôm qua nhìn hắn không phải thẳng sao?" Hắn tối hôm qua nhìn thấy một nửa rời đi, nhưng lúc rời đi rõ ràng đại cục đã định, như thế nào đạo mắt lại bị thương? Mạch Tiên Hộ hời hờ hững nói: "Tiểu thư gọi ngươi quan tri đến." Ngươi cũng không nhìn toàn bộ, cuối cùng cái kia mỹ ảnh sử cái thứ chiêu, gọi cái kia hung thú tự bảo, chàng diện kia, không thấy cũng tốt, ta cũng không muốn hồi tượng." Thang Chiêu vội vã hỏi: "Thường thế nghiêm trọng không? Có ta hay không có thể giúp một tay chỗ?" Mạch Tiên Hộ nói: "Không tính là gì trọng thương, coi như thật có trọng thương, còn có trấn thủ sứ tại, nơi nào dùng ngươi." Nói đi lấy ra ba nhánh thuật khí một kiếm giao cho hắn, mỉm cười nói: "Thang Chiêu, ta xem trấn thủ sứ cùng Tư Phong Úy đều rất thích ngươi, nghĩ đến tiên tư của ngươi cùng phẩm hạnh đều không kém. Nửa tháng này ngươi muốn chăm chỉ cố gắng." Không cần tiếc rẻ tài nguyên, qua cửa này, ngày tốt lành còn tại đằng sau đâu." Thang Chiêu tiếp nhận, nghĩ tới một chuyện, nói, mặc dù không biết còn có hay không dụng, cái kia lâu chủ dị thường dấu ở trong đầu tóc, có một cây tóc trắng không đúng, có thể là pháp khí hoặc thuật khí, ta cũng không nhìn kỹ. Mạch Tiên Hộ trầm ngâm nói, thì ra là thế, chúng ta kiểm tra một chút. Lại giải thích nói, bị đánh lén người mặc dù không có bắt kịp lệnh hung thú, nhưng hạ chẳng cũng không lớn ảo. Đào lâu chủ bị thiết hạt bảo bắt sống, về sau chúng ta đem hắn cắt xuống, dấu ở trong sân trang, cho nên hắn đổi bị các ngươi bắt làm tù binh." Mạch Tiên Hộ nói. Xem ra sau lưng của hắn quả nhiên có cái kiếm khách, cái này cũng không tốt, nhiệm vụ sẽ khó giải quyết rất nhiều. Than Chiêu lại đem dùng hộp trang pháp khí đưa lên, nói: "Hôn qua thứ này đột nhiên mất hiệu lực, đem ta đặt xuống đến trên nửa đường, thế nhưng là phí hết đại lực khí mới trốn đến tới." Mạch Tiên Hộ nở nụ cười, nói: "Đó thật đúng là không khéo, đây là pháp khí, không giống như thuật khí tùy tiện người sử dụng, cần tương ứng ngự kiếm thuật thôi động, bằng không thì một hồi liền mất hiệu lực. Chúng ta cũng không nghĩ đến ngươi cầm lâu như vậy a." Than Chiêu xác nhận nói, cần ngự kiếm thuật sao? Nếu là không biết ngự kiếm thuật liền tuyệt đối không có khả năng phát huy cái kia hiệu quả." Mạch Tiên Hộ nói: cũng không phải tuyệt đối không có khả năng. Nếu như ngươi đặc biệt phù hợp nơi này kiếm pháp, là có thể trực tiếp phát huy hiệu quả. Ngươi có bản lĩnh này sao?" Thang Chiêu lắc đầu, Mạch Thiên Hổ nói, "Nếu là có liền tốt. Chứng minh ngươi tìm được kiếm phương hướng. Dù cho thanh kiếm này đã có chủ, tương lai cũng có thể lựa chọn giống nhau phương hướng kiếm, so mò kim nãy biện chờ đợi quan tâm mạnh hơn nhiều. Phải biết kiềm điệu ti bên trong có tiên phú không ít người, ai trước tiên tìm được mình phương hướng, ai liền có thể chiếm được tiên cơ, tương lai tươi sáng." Thang Chiêu lại truy hỏi, "Mỗi người phương hướng là trời xin sao? Chỉ cùng tiên phú có liên quan. Như thế nào khảo sát đây?" Mạc Tiên Hộ nói, "Ân, chủ yếu là thiên phú, cũng cùng tính cách, dục vọng thậm chí tu luyện ngự kiếm thuật có liên quan." Khảo thí rất phức tạp, người tiến kiểm điệu ti sẽ có một bộ khảo thí, nhưng cũng chưa chắc chính xác. Chúng ta phương pháp khảo sát một mực tại cải tiến, bây giờ đã số 1, nhưng kiếm lĩnh vực thăm bất khả chắc, cũng không thể thập toàn thập mỹ. Càng la giọng lớn bình thường phương hướng càng dễ dàng chắc đi ra, thế nhưng là cạnh tranh cũng sẽ kịch liệt hơn. Mà một chút tiên môn phương hướng, tất nhiên khó mà phối hợp, chỉ khi nào có cơ hội liền mãi ta còn hay. Nàng sờ lên bên hông, nơi đó cũng mang theo một thanh kiếm. Thang Chiêu bình tĩnh, quay đầu đi tìm vệ trung nhạ đem tình huống từng cái cáo tri, hỏi: "Ngươi có muốn hay không nói cho kiểm điệu ti ngươi thiên phú?" Vệ trưởng Nhạc do dự không nói. Tham Chiêu tiếp lên phân tích nói: "Nếu như ngươi nói, nói không chừng kiểm điệu ti cũng sẽ trực tiếp thu nhận ngươi, ta cảm thấy do so Hắc Chi Chu Sơn trang tiền độ rộng lớn, bất quá cũng có nguy hiểm, trước mắt có một cái nạn, lại vừa vận có một cái pháp khí ở đây, nói không chừng cũng sẽ đuổi ngươi lên cùng." Vệ trưởng Nhạc do dự liên tục, ngẩng đầu lên nói: "Thỉnh Chiêu ca mang ta bái kiến kiểm điệu ti chư vị đại nhân, ta không muốn tại Hắc Chi Chu Sơn trang ở lại." Tham Chiêu hiểu rõ, người không muốn cùng sâu bỏ làm bạn, chẳng lẽ còn có sai sao? Hắn một lời đáp ứng, nói, "Ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp Ti lão sư." Thang Chiêu rời đi, vệ trường Nhạc Thân thể một chút búng lòng, bày ở trên giường, kinh hỉ đi qua thoải mái để cho hắn có chút hoàn hốt, nói khẽ, "Tiêu tất sao? Không có ai trông thấy ta, không có ai nhớ ký ta, không có ai cần ta." Đó chính là ta muốn. Xác định bằng Hữu Tiên Đồ, Thang Chiêu hứng thú bừng bừng trở lại trong phòng, tiếp lấy ngạc nhiên, kém chút đem ôm mấy cây thuật khí rơi trên mặt đất ôm chặt thuật khí, Thang Chiêu nghiến răng nghiến lợi nói, "Tại sao lại là ngươi?" Chương 46: Gặp lại con tử. Chương 46: Gặp lại con tử Chật hẹp trong phòng, một người ngồi án mà ngồi, trên mặt che đậy một hắc bạch phân minh mặt nạ, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ quét tới, trong vắt sinh uy. "Phán quan." Thang Chiêu vừa sợ vừa dọa, ngay sau đó sinh ra nộ khí ngươn ngươi thật to gan. Phán quan quát to một tiếng. Thang Chiêu lại là sửng sở, tiếp lấy càng tức giận hơn bên trên nhảy lên, chỉ vào hắn nói, "Ngươi từ chỗ nào chui ra ngoài? Nội điện làm gì?" Phán quan ầm vang đứng dậy, hắn chiều cao cao lớn, trên bàn đèn nuốt một ném, tại sau tường phát ra cực lớn bóng tối, phô thiên đại địa. Thang Chiêu nuốt ngụm nước miếng. Vẻ giận dữ dần dần thu hồn qua ngươi lợi thể son sắt, nói cái kia quán tự bên trong là bản tọa muốn tìm người, có phải hay không? Phán quan chỉ một ngón tay, Than Chiêu lúc này mới phát hiện trong phòng còn nhiều thêm cái quán tử, cái kia cũ bình gốm tự ở bên cạnh bản nhanh so người khác còn cao. Cái này tự nhiên chính là tối hôm qua phán quan từ phòng giam bên trong từng thu tới cái kia lớn bình uống. Than Chiêu nghi ngờ trong lòng, nói: "Như thế nào? Hôm qua ta xem đi ra cái này quán tự không tầm thường, liền nói cho các hạ. Ta chỉ nói ta nhìn thấy, đến nỗi có phải hay không các hạ muốn tìm người, không phải ta có thể tả hữu." Phán quan lạnh lùng nói, giọng luôn lệnh sắc. Còn cái gì không tầm thường, tới tới tới, ngươi xem một chút." Hắn khẽ vươn tay, đem quán tử mở ra, lại là đậy, quán tử ngã xuống đất, la lộn. Thang Chiêu sợ hết hồn, như thế to con quán tử thanh thế thế nhưng là không nhỏ, huống chi quán tử bên trong tình hình hắn một chút cũng không muốn nhìn. Cũng may cái kia quán tử bản thể trầm trọng, ngã xuống cũng bất quá lăn hai vòng, dừng ở trên mặt đất. Miệng bình đang hướng về phía Thang Chiêu. Thang Chiêu không kịp chuyển mắt, một mắt nhìn mười vạn, liếc nhìn quán tử thực chất. Quán tử bên trong cái gì cũng không có, sạch sẽ, giống như qua 10 lần tất thương cố. Thang Chiêu sững sốt một chút, tối đầu lại nhìn vài lần. Phát hiện quả nhiên không có vật gì, nhẹ nhàng thở ra, nói: "Đều biết tắm đúng rồi." Phán quan quát lên, "Tà thanh tẩy cái rắm. Bốn là cái gì cũng không cần. Tới tới tới, ngươi sờ sờ, bên trong có phải hay không một lớp bụi." Thang Chiêu Bang tiến bắn nghi sờ lên, đầu ngón tay quả nhiên tích tụ một vòng tro, lại nhìn bình thực chất còn mơ hồ kết một tầng mạng nhện, càng không phải là 3 ngày 2 đầu liền có thể kết tốt ăn muốn. Thang Chiêu suy tư nói: "Hôn qua ngươi nhấc lên lúc, cũng không phát hiện trọng lượng không đúng a." Phán quan nói: "Ngươi còn trả đũa. Lúc đó vì tiễn đưa ngươi trở về, ta đều không có tinh tế kiểm tra, xem như đủ tin được ngươi đi." Ngươi cứ như vậy báo đáp ta? Than Chiêu hồi ức tối hôm qua hắn tựa hồ chính xác không chút kiểm tra, lúc đó cái kia cũng không để ý đều ở trong lòng bản tay dáng vẻ thế nhưng là đại khí vô cùng, vậy mà còn có bây giờ cái này thở hồn hiện bộ dáng. Đạo, ngược lại ta là tự lực. Ngươi muốn cảm thấy ta không cần, cái kia cũng có khả năng, ngươi nửa đường tiện tay kiếp một người đi đường không được việc không nhiều bình thường sao? Nếu không thì ngươi lại mời một cái cao nhân đi phòng giam bên trong xem. Phan Quân nói, hôm qua bọn hắn bạo loạn vững trái phòng đột đi, ta đi trô nào nhìn. Than Chiêu nghi thẩm, bạo loạn không phải ngươi bày kế. Đây không phải tự lạm tự chịu. Nhưng lời này không quá dễ nói, mặc dù phán quan đối với hắn khá lịch sự, nhưng người này kỳ thực là cái cực cao cao thủ, trong nháy mắt có thể giết người, than chiêu không thể thật sự tìm đường chết. Cũng may phán quan chỉ là lại lẩm bẩm, tức giận bất bình phát tác một hồi, nói: "Tính toán bản tọa suy sẹo, gặp phải ngươi cái này hôi hạng, lãng phí ta cơ hội cơ tốt, hôm qua cho ngươi thứ đó tính ngươi kiếm lợi, đừng hi vọng ta sẽ dạy ngươi bản lĩnh gì." Than chiêu nghĩ thầm, ngươi còn nhớ rõ cái gốc này, vốn là cũng không trông cậy vào ngươi. Căng cứ tiến đưa ôn tồn thái độ, cười nói: "Không, dám, không dám, đa tạ tiền bối đại lượng." Phán quan hết hưng thở vì phó nói, tức chết ta rồi. Cái này rối quậy đồ chơi ngươi tới xử lý, bản tọa nhìn xem liền tâm phiền. Nói đi đẩy cửa sổ nhảy ra, chỉ một thoáng đã biến mất ở trong bóng đêm. Hắn mặc dù tới không đầu không đuôi, lúc đi ngược lại là một bộ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cao nhân phong phạo. Than Triêu tuy không bưng thụ một trận cửa trách, cũng may bình an vô sự, xác định cái kia phán quan thật đi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cảm thấy ra hỏa này không hiểu đấu, tốt nhất cũng không thấy nữa. Quay đầu, lại trông thấy cái kia quán tử. T, đau răng cái này quán tử quá lớn, nhanh so với hắn bản thân đều cao. Trên bản phòng không được, dưới giường phòng không được. Không có chỗ đặt không có chỗ dấu, nhất là lại là ngục giam cùng kiểu, bị người trông thấy càng không tốt rằng giải. Cái kia phán quan bức cho hắn một cái đại phi toái, là có chủ tâm áp tâm hắn. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là đập vỡ xử lý a. Trước tiên đập thành mảnh vụn, trông chất tại gầm giường, thừa dịp ba ngày luyện võ lúc một chút thay đổi vị trí ra ngoài, hoặc không rời đi cứ như vậy cất dấu, dấu nửa tháng sau ai cũng không quản được hắn. Trong phòng không có tiện tay ra hỏa, cùng may bên ngoài diễn võ trường chuẩn bị thập bắt ban binh khí. Những binh khí kia phần lớn là gang, chất lượng đồng dạng, có chút của cải đệ tử thì sẽ không tiện sử dụng, còn tại đó làm bầu không khí. Thang Chiêu tuyển một cái thiết truy, mặc dù không lớn, nhưng huy động thiết giáp cũng có thể lệnh nát, truy bình gốm là dư giải. Mang theo thiết truy, Thang Chiêu chắp tay trước ngực, nói: "Quán Tử Hinh, ta nhìn ngươi hình dạng cổ pháp, nam tư cách rất cao, nói không chừng còn là tiền bối của ta, cũng là tiền nhân tâm huyết ngưng kết, vốn nên an hưởng tọa. Tiếp rằng học sinh sinh hoạt bước bách, đành phải mạo phạm, nhìn ngươi kiếp sau làm một cái quốc bảo, trưng bày các cao, vĩnh hưởng thanh phúc." Đắc tội, ghen. Thiết truy tựa như lệnh vào trên miếng sắt, bắn lên. Thang Chiêu chỉ cảm thấy cánh tay run lên, truy suất nữa đều bay cái quái gì. Bình gốm em đẹp, một vết nứt cũng không có đây là gốm. Sợ là sắt đều không cứng như vậy. Xoa cánh tay, Thang Chiêu Định thần nhìn kỹ, cái kia quán tử lộ ra càng ngày càng cao lớn đứng lên, nói, "Ta liền nói sao, ta xem đồ vật có thể có lỗi. Nói đúng không bình thường, chính là không tầm thường. Cái này hơn phân nửa là cái gì bị Long Đông cho bảo, bây giờ thuộc về ta. Cái tên có mắt không biết người Thái Sơn, gọi hắn hối hận đi thôi." Thoáng chằm biếng một chút cái kia ác khách, Thang Chiêu vẫn là phát sầu. Cái gì bị Long Đông cho bảo, bóng hình cũng không có a coi như quán tử không tầm thường thì thế nào đâu. Coi như so với sắt rắp rắn chắc, chẳng lẽ còn có thể phụ lấy quán tử trên chiến trường hay sao? Mặc dù thang chiêu hình thể cũng không phải làm không được, bây giờ chỉ là đặc biệt giang trắc, phá lệ xử lý không tốt thôi cái này. Không phải là pháp khí, thuật khí a. Thang chiêu phía trước thấy qua đồ vật ngoại trừ hình cực nơi đó kiếm, chính là pháp khí thần kỳ nhất hơn nữa nghe nói không câu nệ hình thái, có cái quán tử pháp khí cũng không kỳ lạ tới. Theo ta thấy nhìn ngươi là ai? Đeo mắt kiếm lên. Thang chiêu nhìn về phía quán tử, chấu kiếm lướt qua một hàn trước kiếm, không biết bốn. 3, đồ vật gì? Thang chiêu hoài nghi mình nhìn lầm rồi, vội vàng lượn quanh nửa cái vòng đi tới một phương hướng khác lại nhìn kiếm, không biết. Cái này hắn thấy rõ ràng hơn trứ phía trên một chút không thay đổi. Chẳng lẽ nói là trong quán tự bên trong lần giấu một thanh kiếm sao? Than Chiêu khó có thể tin, phán quan cố ý tới hưng sư vấn tội quán tự bên trong bên ngoài tự nhiên sớm vượt qua bao nhiêu lần, sao có thể liên tục cất giấu một thanh kiếm cũng nhìn không ra đâu? Chẳng lẽ nói, kiếm bị giấu ở bình trong vết sao? Hắn soi đo độ dày, phủ định cái suy đoán này. Chẳng không bảo trong, bình lấy đều không đủ. Nay liên phí đầu óc, nếu như không phải thứ này quá chiếm chỗ, Than Chiêu vốn không cần gấp gáp như vậy xử lý, để bình thường lúc suy nghĩ thêm cũng có thể, nhưng bây giờ hắn còn tại Hachichu sơn trang, cái này quán tự đừng quản nhiều điểm lạ giáng dấp thế, nhưng là cùng Hắc Trì Chu Sơn trang trong tiên lao hình cũ giống nhau như lúc, để cho bất kỳ một cái nào ngoại nhân nhìn thấy, toàn thân là miệng cũng khó rõ ràng, nhất thiết phải có cái chương trình. Lại kiểm tra một lần, nhìn trong trong ngoài ngoài còn có cái gì sơ hở, việc quan hệ tính mệnh, nếu quả thật không chỗ sắp đặt, đừng nói là kiếm vẫn là bữa rượu câu xiên, chính là chuyển thế chân bảo cũng phải trước tiến động. Bên ngoài là không có gì dị thường, thang chiêu chỉ có thể hướng bên trong tìm cái này quán tự thiết kế là có thể nhét một người đi vào, thang chiêu càng dáng người không đủ, bò vào đi còn có thể xoay người, chỉ là hắn thực sự mâu thuẫn, thà bị đưa tay đi vào tìm đòi. Quán tự rất sâu, Hắn lấy tay khọ mã tìm được thực chất, lại cầm một cái thuật khí một kiếm đi dò xét. Một chút đưa tay vào đi, một mực ngã vào cánh tay căn, thang chiêu cẩn thận chuyển động một kiếm. Kỳ quái bốn. Mặc dù quán tử rất sâu, nhưng một kiếm thêm cánh tay chiều dài đầy đủ, cái này quan sát cũng nên tìm được đấy, có vẻ giống như một đường hướng phía dưới, không, có đụng tới bất kỳ vật gì. Hắn cái tư thế này là trong không nhìn thấy quán tự ở bên trong, đành phải trái xoay phải xoay, hướng mỗi phương hướng thăm dò, từ đầu đến cuối không đụng tới bên dưới, phảng phất luồn vào đi không phải là một cái quán tử, mà là cái động không đáy. Trong lòng thang chiêu kỳ quái, cũng không phải đặc biệt kỳ quái. Hiện tượng này mặc dù cổ quái, nhưng cân nhắc đến quán tử hắn là kỳ vật, xuất hiện dị tượng bực này cũng hợp tình hợp lý. Sơ Liên, thang chiêu không bắt được trọng điểm, đành phải thu tay lại đưa tay ra quán tử, thang chiêu đột nhiên sửng sở, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Hơi hạ ra ngón tay, lần này không có gì tiêu thất trạng thái quá nhiều, hắn lập tức dần mình. "Ta xuất khí, đi đâu?" Vô thanh vô tức liền tuột tay không còn. Hắn lập tức lật quay đầu nhìn lại quán tử dưới đáy, đập vào mắt chỉ thấy quán tử thực chất cùng một tầng màng nện, trống rỗng không có vật khác. Hết thể như trước. Trong lòng của hắn có chút sợ hãi, chẳng lẽ quán tử bên trong mạng nhện đằng sau cất giấu một con quái thú? Thừa dịp hắn không chú ý, đem thuật khí ăn một miếng. Nếu là quái thú kia miệng lại lớn một chút, có phải hay không liền tay hắn cũng lướt mất. Hắn càng nghĩ càng đáng sợ, đem chính mình dọa ra một thân mồ mộ hôi tới. Ngay sau đó, hắn lại mắng thầm chính mình, làm gì nhà mình hù dọa chính mình. Vô luận như thế nào, cái này quán tử một không có tử vỏ ngoài bên trên dài một há muồm, hai không có tử phía dưới rôi ra bốn cái chân, bình thường quán tử mà thôi, có cái gì đáng sợ? Thân, có cái gì đáng sợ? Bốn. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo Thang Chiêu nói: "Ta cũng không tin, ngươi một cái phá quán tử có cái gì uy phong, liền đập nát ngươi như thế nào?" Nói xong, hai tay giọi ra bắt được miệng bình, hai tay nhấc cử, đem quán tử giơ qua đỉnh đầu, hướng về dưới mặt đất rơi đập xuống. Quán tử đổn đệ ở địa, phát ra một tiếng vang trầm, hùng hổ cục lăn đến bên tường dừng lại, không phát hiện chút tổn hao nào. Thang Chiêu khí tức gấp rút, hoạt động một chút run lên cánh tay, vừa mới cái kia một chút ra toàn lực, đem khí thế đánh đi ra, bây giờ ngược lại tốt giống Tâm Bình khí hóa, vẻ nhạt vô vị đứng lên. Hắn dựng thẳng lên đầu ngón tay, dựng lên một cái ngón cái, nói: "Ta phục rồi, không làm gì được các hạ." Xem ra là ta thua. Chờ, ta ra ngoài đảo một cái long huyết, rõ ràng các hạ nhập thủ Vĩ An. Chờ đến ngày có người hữu duyên đem ngươi móc ra, mới là ngươi kinh thế hải tộc thời điểm. Đột nhiên, quán tử miệng khét động, phun ra một vật. Thang Chiêu đưa tay qua tới, bắt được một cái viên giấy, mở giấy ra đoạn phía trên viết hai chữ mời đến. Chương 47. Trong núi không giáp tử. Chương 47. Trong núi không giáp tử. Thang Chiêu cầm tờ giấy, nửa ngày không có lên tiếng, chần chờ nói, mời ta đi vào. Hắn đột nhiên phản ứng lại, quán tử bên trong thật sự có người. Trên giấy vết mực đậm địa, hiển nhiên là vừa mới viết xong chứ không phải năm xưa leo chữ, cái này tất nhiên là tay của người bút. Co như quán tử trở thành tinh, nó cũng chỉ sẽ mở miệng nói chuyện, tuyền không đến nỗi viết chữ động một tí Vũ Văn Lộc mặc là thang chiêu dạng này thư sinh mới có tật xấu chẳng lẽ nói, phán quan tiến nhà tù thật là tìm người. Tìm chính là ngươi. Hán Thiên Tân vạn khổ tìm ngươi, cũng thật tìm được ngươi, ngươi lại không chịu thấy hắn, đến mức hắn phải mà phục mất. Ngươi cùng hắn không phải cùng một bọn. Quán tử không có trả lời, nhưng thang chiêu cảm thấy ngờ tới đã 8, 9 phần 10 lúc đó ngươi không chịu đi ra, như thế nào bây giờ lại chịu hiện thân đâu? Cũng không thể là hắn vừa mới nổi điên đập quán tử lại uy hiếp muốn chôn thổ đem người hù dọa a. Cái kia phán quan rõ ràng có thể càng bị điên. Quán tử bên trong có dấu người khác, mặc dù giống nhau thần kỳ, nhưng tụi hồ lại không thần kỳ như vậy. Người dường như là kỳ tích chi nguyên, dù cho lại kỳ vấn chuyện, có một người ở trong đó chủ trì, dù la thủ đoạn của hắn là than chiêu hoàn toàn không tưởng tượng nổi, tụi hồ cũng lập tức thì ít đi nhiều tầng khăn che mặt bí ẩn, đã biến thành hắc thủ sau màn dạng này âm như quỷ kế các loại đồ vật. Than chiêu tỉnh táo lại, lại dâng lên một loại khác cảnh giác, trước tiên thi cái lễ, nói: "Vừa mới van bối thất lễ, tiền bối vừa chịu lên tiếng, vì cái gì không hiện thân đâu?" Chờ một lúc, Miệp Bình lại lăn ra một trang giấy đoàn ra ngoài không tiện, thành mời tiểu Hữu đến bỏ đi một lần. Thang Triều nhìn chằm chằm quán tử miệng, rõ dự không nói đối phương nói bỏ đi, chỉ chính là cái này quán tử. Hay là muốn chui quán tử bốn? Cân nhắc một phen, Thang Triều quyết định chắc chắn, đi về trước viết một tờ giấy đặt ở ngọn nến phía dưới, đó là cho người khác tìm kiếm mình lưu manh mối, lại lấy một cây thuật thí, cẩn thận từng ly từng tí từ quán tử miệng chui vào. Tại đầu hắn chui vào quán tử trong mắt, trên mắt tính tiểu chữ biến hoa kiếm, phải chăng ghi vào kiếm vụ? Là. Thang Triều theo bản năng nghĩ đến bắt đầu khâu kiếm. Đại lượng phù hiệu màu vàng nóng chạy qua kính mắt phản phát xuống một hồi con vũ, Thang Chiêu chỉ cảm thấy hoa mắt, vội vươn tay muốn đem kính mắt gỡ xuống. Lấy mắt kiếm xuống trong mí mắt, Thang Chiêu đột nhiên cảm giác đầu náo choáng váng một cái, là loại kia tinh thần bị chấn động cảm giác. Đây cũng không phải là lúc trước cái loại này mặt nước gợn sóng một dạng ba động, mà là giống như hắn lần thứ nhất nhìn thấy thuật khí bị đâm đầu vào xung kích chấn động, trong chốc lát cơ hồ lâm vào mê muội. Hắn vội vàng đẩy kính mắt, cảm giác hôn mê biến mất, quét màn hình vẫn còn tiếp tục. Thang Chiêu đột nhiên cả kinh, kịp phản ứng. Mỗi khi hắn đeo mắt kính lên, liền chưa từng bị tinh thần xung kích, ngay cả gợn sóng cũng không có. Thân là có linh cảm người thiên phú, Thang Triều đã đoán được chính mình là rất dễ dàng đụng phải tinh thần tập kích. Cái gì thuật khí, mỹ ảnh, kiếm vân vân đô vật, động một tí nhiễu loạn tinh thần của hắn. Nhưng nếu như hắn đeo mắt kính lên, những thứ này quấy nhiễu liền biến mất, mặc kệ là chủ động vẫn là bị động mạnh yếu, đám chim đứng xem, hết thảy đều chưa từng có. Về sau kính mắt rách ra một nửa, lúc nào cũng mang theo tương đối vướng mật, hắn cũng rất ít đeo, đủ loại nhiễu loạn tùy theo khơi phục. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, mắt kính này một mực đang bảo vệ hắn. Bất quá, cái này tựa hồ cũng không phải đều là tuyệt tốt. Có đôi khi, hắn cần ba động để phán đoán dị thường. Không, như thế phán đoán là có nguy hiểm. Còn có phương thức càng tốt. Thí dụ như ngày đó tại trong lao, hắn mang lên trên kính mắt, không thông suốt qua tinh thần quái nhiêu để phán đoán ra quán tử có gì thường, mà là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mắt kính kia sẽ trực tiếp biểu hiện nha. Thang Chiêu trong nháy mắt hiểu rồi. Vẫn là đeo kính tốt. Lúc này hắn muốn đi vào một cái kỳ lạ chỗ, phá lệ cần kính mắt bảo hộ, chỉ là một cái thấu kính khe hở một cái thấu kính quét màn hình không đáng để lo. Bộ mặt trước mắt kim quang lấp loé, Thang Chiêu đã cả người tiến vào quán tử. Tiếp đó đứng lên. Thiên địa biến hóa, trong nháy mắt đổi một thế giới. Một hồi gió nhẹ đập vào mặt, nhu mà thanh lương khu hỗn hợp có cây ăn quả hương khí cùng hơi hơi nước. Bây giờ cuối thu thời tiết, là tuyệt sẽ không có dạng này gió chẳng những tiến điệu, liền xuân thu đều biến đổi. Lúc này hắn đã đứng ở một tòa chính giữa đại sảnh, đại sảnh ba mặt có tường, một mặt hoàn toàn rộng mở. Rộng mở mặt kia đối diện hồ nước, sóng nước mê mang, tiếp thiên mịt mù, thanh phong chính là từ trên mặt hồ thổi tới. Bên trên có tươi đẹp ánh sáng của bầu trời, dưới có mênh mông tốt nào, thiên thủy ở giữa, lờ mờ có đen nhạt tầm thường núi xa hình dáng. Trở về nhìn lại sảnh, trong sảnh cũng có một cô hương khí, giống như đàn tự xạ ý vị kéo dài. Bốn phía bảy biện bố trí đều tinh nhã thoải mái dễ chịu. Kim Châu Ngọc Sứ không ngại hắn hoa, chút Mộc Lăng La không ngại hắn mạnh, một bàn một ghế dựa, một đèn một chăn tựa như che đậy một tầng ánh nhợt nhạt và sợ vầng sáng, làm cho người hun hun nhiên, gốn nọ nhiên. Sảnh phía trước nằm ngang mềm núp sập, phía trên có người nằm nghiêng, đối diện mặt nước, tư thái cực kỳ an nhàn đó là một cái lão đồng ngập, tròn trịa khuôn mặt tròn trịa thân thể, giống như một trái bóng da, râu ria một năm lớn, ngay cả ngũ quan đều thấy không rõ. Áo khoác rộng lớn cầm bảo, dưới chân chân trần, bởi vì là nhà ở An Mặc, không có gì phối sức, chỉ trên đầu thắt một cây dây của tóc, mang lên khảm tròn vo vàng óng một khóa bảo thạch. Trong lòng thang chiêu kinh ngạc, Lúc trước hắn nhìn tờ giấy kia bên trên kiểu chữ tuấn dật, bút mang khí khái, dùng từ lại nho nhã lễ độ, còn tưởng rằng là cái văn nhân khí chất cao nhân, không nghĩ tới lão nhi này xem ra lôi tha lôi rồi, không có nửa chút phong độ của người trí thức. Văn nhân là không văn nhân, cao nhân vẫn là cao nhân, tại quán tử xây nhà không có gì, ngay cả thanh thiên bệnh nhân, non sông tươi đẹp cũng có, cũng quán đáng đi. Rõ ràng gần tại chết thuốc, cái tên lão đầu mập lại không hề hay biết, cứ nhắm mắt dưỡng thần. Thang Chiêu nghĩ thầm, nếu như là ta bất ngờ tới, đến nhà bái phỏng, ngươi ngủ tiếp đi còn miễn, rõ ràng là ngươi mời ta tới, dạ chăng, cái gì cùng nhau đâu. Mặc dù nghĩ như vậy, Hắn vẫn chủ động nói, học sinh đáp ứng lời mời mà đến, không biết tiền bối có gì phân phó. Lão đầu mập mờ mắt ra, bởi vì tóc quá dài cũng nhìn không ra ánh mắt hắn lặng lẽ bao lớn, lấy tay chà sát khuôn mặt, hằm hằm hồ hồ nói, "Ai nha, tiểu Hữu à, lão phu đang ngủ ngon giấc, ngươi làm gì muốn tới quấy rầy a?" Thang Chiêu vừa định nói không phải ngươi kêu ta tới sao? Đột nhiên đã hiểu hàm ý tứ, đây là ám chỉ chính mình phá hủy hắn ở trong địa lão ăn cư, nói, "Chuyện lên nấu nhiên, ta cũng không nghĩ ra nguyên lai like cái kia bình thường không có gì lạ quán tử có giấu thiên địa như vậy, không có ý định quấy rầy, mong tha thứ ta vô chi tội." Lão đầu mập nói Ngươi một câu vô tri, lão phu bao nhiêu năm thành tu cho ngươi quấy. Ta bảo ngươi bồi, ngươi cũng không tưởng nổi. Cho nên ta chỉ muốn gặp ngươi một chút, nhìn là người nào phá lão phu cục. Nói đi nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm thang chiều, ánh mắt không nói có nhiều ác ý, ngược lại không có gì thiện ý thang chiều nghĩ thầm, ngươi bao nhiêu năm không làm cho người ta phá cục, đó là bởi vì ngươi dấu hảo, dấu ở Hắc Chi Chu Sơn trang trong địa lao, cùng những cái kia chướng người quán tử vàng treo lửng, ai đây có thể dự đoán được. Nếu như ngươi ban ngày ban mặt đặt tại trước mặt người khác, trên đời này cũng không phải chỉ có ta một người có thiên phú, sớm đem ngươi nhìn ra. Mặc dù muốn như vậy, Hắn còn không đến mức miệng hà khắc, nói: "May mắn mà tôi, học sinh không có gì khác thường." Lão đầu mập ngồi dậy, tựa ở thật dậy trên nền êm, nói: "Còn có thể. Ta nhìn ngươi mặc dù không phải cái gì trên trời có, dưới mặt đất không nhân vật tuyệt thế, thằng ở trẻ tuổi, tiềm lực vẫn phải có. Không ngờ công ta bảo ngươi đi vào nhìn lên một cái. Năm nay là năm nào?" Thang Chiêu nhìn xem hắn nghĩ, phụ càng bậy càng lớn rồi. "Đạo, bây giờ là Vĩnh Bình 4 năm." Lão đầu mập nói, "Vĩnh Bình? Đó là mấy năm? Cách Hy Trinh 12 năm cách mấy năm a?" Thang Chiêu nói, "Hy Trinh là phía trước Trịnh Hy Trinh trong năm sao?" vậy ít nhất trên trăm năm. Lão đầu mập ánh mắt mê ly, nói: "A, thì ra ta ngủ đã lâu như vậy." Trong lòng Thang Chiêu thoáng qua chính là không biết có hán, vô luận ngụy tần mấy câu tới, nói: "Ngài họ." Lão đầu mập nói: "Loại sự tình này ai còn nhớ kỹ? Tuyết Nguyệt đối với ta sớm không có ý nghĩa." Thang Chiêu nói: "Không có Tuyết Nguyệt, chẳng lẽ nói là Trường Sinh bất lão sao?" Lão đầu mập trầm trầm nói: "Trường Sinh bất lão. Vậy cũng không được, bởi vì ta đã già." Mấy câu nói đó nói đến rất là thâm trầm, Thang Chiêu cũng không khỏi nổi lòng tốn tính, lão đầu mập nói: "Nếu như ta giống như ngươi có cơ duyên "Cái tiểu thợi đã đến ở đây, tự nhiên là sẽ không." Than Chiêu sững sốt một chút, lão đầu mập nói, "Làm ta đồng tử a." Than Chiêu ngạc nhiên, lão đầu mập nói, "Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ bái ta làm thầy? Bản tọa là không thu học trò. Dù cho ngươi có chút thiên phú, thế nhưng là duyên phận không đến. Vừa vặn bản tọa dưới trướng thiếu một cái tư đồng, nhìn ngươi coi như linh lợi, liền nhận lấy ngươi." Than Chiêu phủ, nhìn lão đầu mập tựa như một cái nhìn bệnh nhân, ngược lại không tức giận, muốn an ủi hai câu, lão đầu mập nói, "Được rồi, đừng chầm chậm từ từ. Cho ta đập hai cái đầu, bảo ta một tiếng chủ thượng, tiếp đó đi đem cơm tối lo đi." nói. Thang Chiêu vừa bước mình vừa buồn cười, nói: "Sao thấy được ta liền muốn nhận ngươi làm chủ nhân?" Lão đầu mập cười lạnh nói: "Ngươi chỉ là phàm nhân, nô nhập dạng này thần tiên phủ đệ há có thể không xin cầu tiên tri tâm?" Ngươi nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ ngưỡng mộ thần sắc đều không che giấu được. Theo lý thuyết đến lượt ngươi chính mình mở miệng đau khổ cầu khẩn, cầu ta ban thượng cơ duyên, tha bị lệnh nọt dưới gối ra sức châu ngựa. Ta từ đầu đến cuối không cho phép muốn cho ngươi mấy đạo khảo nghiệm, thậm chí muốn ngươi quỷ gối bên ngoài mấy ngày vài đêm lúc này mới cho phép, mới là tiên gia khi phái. Ta nghĩ đến không thấy qua như vậy đạo đức giả, vừa vặn ta ẩn cư nhiều năm. Không có đồng tử sai sự, ngươi lại phù hợp, liền miễn đi đủ loại hư văn, nhận lấy ngươi." Thang Chiêu vốn là nghe hắn gọi chính mình dập đầu nhận chủ, lòng tràn đầy giận dữ, thậm chí nhớ tới đêm đó hoang thôn bên trong kẻ buở người, là lên căm thù giặc chi tâm. Nhưng nghe hắn một phen chuyện đương nhiên ngôn ngữ, lại cảm thấy người này có một cỗ hoang đường hồn nhiên ngây thơ, mặc dù ngữ giống như vô lễ, ngược lại chưa chắc là bình thường trên ý nghĩa ý xấu, chỉ là thường nhân khó có thể lý giải được mà thôi." Hắn kiên nhẫn giải thích nói, "Ngươi hiểu lầm, ta không có để lại chi tâm." Lão đầu lập nói, "Ngươi có phải hay không đọc vài cuốn sách, tự nhận là có vinh hổ thẹn, mất hết mặt mũi nhận chủ." Tốt ta, ngươi nhận ta làm lão tổ a vốn là ta có thể nhận ngươi làm con nuôi, nhưng ngươi mười mấy tuổi, ta như vậy lớn số tuổi nhận ngươi làm nhi, gọi ngươi bối phận quá lớn, đối với thế nhân mất công. Liên gọi ta lão tổ a ta không phải là người nhỏ mọn, ngươi phục thị ta tốt, ta tự cấp ngươi chỗ tốt." Than Chiêu càng ngày càng cảm thấy hắn bệnh nặng, lại độ kiên nhận nói, tiền bối coi là thật hiểu lầm. Ta vừa mới chính xác sinh kính phục tri tâm, nhưng không có để lại ý tứ, bởi vì ta ở bên ngoài còn có việc muốn làm, ở đây tuy tốt, ta là không thể lưu đi thực ngài ở đây thật sự rất tốt, ngoại trừ vắng vẻ một chút đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía, trước mắt một cái giường vậy mà sập. Thang Chiêu sợ hết hồn, chỉ thấy lão đầu mập đã ghé vào một đống gỗ vụn ở trong, vội vươn tay đi kéo hắn, lão đầu kia đột nhiên vùng tay, quắt, lan. Hắn liên tục phất tay, giống như con rùa hoành Thang Chiêu, nói, "Mau cứu, mau cứu, ngươi biết cái gì, ở đây trúng mắt, còn không mau cứu đi." Thang Chiêu nhẹ nhàng thở ra, mặc dù lão đầu nói chuyện không khách khí, nhưng mình có thể ra ngoài cũng rất tốt, lại nói, "Tiền mối, ngươi có muốn hay không đem nhà ngươi cái địa phương kia, ta chỗ kia quá không an toàn." Vạn nhất ngày nào đó cho người ta bắt được, e rằng có một số người đối với ngài quán tử bất lợi. Mặc dù bọn hắn cũng rất khó hủy đi, nhưng mà phải dùng quán tử thỉnh cái gì máu heo, lông vịt các loại sợ không tôn tính. Lão đầu mập nhìn hắn chầm chậm nói, "Ta đương nhiên muốn tìm một địa phương an toàn, nhưng ngươi đừng đánh tính toán dùng cái này lấy bao nhiêu chỗ tốt. Những thứ kia ta một cái hạt bụi cũng không cho ngươi." Thang Chiêu thở dài, cảm thấy rất mệt mỏi, nói, "Tiện tay mà tôi, muốn cái gì chỗ tốt. Dù sao ngươi từ nhà tù cái kia thanh tịnh địa phương rời ra ngoài, cũng có duyên cớ của ta. Ngươi có thể hay không đem quán tử ngoại hình đổi một chút?" Như vậy ta dễ di chuyển, nha tú là trở về không được, ta tận lực tìm một cái thanh tịnh xa người chỗ. Hắn thành cần nói, ta cũng không cần ngươi, ta bây giờ cũng không thể coi là tự do, có một số việc lực trô khó cùng, muốn vận chuyển ngươi chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Hơn nữa địa lao an tĩnh như vậy không dễ thấy chỗ không nhiều, chỉ có thể nói ta tận lực đi tìm, trong vòng nửa tháng ta có thể đem ngươi dọn đi liền dọn đi, nếu không rời đi, ta đem ngươi giao phó cho một người khác. Hắn thông minh cơ cảnh thắng qua ta, có lẽ có thể cho ngươi tìm được dễ trốn trở về đâu. Hắn đột nhiên nghĩ đến, lão đầu mập nhất định muốn chiêu một cái đồng tử. Bản bao, bao ở còn cho chỗ tốt mà nói, nói không chừng vệ trưởng nhạc sẽ cảm thấy hứng thú đâu. Bất quá vệ trưởng nhạc vừa mới tìm được kiếm khách phương hướng, lại có kiềm điệu ti con đường này, bằng không thì hắn nói không chừng nguyện ý ở lại đây, ít nhất so Hắc Chi Chu Sơn trang an toàn. Lão đầu mập từ đầu gỗ mảnh bên trong đứng lên, nói: "Tiểu quỷ, cũng biết nói chút đường đường chính chính. Cái gì một tháng nửa tháng, ta thiếu chút điểm thời gian này sao? Muốn cốt thi cốt, nhớ kỹ không cho phép nhắc đến cùng người ta ta, nhất là cái kia đại hắc bạch mặt nạ dám nhắc tới một chữ, lão tử muốn mạng của ngươi." Cút đi, mở miệng ở bên ngoài. Thang Chiêu nhíu mày nói, không nhọc nhắp nhở. Vạn bối cho tới bây giờ nói lời giữ lời. Nói đi đi ra đại sảnh. Mới vừa bước đi ra ngoài hạng, trên mắt kính kia sáng lóe lên khấu kiếm hoàn tất. Chương 48. Bình sinh ta tự hiểu. Chương 48. Bình sinh ta tự hiểu khấu kiếm hoàn tất. Phải chăng vân kiếm, hoàn thiện kiếm vụ? Ân. Xong, lại không xong. Than Chiêu nghi ngờ trong lòng, nghi thẩm, khấu kiếm, vân kiếm. Gõ hỏi gõ hỏi, gõ không phải liền là hỏi sao? Chẳng lẽ là lấy gõ chữ đập nền chi ý sao? Vừa mới kính mắt thanh kiếm đánh cho một trận, ánh mắt của hắn không tự chủ được tại hai cái từ bên trên qua lại. Đỉnh mắt cũng khéo hiểu làm người, lại ra chú thích khấu kiếm, gọi Tuần Hàn kiếm. Cái này giản giải, giống như chưa nói vậy vẫn kiếm, tra hỏi Hàn kiếm khách. Thang Chiêu bình tĩnh, vẫn kiếm là muốn không nên chủ động vấn vấn kiếm khách buồn. Kiếm khách, này lão đạo tử. Trong lòng Thang Chiêu hơi rung, kiếm khách đã từ hắn học kiếm thuật đến nay, đã sớm biết kiếm khách chính là siêu phàm thoát tục cao thủ, có sức mạnh không thể tưởng tượng được, nhưng khi rõ ràng nhận kiếm khách còn chưa thấy qua đâu. Hình cực hẳn là, hắn có thể chế tạo thuật khí, lại thực lực cường hãn, nhưng hắn không có nói rõ qua, cuối cùng không phải quan phương chứng nhận. Cái kia phán quan cũng cường đại thần bí. Nhưng thân phận càng là không còn hình bóng chuyện. Ti Lập Ngọc thì rõ ràng nói qua mình không phải là. Hắn bây giờ nhìn thấy một cái duy nhất nói rõ là kiếm khách, còn chính là lão đầu tử kia. Trong lòng thang chiêu hơi thất vọng, kiếm khách chẳng những đại biểu cho cường đại, liền hai chữ này cũng rất xoáy khí, hắn sớm nhận định tất nhiên là trong chuyện xưa kiếm tiên một dạng tiêu sái phiêu dật, ngoài ngang đảm lấy đầu người tuyệt đại nhân vật, coi như hình cực hình tượng cũng bất quá miễn cưỡng hợp cách, lão nhân này nơi nào đúng? Thế nhưng cũng không phải nói tính tình cổ quái liền không cường đại, tại trong quán tự xây thế ngoại đạo nguyên người làm sao có thể nói không phải cao nhân đi? Bất quá, vị này kiếm đâu? Thang Chiêu cẩn thận huýt ức, cũng không có trông thấy kiếm, lao đầu bên cạnh không có, trên vách tường trang trí cũng không có, kiếm ở nơi nào? Không phải nói kiếm còn người còn, kiếm không rời tay sao? Phải chăng vẫn kiếm? Hỏi, Thỉnh Vân Kiếm, hoàn thiện kiếm phổ bốn. Hóa ra, là bảo ta hỏi a. Thang Chiêu sững sốt một chút, không biết nên khóc hay cười. Tựa hồ a. Hợp lý. Vật đối với vật, người đối với người, ngoại nhân ngay cả kính mắt cũng không nhìn thấy, chẳng lẽ còn trông cũng cậy vào kính mắt nhảy xuống há mồm đến hỏi sao? Thế nhưng là, Thang Chiêu không sẽ hỏi a. Hỏi cái gì? Hỏi thế nào? Còn nữa có căn chất thân, chẳng lẽ trở về làm bài tin tức gì? Thang Chiêu đang tự do dự, đột nhiên nghe được bên trong rầm rầm vài tiếng, dường như đồ vật ngã lật âm thanh. Một chút do dự, Thang Chiêu xoay người lại. Trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, một trận bình phong na xuống, Lưu Liniat đầy đất, còn lại cái bàn, bát cổ đỡ, bụp, cây cảnh nao nhao, nhao ngã xuống, hảo hảo mà phòng đã không chỗ đặt chân. Mở ra trong mảnh vợ hương, lão đầu mập đang ngồi ở trên mặt đất, đấm lực dậm chân, gào khóc. Thang Chiêu sợ nhảy lên, hắn bởi vì không có em trai em gái cùng con cháu văn bố, chưa từng thấy người khóc thảm như vậy, nhất thời chân tay luống cuống. Hắn chần chờ tới gần, cái tia lão đầu mập phát giác được hắn đi quay lại, ngừng một chút, đưa tay đến trên mặt như muốn lau lau nước mắt, đột nhiên thân thể khẽ đảo, nằm xuống đất, hai tay xé râu ria, kêu lên, ai bảo ngươi trở về. Mau cút, mau cút. Than Chiêu cảm thấy hắn giống như đang đùa vô lại, nhưng hắn hiện tại quả là không là bình thường Đào Khan, than thở khóc lóc, khóc nước mắt gọi vượn, dù cho là chơi xỏ lá luôn có mấy phần chân tình tại. Huống hồ hắn là kiếm khách cao thủ, là cái này Phúc Địa động thiên chủ nhân, chính mình là không có học mấy ngày võ công, thân vô trường vật tiểu niên, hắn còn có thể lựa bị chính mình cái gì không? Chỉ là thang chiêu thực sự bất hiỆt ứng phó những thứ này, ngón tay tại trên quần áo nhéo nhéo, nói, "Tiền bối, ngươi, ngươi thế nào?" Lão đầu kia hai tay nện đất, nói, "Mau cút, mau cút. Ngươi không ở lại trở về làm gì? Không cần ngươi lo ta, bảo ta một người chết ở chỗ này a." Thang chiêu ngồi xổm người xuống, nói, "Cái kia, ngươi lại không muốn để cho ta đi sao?" Lão đầu kia lặng lẽ mở mắt, lông mày tóc ngăn tại trước mặt, lại có nước mắt nước mũi, ngay cả con mắt đen bạch giá không nhìn thấy, càng thấy không rõ thần sắc, "Ô ô yếu nuốt nói, ngươi có đi hay không, chơi ta chuyện gì?" Thang Chiêu cảm thấy lão nhân này cũng không phải đơn giản đầu óc có bệnh, là có dấu vết mà lần theo, giống như tiểu hài tử, cũng dùng giọng tiểu hài nhi lời nói nói, ngươi trước tiên đừng khóc, ta cùng ngươi chờ một lúc, có hay không hảo. Hà hố mồm, hắn vẫn là đem cuối cùng cái kia ngoan chữa nuốt xuống, luôn cảm thấy quá cũng quá mức. Nói hết lời, lão đầu kia tiếng khóc dần dần chỉ. Trước mắt đã không có gì tệ chỉnh đồ ra dụng thang Chiêu từ phòng một bên khác kéo một tấm ghế bánh tới, để cho hắn ngồi xuống. Trên cái ghế kia tiệm mì lấy thật dày nền êm, lão đầu ngồi ở bên trong tựa như cho bao lấy, đơn giản giống một cái quán tử. Quán tử? Thang Chiêu đình chỉ cười, thầm nghĩ Vật giống như chủ nhân hình đại sảnh đằng sau liền có ao nước, phía trên để chậu rửa mặt khăn lược xà phòng các loại, thang chiêu chứa nước tới, cho hắn lau mặt. Lao đầu mập không lúc ních, ngửa mặt lên mặc hắn lau. Thang chiêu bận rộn một trận, chính mình cũng không biết vì cái gì vội vàng, ngược lại thuận lý thành chương liền làm, hỏi, tâm tình tốt chút ít. Lao đầu mập lẩm bẩm nói, ta đói, ta muốn ăn đồ vật. Thang chiêu nói, ta xem bên kia trong hộp tủ có để điểm tâm, lấy cho ngươi điểm. Lao đầu mập lắc đầu nói, không cần, điểm tâm ta đều chán ăn. Ta muốn ăn hoa quả. Thang chiêu nói, trái cây kia đặt ở chỗ nào đâu? Lao đầu mập nói, ở đây không có hoa quả. Ta muốn ăn phía ngoài đồ vặn." Thang Chiêu trong lòng hơi động, nói: "Ta chắc chắn không mang hoa quả, ngươi thật muốn ăn ta đi bên ngoài lấy cho ngươi một chút." Lão Đầu Mập khẽ vươn tay bắt được Thang Chiêu, nói: "Không được đi, trên người ngươi có gì ăn?" Thang Chiêu nghĩ thầm, ta làm sao lại mang thức ăn? Ở trên người sờ soạng sờ một cái, lại còn thật sờ đến một cái bánh kẹo đó là rất lâu phía trước một cái hiếp mắt thiếu nữ cho mình. Về sau Thang Chiêu câu được câu không ăn mấy cái, còn thừa lại mấy khối. Hắn lấy ra mấy cái bánh kẹo nói: "Cái này được hay không?" Lão Đầu Mập nắm lấy, nhét vào trong miệng, ngọt đến con mắt quầng, chứa mơ hồ hô nói: "Ăn ngon." Ngươi bao như này, nhân tính ngược lại tốt. Ngươi không muốn bảo ta tổ tông, có thể gọi ta đại gia. Bên kia điểm tâm ngươi tùy tiện ăn xong. Thang Chiêu lập lại một lần, gọi đại gia cần trọng tại chữ thứ nhất, cái kia gọi là so với mình phụ thân lớn tuổi trưởng bối, nếu như đem trọng âm đặt ở trên sau một chữ, ít nhiều có chút giống gọi phiêu khách. Hắn thầm nghĩ, nhìn ngươi vừa khóc lại cười, khóc lóc gom sòm la lộn, ăn kẹo tham ăn dáng vẻ, ngươi hẳn là quản ta gọi đại gia đến cùng lão nhân này niên kỷ làm thang Chiêu gia gia cũng có còn lại, hắn tự hạ nhiều bối phận như vậy cũng đủ rồi, cũng không thể chờ hắn xuống đến đại ca của mình thế hệ tới. Thang Chiêu đem trong hộp tủ một hộp lớn điểm tâm rời xuống, mở ra nhặt một khối bánh sô cô la, chỉ cảm thấy ngoài giòn trong mềm, thơm ngọt mơn miệng, ánh mắt của mình cũng cong, nói chuyện thiếu nói, "Đại gia, ngài họ gì a?" Lão đầu mập nói, "Lão phu họ Bình, Bình Giang Thu." "Rất tốt, cái này chẳng phải bắt đầu hỏi đi." Thang Chiêu nói, một khúc hát vang một tốn rượu, một người độc câu một xung thu. Coi là thật thế ngoại ẩn sĩ khí độ. Lão đầu mập khẽ nói, "Lão phu chính là danh tự này lên xối quậy, thật ứng sấm." Hai lần 3 fan phía dưới. Thang Chiêu đã biết hắn không thích thì mình, ưa thích người tới rô hắn, kỳ thực là thích động không vui tính người, tuy không phải đồng dạng trên ý nghĩa văn sĩ, hơn nữa có thể tại trong quán tử ngây ngô có chút thần kinh chết, cử chỉ cực khắc thường nhân, hỏi, "Bình đại gia, ta là cảm thấy ở đây tuy tốt duy trì có có chút lạnh canh, ngươi như thế nào không đi ra đi một chút?" Bình Giang Thu trước mắt, nói, "Không thể đi ra ngoài, bên ngoài người xấu nhiều lắm." Thang Chiêu nghĩ thầm cái này ngược lại không sai, nói, "Trên đời có người xấu cũng có người tốt, cái này cũng là khó chối khỏi, bất quá ngươi thần thông quảng đại, tầm thường người xấu hại không được ngươi đi." Bình Giang Thu thần sắc khẽ biến Cặp đôi rêu lông mày cũng lộ ra mấy phần sợ hãi, nói: "Ngươi biết cái gì? Trên đời này người xấu có thể nhiều. Chẳng những nhiều, hơn nữa từng cái thần thông quảng đại, xuất quỷ nhập thần, cái nào đều trốn không thoát. Ngươi nói ngươi giấu đi a, bọn hắn long trời lỡ đất tìm ngươi, đuổi ngươi lên trời xuống đất. Ngươi muốn đem bọn hắn chờ chết, chết một đám còn có mấy người xấu, vĩnh viễn cũng không có xong. Trên trời dưới đất, từ xưa đến nay liền không có cái địa phương an toàn." Thang Chiêu nghĩ thầm, nói như vậy ngươi là trong bị đe dọa đến tiến vào quán tự không dám đi ra. Đây cũng quá cầu đi. Mặc dù hắn cũng cảm thấy bên ngoài rẹt cắt ra các thịện, thường thường cảm thấy đau đớn dày vò, Nhưng cùng nhau đi tới, cuối cùng vẫn là có ít người đáng giá đối mặt, có một số việc đáng giá đi làm. Hắn chiếc này thuyền nhỏ mặc dù cũng muốn một cái cảng tránh gió, nhưng còn không đến mức dọa đến không dám ra biển. Nhưng nhân hòa người là không giống nhau, ai biết trước mắt lão nhi này đã trải qua cái gì. Hắn lại hỏi, "Đã ngươi không thích ra ngoài, vì cái gì không gọi người đi vào đâu? Luôn có người của ta." "Dẫu gì, có cái tiểu miêu tiểu cậu cũng có thể giải sổ thịt mình a." Bình Giang Thu thở dài, nói, "Ngươi cảm thấy ở đây vắng vẻ sao? Ta gian phòng kia tu ấm áp thoải mái dễ chịu, ngươi vì cái gì mới vừa vào tới đã cảm thấy vắng vẻ đâu?" Lời này đâm trúng thang chiêu tâm cảm, cái này phòng mặc dù tinh xảo cao nhã, thế nhưng là phong cách không phải đi thanh nhã lạnh nhạt, màu sắc ôn hòa mang theo ấm áp, dùng nhiều hồng, màu vàng, lộ ra ấm áp, mềm mại cùng, đốt lưng khí cũng rất ngọt, nhưng hắn vẫn là vừa tiến đến đã cảm thấy vấn vẻ. Chẳng lẽ là buồn? Quá tĩnh. Còn có không có gì sinh cơ. Hắn đột nhiên phát hiện, trong phòng liền một cọng cỏ một gốc hoa đều không có, bốn tây cảnh đều dùng chính là bảo thạch bốn tây cảnh, bên ngoài có núi có nước, nhưng không có cây, thiên thủy ở giữa không có chim bay, nghĩ đến cái kia trí thanh sáng long lanh trong nước cũng không có cá. Bình Giang Thu sâu xa nói, xem ra ngươi cũng phát hiện, ta chỗ này ngoại trừ ta là không có bất kỳ cái gì vật sống. Ta kiếm này bên trong là không cất giữ bất luận cái gì vật sống. Thang Chiêu a một tiếng, ngay sau đó vừa sợ nói, không đúng, ta vào bằng cái nào? Bình Giang Thu nói, ta cố ý phóng ngươi tiến vào. Cái này cũng là ta gần nhất nhận được một kiện pháp khí, vâng vào vật này mới có thể phóng ngươi đi vào. Bằng không thì quang che chở ngươi liền muốn ta thật là lớn nguyên lực duy trì mới có thể. Thang Chiêu nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, người bên ngoài vào không được, ngươi lại sợ lấy không dám đi ra ngoài. Khó trách chỉ có thể ổn tại ở đây tịch mịch được một cái người khóc đột nhiên, hắn kỳ nói: "Ngươi thứ kiếm? Kiếm đang ở đâu?" Cất giữ, chẳng lẽ nói. Bình Giang Thu nói: "Ngươi không phải thấy được sao? Một đường từ trong lao đem kiếm của ta chuyển đến dọn đi." Thang Chiêu Ngạc nhiên nói: "Cái kia quán tử là kiếm của ngươi." Chương 49. Có sinh tử có chết. Chương 49. Có sinh tử có chết. Trong nháy mắt đó, có đồ vật gì nát. Thang Chiêu biết, vậy là tam quan của hắn cùng đối với kiếm khách vô hạn mạc sức tương tự. Lão đầu mập Bình Giang Thu nét đầu lên, nói: "Lão phu là kiếm hiệp, đương nhiên là có kiếm." Bất quá là hiện hóa thành quán tự bộ dáng, ngươi nhìn ngươi hiếm thấy vô cùng dáng vẻ. Thang Chiêu cẩn thận hỏi, "Kiếm hiệp, chính là kiếm khách?" Lão đầu mập ngạo nghễ nói, "Cái gì kiếm khách, kiếm hiệp chính là kiếm hiệp, siêu thoát kiếm khách. Ngươi có từng nghe qua nhân gian kiếm khách, thế ngoại kiếm hiệp? Kiếm khách còn có thể nhân gian hành tẩu, kiếm hiệp tất cả đều là thế ngoại cao nhân, tuyệt tích hùng trận." Thang Chiêu hiểu được, kiếm hiệp chính là kiếm khách trở lên cảnh giới, với hắn mà nói, kiếm khách đã là xa không với tới hy vọng, kiếm hiệp càng là không hề nghĩ tới. Tiếp đó hướng về phía cái này lão đầu mập, hắn vẫn còn có chút hoài nghi nói, "Vậy ngươi rất lợi hại rồi. Cái kia còn sợ như vậy?" Bình Giang Tu nói, "Đương nhiên, nhớ năm đó lão phu đại danh làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, chỉ tiểu nhi không đêm. Nếu không phải ta sớm thoát ẩn, ngươi vừa thấy được ta liền nên nghĩ đến lão phu uy danh, tối đầu liền bại mới lạ." Than Chiêu vẫn còn có chút không tin, nói, "Ngài uy danh là cái gì? Nghe nói kiếm khách lấy kiếm làm hiệu, ngài Giang Hồ biệt hiệu là Bình Bình kiếm sao?" Lão đầu mập nổi giận, từ trên ghế nhảy dựng lên, mắng, "Xéo đi. Ngươi cái này rốt nát ngu xuẩn, ngươi biết cái gì? Ngươi đi hỏi thăm một chút, lão tử tu gi kiếm đại danh, ai không biết, cái nạo không hiểu. Bình Bình kiếm? Bình đầu ngươi Thang Chiêu ngược lại cũng không buồn bực, chẳng qua là cảm thấy hắn phá phòng ngự dáng vẻ, giống như thật cho người ta sưng hô qua bình bình kiếm tự như, nói, "Đây là ngươi nói, ngài để cho ta nghe ngóng, ta liền đi hỏi thăm một chút." Lão đầu mập có chút hốt hoảng, giữ chặt hắn nói, "Ta không có cho ngươi đi. Ai nói cho ngươi đi? Không cho ngươi đi, không cho phép cùng ngươi nói, không cho phép, không cho phép." Hắn như đứa bé con hung hăng càn quấy, Thang Chiêu chỉ là bật cười, cũng không thể nào sinh khí. Hắn nghĩ nghĩ, hay là trước chôn cái đường lui, nói, "Ngươi chớ khẩn trương, ta sẽ không nói lung tung, lại nói ta cùng ai nghe ngóng." ngươi cũng là mấy trăm năm trước ngươi. Thế nhưng là ta nếu là hư không tiêu thất bên ngoài nói không chừng cũng có người sẽ tra, đến lúc đó tra được ngươi ở đây, ngươi mới thật sự không giấu được. Tỷ như ngày hôm qua cái phán quan, hắn biết ngươi cái này quán tử có dị thường, ta lại vừa lúc không thấy, hắn nhất định phải đem ngươi ở đây bay lênút xốc. Hôm qua quán tử rơi vào phán quan trong tay cả ngày, Bính Giang Thu chắc chắn là không có đi ra, bằng không thì liền sẽ không có hôm nay một màn như thế. Tất nhiên hắn không chịu ra, coi như không phải không dám, nghĩ đến cái kia phán quan thực lực cái này, lão đầu mập bao nhiêu cũng muốn kiêng kỵ a. Bính Giang Thu nhíu lấy râu ria, nói: "Phán quan Ngươi nói ngày hôm qua tiểu tử, hắn tính là cái gì chứ? Ta chính là không thích phản ứng đến hắn, ngươi để cho hắn tới một đôi một mặt thử xem. Thang Chiêu Ban tiến bắn nghi, cũng không biết lão nhi này có phải hay không mạo xưng là trang hào hán, nói, còn có kiểm điệu ti kỳ thực ta là kiểm điệu ti chưa mộ. Nghe được kiểm điệu ti ba chữ, bình trang thu trên mặt cơ bắp co rũ mấy lần, cũng dẫn đến Zhou Jia cùng đi theo rung động, nói, kiểm điệu ti? Bọn hắn chiêu mộ ngươi, là muốn mồi giữa ngươi đi. Cái kia cũng không tính là gì, bọn hắn một năm chiêu mộ không có 1000 cũng có 800, nhiều ngươi một cái bất đi ngươi có quan hệ gì? Thang Chiêu nói, không phải bình thường trêu mộ, là muốn ta nửa tháng về sau trên chiến trường. Đừng nói nửa tháng, chính là 2 3 ngày ta nếu là mất tích bọn hắn liền muốn đi tìm tới. Bình Giang Thu cả giận nói, nói liệu nói vượng. Gọi ngươi trên chiến trường, người mấy tuổi? Có bản lĩnh gì? Nội luyện ngoại luyện luyện mới thành. Huyền công học được sao? Lấy lên được kiếm sao? Pháp khí đâu? Dựa vào cái gì gọi ngươi trên chiến trường? Kiếm cứ gạt ta cũng không tìm kỹ. Hắn liên tiếp đặt câu hỏi, lại hết sức kích động, trong lòng thang chiêu đột nhiên động một cái, nghi thẩm, lão nhi này không phải liền bây giờ là cái gì triều đại cũng không biết sao? Tại sao lại hiểu Kiếm Điệu Ti? Kiếm Điệu Ti là tiền triều truyền xuống sao? Hay là hắn chỉ là khoác lác? Hắn có hay không mấy trăm PA? Hắn nghiêm mặt nói, "Bình tiền mối, ta từ trước đến nay không cần người. Ta chính xác không chút luyện võ qua, tối đa cũng chính là nửa tháng này tạm thời ôm chân vật." Nhưng Kiếm Điệu Ti chính xác chiêu mộ ta hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn cứ nói thật đạo, bởi vì có một thanh kiếm chỉ có ta có thể cầm. Hắn cũng không biết đây có phải hay không là bí mật, ngược lại hình cực không có gọi hắn giữ bí mật. Còn nữa, thanh kiếm kia hắn chỉ lấy qua một lần, còn có rất nhiều nghi vấn, có lẽ cái này kiếm hiệp có thể cho hắn giải đáp. Bình Giang Thu vẫn như cũ không tin, nói: "Ta biết ngươi có linh cảm tiên phú, tìm được lão phu. Vậy thì thế nào? Cho dù có một cái trời đất tạo nên cho ngươi phối tốt Long kiếm tử ngộ kiếm bắt đầu đến kiếm tâm sắt đá không dời tỉnh lại kiếm tượng, bắt đầu sinh kiếm thuật, trở thành kiếm khách chân chính, cái kia bao lâu thời gian? Liền xem như thiên tài cũng có thể năm đo lường tính toán lại a. Không đến 5, 6 năm đều không đến lượt ngươi trên chiến trường." Thang Chiêu nói: "Không đúng sao? Kiếm không phải chỉ cần cầm lên liền hữu dụng không? Cầm lên sau đó rực mạnh xuống tới, giống như thoát thai hoàn cốt đồng dạng." Bình Giang Thu há hốc mồm, hồi lâu nói: "Nào đâu, Hắn nhẹ giựt lên, chân chùi hai chân trên mặt đất đi tới đi lui, hoàn toàn không nhìn đẩy đất mạnh vụt, nhưng cái kia công sứ, lưu ly mạnh vụt tại lòng bàn chân hắn giống như điểm tâm cặn bã nhau nhau nắt ấy, Thang Chiêu nhìn xem âm thầm trà sát đế dày đột nhiên, Bình Giang Thu xoay người lại, nói, nói bọn họ như vậy có một thanh quyền kiếm. Thang Chiêu hỏi, quyền kiếm? Bình Giang Thu nói, chính là thỏa mãn điều kiện, ai cũng có thể cầm lên kiếm. Không thể nói kiếm, phải nói là kiếm gì hay. Thang Chiêu trong lòng hơi động, Bình Giang Thu đã tăng thêm một phen rằng giải, kỳ thực ngươi phải biết, kiếm là vẫn còn sống. Câu này ra ngoài ý liệu, Thang Chiêu a một tiếng, Bình Giang Thu nói kiếm có kiếm tượng, cũng có kiếm ý kiếm giống thân thể của nó, kiếm ý là tư tưởng của nó. Kiếm hai ngàn lúc đã có tư tưởng, thông qua kiếm ý lựa chọn kiếm khách của mình, tiếp đó từ kiếm khách tỉnh lại kiếm tượng. Nó liền chân chính sinh ra, giống hài nhi cất tiếng khóc chào đời, đi theo kiếm khách cùng một chỗ trưởng thành. Than Chiêu thăm dò hỏi, kiếm của ngươi giống con tử? Bình Giang Thu cả giận nói, là tu di. Bình. Than Chiêu nói, tu di bình cũng là còn sống. Bình Giang Thu nói, đương nhiên, ta cùng nó tâm hữu linh tê, nó vì ta sống pha khói lửa, như thế nào không phải sống sót, ta cũng là còn sống. Nhưng chúng ta cũng có thể chết. Kiếm khách so kiếm dễ chết, cái nào một thanh kiếm không chết 10 cái 8 cái kiếm khách. Chết bảo kiếm tự hủy, đợi thêm kiếm mới khách. Kiếm cũng có thể là chết, kiếm ý sẽ tiêu vong, kiếm tượng sẽ phai mờ, thậm chí sẽ bị khác kiếm giết chết. Bình Giang Thu nghẹn nào nói, cho nên ta mới không muốn ra ngoài, ta nếu là chết, ta tu gi bảo bảo làm sao bây giờ? Nó như vậy chung trình, nhất định phải thương tâm. Nó nếu là chết ta sẽ làm thế nào? Thang Chiêu Kỳ nói, chung trình, không phải nói kiếm hội đổi 10 cái 8 cái kiếm khách sao? Bình Giang Thu một chút lúng túng, ngay sau đó đắc chí nói, chung đụng thời điểm trùng trình là được rồi a kiếm cùng kiếm khách giống như vợ chồng. Khi còn sống toàn tâm toàn ý là được rồi, chết còn ngăn được nhân gia tái giá sao? Húng Chi kiếm khách đối với kiếm tới nói cũng là ma chết sớm, thời điểm chết nhân gia đang thanh xuân á có bản lĩnh tu thành kiếm tiên, vậy không phải có thể đấu bạc Giang Long. Nhưng mà vợ chồng cũng có vợ chồng bất hòa, thậm chí cũng có trở mặt thành thù. Nếu như là ngay từ đầu có tốt, kiếm khách thôi kiếm, kiếm thay kiếm khách chính là. Nhưng có kiếm khách kia cùng kiếm bốn đã tâm ý tương thông lại lẫn nhau tổn thương, cuối cùng đồng quy vu tận, tạo thành quyền kiếm. Lúc này kiếm khách đã chết, nhưng tinh thần của hắn, hồn phách cùng chấp niệm sẽ quấn quanh ở quyền trên thân kiếm, chấp niệm chính là tỉnh lại sức mạnh chữa khóa. Ma kiếm cũng đã chết, kiếp tượng cũng tốt kiếm ý cũng tốt đều chỉ còn lại trước đây hồi ức cùng hiện tượng, có thể nhìn xem sinh động như thật, nhưng vĩnh viễn không thể lướt lên. Thang Chiêu thất vọng mất mát, nói: "Thì ra là như thế. Ta còn tưởng rằng ta là bị tia thanh kiếm lựa chọn người đâu." Bình Giang Thu đũi môi nói: "Ngươi nghĩ đến quá nhiều. Một thanh bảo kiếm tại Kiềm Điệu Ti đều phải cướp bể đầu, chỉ có người chờ kiếm, không có kiếm bọn người. Ngươi bất quá là bị trêu mộ, nơi đó liền dễ dàng như vậy nhận được kiếm. Nhiều nhất chính là cái kia quyền kiếm điều kiện hà khắc, tạm thời dùng ngươi dùng một chút." Thang Chiêu thở dài, nói: "Ngài nói rất đúng." Bình Giang thu dưỡng một chút, nói: "Kỳ Thức Quyền Kiếm là rất mạnh, có thể tạo thành quyền kiếm cũng là cường đại kiếm khách, thậm chí kiếm hiệp, khi còn sống hết thảy bị hoàn chỉnh cất kín tại bên trong, cơ thể nếu có thể lỡ được, thậm chí có thể nắm giữ chức kia vị kia kiếm khách toàn bộ lực lượng, điều kiện vẫn còn so sánh kiếm tuyển kiếm khách tha lòng." Rất nhiều tông phái thế gia đều có cường đại quyền kiếm chuyên môn, thậm chí có thế gia lão tổ tọa hóa phía trước sẽ co ý hóa thành quyền kiếm lưu cho hậu bối. Bất quá đi, quyền kiếm gánh vác cũng rất lớn, ngươi một cái nhóc con có thể sử dụng mấy khắc đồng hồ. Kiềm Điệu Thiên nếu là không có lương tâm, có thể gọi ngươi tiêu hao đến chết. Đừng nghe bọn họ lời hứa, tiền đồ gì các loại người chết có cái gì tiền đồ. Bọn hắn dùng một bộ này không nhất định lừa gạt bao nhiêu thiếu niên vô tri, bằng không thì bọn hắn cái kia quyền kiếm trước kia kiếm làm cho đi đâu. Hắn nhìn chằm chằm thang chiêu nói, ngươi có muốn hay không thoát đi này đáng chết nhiệm vụ a? Ta chỗ này, hắn chỉ chỉ bốn phía, có thể đem ngươi giấu đi thiên ý vô phùng. Không cần ngươi cả một đời bồi ta, chỉ cần một năm nửa năm, chuyện bên ngoài lắng xuống, ngươi liền có thể đi ra, vô sự một thân nhẹ. Bành Giang Thu nhìn chằm chằm thang chiêu, cất giấu hết sức chờ mong. Rõ ràng hắn là vẫn muốn đem thang chiêu lưu lại, lần này ngược lại muốn thang chiêu muốn cầu cạnh hắn. Thang Chiêu có trong nháy mắt dao động, nghiêm túc suy tư một chút Bình Giang Thu đề nghị, tiếp lấy lắc đầu nói, không thể trận này. Bình Giang Thu ngạc nhiên, nói, vì cái gì? Thang Chiêu giải thích nói, chúng ta phía trước đã nói xong, bất luận ta bây giờ là không phải người kiểm địa ti, kiểm điệu ti vun chúng ta, ta vì bọn họ chiến đấu. Bây giờ ta võ công cũng học được, kiếm thuật cũng học được, đủ loại tài nguyên đều đúng chỗ. Nhân gian nói lời giữ lời, ta sao có thể bội bạc đâu? Lời ta từng nói, không có không tính. Bình Giang Thu cười lạnh nói, vun trồng cái gì? Bọn hắn cho chỗ tốt có thể mua ngươi một cái mạng sao? Thang Chiêu nói, có thể mua a Bình Giang Thu ngạc nhiên, Thang Chiêu nói: "Ta nghĩ nghĩ, giá thị trường bên trên ta cũng không giá trị nhiều tiền như vậy. Coi như theo giá cao nhất, bọn hắn cái kia mấy vạn lượng cũng đủ mua mấy chục cái ta." Trong mắt, đến Thiên Bình Giang Thu dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Thang Chiêu âm điệu cổ quái nói: "Ở thành phố giá cả lên trục, tại chính ngươi ở đây đáng giá sao?" Thang Chiêu cười nói: "Cũng đáng. Ngươi nói một bữa cơm tri ân có đáng giá hay không một cái mạng đâu? Một bát cơm trị giá bao nhiêu tiền, thế nhưng là không có chén cơm này mệnh chẳng phải không còn sao? Lúc đó ta cùng đường mặt lộ, hình nạn nhân chứa chấp ta, chỉ đầu này cũng đáng a." Từ trên chủ quan Ta chịu hắn tu lưu chi ân, khách quan bên trên ta hao phí gấp trăm lần tại ta tài nguyên, phương diện nào đi nữa đều đáng giá một lần sông pha khói lửa a. Cũng không thể bên trên thẹn trong lòng, phía dưới thẹn cho người a. Bình Giang tu không nói gì phút chốc, nói, "Thì ra ngươi cái mạng này có thể mua được. Người khác có thể mua, ta cũng có thể mua sao?" Than Chiêu cười nói, "Không nhất định a có tiền mà không mua được. Còn nữa bây giờ còn tại trong giao dịch, ngài phải có cái tới trước tới sau. Khoản giao dịch này nếu là gãy bạn, ta tiệm này là triệt để đóng cửa." Bình Giang tu nói, "Người giao dịch kia lúc nào kết toán a?" Than Chiêu biết hắn hỏi là ma quật buông xuống, Tính một cái nói, trước sau thập ngũ sáu thiên. Bình Giang Thu hơi lộ ra cười lạnh, nói, ngươi đã học bao lâu? Thang Chiêu nói, 14 ngày. Bình Giang Thu cười nhạo nói, 14 ngày học thành trạng này, còn hao phí gấp trăm lần tài nguyên. Ta xem làm ăn này nhất định lỗ vốn, ta muốn mua mệnh của ngươi làm mua không được. Thang Chiêu không biết hắn là lời thật vẫn là ngồi trêu chọc, hỏi, phải không? Ta cảm thấy ta vẫn không tệ tới. Bình Giang Thu nói, ngươi chưa từng vào ma quận, cũng không biết cái gì gọi là kinh khủng. Ai, ai kêu ta muốn mua ngươi tiếp theo lần đầu. Ngươi biết ta kiềm y cất giữ là có ý gì sao? Thang Chiêu nói, "Cất giữ a đây coi là vấn kiếm có thu hoạch mới sao?" Bình Giang Thu nói, "Bình bên trong tu di, vạn vật cất giữ. Ta bảo ngươi nhìn ta một chút cất giữ." Hắn vỗ tay cái động. Phòng phía trên, vô căn cứ nứt ra một động, rớt xuống một cái quan tử. Bình thường không có gì lạ bình ổn, như cái dao ngâm cái bình. Bình Giang Thu kéo qua quan tử, nói, "Cất giữ hết thảy, tỉ như sáu canh giờ." Chương 51, Kiếm phổ sâu như biển. Chương 51, Kiếm phổ sâu như biển. Từ quan tử bên trong nhô đầu ra, Thang Chiêu thận trọng quan sát bốn phía. Rất tốt, không có người. Ngoài cửa sổ bóng đêm đang nồng, trên bàn ngọn nến còn đang tiêu đốt, bởi vì không có người kéo đến tâm, đèn đuốc đã không còn sáng lên, thỉnh thoảng ba bạo một chút hoa đèn, trên chân nến tích lấy một vòng nhỏ giẫm lên. Than Chiêu trở nên hoang hốt. Chính mình rời đi không lâu sao? Trong động mới một ngày, trên đời đã bốn. Bao lâu? Hắn còn nhớ rõ bình Giang Thu mở già quán tự phát ra phốc một vang, tựa như xuất ra một cái hư cùng, hướng về phía không khí dương dương đắc ý nói, "Bây giờ chúng ta nhiều sáu canh giờ." Than Chiêu trợn mắt ít, nhìn chằm chằm quán tự sững sờ, mắt kiếm kia đơn độc thấu kính chỉ biết là lấp lóe vấn kiếm bên trong thời khắc mấu chốt chính là ngã ngựa. Thang Chiêu làm sao bây giờ? Đương nhiên là không tin a thế, nhưng là không tin cũng không biện pháp, Bình Giang Thu lão nhi này kéo hắn lại, nhất định phải hắn lưu thêm 6 canh giờ cảm thụ một chút. Thang Chiêu đương nhiên không muốn, cái kia 6 canh giờ thật sự còn tốt, là giả nói ra đi trời đã sáng rồi, hắn lại một đêm chưa về. Lần trước bắt kịp Hắc Trì Chu Sơn trang một hồi lại loạn, cũng không có ai truy cứu hắn đến tột cùng đi nơi nào, mới có thể đem đi địa lao đoạn thời gian kia che lớp đi, cái này từ trong nhà hư không tiêu thất, muốn làm sao giảng giải. Nhưng hắn vừa há mồm nói ra nửa chữ không, Bình Giang Thu liền từ trên ghế trượt chân tới địa bên trên, miệng đều liếc đến bầu trời. Thang Chiêu đau cả đầu, không thể làm gì khác hơn là bắt hắn lại, nhét về trên ghế, làm nhảm một lát thôi. Hắn muốn thần sắc nghiêm nghị uy hiếp, Thang Chiêu định không ăn bộ kia, hết lần này tới lần khác như thế một cái lớn cao thủ kiếm hiệp, nghe nói, khóc sướt mướt, Thang Chiêu thực sự là không thể làm gì. Cái này 6 canh giờ nói giải cũng không giải, nói ngắn cũng không đắn, chủ yếu chính là Bình Giang Thu không cho ở hỏi thăm Thang Chiêu tình hình bên ngoài, hắn là người hiếu kỳ bà bảo, từ Chiêu Đình đến Võ Lâm, từ dân tộc đến âm họa không chỗ nào không hỏi. Thang Chiêu làm sao biết nhiều như vậy, đơn giản chọn chính mình nghe qua, thấy qua nói cho hắn nghe. Ngẫu nhiên cũng hỏi lại chút Bình Giang Thu lão nhi này cũng sẽ nói chút chuyện cũ, nhưng Thang Chiêu luôn cảm thấy không đủ sinh động, giống như không phải hắn kinh nghiệm bản thân, mà là từ trong sách vở xem ra cố sự. Về sau hắn nói đến mệt mỏi, Bình Giang Thu lại từ trên trời kéo xuống hai cái quán tử, cũng là các loại món ngon, gà vịt thịt cá đầy đủ mọi thứ, mặn món điểm tâm ngọt tâm, cái gì cần cũng có điều có. Thang Chiêu cảm thấy tiêu hao rất nhiều, cần bổ sung năng lượng, cũng không khách khí đại cật đại hác, những thứ kia có thể so sánh hầm hung thú thịt ngon ăn hơn. Hắn bên này được hoàn yên tâm, Bình Giang Thu lại là mất hết cả hứng, ngay ở bên cạnh con đường, với hắn mà nói, sơn chân hải vị cũng là nhạt như nước ốc. Huẩn tướng Ngọc Dịch còn không có thang chiêu thuận miệng biện tiểu cố sự đã nghiền. Cứ như vậy vui chơi giải trí, nói chuyện nói một chút, thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng thang chiêu ăn đến năm cùng ô, trò chuyện không, có trò chuyện, thiếu chút nữa thì muốn chuyển ra Trần tổng kinh thế hai tộc lý luận giả người bình lão đầu mới vừa lòng thỏa ý, thả hắn rời đi, ước định ngày mai lại đến. Trước khi đi, Bành Giang Thu cũng lại không chơi xấu gọi hắn cam đoan nhất định trở về, ngược lại Dương Dương đắc ý nói, ngươi đi ra xem một chút liền biết ta chỗ này lợi hại. Mỗi lúc trời tối ta ở đây chờ ngươi. Ta nhìn ngươi nghĩ đến không mà tới. Thang chiêu sau khi đi ra, liền đã hiểu hàm ý tứ Bình bên trong 6 canh giờ, giống như một giấc ngộng tựa hồ tổ đại, thật sự lại không tồn tại. Bên ngoài một ly trà không có triệt để lạnh dấu, bên trong tiệc rượu đã sớm mở một vòng lại một vòng. Hắn lập tức nghĩ đến một cái điểm cố, hâm rượu trảm. A, không, Hoàng Lương nhấc ngộng. Một người làm một giấc ngộng, từ bạch thân đến phú quý, lại đến nghèo túng mà chết, qua hết một đời tỉnh lại một bát Hoàng Lương cơm còn không có quen. Cái này quán tử bên trong kỳ ngộ cũng là như thế. Chỉ có điều so với mờ mịt giấc ngộng Hoàng Lương, cái này quán tử bên trong tình cảnh tựa hồ có thể giải thích. Đó là kiếm thần kỳ thôi. Hắn lấy lại bình tĩnh, kính mắt phát sáng lên vân kiếm hoàn tất phải tra kỳệm, bốn. Vẫn được không được. Gõ xong hỏi, hỏi xong kiểm, đến cùng qua bao nhiêu tài mới đủ. Thang Chiêu tốt ra nói, không kiểm cứ như vậy được hay không? Thu nhận kiếm phổ. Kim quang lập lòe, trong kính bên trong xuất hiện một bản sách thật dày, phong bì cổ phác, tính chất không phải trúc phi chỉ trên viết hai cái chữ to kiếm phổ. Kiếm phổ tự động mở ra, lật đến ở giữa một tờ, từ từ mở ra, một chuỗi kim sắc chữ viết theo thứ tự xếp vào đầu kính kiếm, tu di bình bình, kiếm đạo, kiếm ý, cắt giữ, kiếm khách, vũ hành thú, kiếm hiệp, kiếm tượng, tu di bình, hiển hóa, kiếm tâm. WNT. Kiếm cảnh, pháp cảnh, kiếm thế, kiếm pháp, quán tưởng, kiếm thuật, thu nạp, khắc thủ, bại trừ, quy tầng 4, ngự kiếm thuật, hộ thân, thu liên 4, ghi vào kiếm phổ, 78 trang, gửi phổ ngữ 4. Nó như thế nào đây? Cũng rất hùng vĩ a. Ánh vàng rực rỡ một mảnh số liệu từ trên hướng xuống nhấp lô, trong nháy mắt đó thang chiêu là nhận lấy rung động. Hắn cuối cùng hoàn chỉnh thấy được một thanh kiếm hết thảy mê tố, giống như nhìn thấy một người một đời. Thì ra một thanh kiếm bao hàm nhiều như vậy nội dung, không nhìn tu di kiếm Chỉ nhìn những hạng mục này phân chia liền đã làm cho người mở rộng tầm mắt. Những hạng mục này có hắn đã biết, có thể từ tên cùng tu di kiếm cái này ví dụ có thể phân tích một hai. Kiếm, kiếm khách tên không cần phải nói, Thang Chiêu hoài nghi đây là chính mình vấn kiếm hỏi lên, lại còn có bình bình kiếm cùng tu di kiếm hai lựa chọn, bình lao đầu sẽ không vui a kiếm đạo cái này một cột là trống không, nhìn hai chữ này Thang Chiêu cảm thấy 10 phần huyền diệu, nhất là đạo cái này một chữ, từ xưa đến nay đều nói mơ hồ, không nói rõ, huyền ảo vô cùng, cái này một cột lại tại tên phía dưới tầng thứ nhất, hiển nhiên là vô cùng cao cấp tồn tại. Phía dưới kiêu ý, bình Giang Thu giải thích qua, Là kiếm thai nghén mới bắt đầu liền đã có ý chí, là kiếm tư tưởng, sắp xịt tại hồn phách, trước tiên có kiếm ý, lại chọn lựa kiếm khách, cho nên cái này một cột cũng xếp tại kiếm khách chuyên mục trở lên. Kiếm tượng nhưng là bị kiếm khách gọi lên, là kiếm hình tượng. Bình thường tu kiếm tượng chính là quán tự. A, là tu di bình. Nếu là bị kiếm khách gọi lên mới xuất hiện, kiếm kia tư tượng bản thân là không phải chịu ảnh hưởng của kiếm phách đâu. Cất giữ vì kiếm ý mà nói, biến thành người khác tới có thể hay không quán tự biến thành thương khu hoặc rõ các loại. Kiếm tâm. Tâm hữu linh tê, nhìn là chỉ kiếm cùng kiếm khách quan hệ, vậy khẳng định là càng thân cận càng tốt rồi. Kiếm cảnh Nhìn thấy cảnh chữ, Thang Chiêu lập tức liên tưởng đến cảnh giới. Pháp cảnh 4. Nhìn xuống liên tục 3 cột là kiếm thế, kiếm pháp cùng kiếm thuật, kiếm thế là trống không, kiếm pháp cùng kiếm thuật đều đầy đủ. Thang Chiêu ngờ tới, đây chính là kiếm ba loại cảnh giới, thế cảnh, pháp cảnh, thuật cảnh. Đó cùng kiếm phách, kiếm hiệp còn có kiếm tiên cảnh giới có đối ứng quan hệ sao? Pháp cảnh cao hơn thuật cảnh, kiếm pháp cao hơn kiếm thuật, đây là không có vấn đề. Thang Chiêu chỉ gặp qua hai cái kiếm pháp, tiêu thất cùng quán tàng, đều vô cùng thần kỳ. Tiêu thất có thể để tất cả mọi người quên một người tồn tại, quán tàng thậm chí có thể quán tàng thời gian. Sao cái gì đơn giản dễ dàng các loại kiếm thuật thần kỳ quá nhiều? Có thể thấy lần này cấp độ đều nhanh thành kỳ tích, kiếm thế kia phải nên làm như thế nào thần diệu đâu? Còn có, kiếm thuật có thuật khí, kiếm pháp có pháp khí, kiếm thế có cái gì đâu? Thế khí sao? Nghe không đủ đi phòng a. Còn có ngự kiếm thuật. Cái này hơi quân hay, ai đề cập tới tới. Tựa như là người kiểm địa ti, nâng lên pháp khí nếu như không phù hợp, chỉ có thể dùng ngự kiếm thuật kích phát. Nói như vậy, ngự kiếm thuật chính là cưỡng ép thôi động kiếm thuật phát môn, cùng kiếm không quan hệ, là kiếm khách thủ đoạn. Cuối cùng là gợi phổ ngữ, cái này một nhóm là trống không. Thang Chiêu ánh mắt khẽ động, lập tức có nhắc nhở phải chăng sáng tác gợi phổ ngữ. Nguyên lai like là tùy tiện viết, tương tự với chú thích. Từ đầu tới đuôi nhìn qua một lần, thang Chiêu thở dài ra một hơi, kiếm cái khái niệm này từ không tới có, từ hư đến thực, từ thô sơ giản lược đến cẩn thận, cuối cùng có hoàn chỉnh hiện tượng. Vạn sự sẵn sàng, hắn chỉ thiếu một cái của mình kiếm. Cắt. Lướt qua mắt hứng ý niệm, hắn lại đem lực chú ý bỏ vào trên một hạng cuối cùng. Thu nhận tại kiếm phổ 78 trang. Theo lý thuyết, kiếm phổ bên trong đã thu ghi âm 77 trang, 77 thành kiếm. Đây vẫn là đánh giá thận trọng nhất, tức kiếm phổ dựa theo thứ tự trước sau sắp xếp, nếu như có khác chỉnh tự, còn sẽ có càng nhiều. Không phải nói kiếm là rất chân quý sao? Chỉ ở trong mắt kính này bên trong kiếm phổ, liền cất chứa 77 thanh kiếm. "Nhanh, để cho ta nhìn một chút." Kính mắt huynh. "Kính tỷ, ta có thể nhìn một chút kiếm phổ sao?" Kính mắt mặc dù không biết giới tính, nhưng nó cất giấu một cái không đáng tin cậy tiên nữ, cho nên xưng hô nó kính tỷ không tệ a. Kiếm phổ lấp loé, Thư Tu Di kiếm một trang này lật về phía trước. Một trang này lật lên rất là phí sức, lật đến một nửa, Thang Chiêu đã cảm thấy đầu não ầm vang vang rồi, để lại thái dương chảy một thoáng mồ hôi lạnh chảy xuống, tinh thần tiêu hao thật lớn. Thang Chiêu từng tại trong thần điệu dục hỏa quyết từng tiến hành thiêu đốt tâm thần, ép khô tinh thần giải luyện, chỉ cảm thấy lật một trang sách tiêu hao không giống như ở trong giấc mộng tự đốt nhẹ nhõm, dừng lại a. Mắt thấy một trang này cuối cùng lật không qua, Thang Chiêu đành phải kêu dừng. Xem ra kiếm phụ còn không phải hắn có thể quan sát đồ vật. Hắn còn là lần đầu tiên biết cái mắt kính này ngoại trừ hối đoán bên ngoài còn có tiêu hao. Kính mắt ngày xưa biểu hiện chú thích cũng tốt, vừa mới khâu kiếm cũng được, cho tới bây giờ đều không tiêu hao tinh thần hắn, hoặc có tiêu hao nhưng cực kỳ bé nhỏ, hắn đều chưa từng phát giác qua. Hắn còn tưởng rằng lớn nhất tiêu hao chính là đổi lấy công pháp lúc đối với kính mắt tổn thương, cần chậm rãi từ ngoại giới bổ sung đâu. Không muốn còn có như thế một bút ẩn tàng tiêu hao. Xem ra không phải là không có tiêu hao, mà là trong hắn căn bản không có tiếp xúc đến kính mắt chân chính nội tình. Thậm chí nói, cái kia nghe xong chuyện xưa của hắn mới đản sinh tiểu tiên nữ, cũng là bổ sung thêm đâu kính tỉ, khép lại kiếm phổ, lại mở ra. Lần này hắn sắp nhận, tu di kiếm một trang này mở ra không tiêu hao tinh ẩn, có thể là bởi vì đây là chính hắn tăng thêm á ánh mắt tùy ý đã qua, thang chiêu đột nhiên phát hiện không đúng, trí nhớ của hắn không kém, chỉ cách xa phút chốc. Ánh mắt đầu tiên trông thấy phát giác không đúng, ngay sau đó đã tìm được khác nhau kiếm thuật, dịch hình, thu nạp, khắc thủ, bài trừ, quy tạng. Nhiều một cái. Dịch hình 4. Thang Chiêu trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía cái kia quán tử. Trên mặt đất để một cái quán tử, quán tử là quán tử, cũng không phải cái kia một người cao lớn quán tử đó là một cái sứ trắng quán tử, men mặt trắng loãng, tạo hình tinh xảo, chỉ có một cái chậu hoa lớn nhỏ, không, phải nói nhìn chính là một cái chậu hoa. Trong nháy mắt liền trở nên đội sao. Thang Chiêu không có chú ý tới cái kia quán tử như thế nào biến. Hắn không có nghe được bất kỳ động tĩnh nào, to lớn một cái quán tử liền hoàn toàn đổi một bộ dáng. Ngược lại là kiếm phổ thời gian thực ghi chép sự biến đổi này động. Theo lý thuyết kiếm phổ khấu kiếm cũng không có gõ ra tất cả kiếu thuật, chỉ có hiện ra cùng hỏi lên kiếm thuật mới có thể bên trên phổ. Như vậy kiếm phổ là thời gian thực đổi mới sao? Vẫn có thể kiểm trách đến mới có thể đổi mới đâu. Nghĩ đến không chỉ tại vừa vào kiếm phổ, vĩnh viễn truy tung a. Đôi kia khác kiếm áp chế cũng quá lớn. Tiến lên sờ soạn sờ một cái, quán tử hoàn toàn là thật sự, hình dạng, màu sắc, trọng lượng, xúc cảm cũng toàn bộ cũng thay đổi. Cùng phía trước cái kia một người cao quán tử không có bất cứ quan hệ nào, thật giống như có người đem cái trước quán tử lấy đi, lại đặt một cái mới quán tử ở đây, cái này kiếm thuật rất thực dụng a, mua một cái quán tử muốn cái gì có cái đó, trong nhà là thiếu một đĩa tuyền vẫn là thiếu một ván nước, cái này không giống nhau xem liền giải quyết. Thang Chiêu nghĩ như vậy, ánh mắt không tự chủ tại dịch hình hai chữ thượng đỉnh lưu lại rất lâu. Có phản ứng muốn, tinh thần xuất hiện lần nữa có thể phát giác tiêu hao, chỉ là rất nhanh liền đình chỉ. Một nhóm chú thích xuất hiện. Lần này chú thích cũng không phải là văn tự, mà là số lớn phù văn. Mặc dù cực kỳ phức tạp, nhưng giống như đã từng quen biết. Phù trúc ngượng ngùng, đổi mới chậm, hôm nay thực sự là quá bận rộn, lại học còn làm việc, vội vàng bên trong trộm thời gian đi ra đổi mới. Chương 52. Mưa gió sắp đến, Tức Đạm thực địa. Chương 52. Mưa gió sắp đến, Tức Đạm thực địa quan lão sư, buổi sáng tốt lành. Quan Lôi trong tiểu viện, Thang Chiêu tinh thần tỏa sáng hướng Quan Lôi đánh gọi. Mặc dù chỉ là một ngày không thấy, Thang Chiêu lại cảm thấy thật giống như rất lâu không thấy vị sư phụ này. So với Phong Bà thay nhau nổi lên sống về đêm, vẫn là tại tiểu viện luyện võ an nhàn nhiều lắm. Quan Lôi cũng thật sự là bình thường nhất, tốt nhất trung độ người. Thang Chiêu một mực hy vọng trở lại quý đạo. Dù là quý đạo chỉ có nửa tháng. Sáng sớm hôm nay, Hàn Tiễn đưa vệ trưởng Nhạc đi tìm kiếm Điệu Ti không có thấy Ti Lập Ngọc nhưng thấy đến Bạch Nhất Minh. Bạch Nhất Minh nghe được vệ trưởng Nhạc tình hình cảm thấy kinh hỉ, đem hắn lưu lại tiền viện chờ Lôi Chấn Thụ sứ trở về, thang chiêu một thân một mình trở lại nha viện. Mặc dù trung huynh chỉ còn lại gương mặt kỳ lạ, tâm tư khó dò nhẹ gọn, nhưng thang chiêu tâm tình vẫn là rất vui vẻ. Bằng lưu chuyện, mặc dù không hoàn toàn là trách nhiệm của hắn, nhưng đặt tại trong lòng cũng là sự tình, bây giờ làm rõ một chuyện, kết cục cũng không tệ lắm, cảm giác người đều nhẹ nhõm mấy phần, cho nên trò hỏi thanh âm đều dâng chào chút. Quan Lôi gật đầu nói: "Hảo." rất có tính thận. Nghe nói hôm qua chính ngươi luyện công rất chăm chỉ, không có bừng lòng. Thang Chiêu Khiêm Tốn nói, ngài hết thệ liền rời đi một ngày, ta liền bừng lòng, cái tiếc còn nghĩ kỹ sao? Liên vi chính ta cũng không thể lãng phí thời gian a tối hôm qua thế nào. Ngài con tốt chứ? Trang chủ còn tốt chứ? Quan lui sắc mặt hơi trầm xuống, nói, ta không sao, trang chủ cũng không có việc gì. Ngươi nhận được viên tình cô nương cũng không có việc gì. Những người khác ngươi cũng không biết ta không nói. Điền trang bên trong chết không ít người, trước mặt sơn trang hủy một ba, còn có rất nhiều ngoạn cố vết tích bây giờ cũng không thanh trừ. Ta cũng coi như nửa cái khách nhân, sau này chuyện không cần đến ta tham dự, cứ nhìn xem ngươi là được. Điền trang bên trong chuyện chính bọn hắn thu thập, ta chỉ có thể nói còn có dày vỏ. Ngươi tiên luyện công. Tham Chiêu tâm tình có chút trầm trọng, theo lời đẩy ra tảng đá lớn luyện con kiến lực kình. Quan nuôi một mặt giám sát hắn luyện võ, một mặt chậm rãi nói, chuyện đêm hôm đó, với ngươi không quan hệ, cùng ta cũng không quan hệ, là Hắc Chi Chu Sơn trang chuyện của nhà mình, chúng ta làm khách tốt nhất hỏi đều không cần hỏi. Nhưng ta vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng chưa chắc không có quan hệ gì với ngươi, chuyến tâm luyện công, ta nói ngươi nghe, nhìn đông nhìn tây làm cái gì? Than Chiêu mau đem tâm thần chuyên chú tại đẩy trên tầng đá, vừa mới Quan Lôi nói cùng hắn có quan hệ lúc, hắn lập tức nghĩ tới phản quang, điệu lao, quán tự một loạt từ mấu chốt, cái gọi là có tật giật mình, khí tức vừa loạn, để cho Quan Lôi đã nhìn ra. Cũng may hắn phản ứng lại, Quan Lôi cũng không có hoài nghi hắn, người bình thường cũng không khả năng hoài nghi hắn. Quan Lôi quả nhiên không có hoài nghi, chỉ cho là hắn đang ngủ, lại uốn nắn qua một lần tư thế của hắn, mới nói, sơn trang thiệt hại lớn như vậy, kỳ thực chủ yếu là trách bọn họ đem hung thú phóng ra, nhưng ban đầu chắc chắn là bởi vì ngoại địch xâm lấn, tức bốc đứt giết, cầm đầu là thiết hạ tử, thiết hạt bảo bảo chủ. Thang Chiêu đã sớm biết, hắn lúc đó tại hiện trường, Bọ Cạp đều dẫm chết mấy cái, có một nghi vấn hắn vẫn muốn hỏi, Thiết Hạt Tử. Bọ Cạp. Đó có phải hay không? Quan Lôi đạo, ngươi đoán được, cũng đúng, Bọ Cạp cũng là độc trùng đi. Thiết Hạt Bảo cũng là Ngũ Độc hội, đây là một lần nội chiến. 4. Thang Chiêu phục không chỉ chịu phục Ngũ Độc hội bên trong hồng không hề cố kỵ như thế, còn chịu phục Quan Lôi nói đến cũng là mười phần bình tĩnh, liền nghĩ nói một chuyện không đáng kể thường ngày việc nhỏ. Hắn nhớ ký Quan Lôi cũng Ngũ Độc hội người tới. Quan Lôi tựa hồ nhìn ra Thang Chiêu ngạc nhiên, nói, loại chuyện này đều bình thường. Trên giang hồ báo thủ không thể so với trong triều đình lục đục với nhau, xem trọng chính là một cái giơ đuốc cầm gậy. Island lút giở trò đó mới gọi người xem thưởng. Ngược lại loại này cường công đều bằng bản sự, tháng thua nghe theo mệnh trời. Thiết hạt bảo hắc quạ phụ cũng không phải chưa từng đi, Hachichu sơn trang bị tập kích cũng không giống nhau lần hai lần, tới tới lui lui cũng không đem đối phương trạm thảo trừ căn. Than chiêu ngược lại là biết giang hồ chính là gió tanh mưa máu, nhưng hồi hồi nội chiến đều giơ đuốc cầm gậy lẫn nhau chém giết. Độc trùng dưỡng của cỏ miễn, cái này không phải đều là người sao? Người chết không thể trả dương, cái này có thể là kế lâu dài sao? Học cách đệ tử cũng không phải dao hẹn, còn có thể cắt một đám rải một cha nhi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Quan Lôi tiếp tục nói, ngũ độc hội cũng không phải cái gì nghiêm mật tổ chức, tất cả mọi người vây tụ đang kinh chập chủ nhân, hắn nói chắp tay hướng về phía trước, "Dưới trướng, chờ đợi Triệu Hoàn thôi." Đến nội riêng phần mình quan hệ, bởi vì bản thân lợi hại, vẫn còn so sánh người bình thường càng kém một chút. Kỳ thực cũng không phải không thể cùng bình ở chung, chỉ là không thể cách quá gần. Thiết Hạt Bảo cùng Hachi Chu Sơn trang tại một cái trong huyện, cách cũng quá tới gần. Than Chiêu trong lòng hơi động, đột nhiên cảm thấy kinh chập chủ nhân có thể là cái kiếm khách, nói không chừng kiếm liền têu kinh chập Trực giác, trực giác mà thôi." Quan Lôi đột nhiên nghiêm mặt nói, "Khẩn đíu nhất, ngươi ở bên ngoài không cần nhấc lên kiệm điệu ti nhất là tại trước mặt Sơn Trang đệ tử." Thang Chiêu nói, "Kiệm điệu ti thế nào?" Hắn muốn nói, "Cái kia hung thú Hachichu không phải là kiệm điệu ti giải quyết sao? Không có kiệm điệu ti Hachichu chỉ sợ thiệt hại không chỉ một ba a." Quan Lôi giải thích nói, "Hachichu Sơn Trang cùng Thiết Hạt bảo lẫn nhau tranh đấu cũng là có chu kỳ. Bây giờ vốn là ngắn ngủi hòa bình kỳ, Thiết Hạt từ đột nhiên làm loạn, Hachichu Sơn Trang đội vàng không kịp chuẩn bị, thả ra hung thú cũng là rối loạn tay chân." Sau đó suy nghĩ một chút, rất có thể là thiết hạt tử kiên kỵ kiệm điệu ti cùng Sơn Trang Liên Thủ gây bất lợi cho chính mình nguyên nhân. Thang Chiêu Kỳ nói, tất nhiên Kiên Kỵ còn đánh tới cửa. Đây không phải là đối với kiệm điệu ti khiêu khích sao? Quan Lôi Đạo, Kiên Kỵ có chút, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Phẫn nộ Hắc Chi Chu Sơn Trang hỏng giang hồ quy củ, cùng quan phủ người cấu kết, là đối với Ngũ Độc hội phản đối. Ngươi đừng cảm thấy kỳ quái, người giang hồ nhất là người trong Hắc đạo chính là muốn như vậy. Hắn tới cửa còn có ít như vậy thanh lý môn hộ ý tứ, cảm thấy chính mình triêm lý. Đến nỗi khiêu khích đi, Ngũ Độc hội người kiêu căng khó thuần, muốn chính là ở trước mặt đánh kiệm điệu ti khuôn mặt mới hiện lộ ra ra sưng bá một phương vì phong, bởi vì nơi này là dư hạ quận, Vân Châu biên giới, quan phủ không có gì uy phong. Bọn hắn luôn luôn dạng này, thân xác hắn trở nên có chút kỳ quái, người nơi này không có chịu đựng qua kiểm điệu ti đánh. Than Triêu suy nghĩ nói, lời này có phải hay không? Như thế nào ngươi chịu đựng qua đánh sao? Quan Lôi đạo, không riêng gì Thiết Hạt Bảo liền Hắc Chi Chu trong sơn trang cũng có người muốn như vậy. Doãn Trang chủ tiếp nhận kiểm điệu ti liền có rất nhiều người bất mãn, cái này sơn trang lại bị một nạn, càng có người trách tội đến trên thân kiểm điệu ti. Kiểm điệu ti không tới, nào có chuyện này tai họa? Tuần nữa đêm đó hình đại nhân vừa vận lôi kéo trang chủ cùng một nhóm trong trang hảo thủ ra ngoài làm việc, mới cho người thừa lúc vắng mà vào. Càng có người nhận định kiểm điệu ti cùng thiết hạt bảo trong ngoài cốt kết, đừng có giáp tâm, bởi vậy địch trí tự thịnh, trang chủ suýt nữa ép không được. Nói đến đây, hắn không nói thêm gì nữa. Có một câu nói hắn chưa hề nói, không chỉ người khác hoài nghi, liền quan lôi chính mình cũng có chút hoài nghi. Hình cực đem hắc quả phụ ở bên trong mấy người cao thủ mang đi ra ngoài làm việc, đêm đó trong trang liền xẻ ra chuyện, nếu nói trùng hợp cũng quá đúng dịp đương nhiên không có chứng cứ, thế nhưng là giang hồ vốn cũng không phải là dạng chứng cứ chỗ. Có hiềm nghi liền có thể làm qua một cuộc, ít nhất cũng nên trở mặt với người ra ngoài. Nhưng hình cực một chút không có ý rời đi, kiểm điệu ti hoàn toàn như trước đây thái độ ngạo mạn, càng ngày càng chọc giận sơn trong người. Bây giờ ngoại trừ Hắc Quả phụ không có tỏ thái độ, từ trên xuống dưới quần tình giảo giạn. Nếu không phải Hắc Quả phụ uy tín cực cao, chỉ bằng nàng thiên vị kiểm điệu ti liền nàng cũng phải xong đời. Thang Chiêu Dầu Dĩ nói, lúc đó như thế nào? Quan lôi đạo, người kiểm điệu ti không cần phải lo lắng, một cái trên mặt nổi không có trở mặt, thứ hai trở mặt bọn hắn cũng không sợ. Kỳ thực phía dưới những người kia cũng có tự mình hiểu lấy, những ngày này trong bóng tối tham dò, Sớm biết không phải là đối thủ, liền sợ có người nghĩ ám chiêu, thí dụ như giết một hai cái nhân vật mấu chốt, hỏng kiểm điệu ti nhiệm vụ xuất ngủ hắc khí. Thang chiêu chỉ chỉ chính mình, ta. Quan Lôi khẽ nói, kỳ thực phân tích lợi hại, hại ngươi là có hại vô ích chuyện. Nhưng ngũ độc hội bên trong cũng không có nhiều như vậy tức thời vũ tổn tiệt, còn nhiều tứ vô kỵ đan huấn đan, vì tranh tức giận nhất thời không từ bất cứ việc xấu nào. Về sau ngươi không cần ăn người khác đưa cho ngươi nô vật, đề phòng có người hạ độc. Dứt khoát ngoại trừ ta chỗ này, hết thảy không cần đan uống. Lại có, có thể sẽ có người mượn nợ trong viện tiểu đối khiêu khích. Những tiểu tử kia nhóm không biết bên trong lợi hại, rất nhiều bị người vẩy một cái toa làm việc không quan tâm. Choi Choi tiểu tử lăng đầu thành, ngươi cùng bọn hắn nói cái gì cho phải hư đều không dụng, nói đông chết ngươi liền đâm chết ngươi, Thiên Vương lão tử tới cũng không triệt. Thang Chiêu nghĩ nghĩ, nói, hạ độc chính xác khó lòng phòng bị, ta chỉ có thể gấp bội cẩn thận. Nếu như chỉ là nho trong việc người tới khiêu khích ta, ta còn thực sự không sợ. Mặc dù không có có ý định nhìn trộm, nhưng những ngày này ngày qua ngày đi ngang qua sân luyện công, đều có thể trông thấy những người kia luyện võ. Ánh mắt hắn cũng xưa đâu bằng này, đại khái cũng đối riêng phần mình trình độ có cái đánh giá ngược lại có kiếm nơi tay, hắn không đáng sợ. Cái này kiếm không phải thuật khí, mà là chỉ tùy tiện một cây tiện tay kiếm hoặc cây vậy. Không cần dùng thuật khí tăng thêm, chỉ bằng con kiến lực tình luyện ra được sức mạnh cùng cơ sở kiên cố kiếm thuật, hắn cũng có lòng tin cùng những cái kia diễn võ trường trách trách hô hô người trẻ tuổi đạo thủ. Mặc kệ nói là bật học cũng tốt, trọng tài nguyên cũng tốt, hoặc khuôn mặt lớn một chút nói thiên phú dị bẩm cũng tốt, nửa tháng đỉnh nhân ra 3 năm, chính là ngang tàng như vậy đến nỗi tay không tốc sát bốn. Hắn ngược lại là nghĩ, nhưng mà hắn sẽ không tay không đánh nhau, vương bát quyền cũng sẽ không. Nếu thật có người khiêu khích, vẫn có cái gì cơ lấy có tác dụng gì kiếm pháp vung mạnh á quan lôi cười nói, có cái này chí khí hảo. Người học võ liền đối địch cũng không dám, cái kia cũng chớ học võ. Nếu đã như thế, chúng ta liền bắt đầu học võ a. Than Chiêu sững sốt một chút, nhớ tới quan lôi lần thứ nhất thấy mình nói đánh người khác, vì vũ luyện chính mình vì công kinh hỉ nói, ngài muốn dạy ta chiêu số. Bởi vì quá mức kinh hỉ, phát lực dũng mãnh, cái kia cao lớn nham thạch lại rung động, phát ra vang một tiếng. Quan lôi cũng lộ ra kinh ngạc, nói, vốn là vì ngươi ứng đối phiền phức sớm dạy hiện tại xem ra sự tiến bộ của ngươi so với ta nghĩ nhanh chưa nghỉ ngơi một hồi, bộ pháp cho ta xem một chút." Thang Chiêu theo lời tạm dừng, ngồi xuống ổn dưỡng khí lực. Lúc nghỉ ngơi, hắn không tự chủ dùng điều nội tức phương pháp, vậy vẫn là phán quan dạy cho hắn, là nội công một bộ phận, tính dưỡng điều tức vô cùng có tác dụng. Hắn có một tia nội khí sau đó, nay pháp tuần hoàn mặc dù không bằng nội công có thể tụ khí, khẩu khí kia hơi thở lại vẫn luôn không tán, đối ngoại luyện khí lực cũng vô cùng có chỗ tốt đem trạng thái điều hảo. Thang Chiêu đi tới tảng đá lớn phía trước, túi lưng ngồi xổm, song trường phía trước chống đỡ, không còn dùng mọi khi luyện tập con kiến lực tính kéo dài phát lực phương pháp, mà là toàn lực bộ pháp, a Tảng đá lớn bắt đầu hơi rung nhẹ, ầm ầm vang dội, đến một cái điểm giới hạn nào đó, ầm ầm. Nham thạch to lớn bị toàn bộ đẩy ra, theo thang chiêu lực đạo hướng phía trước di động, trên mặt đất lôi ra một đạo thật sâu khe rãnh hô. Thang chiêu một hơi đầy năm, sáu bước mới thôi, vừa mới ngừng, liền cảm giác toàn thân thoát lực, cánh tay tê dại, thở dốc không ngừng. Chỉ là hắn dùng tuật khí tu luyện lâu đã thành thói quen mệt mỏi đi nữa cũng không thể lập tức ngồi xuống, tha bị đứng ở nơi đó, lại dùng nội công điều chỉnh khí tức, dần dần khôi phục hảo. Quan Lôi chống trượng, khen ngợi, "Không tệ, con kiến lực tình đệ nhất trọng đều cho ngươi đã luyện thành. Nửa tháng luyện thành đệ nhất trọng" Ai nói ngươi không phải trời mới đến lấy? Mặc dù tên thiên tài này có đáp lên tại Nguyên Hiểm Nghi, nhưng chỉ bằng hắn viễn siêu quan lôi thiết tưởng tiến độ, liền nói rõ hắn không chỉ là trung nhân chi tư, quan lôi cũng rất vui vẻ chính mình lúc ấy lầm đương nhiên hắn không biết thang chiêu bật học hấp thụ thuật khí sức mạnh hóa thành lực lượng của mình, cái kia tiến cảnh đương nhiên càng nhanh đây vẫn là tiểu triêu, hắn một mực tiết chế cũng có hút qua mấy lần, còn không đáng chú ý, chờ thang chiêu lại thêm thời gian treo, mới chính. Thức kêu lên bay. Thang chiêu hưng phấn không thôi, mặc dù mệt mỏi, trong lòng kiêu ngạo không cách nào hình dung. Nửa tháng nói giải cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn có thể những khổ kia luyện 10 năm 8 năm người xem thường hắn nửa tháng trả giá, nhưng hắn đúng là tận chính mình có khả năng, không nói bậc học, chỉ nói đi sớm về tối, chịu khổ bị liên lụy, ngày ngày dạng này luyện tập xuống, chưa từng buông lỏng. Hôm nay nhìn thấy thành quả, thu hoạch vui sướng khó mà nói nên lời. Giờ khắc này, nửa tháng khổ cực cũng đáng giá. Quan Lôi cũng cái gì vui mừng, nói: "Ngươi vừa có công phu này, chúng ta cũng không cần theo ta nghĩ tốc thành biện pháp tới. Cái kia chậm trễ ngươi căn cơ, vẫn là làm từng bước. Chúng ta trước tiên luyện cái bộ pháp." Bộ pháp là võ công tính yếu, vấn đề gì giáo quyền không dễ bức. Giáo bộ đánh sư phụ Quan Lôi bắt đầu dạy quyền quyết khiếu chính là từ dưới lòng bàn chân lên. Cái này bộ pháp vẫn là vây quanh tảng đá đi, tại tảng đá một bên đi tới đi lui, một mặt đi, một mặt phát lực đẩy tảng thạch, bảo trì lực không gián đoạn. Bộ pháp này đi một bước dừng lại, đại lực đập đất, thế mà tốc độ không chậm, trọng tâm càng vững vô cùng, nếu không có mấy ngày nay nhón nhảy công phu quyết không thể đi tới. Nghe nói cái này có cái danh mục gọi Cước Đạp Thức Điệp. Cho nên Thang Chiêu từ đứng đẩy tảng đá tốt nghiệp, bắt đầu đi tới đẩy tảng đá. Chương 53. Mạc Nghị bản sân trường. Chương 53. Mạc Nghị bản sân trường. Thang Chiêu luyện xong bộ pháp trở về cũng không có gặp phải cái gì khiêu khích, giống như mọi khi. Suy nghĩ một chút cũng phải, cho dù có tiểu động tác cũng không có như thế hiệu quả nhanh chóng, hơn phân nửa còn phải đợi mấy ngày. Thang Chiêu lại gặp được vệ trưởng nhạc. Vệ trưởng nhạc đang thu dọn đồ đạc, nói kiểm điệu ti đã hợp nhất hắn, ít ngày nữa đưa đến Vân Đạo danh đi. Nói lời này lúc, tâm tình của hắn rất tốt, rõ ràng thoát ly Hắc Trì Chu Sơn trang lại tuyệt tốt. Thang Chiêu tử cũng vì hắn cao hứng, không có xách nỏ trong viện lượn sóng, chỉ ước định một ngày kia kiểm điệu ti gặp lại. Vệ trưởng nhạc lại tiến hắn một bao lớn lá ngải cứu, nói Gần nhất Hắc Trì Chu Sơn trang sóng ngầm mấy liệt, tiện viện có chút nội khí, chúng ta tuy là tiểu nhân vật cũng phải khắp nơi phòng bị. Thiêu đốt cái này có thể phóng sâu bò, thì như nện cái gì? Sớm muộn đều hun một hun, để phòng người khác thừa dịp ngươi không đang làm tay chân. Thang Chiêu cảm ơn, nghĩ thầm người người đều biết cái này hỏa muốn bốc cháy, cũng không biết có thể hay không tại còn lại trong mấy ngày đêm nổi này canh nóng cái nắp để lại. Truyền qua ngày qua, Thang Chiêu trong phòng đốt cháy xong lá ngải cứu, hun ra chút con muỗi, sau đó cùng Quan Lôi tiếp tục đẩy tảng đá đi qua cả đêm chuyên cần luyện, Thang Chiêu đã đem bộ kia bộ pháp luyện vững vững vàng vàng, trước tiên cho Quan Lôi biểu thị một lần. Quan Lôi mặc không lên tiếng, trên mặt nhìn không ra biểu lộ, cách một hồi mới nói, "Ngươi tất nhiên nhớ kỹ, vậy thì luyện tập bên trên công phu a." Trên tay công phu, vẫn là đẩy tầng đá. Không phải đẩy, mà là hút đem kình khí bám vào trên tay, hút tại trên tầng đá, càng hợp dính nhanh không rời, thậm chí chân không chạm đất, chỉ dựa vào hấp lực chèo chống thân thể của mình. Quan Lôi giảng giải, chỉ có con kiến lực kình sinh ra khí kình có hiệu quả như vậy, có cái danh mục gọi con kiến phụ. Con kiến phụ họa bình thường xuất lực phương hướng tương phản, rất có độ khó, thang chiêu hoa 2 ngày mới miễn cưỡng làm đến kéo đẩy hoán đổi tự nhiên. Quan Lôi ở bên cạnh nhìn xem, không làm đánh giá có thể thông thạo phun ra nuốt vào kinh khí, cuối cùng mới là tiêu thức. Đẩy tầng đá. Cái này dùng đơn trường đẩy, một tay đẩy lúc một tay bỏ cũ thay mới, đẩy cái tay kia phát lực môn ổn, rút lui cái tay kia động tác phải nhanh, muốn nhẹ, hai tay trao đổi lúc động tác càng phải lưu loát, có khác biệt góc độ ra sức, lúc nuốt lúc nhả, đủ loại biến hóa. Như thế tới tới lui lui kéo đẩy, lại là đem một môn trường pháp dấu ở trong đó, lại phối hợp dưới chân bộ pháp, hô hấp tiết đấu, cuối cùng tạo thành một môn hoàn chỉnh võ công mã nghĩ bản sơ trượng. Giản dị tự nhiên, cao thâm trường pháp chính là như thế giản dị tự nhiên. Từ ngày đầu tiên luyện bộ pháp đến trưởng pháp học xong, thang chiêu hoa thời gian 5 ngày đương nhiên chỉ là đem động tác học hết mà thôi, chân chính tu luyện từ một khắc này mới bắt đầu. Một môn tốt võ công là có thể luyện trên 10 năm, 20 năm thậm chí cả đời, càng luyện càng tinh, càng luyện càng thuần, cuối cùng đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà bốn, quan lôi chứng kiến thang chiêu cái này 5 ngày bắt đầu từ số không học hết trưởng pháp toàn bộ quá trình, trên mặt bất động thanh sắc, bày ra cao cấp khó lường phái đoàn, trở lại chỗ nghỉ tạm lại nhịn không được hoài nghi nhân sinh trên đời quả nhiên có như thế thiên tài. Lại khó ý chí một hai ngày học được, buổi sáng giống như biến thành người khác. Đây vẫn là người Cái này Mã Nghĩ Bản Sơn trưởng cũng không phải cái gì bình thường trường pháp, chính là một môn hoàn chỉnh bí truyền công phu, từ chiêu số đến bộ pháp đến hô hấp đều có chỗ độc đáo, thậm chí có thể làm một đám một hồi chấn bang võ công. Nếu là ngũ độc hội đệ tử muốn tại quan lôi chỗ học hết cái môn này trường pháp, ít nhất phải 3 năm con kiến lực kinh bản lĩnh không để cập tới, chỉ luận chiêu số, 3 tháng học hết cũng coi như không kém. Quan lôi biết thang chiêu ngộ tính không tầm thường, mới dự định liều mạng thời gian eo hẹp còn lại nửa tháng đem môn này trường pháp hoàn chỉnh truyền thụ, mặc kệ lần này có cần hay không phải bên trên, về sau chắc chắn cả một đời hưởng thụ, bằng không thì chỉ truyền dạy trụ cột quyền pháp liên tục. Nhưng mà năm ngày học được, dạng này quá khiêu chiến quan lôi thượng tức hơn nữa không phải ăn tươi nuốt sống, mà là mỗi một bước học vững chắc tài học bước kế tiếp, ngày thứ 6 chiến đấu, thang chiêu trưởng pháp đã có thể một mạch mà thành. Quan lôi cuối cùng cảm thấy đang nằm mơ. Nếu như đây chính là thiên tài, này thiên tài ra sân cũng quá giản dị tự nhiên. Cũng không trách hắn nghi hoặc, hắn làm sao biết trên đời có nhiều như vậy vật học phương thức đúng vậy. Thang chiêu không còn mờ phụ trợ cheo, hắn mở lần tốc cheo. Mỗi ngày buổi tối, hắn đều tiến vào quán tự đi tìm bình giang thu, dùng ngoài định mức thời gian luyện công. Giống như bình giang thu nói, "Vành chứa thời gian, năm xưa phong vị" Ngươi lượn qua sau đó liền biết tốt chỗ nào, không sợ ngươi không tới. Bình Giang Thu quán tử thế giới mặc dù lạnh rõ ràng, thật đúng là một đại bạo khố, sân bãi rộng lớn, thời gian dồi dào, tài nguyên càng là cái gì cần có điều có. Mặc dù chỉ nhận thức mấy ngày, hai người còn dừng lại ở lẫn nhau kể chuyện xưa giai đoạn, cũng không giao tâm, Thang Chiêu cũng sẽ không mặt dày tiếp nhận cái gì tài nguyên, nhưng Bình Giang Thu vì lưu tiềm hắn, đem một bình bình thời gian phong xuất, không, kiêu quyết chút nào. Thang Chiêu trong lúc bất tri bất giác đã hưởng thụ lấy chỗ tốt cực lớn. Có thời gian, Thang Chiêu có thể luyện trưởng, cũng có thể luyện kiếm, sân bãi mở rộng không, có người quấy rầy, thuật khí nơi tay. Sức mạnh liên tục không ngừng, còn có Bình Giang Thu người này không nhìn tướng mạo kiếm hiệp cao thủ thỉnh lĩnh chỉ điểm một đôi lời, làm sao không tiến bộ thần tốc. Bất quá mấy ngày, Thang Triều đã rất chủ động đúng hạn đi vào, lại bởi vì thiếu ân tình, chủ động cho Bình Giang Thu nói giỡn giải buồn, bưng trà rót nước đủ loại công việc tài giỏi thi làm, nói không phải đồng tử cũng không xe xích gì nhiều đây hết thảy đều không cần Bình Giang Thu khóc lóc gom sòm lăn lộn đổi lấy. Thật sự là đối phương cho nhiều lắm. Hai người quan hệ dần dần thân cận, cái này Bình Giang Thu nói chuyện cũng sẽ không như vậy nói nhăng nói cuội, đang khi nói chuyện lộ ra kiếm hiệp mới có phương pháp. Rất nhiều người là tại trước mặt người lạ nghiêm túc thành thủ. Cùng người quen thuộc nhất mới có thể lộ ra tính trẻ con một mặt. Bình Giang Thu chỉ sợ đang tương phản, tại hắn bị tịch mịch ủy hội đến bữa bãi cảm xúc phía dưới, ẩn sâu trước kia quát tháo nhất thời kiếm hiệp hơn vách. Một ngày này, Bình Giang Thu giống như tùy ý nói, ta chỗ này sách nhìn nhiều năm như vậy đều nhìn phát chán, muốn nhìn tươi mới. Ngươi tìm cho ta mấy quyển mới sách tới, muốn mới mẹ thú vị, sách của ta cũng cho ngươi mà nhìn. Thang Chiêu nghe xong, tim đập thình thịch. Bình Giang Thu cất giữ cũng không chỉ là thời gian mà thôi. Ngoài trừ sơn chân hải vị, chân châu bảo thạch, còn có chân chính tài phú, tri thức. Thang Chiêu tin tưởng vị kiếm hiệp nhất định nắm giữ số lượng cao thư khố. Hắn kỳ thực vẫn muốn hỏi, chẳng qua là cảm thấy còn quá mức đường đột, không tốt chủ động nhắc tới. Bây giờ Bình Giang Thu mở miệng, hắn há có thể không đáp ứng. Chỉ là sách không dễ kiếm lắm. Bình Giang Thu muốn mấy mẹ sách chính là mặt chữ ý tứ, thiên văn địa lý, thi từ ca phú, bình thư thoại bản, giả sử Du ký những thứ này mới mẹ thú vị tư. Những sách này thang chiêu tự nhiên là không có, Hachichu Sơn chẳng cũng không có đi học bầu không khí. Có lẽ là thang chiêu xem như phía trước người có học thức thanh cao, hắn ngược lại cảm thấy Hachichu Sơn chẳng trên dưới lộ ra một cô không học thức. Nếu như nói có người tàng tư mà nói, quan lôi có thể lấy từ xem. Vừa vận cái này, Ngải Quan Lôi dạy toàn bộ Mã Nghĩ Bản Sơn trưởng trong kế hoạch dạy học nhiệm vụ đã có một kết thúc, trong lòng bồn lỏng, lại cảm khái giai đồ hiếm thấy phá lệ uống một chút ít rượu, cũng dẫn đến Than Chiêu cũng đi theo uống chút rượu nết hàn. Uống mấy chén, Quan Lôi hun hun nhiên khoác lớn nói, về sau mặc kệ ngươi học cái gì cao thâm võ công, nhưng chớ đem môn này trưởng pháp buông xuống. Ta cái này trưởng pháp thế nhưng là có thể luyện cả đời công phu. Trước kia, chúng ta cự kiến giúp hơn 100 rỡi núi Hảo Thủ, trong vòng một đêm san bằng nửa tòa huyền thành. Than Chiêu nhớ mang máng chuyện này, vẫn là vệ trưởng nhắc nhở, vì chứng minh ngũ độc hội hung tàn, ngài cự kiến đến rất không phải nói các ngươi thả con kiến đem huyện thành ăn hết sạch. Quan Lôi mặt đen lại nói, ngươi cho chúng ta là yêu quái sao? Trên đời này có ăn đầu gỗ con mối, nào có ăn tảng đá con kiến. Cái này lời đồn cũng quá bất hợp lý. Chỉ là chúng ta cùng quan phủ không hợp nhau, trong vòng một đêm, đem bọn hắn nửa cái thành kiến trúc phá sạch thôi. Thang Chiêu bình tĩnh, cái này tốt xấu hợp lý một chút, lại hỏi, ngủ ở đâu ở trong phòng người làm sao xử lý? Quan Lôi không nghĩ tới hắn chú ý cái này, bởi vì chiến trướng bên trên, cũng nhớ không nổi những cái kia chi tiết, nói, ai biết được. Chúng ta từ huyện Nha môn hủi đi lên, dọc theo đường đi hủi đi đủ loại đại chật việc. Tượng cao gạch nói cùng một chỗ hủy đi. Những cái kia phòng cỏ tranh phá hủy lại có có ý tứ gì? Nghĩ đến những người kia cũng không đến nỗi chết quổng. Hàn Chiêu nhẹ nhàng tựa ra, nói, quan phủ kia không phát giận sao? Quan lui nói, quan phủ? Quan phủ có cái gì rù rắm? Chúng ta dám hủy đi liền không sợ bọn họ. Trước kia ta cự kiến giúp Uy Phong ngươi tưởng tượng không đến. Còn có cái kia trong huyện đại hiệp, cùng chúng ta khiêu chiến, gọi hắn cũng ngủ lầu đường. Nếu không phải là, hắn giờ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nâng cốc ly hướng về trên bàn một trận, lưỡi khí đã biến, nếu không phải là đáng chết quá huyện, đem kiểm điệu ti đưa tới. Thang Chiêu nghe xong, lập tức nhớ tới không có chịu đựng qua kiểm điệu ti đánh câu nói này. Quan Lôi lời đến bên miệng, lại đưa tay rót một chén, phản phất lấy rượu tăng thêm lòng dũng cảm, nhanh quán mới ngụm mới nói, ngươi nói có kiểm điệu ti chuyện gì? Bọn hắn không phải bắt quỷ sao? Cùng chúng ta khách giang hồ gây khó dễ làm gì? Cái kia kiểm điệu ti trấn? Trấn? Thang Chiêu thử nói tiếp, trấn thủ xứ. Quan Lôi vô bản nói, đúng, trấn thủ xứ, gương mặt kia ta cả một đời đều nhớ. Cái kia Trương Du cụp lấy chủ nợ khuôn mặt, một người, một thanh kiếm, đem huynh đệ của ta, hơn 100 cái huynh đệ đều đều. Nói đến đây, Hắn con mắt trở nên đỏ bừng, đó là dẩm dạp chẳng trị tơ máu nhu đỏ, phản phất bôi một lớp máu tươi. Trong lòng thang chiêu máy động, nói khẽ, "Thì ra ngài và kiểm điệp ti, có thủ, có thủ." Quan Lôi đột nhiên đề cao âm thanh, "Không, không có thủ. Có tội. Có. Tội." Trong mắt Quan Lôi chậm rãi lăn ra nước mắt tới, "Ta có tội." Hắn nói, "Ta có tội. Ta con mẹ nó không có tội, như thế nào tu nhận loại này thiên hiền? Kiếm của hắn chính là thiên phạt ta, trời đánh ngu lôi." Nói đến đây, hắn đã nói năng lộn xộn, thang chiêu phát dác không tốt, vội nói, "Quan lão sư, ngươi say." Quan Lôi nghe xong túi chữ, càng ngày càng mất khống chế, khóc lớn nói, "Tú, ta có tội a, ta mẹ nó trêu chọc kiếm điệu ti ôn thần làm gì?" Thanh kiếm kia từ trên trời rơi xuống tới, huynh đệ ta đầu, lăn xuống đi. Hắn nói chúng ta đáng chết. Hu hu. Cái thanh kiếm màu trắng đen kiếm. Trắng, đen. Thang Chiêu nghe trong lòng máy động, cữ chế nghi vấn, đem trên bàn chén rượu đều thu, mạnh đỡ Quan Lôi vào nhà nghỉ ngơi. Quan Lôi nằm ở trên giường, oết khóc không ngừng. Thang Chiêu lại là khổ sở lại là kinh hãi, khó khăn đem hắn trấn an một phen, lại nhịn không được hỏi. Vị kia trấn thủ sứ tên gọi là gì vậy? Sẽ không phải gọi là Quan Lôi tiếng ngày đại tác, lại ngủ thiếp đi. Than Triêu đành phải đem đến bên miệng hai chữ nuốt xuống. Về sau hỏi lại à, chỉ là Quan Lôi lúc thanh tỉnh còn nguyện ý nói về cái kia đáng sợ người sao? Chương 54, mới ra lò quy củ. Chương 54, mới ra lò quy củ. Than Triêu rời đi tiểu viện Quan Lôi, đã rất muộn, chính vào kim ố đã mất, thọ ngọc không thăng thời gian, trên trời chỉ mang theo chút gạm đạm tính đấu. Trên diễn võ trường điểm từng nhánh ngón bước, không thiếu đệ tử đang thừa dịp lúc ban đêm luyện võ. Nho kịch bản là có cấm đi lại ban đêm. Nhưng Hắc Chi Chu Sơn chẳng vừa đi qua một hồi đại loạn, nhu cầu cấp bách bổ sung đệ tử, bất quá mấy ngày liền muốn tiến hành khảo hạch, mà những đệ tử này ban ngày lại bị tiêu đi ra gánh chịu đủ loại nhiệm vụ, buổi tối trở về gia luyện, viện bên trong giáo đầu liền đã ngầm đồng ý trên sân đệ tử chăm chỉ gia luyện, đổ mồ hôi như mưa, Thang Chiêu điên lặng liếc mắt nhìn, trong lòng thầm nghĩ, người người sống sót cũng không dễ dàng, Từ Tuyến gần tới cũng, không chỉ ta một cái. Từ Tuyến là chân chính chết tuyến, đối với Thang Chiêu đối với những khác đệ tử cũng là. Lấy Hắc Chi Chu Sơn trang tác phong, khảo hạch cũng không chỉ là khảo hạch, nói là sinh tử tiếp cũng không đủ. Người thất bại hạ trạng Nghĩ như thế nào cũng không to lắm. Những đệ tử này ban ngày vì sơn trang bán mạng làm việc, vẫn còn ăn nửa hôm lo bữa mai, đảo mắt lại có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ mong sơn trang bởi vì nhân thủ khan hiếm, đem cái sàng mắt phóng đại, nhiều bỏ qua đi mấy cái a đang muốn trở về phòng, liền nghe trên diễn võ trường có nhân lại kêu lên, "Cao mạnh, dừng lại." Thang Chiêu khẽ giật mình, nho viện chúng đệ tử thường có xung đột, đấu nháo thậm chí tử đấu đều không kỳ quái, thang Chiêu chỉ thấy qua bị kéo đi ra thi thể, duy trì có rất ít người la to, đám người giống như nện trầm mặc, ở trong trầm mặc quyết tâm. Trên sân cái kia gọi cao mạnh đệ tử lạnh lùng nói, "Từ đâu tới chó sửa?" là họ Trương con chó kia sao? Đối diện cái kia họ Trương đệ tử người hầm hầm tới, Thang Chiêu chợt nghĩ, trong nhiều người như vậy chẳng lẽ liền hắn một cái họ Trương. Người đây không phải mợ bản độ pháo sao? Hai người cách còn lại năm, sáu bước khoảng cách, đồng thời dừng lại, có chút kiêng kỵ rằng coi lẫn nhau. Cái kia họ Trương nói, họ cao, ta Châu Tử có phải hay không là người rất chết. Bàn tay hắn nâng một vật, tại dưới ánh lửa chỉ thấy đen sì một đoạn. Cách rất xa, Thang Chiêu thấy không rõ là cái gì, nhưng cũng không cần thấy rõ, còn có thể là cái gì. Nên ở đây cho dù là không ra nghề đệ tử cũng dưỡng có nhệ. Nhưng tuyệt không có khả năng đại quy mô dưỡng, một người có 1 2 con cũng không tệ rồi, cũng là vì tương lai chuẩn bị. Nghĩ đến một cái đệ tử nhận chết cũng không phải là việc nhỏ. Ca mạch đạo, ta giết chết. Ngươi có chứng cứ sao? Họ Trương lớn tiếng nói, muốn cái gì chứng cứ? Ta tận mắt nhìn thấy. Ca mạch cười lạnh nói, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy còn nói lời vô dụng làm gì? Họ Trương quát lên, quả nhiên là ngươi. Ta muốn ngươi đền mạng. Một quyền đánh tới, chỉ một thoáng, hai người quyền qua cứ lại, đánh nhau. Than Chiêu Thở Ươn lạnh nhạt, vừa mới lần kia xung đột mặc dù ngay từ đầu có chút hiếm lạ, sau này phát triển lại là bình thường. Mặc kệ mâu thuẫn gì, cuối cùng chính là đánh nhau. Cũng đừng quản cái đại sự gì việc nhỏ, có lý không để ý tới, cuối cùng ai thắng người đó có lý ở đây, giang hồ không là nhân tình lối đợi, là chém chém giết giết. Hắn vốn là không muốn nhìn đánh nhau, nhưng nhớ tới Quan Lôi nói qua có thể có người sẽ đến khiêu khích chính mình, liền dẫn đánh ra ánh mắt quan sát trận chiến đấu này, có chủ tâm xem cái này một số người đến cùng là trình độ gì. Hai cái thiếu niên dùng đến cũng là Hachichuson Trang Cơ Sở Công Phu Độc Sát Trưởng. Hachichuson Trang Công Phu đi được âm nhu quỷ dị con đường, nhất là lấy độc dược cùng tơ nhận kỳ môn binh khí nổi danh, chính diện chiêu số cũng không nổi danh. Độc luyện là nhân vật cao tầng mới có thể sử dụng, dưới đáy đệ tử học chính là ngũ độc hội đại lộ cơ vu. Quan Lôi nói qua, độc xa trưởng tiêu số bình thường không có gì lạ, lợi hại chính là tại trên lòng bàn tay uy độc, ngoại nhân không có phòng bị nhất định thiệt thòi lớn. Nhưng uy độc so luyện trưởng còn phí công vu, cũng không phải tại trên bàn tay bôi độc dược, mà là muốn quanh năm lấy tay cắm ở độc xa ở trong, một chút dùng độc dược nóng bức vào da thịt, tự thân chậm rãi tích hứng độc dược sinh ra kháng tính, mới có thể gây tổn thương cho người không thương tuẫn mình. Những thứ này tiểu đệ tử một không có thời gian, hai không có độc dược tài nguyên, không luyện được cấp trưởng, liền luyện cái cơ bản chiêu số thôi. Giống như hai cái này đệ tử trẻ tuổi niên kỷ không sai biệt lắm, kinh lực không sai biệt lắm, chiêu số cũng gần như, trừ phi thiên tư cách hơn người, bằng không thì đánh nhau lại không phân được thắng bại, cuối cùng cơ bản liền rựa vào đấu hung ác ai dám hạ thủ người nào thắng đấu hung ác. Thang Chiêu ánh mắt ngưng lại, hai người này đánh đến ác sao? Mặc dù mỗi người đều ra quyền hung ác, hổ hổ sinh phong, trong miệng càng là hùng hùng hổ hổ, Phản Phật có bộ dáng thâm, kiểu lại hận, nhưng chiêu số hoàn toàn không có hướng về đối phương Trô Yếu hạ gọi, chớ nói chi là âm hiểm tàn nhẫn. Cái này còn cử hận. Liên Đông Dạng Nho viện đặc sắc luận bản cũng không sánh nổi. Hơn nữa, đánh đánh càng ngày càng nhích lại gần mình bên này. Thang Chiêu bất động thanh sắc hướng về sau lưng sờ một cái. Phía trước Ti Lập Ngọc đánh lén hắn thời điểm, hắn là đem thuật khí mang ở trên người, nhưng về sau Ti Lập Ngọc kết hóa thì không cần mỗi ngày mang theo. Nhất là hôm nay hắn muốn đi quan lôi cái kia uống rượu, bên cạnh thật đúng là không mang lấy thuật khí. Kỳ thực hắn bây giờ cũng học được trưởng pháp tay không đối địch cũng không sao, nhưng thói quen mà rồi, hắn vẫn là phải tìm cái binh khí. Khẽ vươn tay sờ đến một vật, hắn hướng xuống kéo một cái, kéo xuống cái dài đến một xích đầu gỗ then cửa tới. Cùng lúc đó, hai người đã tới gần Thang Chiêu, đột nhiên, họ Trương khẽ vươn tay Đem hẳn chưa đàn thương chết thảm nhận ném tới. Thang Chiêu vung mạnh mở cửa cái chốt đem nhận đánh ra ngoài, trận đấu hai người đồng thời dừng tay, hướng Thang Chiêu đánh tới. Thang Chiêu dùng then cửa mồ ô đang chống chọi bên phải họ Trương nắm đấm, song phương so sánh lực, Thang Chiêu vizzac cản trở, đối phương nhất thời lùi lại hai bước. Chỉ nghe cách một tiếng, then cửa bị đánh luôn cong. Lần này so sánh lực kỳ thực là Thang Chiêu hơn một chút, đối phương là chủ động đánh tới, Thang Chiêu vội vàng ứng chiến, tiên tiên ăn thiệt rồi, cuối cùng đánh cái ngang tay chính là Thang Chiêu thắng. Lại nắm đấm cùng đầu gỗ rủ sao không thể so sánh nổi, đầu gỗ gãy Thang Chiêu không có cảm giác, hắn lần này nắm đấm lại quá sức. Lúc này bên trái công kích cũng đến đối phương đánh tới một trường, Thang Chiêu thuận tay bản tay trái đánh trả. Mã Nghị Bản Sơn trưởng đến nửa đường, trong lòng Thang Chiêu thoáng qua một cái ý niệm, ngạnh sinh sinh thu về bản tay, dưới thân thể nặng, cơ hồ ngồi xổm trên mặt đất tránh đi một trường này, trọng tâm khó mà hồi phục, lăn khỏi chỗ, cứng rắn từ bên cạnh lăn ra ngoài. Vừa mới lấy hai địch một, giao thủ chỉ ở trong nháy mắt, Thang Chiêu cũng không có ăn thiệt thòi, nhưng cuối cùng thoát ly lần này tư thái không dễ nhìn lắm, nhất thời truyền tới từ phía bên cạnh hai tiếng tiếng cười. Nho viện không khí ngột ngạt, cơ hồ không có người ổn nào cười to, cái này hai tiếng chế giễu cơ hồ chẳng khác nào cười giễu. Thang Chiêu không rảnh để ý tới, lòng bàn chân đạp một cái, văng vào châu chấu nhảy luyện ra được lực lực tại chỗ nhảy lên, thẳng thân rơi xuống đất. Vừa mới cưỡng ép thu hồi một quyền, phản chịu kỳ lực, người có chút khó chịu, nhưng lúc này cũng không thoát khỏi nguy hiểm, cũng không nói hỏi tới. Trong tay then cửa triệt để gốn cong, hắn nu cầu cấp bách khác đội binh khí. Liền nghe có nhân đạo, bên trái có kiếm. Thang Chiêu dư quang thoáng nhìn, quả nhiên trông thấy bên trái chính là giá binh khí, phía trên nhất cái kia cách là trường kiếm, không kịp nghĩ nhắc nhở cái kia hơi quen tai âm thanh là ai, đưa tay một đũ, trường kiếm vào tay đây là một cái thật kiếm. Đáng thương thang chiêu luyện kiếm nhiều ngày như vậy, trừ quyền kiếm cùng pháp khí, hoàn toàn không có sở qua thật kiếm, luyện kiếm cũng là dùng một kiếm. Mặc dù đây không phải cái gì tốt kiếm, nhưng đồ sắt cầm trên tay tự nhiên khác biệt, trọng lượng phục tay, huống chi còn mở lưới lao, tại bó đúc chiếu xuống lánh quang lấp loé. Thấy hắn có kiếm, đối diện hai người có có kỵ, đồng thời dừng bước, họ Trương quát lên, "Ngươi mẹ nó có hiểu quy củ hay không? Vậy mà dùng binh khí?" Thang Chiêu nói, "Quy củ gì?" Đánh lén. Hai đánh một. Họ Trương nói lúc cũng không đánh một cái, lập tức nói, "Không tệ, nho viện quy củ, đánh lén có thể, hai cái đánh một cái có thể, dùng binh khí lại không được." Thang Chiêu nói: "Các ngươi mỗi ngày độc tiến loạn xạ, còn có quy củ như vậy?" Họ Trương cười lạnh nói: "Độc tiến có thể, kiếm không được. Tất cả mọi người đều biết, dùng kiếm chính là bị uội." Thang Chiêu bị hắn lẽ thẳng khí hùng khí cười, nói: "Lúc nào quy củ? Thứ ngươi bắt đầu?" Họ Trương nói: "Một mực thì có, không tin ngươi hỏi một chút người khác." Thang Chiêu đương nhiên sẽ không lốc đến đến hỏi người, trên thực tế hắn cảm thấy mới vừa cùng Họ Trương đối thoại rất ngu, chẳng lẽ hắn còn muốn cùng đối phương nói dọc đạo lý hay sao? Rõ ràng đối phương là ra mặt dày, há mồm liền ra tính tình, nói thêm gì đi nữa chỉ sợ còn có Họ Trương đánh họ thang có thể. Họ thang đánh họ Trương không được loại quy củ này liên tục không ngừng sinh ra. Có nữa, nho viện cũng không phải phân rõ phải trái chỗ, giọng lớn người chiếm tiên cơ, quyền đầu cứng người thắng lợi cuối cùng nhất. Sau lưng đã có tiếng cười trộm truyền đến, có người cười nói, tên tiểu Bạch Kiệm này ngốc hết chỗ chê, hắn còn muốn cùng há to mồm lý luận cái đúng sai. Không bằng cầm đầu trở ngại mau mau. Cao Mạch đạo, đừng nói nhảm với hắn, cầm vũ khí bên trên, nói đi lại cũng từ giá binh khí bên trên rút ra một cây lao tới. Lần này mặc dù trực tiếp đánh họ Trương khuôn mặt, nhưng họ Trương một chút cũng không xấu hổ, nói, Cao Mạch, ngươi lên trước. Cao Mạch trừng mắt liếc hắn một cái soát một đao bộ về phía Thang Chiêu. Thang Chiêu ngưng thần tĩnh khí, phía bên trái phía trước một bước, trường kiếm phát sau mà đến trước, hướng hắn diện mục đâm tới, bước mà cao mạch vòng đao trở về, len ken một tiếng, đao kiếm giao phong. Lần này cao mạch cùng Thang Chiêu đồng thời lui lại, cao mạch lui 3 bước, Thang Chiêu hơi lùi một bước, trong lòng biết nếu bản về sức mạnh, cao mạch so họ Trương mạnh hơn một chút, vẫn so với mình kém nhất tuyến song phương đao kiếm giao phong, cao mạch rõ ràng học qua nguyên bộ đạo pháp, càng thêm mát khớp, Thang Chiêu chỉ luyện qua cơ sở kỹ thuật, nhưng kiếm thuật thuần, chiêu số nhanh lại chuẩn, ba chiêu 2 thức ở giữa đã chiếm thượng phong đột nhiên, Thang Chiêu một kiếm đâm ra, phát sau mà đến trước đâm thẳng cao mạch cổ tay, cao mạch đành phải đem cương đao dùng tay, quay người liền chạy. Thang Chiêu tiến lên trước một bước, đột nhiên lòng có cảm giác thân kiếm hoài phát, đánh bay bắn tới tên bắn lén đã từng lúc nào, hắn bị đột tiến tên bắn lén đánh lén cũng ngẫu nhiên không biết, bây giờ cũng có thể tùy thời ngăn cản ám tiễn. Quay đầu lại, hắn lạnh lùng nhìn xem Hạ To Mộ, tiểu tử này nói được thì làm được, nói lạnh tiễn không phạm pháp chính là không phạm pháp. Hạ To Mộ ngược lại không có động thủ lần nữa, chỉ vào Thang Chiêu nói, "Hảo tiểu tử, chuyện ngày hôm nay mà chúng ta nhớ kỹ, ngươi chờ xem." Quay người chạy như bay. Thang Chiêu suy nghĩ một chút, đồng thời không có đuổi theo. Từ vừa mới giao thủ nhìn, một đánh hai cũng không phải không thể thắng, nhưng trong tay không phải tuyệt khí, cuối cùng không có hoàn toàn chắc chắn. Lại chung quanh tất cả đều là bọn hắn một góc đệ tử, coi như không hoàn toàn là đồng bọn, làm sao biết không có mai phục. Cuộc náo kịch này bắt đầu rất hỗn loạn, kết thúc công việc cũng rất qua loa tàn. Có người mở miệng. Thanh âm này thằng triêu quân hai, chính là vừa mới nhắc nhở người kia, quay đầu nhìn lại, lại nện giám vương cũng chính là nơi này thủ tịch đệ tử, Tiêu Phong. Tiêu Phong lời nói so thánh chỉ còn dễ rúng, đệ tử vây xem yên lặng tản đi, chính hắn cũng quay người rời đi. Than triêu ở phía sau nói, đả tạm nhắc nhở. Tiêu Phong một chút ngừng nói, ngươi coi như cẩn thận, biết không thể cùng hắn đối chưởng. Vừa mới thang chiêu vội vàng bên trong đối trưởng không ra đột thành chênh né, đúng là đột nhiên lên tâm, cũng không phải phát hiện cái gì, càng giống là một loại nguy hiểm dự cảm, cảm thấy không đối chưởng tốt hơn, lúc này cau mày nói, hắn đã luyện thành độc chưởng. Tiêu Phong một chút do dự, chỉ chỉ ngón tay, nói, đeo đồ vật. Đồ vật? Độc châm các loại sao? Thang Chiêu một trận hoảng sợ, loại đồ vật này bằng nhãn lực của hắn ban ngày đều chưa hẳn thấy được, hướng chi buổi tối. Cái này thực sự là dựa vào trực giác trốn qua một kiếp. Cái này có thể quá có ý định. Thang Chiêu vốn cho rằng hai người là bị ngoại nhân khuyến khích tới khiêu khích, bất quá là lỗ mãng nhà bảo, thế nhưng là bực này đạo cụ không phải nho viện có, tất yếu ngoại nhân chuẩn bị, đây là tất sát nhiệm vụ. Hắn thấp giọng nói, ai muốn hại ta? Tiêu Phong không trả lời, nói, ngươi không phải không có mấy ngày sao? Tùy tiện tìm một chỗ an an ổn ổn trốn tránh. Diêm Vương muốn ngươi chết, tiểu quỷ bát không được ngươi cũng là phí công. Nói đi tự ý đi. Thang Chiêu thu kiếm, ánh mắt đảo qua bị đem tối bao phủ nho viện, tức giận như quần cuộn sóng ngầm, nghi thẩm, Diêm Vương, tiểu quỷ, các ngươi cũng xứng. Chẳng lẽ là chưa thấy qua Phan Quan? Uy hiếp đã tiếp cận, kể từ hôm nay, thuật khí chắc chắn là không thể lý thân. Có thuật khí nơi tay, tiểu quỷ cũng bất quá là thằng hề thôi. Hắn đi trở về phòng đi, đến dựa ra vào, bỗng nhiên một loại cảm giác quái dị xông ra. Có phải hay không? Không để ý đến cái gì, chương 55, lên men. Chương 55, lên men. Không để ý đến cái gì đâu. Thang Chiêu tối đầu suy ngẫm, đem chuyện tối nay từ đầu tới đuôi lại gỡ một lần. Trên diễn võ trường ám sát, có phải hay không quá? Chó đùa. Loại này hai người trước tiên đánh nỡ, hấp dẫn chú ý dẫn tới ba người tới quan sát, đánh bất ngờ liên thủ giáp công. Kỳ thực là cái cổ lão trò siếp, cũng chính là tiên nhân nhạy một loại, là giang hồ thượng gặp cái bẫy. Thang chiêu chưa quen thuộc võ lâm, nhưng mà đối với giang hồ bất kỳ lạ. Tùy ra ban chính là khách giang hồ chạy là cái kia ngư long hỗn tạp, cho lựa gạn hành hành giang hồ. Tùy đại thúc mặc dù hắn chỉ là một cái lý luận phái, đến viên mình trên đầu phản ứng chưa hẳn nhanh nhất, nhất, nhưng có hoài nghi lập tức liền có thể nghị thông suốt. Nhưng coi như hắn không nghĩ thông suốt, cái này ám sát liền có thể thành công sao? Kỳ thực tỷ lệ là có nhưng không có cao như vậy. Cái này tiên nhân nhạy khẩn yếu nhất một cái là đánh bất ngờ, hai là lấy nhiều khi ít. Hai người tất nhiên so một cái nhiều người, nhưng quảng trường còn có nhiều người như vậy đâu. Lần thứ nhất không trúng, thang Chiêu hướng về trong đám người chạy, lại trực đêm muộn kia sáng không rõ, thoát thân cũng không khó. Còn nữa chuẩn bị cũng không đầy đủ, độc châm tất nhiên hữu dụng, nhưng đánh lén thưởng có thanh chùy thủ không phải dễ dàng hơn. Hai người một cái dao sắt cũng không có, đây cũng quá qua loa đi. Hơn nữa thang Chiêu trốn qua sau đó, lấy một thanh kiếm, chỉ hơi động mấy lần tay, hai người cũng không cùng nhau xử lý, thuận thế từ bỏ, đã nói vài câu không mặn không nhạt lời xã giao liền chạy, đây không phải càng trò đùa. Nhắc tới là có táo không có táo đánh ba xảo tử, cũng không trông cậy vào thành quả. Thế nhưng là độc châm đều đi ra không đả thảo kinh xà sao? Tắc cỏ. Kinh xà. Đúng rồi, hắn đã nghĩ tới, quái dị nhất chính là mở đầu một giọng kia. La to, cùng nói là khiêu chiến, không bằng nói là hấp dẫn chú ý. Chính mình lúc ấy nhưng là muốn trở về phòng tới. Nói như vậy bốn, thang chiêu lùi về mở cửa tay. Trợ tay dùng và thao kéo xuống vài bao lấy bàn tay, không dính nội ngoại một cùng, cẩn thận đẩy cửa ra, trước tiên tung đụ gió, tiếp đó lấy ra mang theo người lá ngải cứu, ngay tại chỗ nhóm lửa, thổi tắt minh hỏa, ném vào. Trong phòng nhất thời sương mù bừng bừng, mùi gai muối Xung quanh nha viện đệ tử người thấy đều nhíu mày, cũng có thông minh nhìn thấy hắn xử trí, âm thầm đặt đầu, chờ Lãng Ngải cứu Song Phúc chốc, sương mù tản một chút, hắn vương vào cửa, trước tiên đốt lên ánh đèn, năm đứa hùng hoàng khắp nơi giải khắp đợi một hồi, hùng hoàng mùi vị cùng Lãng Ngải cứu mùi vị hun đến trong phòng đứng không vững người, vẫn không có to con nện xuất hiện, Thang Chiêu Phương lấy thuật khí, một tay cầm đến chiếu sáng, một tay dùng thuật khí một chút phiến động đồ ra dụng, chủ yếu là đầu giường cùng đệm chăn. Trong chăn không có chỗ đặc biệt, lại nhìn gối đầu, hình như có tí tí màu trắng. Thang Chiêu ánh mắt thật sự là không to lắm, ánh nến lờ mờ, thấy không rõ là cái gì. Hắn lạnh phải lại đem kính mắt đeo lên nhìn kỹ. Phía dưới gối đầu, nương tinh tế tốt nhẹn. Quả nhiên là hạ độc. So với giờ phút cầm vậy, trước mặt mọi người đem thang chiêu chém chết, vẫn là để hắn vô thanh vô tức bị độc chết nhiều. Rõ ràng vừa mới có người lén lút chồn đi tiến thang chiêu trong phòng hạ dược, thang chiêu trở về không phải lúc, người bên trong còn chưa kịp rút lui, hắn hai cái đồng bọn gặp thời ứng biến, hô to kêu to gây nên chú ý, tiểm hộ đồng bọn thừa cơ rời đi. Thang chiêu nghĩ thông suốt đoạn mấu chốc này, âm thầm bật cười, nghĩ tại ta trong phòng thần không biết quý không hay. Ngươi sợ là si tâm vọng tưởng. Chỉ cần là hạ độc, liền có vết tích. Trên đời này không phải là không có vô sắc vô vị không có tung tích độc dược, nhưng phần lớn là vật chất quý. Lại muốn gặp công hiệu nhanh phần lớn cần khẩu phục, hoặc nhiễm vết thương. Muốn độn liền chết, dính lấy liên vong, vô sắc vô vị, thời gian dài tồn tại thậm chí không có thực thể, cái kia cơ bản cũng là giang hồ truyền thuyết cấp bậc, chỉ là một cái Hắc Trì Chu Sơn trang tiểu đệ tử nào có tư cách sử dụng. Coi như cho bọn hắn độc châm người cũng không có. Bằng không thì trên giang hồ sớm không có người sống. Thang Chiêu cẩn thận từng ly từng tí đem độc dược tạo xuống đặt ở trong bình nhỏ, lấy tồn tại chứng cứ. Nó điều đệ tử xung đột là dùng không bên trên chứng cớ, có mượn cớ động thủ chính là, nhưng vạn nhất có đại nhân vật muốn nhìn đâu. Sau đó đem toàn bộ đệm chăn cuộn lên, đặt tại một bên. Dương La Cao thấp không thể ở cũng may hắn có địa phương ngủ. Hiện tại hắn phải biết, đến cùng là ai động thủ tại trong phòng hắn hạ độc. Diệp Vương gặp không được, tiểu quỷ dù sao cũng phải từng cái cầm ra đến đây đi. Cũng may, cái này cũng không khó khăn, không cần ngờ tới, chỉ cần trông thấy. Bởi vì hắn còn có một đôi mắt. Bất quá trước đó, hắn còn phải chuẩn bị chút lễ vật. Hắn sớm đã có cái ý tưởng, đặc biệt thích hợp đưa cho lão đầu kia xoẹt xẹt. Trảo dầu lăn lộn, màu trắng mặt phiến cấp tốc bánh trướng, đã biến thành ánh vàng rực rỡ thương nào ngạt một cây cháo quẩy. Than Chiêu chờ đúng thời cơ, một đũa đem bánh quẩy bò lên, thỉnh cho mắt Bốc Lục Quang bình răng thu. Bình răng thu sớm hận không thể động tay bắt, miễn cưỡng đợi một chút, dùng vô tình sát miệng miệng lớn luôn luôn. Rang rắc rang rắc. Thương xốp giòn bánh quẩy bị cắn đứt phát ra giòn vàng, mặt hương cùng bánh dán dầu bốn phía, câu người còn sâu thèm ăn. Than Chiêu cũng không thèm, khói dầu quá lớn, hắn đều hút no rồi ăn ngon ăn ngon, vẫn là ngươi có biện pháp, ta như thế nào nổ đều nổ không ra cái mùi này. Than Chiêu khoái động lấy bánh quẩy nói, kỳ thực tan độ cũng như nhau chỉ là ngươi ở đây không số vận, tự nhiên cũng không cần. Men đều đã chết, không có cách nào lên men, đương nhiên nộ không ra xoa tung ăn ngon bánh tiêu, cho nên chỉ cần ở bên ngoài lên men sau đó lấy đi vào nồi liền có thể. Hắn là nhìn thấy quán lôi nơi đó có sữa chua vừa nghĩ đến cái biện pháp này, sợ gì không có cầm sữa chua, là bởi vì sữa chua dễ dàng cho chứa đường, có thể lão đầu ở đây cũng có. Nhưng hắn không tin bình giang thu sẽ chứa đường phát giếu sinh mật phiến. Bình giang thu trong lúc cấp bách dựng thẳng lên một cái, Diệp Á Diệu A biết nó như thế lại biết nó vì sao, không hổ là đi học hạt giống. Than chiêu thở dài, Hắn bây giờ cũng không tính người có học thức hơn nữa, một quyển sách cũng không có, tạm thời cũng không biện pháp lấy tới sách, mới mưu lợi nghĩ trên bánh tiêu phương pháp xem có thể hay không mượn được sách nhìn. Xem ra hiệu quả là không tệ. Bình Giang Tu liên tiếp ăn năm sáu cây bánh quẩy, mới nói: "A canh, ngươi phí khí lực lớn như vậy trên bánh tiêu, chính là muốn biết ai vào sân phòng ngươi?" Thang Chiêu nói: "Ta có thể vì một cái vấn đề nhỏ phí đại công phu như vậy. Chịu ngươi mấy ngày nay chiếu cố, ta vốn là đang suy nghĩ mang cho ngươi lễ vật gì vừa vận nghĩ tới mà thôi." Đây là lời nói thật, muốn nói Thang Chiêu không có tặng quà có chủ tâm giáo hảo vị này đại kiếm hiệp tâm tư tự nhiên không có khả năng, nhưng nếu nói hắn cụ thể vì chuyện nào đó nào đó ráng chỗ tốt mới chuẩn bị lễ vật, đó cũng quá công lợi. Thang Chiêu cái tuổi này còn không làm được loại sự tình này. Càng nhiều kỳ thực là đơn thuần cảm tạ, Thang Chiêu mặc dù vô tri, cũng đoán được quán tàng thời gian là vô cùng không dễ dàng, cho dù là bình thường tu cũng không khả năng có bao nhiêu cất giữ. Đơn giản nhất, đây là cất giữ cũng không phải sáng tạo, lông dê xuất từ dê trên thân, nhưng thời giờ này hẳn là nguyên lai tồn tại từ chỗ khác chỗ tiết kiệm nữa tồn đi vào, đằng sau mới có thể phóng xuất chứ không có khả năng vô hạn kéo dài. Bình Giang Thu liên tục thả ra thời gian quán tàng, tuyệt đối tính là khẳng khái hào phóng, Than Chiêu lại trong lòng còn có cảm kích. Hắn muốn cảm tạ lão đầu này, nhưng trên thân không một vật có thể báo đáp, duy trì có nghĩa biện pháp để cho Bình Giang Thu vui vẻ chính là hắn duy nhất có thể làm chuyện. Bình Giang Thu gặm bánh quẩy nói, người ta là nhìn thấy, cũng có thể vẽ một đồ cho ngươi, không quá lãng phí cái kiệu tình làm gì. Đem có hiềm nghi giết hết liên tốt. Than Chiêu một cái không có cái ổn, một cây bánh quẩy đi về trong nồi, vội vàng lại vứt ra tới, nổ có chút cháy khét, cái kia phải giết bao nhiêu người? Người lão không phải một mực thở phượng hoàn toàn vì bên trên, không có sơ hở nào sao?" Bình Giang Thu nghiêm mặt nói, "Chính là không có sơ hở nào, gặp phải lớn nguy hiểm nhất định nguồn chóng đi, bảo toàn chính mình là hơn. Gặp phải tiểu nguy hiểm liền muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nhanh chóng đem nguy hiểm đầu nguồn nhổ tận gốc, nghiền xương thành tro, miễn cho phát triển thành lớn nguy hiểm." Than chiêu nhịn không được nói, "Ngươi dạng này có thể bài trừ nguy hiểm, đây không phải ở không đi gây sự, vốn là một chuyện nhỏ cứng rắn hoàn thành đại sự. Ngài vẫn là nói cho ta biết là ai a, ta dự định giết một người răn trăm người." Bình Giang Thu khẽ nói, "Ngươi biết cái gì?" ca sống như thế lớn không chết, cũng là bởi vì đầy đủ cẩn thận. Người trẻ tuổi lúc nào cũng trong lòng còn có hoài tưởng, an phải cái lô vốn liền đã hiểu tùy ý nhất chỉ, trên trời rơi xuống giấy bút, hắn lăng không nắm chặt, điều khiển bút ngay tại chỗ tô tô vẽ vẽ. Than Chiêu cũng không kỳ quái, quán tử bên trong bình giang tu chính là chủ thể, làm cái gì cũng có thể. Bình giang tu một mặt thao túng bút vẽ, một mặt nói, những thứ này tiểu đả tiểu nháo xử trí như thế nào cũng bó tay, giết hết tối tiện lợi, ngược lại có người cho ngươi giải quyết tốt hậu quả, không sợ chơi đùa hỏng rồi. Đúng bệnh hốt hốc cũng được, tinh tế thao tác, có thể luyện một chút đối nhân xử thế bản lĩnh, tương lai cũng cần dùng đến. Nhưng cần yếu nhất 10 ngày sau có thể còn sống, khó khăn tìm được cái coi như vừa lòng đồng tử, 10 ngày nửa tháng liền không có, lão nhân gia ta cũng sẽ khổ sở. Than Chiêu cảm cái nói, đúng vậy a thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt đều qua 23. Bình Giang Thu nói, ngươi chuẩn bị như thế nào? Có lòng tin sao? Trong lòng khẩn chứ sao? Than Chiêu nói khẽ, nói như thế nào đây? Ta đã tận lực đi làm, cũng từng lần từng lần mọt cổ vũ chính mình, nói với mình phải dũng cảm, nhưng mà thời gian tiếp cận vẫn sẽ sợ. Tối ngủ nằm ở trên giường sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ không bưng có chút bi ai thương cảm, thậm chí hủy phải, phải phí hoại bản thân mình. Có khi sẽ làm mất ngủ, đứng lên một thân mồ hôi lạnh. Buổi sáng sẽ khá hơn một chút, luyện võ rất khổ cực, không có tinh lực nghĩ nhiều như vậy. Đến nỗi chuẩn bị, một tháng này không có bổng lọng, giống như học được rất nhiều, nhưng luôn cảm thấy không đủ. Tự suy nghĩ một chút, học được cũng không nhiều, khắp nơi đều là tiêu sót. Lòng tin khi có khi không, phần lớn thời gian vẫn là không a kiến thức càng nhiều càng biết thế giới rộng lớn, cảm giác bên ngoài có 3000 như thủy, rơi vào chính mình trong túi liền một giọt cũng không có. Ngược lại thời hạn càng ngày càng gần, ta đã có chút nhớ chạy trốn. Phía trước hoàn toàn không có chuyện hối hận, bây giờ cũng có chút hối hận. Bây giờ không thể yên tĩnh, yên tĩnh liền sẽ khó chịu, không thể làm gì khác hơn là nhiều tu luyện khổ cực một chút để cho chính mình đừng suy nghĩ nhiều. Có thể ta vẫn cái yếu đốt người a. Có thể đến trên chiến trường sẽ sụp đổ cũng nói không chừng đấy chứ. Đây là trong lòng của hắn lờn nói, xé ra nội tâm chỗ sâu nhất ngoác ra tự bạch. Những lời này hắn cũng chưa nói với người nào qua, cùng Hắc Chi Chu Sơn trang người nói không được, cùng Quan Lôi khó mà nói, hình cứ ngay cả mặt mũi cũng không nhìn thấy, mà vệ trung nhạc, thang chiêu cảm thấy chính mình có trách nhiệm không đem mặt trái cảm xúc mang cho hắn. Hắn cũng là cái người hiểu thắng, có cái gì khó qua không vừa chỗ không chịu nhượng người phát giác co như chủ động nói ra 10 phần cũng chỉ nói 3 phần, hiếm thấy như thế bộ Bạch Chính mình. Có thể là quán tử là cái thế ngoại đạo nguyên, phàm phật không tại trần thế, để cho hắn cực kỳ bức lòng, cũng có thể là bình giang thu khóc lớn cười to mơ hồ không lo lắng, trẻ sơ sinh một dạng tự chỉ lây nhiễm hắn, mới có thể rộng mở lòng ra. Bình Giang Thu nghe xong, đột nhiên kêu lên, đây không phải tác nghiệp sao? Hắn nhảy dựng lên, toàn thân cũng là khí, như cái chướng tức giận bỗng ra. Ngay sau đó, không biết sao, cái này bóng ra có chút thoát hơi, hắn lại sụt thêm vài phần. Một lát sau, hắn nựu lấy chính mình râu ria thở dài, nói: "Á ca nha, Ta cho ngươi biết mấy câu. Việc thứ nhất, gặp phải sự tình lo nghĩ, khổ sở, ăn không vơ ngủ không ngon là bình thường, buổi tối nghĩ lung tung cũng không kỳ quái. Đừng nói sinh tử đại sự, chính là trong tư viện một hồi khảo thí, bao nhiêu người ngủ không yên đâu. Ngươi đừng cảm thấy ngươi mềm yếu không cần, cũng đừng cảm thấy người khác đều bình tĩnh tự nhiên. Chỉ cần là ngươi, nào có không khẩn trương đây này? Chỉ là có người trang được tôi. Chính ngươi suy nghĩ một chút, nếu không phải là ngươi chính miệng nói ra, người trước mặt người khác không phải cũng trang hảo hả mà. Bọn hắn còn không bằng ngươi đây. Ít nhất ta có thể nói, bằng vào ta lớn tuổi như vậy. Nhiều năm như vậy lựcuyện Ta xác nhận ngươi là kiên cường, chân thành, dũng cảm háo hải tử." Thang Chiêu Chê cười nói, "Cũng không có rồi." Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong bất tri bất giác lộ ra một hơi, được A nguồi đến. Bình Giang Thu nói tiếp, "Chứ hai đâu, ngươi cũng đừng lao nhíến, lao nhíến sẽ thành béo." Thang Chiêu hay, một tiếng, Bình Giang Thu vô bụng một cái, nói, "Ngươi nhìn ta, ta trước đó liền bị mạnh, lời gì cũng không nói, thật giống như vậy cũng rất có mặt mũi tựa như, đem chính mình nghẹn thành một đại mật mạc. Về sau đã nghĩ thông suốt, nên khóc, khóc nên cười, cười, tâm tình khoái trá nhiều." Thang Chiêu nghĩ thầm, "Thế nhưng là ngươi cũng không gầy xuống tới a." Bình Giang Thu nói: "Ngươi nếu là màn non, cảm thấy muốn hằng mất, liền đến ta cái này. Muốn khóc sẽ khóc, muốn đánh lăn liền la loạn, ta sẽ không chê cười ngươi, còn đồi tiếp ngươi cùng một chỗ. Tới, khắp đi." Than Chiêu lúng túng nói: "Ta khắp không được." Bình Giang Thu nói: "Cũng không gấp cái này. Ngược lại ngươi ở nơi này muốn thế nào được thế nấy. Lại đâu? Ta không nói ngươi cũng biết đạo lý này, cầu người không bằng cầu mình, ngươi nếu là lo nghĩ, liền học thêm chút, luyện nhiều điểm, nói thêm thằng một chút. Ngươi muốn nhảy đủ cao, cái gì khảm nhì phóng qua không đi." Than Chiêu gật đầu, hắn đương nhiên biết đạo lý này, cũng chưa từng vung lòng qua. Thế nhưng lạ vĩnh viễn cảm thấy chưa đủ. Bình Giang Thu quát to, "Đi, đem ngươi cái kia sơ hở trong chỗ rách dưới trưởng pháp lại đuổi nghịch một lần." Chương 56. Thổ Diễn. Chương 56. Thổ Diễn. Thang Triêu khẽ giật mình, nói, "Mạng nghĩ bản sơn trưởng, đây không phải là rách dưới." Bình Giang Thu khuya tay nói, "Không phải rách dưới là cái gì? Dời núi liền dời núi, cái gì con kiến dời núi, con kiến liền có thể chuyển cái cục đất, nó chuyển cái dăm chỏ núi. Người ta là vạn linh chi giải, người mới có thể dời núi." "Đi, lại biểu diễn một lần, ta cho ngươi tháo giật tháo giật." Hắn nói lời này lúc lưng thẳng tắp, mập lùn tròn mép dáng người không thể che hết kinh người khí độ, nói ra lời không cho người chất vấn. Phía trước Thang Chiêu luyện võ lúc Bình Giang Thu cũng nhìn, cũng thỉnh phảng sẽ chỉ điểm hai câu, để cho Thang Chiêu hiểu ra, nhưng cũng không trực tiếp thay đổi chiêu số. Thang Chiêu cũng không biết hắn đối với môn này trưởng pháp khinh thường như thế, hơn nữa tựa hồ còn tại trong mấy ngày quan sát có toàn diện kiến giải. Kế tiếp Thang Chiêu một lần nữa luyện thêm chiêu pháp, Bình Giang Thu từng chiêu một cho hắn đổi. Chỉ là loại này sửa đổi cũng không chỉ là thay đổi chiêu thức, điều chỉnh bước chân, càng là tăng thêm nội tức vận chuyển. Nguyên bản Mã Nghĩ Bản Sơn trưởng chỉ có bộ pháp, trưởng pháp, kình lực vận dụng cùng hô hấp phối hợp, bình răng thu gia nhập nội tức vật truyện, cùng trưởng pháp phối hợp thiên ý vô phụng, lại từ một môn thuần ngoại gia cấp vu, đã biến thành nội ngoại kiêm tu tuyệt học. Chỉ là như vậy thay đổi, độ khó tăng vọt, đối với thang chiêu dạng này người mới học, phải đồng thời chiếu cố trong ngoại khó như lên trời. Thang chiêu ngộ tính là rất mạnh, hắn chân chính học môn này, trưởng pháp thời gian tăng thêm quán tự bên trong trên lệch thời gian không nhiều là trên dưới 10 ngày, mặc dù so với hắn biểu hiện ra 5 ngày dài chút, thế nhưng nên được bền trên 1 tiếng tiến tài. Hết lần này tới lần khác học môn này, mới trưởng pháp thực sự là khó mà động tay, chiêu chiêu đều khó mà thông thuận. Ba lần bốn lượt không thành công, Bình Giang Thu tức giận lên, nói: "Ta nhìn ngươi dáng dấp thông minh, chẳng lẽ là cái bao cỏ? Nội công ngươi cũng học qua, ngoại công ngươi cũng luyện qua, tổng hợp cùng một chỗ làm sao lại sẽ không?" Suy một ra ba cũng không hiểu, đọc sách đọc được trong bụng chó đi. Thang Chiêu ngược lại cũng không sợ hắn mắng chửi người, hắn mắng chửi người còn mắng qua Trần Tổng. Trước kia đến trường bị Trần Tổng dùng hai loại luân ngữ thay phiên âm dương kỳ quặc qua bao nhiêu lần, sờ nghe mệt bình tâm tĩnh khí giải thích nói: "Ta luôn luôn chỉ là ngoại luyện, nội công không có học qua." Bình Giang Thu nghi ngờ nói: "Không có học công việc nội công, không thể nào, trên người ngươi có nội lực a? Đã có chút bản lĩnh, còn có thể vận nội lực điều tức khôi phục tinh lực đâu." Tham Chiêu không nghĩ tới chính mình hấp thụ qua một chút xíu sức mạnh thế mà gọi có bản lĩnh nói, thật không có học qua. Chính là có người truyền ta nhất đoạn khẩu quyết, lại độ ta một đạo khí tức, cứ như vậy vật chuyện, không tính là đứng đắn nội công. Bình Giang Thu kỳ nói: "Phải không? Ngươi còn có bực này ra gỡ, cũng nói qua đi. Xem ra nội công cái này bài học cũng muốn bổ. Dạng này, ngươi không phải vội vã ra ngoài giết một người răn trăm người. Trước tiên học trừ pháp, nội luyện lần sau học." Phệnh thụ điểm ấy nội lực cũng đủ. Chúng ta liền từng chút từng chút mãi, hôm nay liền thẳng thắng, dính chắc rồi. Hắn nói được thì làm được, vậy cái này môn tuyệt học mở ra vỏ nát dạy cho Thang Chiêu, từng chiêu luyện đến vị. Hào tốn bao nhiêu tinh lực không nói, thời gian này một bình bình mở ra, giống như không cần tiền tự như. Bình bên trong không nhận nguyện, cũng không biết sớm muộn. Ngược lại bình Giang Thu thu giấu rất rồi rào, hậu cần không lo, đói bụng ăn vây lại ngủ, hai thai không nghe thấy bình ngoại sự, tập trung tinh thần chính là nghiên cứu chữa pháp. Bực này trạng thái cực giống như điên dại. Đem thang chiều bức mà thể xác tinh thần đều mệt, đến đằng sau gần như sụp đổ, mấy lần nghĩ leo ra quán tử thở một cái. Hắn bị sinh tử áp lực đè không qua đêm muộn buồn bã đau khổ, lúc này lại bị bức phải cực kỳ thống khổ. Có một lần kẹt tại chi tiết không thể tiến thêm lúc, nhìn thấy xanh thẳm hồ nước, còn muốn một đầu xuống tới. Lúc này trong lòng của hắn rất bội phục bình giang thú, càng chờ tại trong quán tối bên trong, hắn càng có thể phát giác được trong cái này nhìn như rộng lớn bình thế giới kỳ thực là có biên giới. Vô ngân hồ nước một nửa là thật, một nửa là hư, nếu như đáp lê thuyền nhỏ hướng về nơi xa đồ hồ, cuối cùng sẽ đâm vào trên hữu hình giới tuyến. Càng về sau Hắn thậm chí cảm thấy từ phía không nhìn thấy tường cao đang hướng về mình đè ép, trong lòng phiền ác, hô hấp không khoái. Hắn có việc làm còn dạng này bận khổ, không biết Bình Giang Thu như thế nào tại Bình Trung nhận chịu mệnh ngông cả ngày không nhìn thấy cuối cô độc. Tiếp lấy, hắn âm thầm cảnh giác, mình nghĩ nhiều lắm. Rõ ràng là chính hắn cần tu luyện, lại không bằng Bình Giang Thu chuyên tâm. Cái này kiếm hiệp tiến vào trạng thái tu luyện sau đó tâm vô bằng mụ, một lòng nghiên cứu trường pháp, sinh sinh lôi hắn từng bước đi tới. Có thể trở thành kiếm hiệp giả, chuyện đương nhiên nên có dạng này chuyên chú cùng quyết đoán đang cắn răng khổ luyện ngoài, than tiêu cũng không nhịn được nhớ tới mắt kính của mình. Nếu như hắn không có đoán sai Bọn hắn đang làm chuyện cùng tiên nữ tử trong nước vớt ra kim, ngân công pháp kết quả là mở rộng. Bởi vậy có thể thấy được tiên nữ có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần hướng về trong nước bỏ ra một bản công pháp, liền có thể lấy được thành quả, đặt ở trong hiện thực lại cần một cái kiếm hiệp tiêu tốn rất nhiều thời gian không biết ngày đêm cân nhắc. Chính là phí tính mắt phiến. Nhiệm nhiều ngày, một bộ hoàn toàn mới trưởng pháp ra lò. Một bộ này trưởng pháp thậm chí cùng bình giang tu trước hết ý nghĩ cũng khác biệt. Ma luyện đồng thời không ngừng gia nhập vào tư tưởng mới, cũng là thời gian tiêu hao càng ngày càng dài nguyên nhân một trong. Cuối cùng tiên truy bách luyện ra trừ pháp. Chiêu số chợt nhìn có thể cùng lúc đầu trưởng pháp khác biệt không lớn, nhưng nội hoạch đã hoàn toàn khác biệt, trong ngoại giao dùng, tự nhiên mà thành, gần như không sở hữu. Nó có thể thật sự tính toán một môn võ lâm tuyệt học. Thanh thâm thủy bích, gió mát phất phơ. Thang chiêu tự lập văn hồ, đem 18 lộ trưởng pháp từng cái thi triển, trưởng ảnh dáng ra, kình khí ngăng dọc, chỗ đến, đất đá băng liệt, phản phất giống như núi lở. Thiếu niên dây thắt lưng phiêu khởi, đón gió muốn bay, khuôn mặt dáng ra, phong thần như ngọc. 18 lộ làm cho xong, một chiêu cuối cùng thu thế đứng vững tại chỗ, ngưng như Thái Sơn. Hai người liếc nhau, trước tiên tất cả không nói gì, tiếp lấy đồng thanh reo họ. Thang Chiêu hướng phía sau ngã ngồi, Bình Giang Thu ngay tại chỗ lật ra bảy, tám cái té ngã đại công, hoàn thành. Tiếng oan hô không làm kinh động bất luận cái gì sinh linh, nhiều nhất Bình Giang Thu tròn vo thân thể ép qua không ít đá vụn, đem đá vụn lại đè một lần, trở thành mùn đất. Thang Chiêu ngã trên mặt đất, hưng phấn nói, "Bình tiên sinh, ngươi nói ta môn này công pháp lại nhiều lợi hại, có thể hay không làm nhiều khách?" Bình Giang Thu phi nói, "Không có chí khí tiểu tử, hiệp khách là cái quái gì? Ngươi không phải chạy kiếm khách thượng tổ sao? Trưởng pháp đi, cũng chính là phía trước sử dụng. Ngược lại có môn này trưởng pháp tại, chiêu thức cũng không phải là ngươi nhược điểm." Công lực cùng ngươi tương đương chắc chắn không phải đối thủ của ngươi, so với ngươi còn mạnh hơn ra một bậc, cũng chưa chắc đánh thắng được ngươi. Gặp phải chiêu thức kém, công lực rõ ràng mạnh hơn ngươi, cũng có thể chào hỏi thoát thân. Lợi hại hay không? Than chiêu ân một tiếng, cảm thấy không phải rất lợi hại. Bình Giang Thu nhìn dáng vẻ của hắn tức giận, nói: "Ngươi cho rằng trên đời có rất nhiều chiêu thức mạnh người sao?" Nói như vậy, liền hắc chi chu sơn trang những người kia, chỉ có chiêu thức kém cùng chiêu thức đặc biệt kém hai loại, cái gì độc sát trưởng, cái gì triển ti thủ, cái gì tuyệt học huyền thiên kình, tai nổ vào, toàn bộ đều không đủ nhìn chỉ cần cẩn thận độc dược, lấy thực lực của ngươi, ngoại trừ Trân chủ, 30 tuổi trở xuống chính là quá ngang. Chờ ta cho ngươi thêm bộ tốc nội lực bài tập, bên trên đánh 80, phía dưới đánh 8 tuổi, toàn vô đối thủ. Thang Chiêu hô một tiếng, kỳ nói, làm sao ngươi biết chiêu số của bọn hắn tốt xấu? Bình Giang Tu nói, lão phu tại sơn trang đã bao nhiêu năm? Đối với Hắc Chi Chu sơn trang so với bọn hắn tiểu cô nương kia trang chủ đều quen. Đúng, ta nói 30 tuổi phía dưới không bao gồm nàng á, ngươi không cần khiêu khích nàng. Thang Chiêu nói, ta khiêu khích nàng làm gì? Đúng, ngài nói ta còn muốn cẩn thận độc dược. Ngài cùng sơn trang quen như vậy, có hay không hắt chi trùng giải dược? Ta giữ lại để phòng bạn nhất. Bình Giang Thu trang tay ra, trên trời lộp bộp rất xuống một đống quấn tử, đầy ắp cùng tiểu sơn một dạng chủng loại nhiều, muốn cái gì tự mình tìm đi. Từ quấn tử bên trong đi ra, lúc đến nửa đêm. Mặc dù trải qua giải dạng giặc dày vò, thậm chí không phân rõ ở lại mấy ngày, nhưng thang chiêu tinh thần rất tốt. Vừa mới bình Giang Thu điệu điểm đến cuối cùng một bình thời gian, chuyên môn dùng để cho hắn ngủ đủ. Ngủ. ngủ đủ 6 cái giờ, thu xếp xong giải dược, lấy được tu khí, hắn đã làm xong chuẩn bị đầy đủ tiếp lấy còn không có tắt ánh nến, Thang Chiêu triển khai bức họa, vẽ lên là người tướng mạo thiếu niên thông thường. Thang Chiêu đối với hắn căn bản không có ấn tượng, gọi không ra tên của hắn, nhiều nhất nhiều nhất tại trên diễn võ trường đành qua một hai lần đối mặt. Đương nhiên là không ân không oán, thế nhưng là hắn nhưng phải rất chính mình. Mặc dù là có người chỉ điểm, thế nhưng là cũng là Thang Chiêu chính mình chưa bao giờ lộ ra không dễ ức hiếp một mặt. Cái nho viện này là có chính mình một bộ pháp tắc kẻ yếu không nhất định bị đánh, đó cũng là bởi vì cường giả hôm nay không muốn đánh ngươi. Thang Chiêu những ngày này không có bị người tìm, là bởi vì tiểu bội ngày thứ nhất bảo hộ Một khi bọn hắn quên tiểu bộ trước đây đi vi phòng, thang chiêu bản thân là không có uy phòng, có thể nói, thang chiêu không thích bộ quy tắc này, nhất là dùng tại trên người mình, cho nên muốn rút lui dưới đáy nồi, duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Bóng đêm rất đen, rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngủ, thang chiêu lại vận sức chờ phát động. Cách hừng đông còn có 3 cái giờ, thời gian này cần phải thật tốt lợi dụng. Giết một người ran trăm người. Chương 57, quân tử ước hẹn. Chương 57, quân tử ước hẹn. Trái hổ nằm ở trên giường, đang ngủ say. Trong bóng tối, có chốt cửa rồi một tiếng vang nhỏ. Trái hổ lông mày khẽ nhúc nhích, nhất thời tỉnh táo lại. Hắn không thể so với trong viện những cái kia ma đầu tiểu tử, dù cho trong lúc ngủ mơ vẫn như cũ tính cảnh giác cực cao, cơ hồ lập tức phản ứng lại, trở tay đi sờ dưới gối dao. Vậy mà đối phương tới cực nhanh, xuất hiện tại cửa ra vào sau đó, trở tay quan môn, tại chỗ đạp một cái, vậy mà vượt qua trong phòng đất trống, hướng thẳng đến trên giường đánh tới. Lần này như mãnh hổ hạ sơn, trái hổ không kịp móc dao, đành phải một chưởng vỗ đi qua đối phương đồng dạng một chưởng, mắt thấy song trưởng muốn tương đối, cái kia trưởng lại tới cực nhanh, phát sau mà đến trước, không biết thế nào, vượt lên trước một bước khắc ở bộ ngực hắn. Trưởng lực kia tới hung mãnh, Trái hổ chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, nhưng ngay sau đó tiêu thất, rõ ràng đối phương chủ động thu lực, không có thừa cơ truyền vận trường lực trấn nội tạng của hắn. Tiếp lấy, đối phương một cái tay khác giữ lại hắn mạch môn. Trái hổ ngực khó chịu liên tục, trong lòng thầm nghĩ, nội luyện cao thủ, ngoại luyện cao thủ khống chế người thời điểm thì sẽ không giam người mạch môn cái kia giỏi nhất chỉ có thể đem người cánh tay kéo đứt, bình thường đều kẹp lại cổ họng các loại yếu hại, chỉ có nội luyện cao thủ bởi vì nội lực có thể du động, từ mạch môn tu một đạo nội lực đi vào, trong nháy mắt có thể đánh gãy tân mạch, mới có thể dùng cái này uy hiệp. Toàn bộ Hachichu sơn trang Ngoài trừ trang chủ chỉ sợ không có mấy cái là nội luyện cao thủ, sân trang lại có nội luyện cao thủ tiến vào, lại làm một hồi đại loạn. Chỉ là, người này trong bóng tối hình dáng, như thế nào thấp bé như thế? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đối phương đốt đèn hỏa, lộ ra một tấm tuổi nhỏ lại cực đoan đang khuôn mặt tới ngươi. Ngươi không phải cái kia trái hổ kinh ngạc vô cùng, trong đầu lật ra nửa ngày, phát hiện gọi không ra tên của đối phương. Thiếu niên nho nhã lễ độ, nói, học sinh thanh thiếu, quấy rầy các hạ nghỉ ngơi, xin hãy tha lỗi. Trái hổ tức miệng mắng to, thấy ngươi mụ mụ chỉ cảm thấy mạch môn căng thẳng. Vội vàng thấp xuống âm điệu, nói, cái gì qué dày nghĩ ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết ta là ai sao? Thang Chiêu nói, chính là biết, mới muốn theo ngươi tâm sự. Ta hồi qua bị người tập kích, các hạ biết không? Trái Hồ Mộng Nhiên nói, ta không nhớ rõ. Thang Chiêu nói, tập kích cũng được, còn có người hướng về trong phòng ta hạ độc. Một mặt tiếp, Thái Như Tam, đây cũng quá mức phân. Trái Khí Thế nói, trời ta chuyện gì? Bọn hắn tập kích ngươi, ngươi không biết đánh trả về sao? Ngươi ngay cả ta đều có thể đánh, vẫn quan tâm những người khác. Ngươi là kiểm điệu ti đưa tới. Quả nhiên cùng kiểm điệu ti một dạng ngạo mạn vô lễ. Cổ đại có chân sẽ không chuyển động, vẫn chờ chúng ta đuổi tới phục dịch ngươi." Thang Chiêu nghiêm mặt nói, "Ta không biết kiệm điệu ti phải chăng ngậm mạ, học sinh cũng không thất lễ chi ý chỉ là đại gia dạng này đánh tới đánh lui có ý gì? Đại gia riêng phần mình tu võ tu hành, không có can thiệp lẫn nhau không tốt sao? Học sinh cảm thấy chúng ta vẫn là lấy chung sống hòa bình là hơn." Hắn một mặt nói, một mặt lấy ra một kiếm, từ trên giường chậm rãi đè xuống, mãi đến không có trôi. Trái mắt hổ châu tử đều lồi đi ra. Hắn cái giường này là giường gỗ. Thế nhưng Lạp Ván Dương cũng không bất đãi, lại là gỗ chắc làm muốn lấy đồ sắt cắm đi vào thì cũng thôi đi, thế nhưng là thấy rõ ràng, đối phương cái thanh kia cũng là một kiếm. Hơn nữa, còn không phải đâm xuống mà là theo xuống, một tấp một tấp đi đến tiếp, căn bản không có bộ phát xung kích sức mạnh, giống như cắm ở trong bùn nhão, đây là bao lớn lực tay. Cái này thang chiêu, có dạng này tình lực, há không cao hơn chính mình ra gấp 10. Thế nhưng là hắn thực lực thế này, làm sao còn cùng những cái kia tiểu đệ tử đánh đánh ngang tay đâu? Giả heo ăn thịt hổ sao? Lấy trái hổ kiến thức, thật là không biết thuật khí bậc này kỳ vận, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Thang Chiêu nói, "Cái này cũng là ta muốn theo ngài nói chuyện, Tả giáo sư." Trong vòng một đêm, Thang Chiêu gắng sức đuổi theo, cuối cùng đem sự tình theo kế hoạch làm xong. Sáng ngày thứ hai, chúng nho viện đệ tử lúc ra cửa, phát hiện Thao trưởng ở trong nhiều một tảng đá lớn. Thang Chiêu đứng tại tảng đá phía trước, thần tình nghiêm túc. Mà hắn thần sắc lại nghiêm túc, cuối cùng hắn tướng mạo tư văn, chiều cao lại chưa thành, khác biệt không nghiêm nghiêm, chúng nho viện đệ tử đi ngang qua lúc, nhiều nhất nhìn một chút, nghi thẩm, tên tiểu bạch kiểm này lại với ai phân cao thấp đâu. Liền không chú ý Thang Chiêu ánh mắt ban quan, đột nhiên đi tới một người trước mặt, nói, "Xin chờ một chút." Thiếu niên kia thật cao gầy gò, sắc mặt tái xanh, nói: "Làm gì?" Thang Chiêu nói: "Ngươi là Vạn Bưu sao?" Thiếu niên kia nói: "Đại gia chính là." "Sao?" Thang Chiêu không nhanh không chậm nói: "Ngươi hôm qua đi phòng ta hạ độc tới." Vạn Bưu sầm mặt lại, nói: "Nói hiểu nói vượn, ngươi có chứng cứ sao?" Thang Chiêu nói: "Ta tận mắt nhìn thấy." Vạn Bưu cười ha ha nói: "Ngươi lả cùng há to mồm họ ga." Nói lời bịa đặt không ngay mắt, ngươi sao có thể trông thấy? Căn bản không có khả năng." Thang Chiêu nói: "Ta nhìn thấy, ngươi chổng nông lên chui lế giường tư thế rất là bất nhã." Vạn Bưu giận dữ, quăn lên, bất nói nhảm. Đối lông tìm vết đánh nhau sao? Đại gia đã sớm muốn đánh ngươi tiểu bỉ kiếm. Nói đi một quyền đánh tới. Thang Chiêu dưới chân bộ pháp biến đổi, vô căn cứ lấn đến gần ba bước, một chưởng khắc ở vạn bưu trên bụng, đem hắn đánh khom lưng đi xuống, tiếp lấy bàn tay trái lưng ngang, đem hắn ném đúng ra. Cái kia vạn bưu lăn mấy vòng, nằm dập trên mặt đất, miễn cưỡng muốn đứng dậy, Thang Chiêu nói, khá lắm, còn có sức đánh một trận. Lập tức một cước đạp tới, đem hắn đá ra xa mấy bước. Hắn ở đây hành hung vạn bưu, thanh thế không nhỏ, nhất thời đem đám người lực chú ý hấp dẫn. Loại này xung đột tiết mục cơ hồ mỗi ngày đều có, như thế thiên vệ một bên nhưng cũng hiếm thấy. Không ít người đều nhìn chộm đi xem Tiêu Phong. Loại này đơn phương liền ép, trước đó cũng là Tiêu Phong độc quyền, bây giờ cũng có những người khác. Tiêu Phong đứng ở bên cạnh nhìn xem, như có điều suy nghĩ, mọi người còn lại không dám tới gần hắn, chỉ ở sau lưng có một pháp không có vừa dựng khe khẽ bàn luận cảm giác tiểu tử này so với hôm qua tiến bộ thật nhiều, chẳng lẽ là ảo giác của ta? Không phải, hắn chính là cùng hôm qua xo so biến thành người khác, cái kia trợ pháp. "Suỵ, vì cái gì? Trong vòng một đêm long trời lở đất, chẳng lẽ là không giả?" "Ngà bài, ngươi nói hắn cùng vị kia so như thế nào?" "Vị nào ạ?" Ngươi biết ta nói chính là ai, mơ tưởng gạt ta nói ra tên của hắn. Ha ha. Bên này Thang Chiêu đem Vạn Bưu hành hung một trận, mắt thấy hắn ngất đi lúc này mới dừng tay, thả xuống tay áo, đem y phục trên người thân bình, điều hòa khí tức, nói: "Chư vị nho viện đồng nghiệp, ta có lời muốn cùng đại gia nói." Mọi người thấy xong náo nhiệt, ai đi đường nấy, không có ai nghe hắn nói cái gì. Thang Chiêu quay đầu lại nói: "Phiền phức hai vị duy trì một chút trật tự." Tư Tảng đã lớn đằng sau truyền ra hai người, đều tao mi lập nhãn, trên mặt xanh một miếng tím một khối, thật giống như bị người từng đánh tơi bời một trận, một cái là căm mạch, một cái khác là có há to mồm giành sương trấn tự. Thang Chiêu mỉm cười nói, "Làm phiền." Hai người im lặng, Trương Tự đột nhiên lớn tiếng nói, "Uy, Thang thiếu gia gọi các ngươi nghe hắn nói, các ngươi không nghe thời sao? Chạy trở về tới, đều đuổi lấy đi đầu thai sao?" Đám người quay đầu, cũng có hơn phân nửa mang theo sắc mặt giận dữ. Thang Chiêu biết Trương Tự cho hắn kẻo tự hận, cũng không thèm để ý, hai chân tại chỗ đạp một cái, vô căn cứ đột ngột từ mặt đất bật lên, rơi vào trên tảng đá lớn. Kể từ hắn học xong rồi nối trưởng, dần dần lĩnh ngộ bên trong ngoại lực dung hợp chi đạo, trưởng lực cũng tốt, nhảy vọt cũng tốt, song lực song hành, mạnh mẽ đâu chỉ gấp bội, cái nhảy này lại cao lại phiêu, không chút nào phí sức. Tại chỗ có một cái tính một cái tuyệt khó làm đến. Mọi người thấy phải lóa mắt, đều không lên tiếng, trong lòng đều nghĩ, liền nghe một chút hắn nói cái gì, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Thang Chiêu cất cao giọng nói, "Học sinh thang Chiêu hữu lễ. Tại hạ cùng chư vị đã có hơn nửa tháng đồng môn tình nghĩa, không nói hòa thuận hữu hảo, ít nhất cũng là bình an vô sự. Không muốn mấy ngày nay, tình thế thay đổi bất ngờ, trong chư vị mấy vị đối với ta Luân Phiên khiêu khích tổn thương, đủ loại đủ kiểu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ta cảm thấy như vậy không tốt. Ta mấy ngày nữa liền muốn một đi không trở lại, nhân sinh gặp gỡ bất ngờ, cũng là duyên phận, hà tất cho lẫn nhau lưu lại hồi ức không tốt đâu?" Đám người vẫn như cũ giữ im lặng, có người giống như không nghe thấy, có mặt người chứa chế giễu, có người càng nghị luận, tiểu tử này nói chuyện chô chua, chua, khoe khoang hắn có đi học sao. Thang Chiêu tiếp tục nói, đương nhiên trừ vị là giang hồ hảo hiệp, quen thuộc động thủ không đợ cậu, muốn nói đại gia một mực không được động thủ, chỉ sợ ép buộc. Các vị như thế nào lẫn nhau ở chúng ta không xem bảo, ta hy vọng đại gia ít nhất động thủ với ta lúc, có cái tiết chế. Ta nghĩ, trước hết định ba đầu quân tử rước hẳn a. Dưới đá đã có có chút còi vang. Thang Chiêu cong ngón tay nói, đệ nhất, không cần sinh sự từ việc không đâu. Người không phải thánh hiền, có lẽ ta có làm không đúng chỗ. Có người tức giận, thỉnh cầu cáo chi tiền căn hậu quả, nếu thật là lỗi của ta, ta đã hết lực đền bù, thực sự không được, hẹn lại định độc thủ. Đương nhiên như chư vị không trêu chọc ta, ta tuyệt không trêu chọc chư vị. Đầu này có thể chứ? Đám người khẽ cười lạnh, cũng như giống như xem diễn, cũng không người nói đồng ý, cũng không người nói không đồng ý thang chiêu nói, hảo, không, có người phản đối, ước định đã thành. Chúng ta quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiền, ai cũng không thể đổi ý. Hắn nói tiếp, đầu thứ hai, ta thích dùng kiếm, đại gia ưa thích dùng quyền cước, ưa thích dùng độc tiễn, cũng không đáng kể, đều bằng bản sự, có người dùng quyền cước đánh ta, ta cũng sẽ dùng kiếm phản kích. Đầu này, xem ra cũng không người phản đối. Cheo lên các loại ánh mắt, Thang Chiêu tiếp tục nói, "Điều thứ ba, lấy nhiều khi ít, phi đạo nghĩa làm." Đại gia muốn đơn đấu liền đơn đấu, muốn quần đấu liền quần đấu, nhân số cách xa, thắng cũng không vẻ vang, thua càng không mà tự dung. Đầu này, lời còn chưa dứt, cuối cùng có người âm dương kỳ quật đạo, "Ta hết lần này tới lần khác ưa thích lấy nhiều khi ít, ngươi trở như thế nào?" Thang Chiêu nghe vậy, nhẹ nhàng nhảy lên, giống như diều hâu bổ nhào rơi xuống. "Buổi tối còn có a, cầu phiếu phiếu, cầu ủng hộ, chương 58. Đánh ngươi liền đánh ngươi, còn chọn thời gian sao?" trung năm 18, đánh ngươi liền đánh ngươi, còn chọn thời gian sao?" Hắn nhảy xuống, chứ đệ tử hơi yên tĩnh một chút. Bất kể nói thế nào, Thang Chiêu vừa mới bày ra thực lực không tầm thường, đám người mặc dù từ trong đáy lòng xa lánh hắn, cũng không dám khinh thị. Vừa mới nói nói nhảm đệ tử hướng về trong đám người một dấu, dự định Thang Chiêu đổi tới liền cổ động mọi người của đầu hắn. Thang Chiêu xuống sau đó, cũng không nhìn hắn, đi tới Trương Tự Há to mồm trước mặt, đột nhiên nâng lên một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Trương Tự lăn ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất, cả giận nói, "Ngươi mẹ nó nhìn thấy Thang Chiêu khuôn mặt, ít nhiều có chút nút trí, đẻ lên cuốn học đạo, ngươi đánh ta làm gì?" Ta không có phản đối ngươi, hô bốn phản đối ngươi, ngươi đánh hắn đi a. Nói đến về sau, âm thanh đều có chút uy quất. Thang Chiêu Tâm Bình khí hòa nói, ta vì cái gì đánh người ta? Ta cùng đại gia thương lượng, hỏi có người phản đối hay không, chẳng lẽ có người phản đối ta liền độc thủ? Quân tử cùng mà khác biệt, há có độc đoán lý lẽ. Ta làm mạnh như vậy hùng bá đạo người sao? Trương Tự Nhất thời nói không ra lời. Thang Chiêu tiếp tục nói, hơn nữa ta vừa mới nói qua, không thể không chuyện sinh sự. Không có đắc tội ta, ta tuyệt không động thủ. Chính ta lời nói chính mình sao có thể nuốt lời? Hắn phản đối ta, không tính được là tội. Trương Tự nháy mắt mấy cái. Tiêu Liên: Thế nhưng là ta cũng không đắc tội ngươi a." Thang Chiêu nói: "Ngươi hôm qua cùng Cao Mạch muốn giết ta tới." Trương Tự kém chút phá âm, kêu lên: "Thế nhưng là ngươi đêm qua ngươi tiến ta trong phòng đánh qua ta rồi." Thang Chiêu nói: "Ai nói đắc tội ta một lần ta cũng chỉ có thể đánh ngươi một lần tới. Vừa mới quân tử quyết định có đầu này sao? Đánh ngươi liền đánh ngươi, còn chọn thời gian sao?" Hắn nói lần nữa một cước đem Trương Tự đạp lăn mấy bước, lăn đến trong đám người. Trương Tự xương cốt kém chút tặn, đầy bụi đất đứng lên, một mắt trông thấy Hồ lão tứ, đột nhiên phúc chí tâm linh, hét lớn: "Hồ lão tứ, ngươi trong mồm chó phun, cái gì nói nhảm?" gió ra lời nói ngươi rựa vào cái gì không nghe, lão tử không để yên cho ngươi. Hắn ôm hận nào tới, một bạt thai đem hổ bốn quất té ngã, tiếp lấy đem đặt ở dưới thân, quần quẩn đến thịt đánh tơi bời đối phương. Thang Chiêu không nhìn nữa hai người, đối với hai bên Kipa Têu thảm mắt điếc tai ngơ, nói, "Chư vị đồng nghiệp, còn có gì nghị sao?" Đám người nhất thời im lặng, không biết ai nói một câu, ai dám? Thang Chiêu hơi nghiêng đầu một chút, cao mạch nổi điên đồng dạng xuống tới, một quyền đem người kia đánh tới, "Mãng, ngươi nói cái dám?" liền ngươi lớn miệng. Lần này ngoại trừ hai trận đấu đả bên ngoài lặng ngắt như tờ, những người còn lại ngoại trừ túi đầu nhìn xuống rất chính là nhìn chộm nhìn Tiêu Phong. Giữa sân ngoại trừ Tiêu Phong, ai cũng ngăn không được Thang Chiêu đi bãi đạo, nếu như Tiêu Phong mở miệng, cái kia hai cái chó săn cũng không dùng được. Tiêu Phong khoanh tay nhìn xem một trò hay này, cũng không ngăn trở ý tứ. Chờ giây lát, Thang Chiêu nói, "Tất nhiên tất cả mọi người không dị nghị, vậy chúng ta hiệp định đã thành, hôm nay có hiệu lực." Đã tại đại gia. Nói xong, hắn hạ thấp người hành lễ. Hắn lễ nghi luôn luôn không sai, đám người cũng không tự giác hướng về bên cạnh tránh đi, tiếp đó bao nhiêu đều không người một cái hoàn lễ phía dưới. Thỉnh tạ giáo sư làm chứng. Đưa tay làm một cái thỉnh thủ thế ánh mắt mọi người xoát một chút tập trung, ở bên cạnh Tả Hổ hơi cảm thấy lúng túng, dựa theo từ nói, tựa hồ rất là mất mặt, nhưng không nói cũng không thể được, ánh mắt lật lên trên, mang theo cả lâm mà nói, "Việc này, vậy cứ thế quyết định, một ngụm nước miếng một cái đinh, nếu ai vi phạm, tự gánh lấy hậu quả." Nói đi vội vàng rời đi. Bóng lưng của hắn ít nhiều có chút chần vật, có thể là cố kỵ mặt mũi, đồng thời không có rất sưng khép đến cho thang tiêu đứng đại. Nhưng mọi người nhìn về phía thang tiêu ánh mắt quỷ dị hơn. Nếu như là bên trên mệnh phân công, Tả Hổ sẽ biểu hiện càng tốt hơn một chút hơn, dạng này lúng túng biểu hiện chỉ có thể nói rõ đem tạ giáo sư lôi chính là thang chiêu bản thân. Hắn thực có can đảm a nếu như nói thang chiêu võ công đột nhiên tăng mạnh, để cho đám người cảm thấy hắn biến thành người khác, như vậy trận này phát tác, để cho đám người cảm thấy hắn vốn chính là dạng này người. Người này mặt trắng lòng đen tối, nguyên bản là lang sói chi tính chất, giả bộ không kiên nhẫn được nữa, đem cừu non ra cỡi một cái, lộ ra răng nanh thôi. Kỳ thực tất cả mọi người tại chỗ đều không phải hạ người lương thiện, nhưng thang chiêu làm việc càng quỷ dị, cùng tất cả mọi người mạnh suy nghĩ khác biệt, bởi vì khó mà nắm lấy, cho nên càng ngày càng đáng sợ cái này tiểu tú tài. Còn có dạng này một mặt a. Nơi xa Có mấy người lẳng lặng nhìn một màn này. Một người cầm đầu bạch y váy trắng, chính là Hắc quả phụ, một cái khắc công phục mang kiếm, lại là Hình Cực. Hình Cực trầm trầm nói, hắn vốn là có nóng nảy một mặt, dù sao trẻ tuổi đi, nhiệt huyết sôi trào có thể ôn hòa, có thể chỉnh trực, không, có khả năng im hơi lặng tiếng. Ta rất ưa thích hắn cương tính một mặt. Hắc quả phụ nói, tất nhiên năng ngược, liền cùng chúng ta ngũ độc hội cùng nhau hợp, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, vào ta ngũ độc hội cũng rất có triển vọng a. Hình Cực bật cười nói, vậy làm sao có thể tương hợp đâu? Thiên ác tất nhiên có biến, một người thẩm mỹ tình thú thì sẽ không biến. Ngươi nhìn thang chiêu làm việc trầm rãi, đánh ngang tay Đến nơi đến trốn, có bao nhiêu thú vị vị? Dù cho có một ngày sa đoạ, cũng là có phẩm vị Áo Ôn, cùng các ngươi dưỡng cổ dưỡng đi ra ngoài vô nao đấu hung ác trùng hoàn toàn khác biệt. Sao có thể đánh đồng đâu? Trầm rãi thu nụ cười, hắn lại nói, hơn nữa sẽ không gọi người rận dắt. Hướng thiện thiên tài so thuần kim mỹ ngọc chân quý hơn, là nhân gian bảo vật, ta sẽ không gọi người làm bận. Trang chủ là nhất thời tuân tiện, cũng không nên sai lầm. Hắc quạ phụ hừ một tiếng, nói, ngươi cũng rất coi trọng hắn. Thật nhiên coi trọng như vậy, cũng nên chắc chắn trong lòng bàn tay. Ngươi nhìn hắn tiến cảnh võ công, chẳng lẽ không kỳ quái? Đây không phải quan giáo sư dạy dỗ vô công, chính là hóa kiến thành bướm, cũng phải có một cái kết kiến quá trình, nào có tại chỗ biến thân. Ngươi cũng không nên quang để phòng ta, đổ tới cái khắc nước bẩn đem bảo bối của ngươi nhuộm màu. Hình Cực xoạc cằm, nói, là thật thú vị. Hắn như đang ngẫm nghĩ, lại nói, thang chiêu chuyện ta sẽ đi trà. Trang chủ cũng lướt thúc một chút những người khác. Ngo trong nội viện tiểu Hải Nhi chuyện coi như cho đứa nhỏ này khảo nghiệm a, bên ngoài người bừa bộn cũng đừng bỏ vào đảo loạn. Nếu không, liều mạng ngoại viện chúng ta kiểm điệu ti sẽ không thua. Hắc quạ phụ nhướng mày nói, Hình Cực, ngươi nói chuyện vĩnh viễn nhẹ nhàng linh hoạt. Yêu cầu của ngươi ta bên nào không làm được, cũng coi như đủ lễ mặt ngươi. Ngươi cũng nên cho ta mặt mũi, gọi ngươi dưới tay người thu liễm một chút a. Nhân tâm ủng hộ hay phản đối, trang chủ trên dưới không có ai không ghét kiếm điệu ti ta hy vọng cũng không phải dạng này tương hao. Nếu như thủ hạ ngươi hiến tính điểm, thang chiêu căn bản không có khả năng khiến người ta hận. Hình cực cười nói, tự nhiên, ai thủ hạ về ai quản, ở trung hòa thuận rượi vào đại gia đi. À, cái kia Tạ giáo sư, ta biết trang chủ chơi hắn vô dụng, bất quá hắn tất nhiên trị phụ hộ Thang Chiêu, liền tha cho hắn mấy ngày a. Hắc quả phụ nói, tất nhiên hình đại nhân mở kim khẩu, ta lại lưu hắn mấy ngày. Trở thang chiều đi lại xử lý sạch. Một hồi vở kịch kết thúc, đám người lại nên làm cái gì làm cái gì. Thang chiều cũng chuẩn bị đi luyện võ, mặc dù quan lôi nơi đó không sai biệt lắm tính toán kết khóa, thế nhưng chỗ nhỏ luyện võ chẳng rất thanh tịnh, hắn thực sự không muốn cùng cái này một số người đồng luyện. Lúc này, một người vô thanh vô tức ngăn lại hắn. Thang chiều gặp một lần người này, khách khí chắp tay nói, nguyên lai là Tiêu Minh, đa tạ Tiêu huynh nghĩa trợ chi tỉnh. Kỳ thực Tiêu Phong cũng không làm cái gì, chính là khoanh tay đứng nhìn tôi, nhưng hắn cái này không làm lớn nhỏ cũng coi như nhân tình. Phải biết nho viện mỗi một giới tiểu đệ tử đều có nhệ sản vương. Nhưng cũng không phải mỗi giới nện Sám Vương Đôn là không thể tranh cãi, thậm chí vì nện Sám Vương cái này Dương Hào Thượng có tranh đấu. Nhưng Tiêu Phong giới này không có, hắn là nghiền nép cấp. Lại hắn mặc dù không kết đặng, lại vô cùng có hy vọng, vừa mới nếu là đi ra nói một tiếng phản đối, không cần ra tay, phía dưới tự nhiên nhất hô bất trứng, Thang Chiêu liền không có dễ dàng như vậy trượng không cục diện. Tiêu Phong thản nhiên nói, chuyện của người khác không liên quan gì đến ta. Ta vốn cho rằng ngươi là an phận đàng hoàng người, là ta nhìn lầm, ngươi vậy mà lại chủ động xuất kích. Thang Chiêu mỉm cười nói, vật không công lý khiến kêu la, người vừa có một hơi thở, cũng nên làm chút cái gì. Ta chẳng lẽ lớn một tấm rễ khi rễ khuôn mà sao?" Tiêu Phong tưởng tận xem xét hắn, nói, "Chính xác, ngươi không thể xem bề ngoài. Ngươi trưởng pháp rất không tệ, muốn hay không luận bàn một phen?" Thang Chiêu nhíu mày nói, "Luận bàn." Mặc dù Tiêu Phong một mực không có biểu lộ gì, nhưng lúc này mở miệng khiêu chiến có phần có khiêu khích hiềm nghi. Tiêu Phong thản nhiên nói, "Luận bàn. Võ công luận bàn mà thôi, không cần khiến người khác trông thấy, tìm thanh tịnh địa phương, chỉ chúng ta hai cái." Tay không không mang theo kiếm. Ánh mắt của hắn tại trên Thang Chiêu thuật khí nhất chuyện, "Đạo, nếu như dùng kiếm, ta không phải là đối thủ của ngươi." Xem ra hắn biết thuật khí ý nghĩa, chỉ loại này, so tà hồ bực này giáo sư kiến thức đều cao. Thang Triều suy nghĩ một chút, hắn biết Tiêu Phong không nói láo, nhưng mấy ngày nay thần hồn nát thần tính, hắn cũng có chút không nắm chắc được, nói, "Hảo, ngươi đi theo ta." Hắn mang Tiêu Phong tiến vào tiểu viện Quá Lôi. Ở đây cùng bên ngoài diễn võ trường ngăn cách, lại có quan lôi trông nom, chắc hẳn có thể bảo đảm an toàn. Vậy mà tiến viện tìm không thấy Quá Lôi, chỉ thấy Lưu giáo sư nói quan lôi sáng nay tỉnh rượu, không biết xúc động cái nào căn tình ruột, ra ngoài dại sầu chắc hẳn trong vòng mấy ngày khó khăn trở về. Thang Chiêu bạn lo lắng hắn một đi không trở lại, Lưu giáo sư lại nói hơn phân nửa vẫn sẽ trở về, mặc dù đã kết khóa, nhưng còn có thể trở về tạm biệt, hắn mới yên lòng, thả xuống buồn vô cớ, hướng Lưu giáo sư cho mượn viện tử lớn võ. Vừa vận trong tiểu viện tự thạch bị Thang Chiêu trong đêm đẩy đi ra, ở giữa còn lại một vùng bình địa, nhưng làm lôi đài. Thang Chiêu đem mấy cái thuật khí cắm ở số sảnh, kết xuất một khối hai trượng vương viên không gian, nói: "Tiêu huynh, tỉnh. Ta tạ tại đại gia ủng hộ, về sau 500 cất giữ số nguyên đều tăng thêm một trường, cho mình chút động lực." Chương 59. Lựa Lan đến nhà. Chương 59. Lựa Lan đến nhà. Hai người riêng phần mình bày ra tư thế, ngưng thần dằn co. Trung quanh không có một người, tự nhiên cũng không có tà đâm, hai người riêng phần mình chuyên chú đối phương, âm thầm tiến hành phản đoán. Trong lúc đó, thang Chiêu giơ tay, rời núi trưởng đẩy về trước, rời núi. Hắn môn này trưởng pháp tuy kinh bình giang thu sửa chữa, tại trên chiêu số vẫn như cũ không tính đặc sắc, cũng may thật thả không thiếu sót, không, có nhược điểm, cũng không sợ ra tay trước. Tiêu Phong cũng đi theo ra tay, song trưởng một trong một ngoài lật lên, liên tục ra chiêu. Triền Ti thủ Đây cũng không phải là đứng đầy đường độc xa trưởng, mà là chân chính Hachichu Sơn trang bí truyền công phu, khẽ động đứng lên phương hướng khó phân biệt, rất được Hachichu chi âm trầm quỷ dị tinh yếu. Tiêu Phong tại trên truyền Ti thủ công phu cũng cực sâu, động tác cực nhanh, lấy số lớn lao nhanh tiến công trung hòa nguyên bản chiêu thức bên trong ngầm đụ, đây là chính hắn kết hợp tình huống thực tế tiến hành cải tiến, tuy là thay đổi nhỏ, nhưng cũng có thể thấy được hắn là võ học kỳ tài. Tham chiêu liều mạng chiêu thức tự nhiên là khó mà theo vào, nhưng hắn rời núi trưởng không lấy động tác sức tưởng tượng vì cao, ngược lại tại kình lực vận dụng lên, phun ra nuốt vào biến hóa, cũng có thể sừng kỳ dị hai chữ gia nhập vào nội lực sau đó, bởi vì nội lực có thể du động, rời núi trưởng ngoại trừ phun ra nuốt vào bên ngoài lại tăng thêm xa, gần hai chữ, nhưng xa có thể nhả, nhưng gần có thể nuốt, hai loại tổ hợp liền có nhiều loại biến hóa, hướng chi phương hướng điều chỉnh, tăng thêm trưởng lực trong điện, đủ loại biến hóa càng hơn tiêu phong triển ti thủ chiêu thức biến hóa. Hai người bắt đầu vẫn là nguyên điệu đấu trưởng, càng về sau là tiêu phong động đại trước, dưới chân cước bộ giao thoa, trước sau tả hữu, không được biến hóa, đập lên đủ loại phương vị, cùng thang chiêu du động. Thang chiêu cũng không du động chỉ ở tại chỗ lấy đơn giản bộ pháp đối phương hướng, nên đó nhiên, dạng này cố hữu chút bị động, lại là Dương Trường chánh đoạn. Luân nhịp bước dưới chân, hắn chiếm an tâm hai chữ, luân linh hoạt cũng không cùng, không sợ trường du đấu, bởi vậy tại chỗ lấy bất biến ứng và biến. Hai người loại này đấu pháp, cùng bọn hắn hai người hình tượng đang tương phản. Tiêu Phong mặc dù hơi gãy, cơ thể chiếm niên linh ưu thế càng cao to hơn, lại nghiêm túc tiến cường, đánh nhau thủ pháp như dòng nước xoáy động, lại khúc chiết lại linh hoạt, cơ thể của Thang Chiêu gầy yếu, tướng mạo lại là tuấn tú thông minh, đánh lại giống khối áp thương thạch đỉnh đánh, hai người không chỉ một lần so sánh lực, Thang Chiêu lấy nội lực vi quốt Cuốn quanh kinh lực 1 cộng 1 lớn hơn 2 sức mạnh cùng Tiêu Phong liều mạng, không kém bao nhiêu, hai người đều biết là đánh lâu dài. Cũng may bây giờ Song Phương xác nhận chính xác không có lý, không có ý định thời gian dài cứng rắn mắng sức mạnh, là lấy phân biệt khống chế sức mạnh, lấy luận võ làm chủ. Tiêu Phong liên biến mấy chiêu, từ đầu đến cuối không thể chiếm được tiên nghi, nói, "Thông khoái, Thang Chiêu, ngươi còn có át chủ bài sao?" Thang Chiêu thành thật trả lời, "Không còn, nhà ta thực chất rất mỏng." Tiêu Phong kéo một cái khóe miệng, nói, "Ngươi thật là thẳng thắn, ta muốn đổi chiêu số." Hắn dừng lại một chút, đột nhiên hai tay biến con ví thẳng, đổi thành trưởng vị quyền như bạo phong vũ đánh tới. Hắn vốn là mặt không biểu tình, đổi môn này hổ điên một dạng quyển pháp cả người khí chất cũng thay đổi, sắc mặt cũng mang lên mấy phần dữ tợn, phảng phất muốn đem mặt đất đều chui cái lỗ thủng. Than chiêu áp lực đột một tăng, hắn cũng không có doạ người, chính xác xúc tích nhỏ bé, cùng người đối chiến kinh nghiệm cũng cạn, dù cho chiến đấu thiên phú không kém, cuối cùng khó mà đúng bệnh hút thuốc, hắn thậm chí thấy không rõ đối phương quyển pháp. Cũng may rời núi trưởng chính xác cản kẽ, mặc dù không phá nổi chiêu số, nhưng trưởng pháp thiên nhiên có thể dệt ra một tấm lưới tới, nội lực mãnh kinh, đem hắn một mực thủ hộ ở bên trong, đứng ở thế bất bại. Chỉ là như vậy hắn liền bị tiêu phong quyển pháp bao vây. Chỉ có phòng thủ không có tiến công, khác biệt vô thắng cơ. Duy nhất có thể ỷ lại chính là chờ đối phương kinh lực không đủ, tiến công tự nhiên chậm xuống tới, liền có thể tìm cơ hội phản kích. Nhưng đối phương tiến công cần sức mạnh, thang chiêu phòng thủ chu đáo cũng tương tự muốn phí sức, song phương ai trước tiên chống đỡ hết nội còn nói không chính xác. Thời gian dần qua, Tiêu Phong bằng vào quyền pháp đem thang chiêu vòng phòng hộ áp súc nhỏ một vòng, chính hắn nguy cơ càng nhỏ hơn, cái gọi là tiến công là phòng thủ tốt nhất, đại lượng công ra đi, nhà mình phòng thủ sơ hở liền có thể thả ra chút. Lại hắn đã thăm dò thang chiêu chiêu số, đem đối phương chiêu thức có thể đụng điểm đều đặc biệt chú ý bảo vệ. Gian chiều lúc này trưởng pháp đã quen thuộc chơi chạy, cơ hội không dùng được đầu óc, tiêu phong cái này tương đương với giúp hắn tôi luyện chiêu thức, muốn chính hắn luyện, sợ rằng phải tiêu phí gấp 10 thời gian. Hắn một mặt bị động phòng thủ, một mặt tìm cơ hội xuất kích, chỉ là chiêu số một chiêu tiếp một chiêu, cũng không khe hở nhien, trong lòng của hắn khế động, một chiêu tích đất thành núi đem lực đạo dùng hết, đột nhiên hút một cái, đem cơ thể của tiêu phong dẫn động lại bên cạnh, một cái tay khác nhanh chóng áp sát lên. Một chiêu này là hắn chưa từng sử qua lại nhẹ lại nhanh, gần như không mang bất luận cái gì tình lực, phản phất một đạo khói nhẹ xuyên qua trọng trọng quân ảnh. Trong ngay mắt dừng lại, lại hướng phía trước chính là Tiêu Phong của họ. Thang Chiêu này cực nhanh nhưng không có ý lực, mà lại là đầu ngón tay hướng về phía trước, năm ngón tay khép lại, nếu như chạm đến địa phương khác chẳng những không thể phá phòng, nói không chừng chính mình trước tiên chọc lấy đầu ngón tay, nhưng cổ họng chính là cực yêu ớt bộ phận, dù cho dạng này nhẹ nhàng đâm trúng, vẫn như cũ có khả năng chí mạng. Tiêu Phong lập tức cứng đờ, lệnh tới một nửa nắm đấm lửng trên không trung. Hai người rằng co phúc chốc, Tiêu Phong nói, "Ta thua." Thang Chiêu nở nụ cười, ngón tay tự nhiên thu hồi, Tiêu Phong cũng thuận lý thành chương thu hồi nắm đấm, méo méo không bị thương chút nào cổ họng, nói, "Mới chiêu thức, tự mỹ gia." Thang Chiêu cười nói, Kiếm pháp. Tiêu Phong bừng tỉnh đại ngộ, thoải mái nở nụ cười, nói: "Chẳng thể trách, cẩn thận." Đem Thang Chiêu đẩy. Thang Chiêu chỉ cảm thấy bên thái mắt lạnh, một tia ô quang lao lỗ thai bay qua, hắn không kịp nghĩ kỹ, lăn khỏi chỗ, lăn đến thuật khí phía trước, đưa tay rút ra cắm trên mặt đất thuật khí. Một cú lực lượng vào tới, hắn tinh thần hơi rung động, trong nháy mắt đã đổi một trạng thái. Nhìn lại, trên đầu tường không có mưa hay, lại nhìn Tiêu Phong thần sắc không thay đổi, nói: "Vạn ưu." Thang Chiêu nộ khí xông lên, mấy bước đến bên tường, dưới chân đạp dẫm, một bước nhảy lên đầu tường, lật đến ngoại viện. Bên ngoài Vạn Ưu đánh lén không trúng. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, trên mặt vết máu loang lổ, lôi đại đao kêu lên, tới nhà, vừa mới lao tử bị ngươi đánh lén, cái này liền gọi ngươi. Lời còn chưa dứt, thang chiêu mang theo thuật khí lao đến, không nói lời gì một côn rút tới. Một côn này đang rút đến trên lưỡi đao, vạn ưu hổ khẩu vỡ tan, đao hành hất ra, bay không còn hình bóng, tiếp theo bị một cước đạp trúng trái tim, bay ngược mấy trượng, kém chút hoại ra tâm can đấy. Hắn đều ngộng, vừa mới không phải không có chịu đựng qua thang chiêu đánh, nhưng luôn cảm giác mình cũng liền kém mấy bậc, không phải là không có chống, cự chỗ chống. Thừa dịp thang chiêu rời đi, Hắn lại kéo mấy cái gan lớn tính khí thối đặc biệt không cam lòng thang chiêu đồng bạn, dự định cùng nhau vây đánh. Mặc dù cao mạch cùng chương tự chết cũng không tới, nhưng hắn tự nghĩ nhân số đủ, mới đầu tiên là đe nén, sau là khiêu khích. Vậy mà thang chiêu xong lại, nhấc côn lao bay, coi hắn là bao tại một dạng một cước đá ra ngoài, chẳng những hắn, liền hắn mấy cái chưa kịp xuất thủ tiểu đồng bọn đều trợn mắt hốt muội, bên hai ông ông tác hưởng, đều nghĩ đây vẫn là người sao. Thang chiêu vẫn nhớ ký vừa mới sinh tử một cái chớp mắt kinh khủng, cái này kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, không kịp nghi kĩ, thuật khí phủ đầu bộ xuống. Bên cạnh rôi ra một thanh kiếm, tại trước người hắn một đạn. Hai kiếm chạm nhau, Thang Chiêu một kiếm không thể tiến thêm, nhưng trên thân kiếm kình lực cũng cho một cỗ mềm nhũ lực đặc thảo, không bị bao nhiêu lực phản chấn. Thang Chiêu ngẩng đầu, chỉ thấy mới chín tấc hai hùng khuôn mặt trước mắt, cùng mình trực tiếp đối mặt. Liền nghe đối phương trầm rãi nói, bình tĩnh một chút. Thang Chiêu thở dài ra một hơi, chậm rãi thu lực, hành lên nói, "Hình đại nhân." Người này tự nhiên là hình cực, hắn trước tiên đem của mình kiếm thu trả lại kiếm vỏ, cười nói, "Thang Chiêu à, đã lâu không gặp. Thay đổi không thiếu a, vừa mới gặp một lần uy phong của ngươi, kém chút cho là ngươi cao lớn." Trong lòng Thang Chiêu trở nên hoảng hốt, ký ức trong nháy mắt chạy trở về. Nhớ tới rất nhiều chuyện lúc trước, người cũng bình tĩnh trở lại, nói, đúng vậy à, đã lâu không gặp. Đa tạ đại nhân kịp thời ngăn cản. Hình cực nhẹ kinh ngạc nói, "Ân, ta còn tưởng rằng ngươi chê ta ngăn ngươi xuất khí đâu." Than chiêu cảm xúc dần dần bình, nói, "Làm sao lại? Đại nhân là vì đại cục suy nghĩ." Vừa mới tính khí đi lên, trong đầu không có ý niệm khác trong đầu, chỉ muốn một kiếm xuyên đấu, cảm thấy ngăn tại trước mặt đều là địch nhân, thế nhưng cố cảm xúc rất nhanh rút đi, lý trí quay về, hắn ngay sau đó hiểu rồi hình cực ý tứ, mình không thể giết người. Không phải nói vạn bưu không nên giết. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, coi như không theo nho viện pháp tắc, không dựa theo thang chiêu chính mình biện lời có tử, ở nơi nào cũng nên tính toán thang chiêu tự vệ. Chỉ là không đáng, nhất là bây giờ, trước khi lâm chiến, không đáng vì như thế cá nhân phụ định chính mình hơn nửa tháng cố gắng. Trừ phi hắn nghĩ tuẫn thế ngộ sát, dùng cái này thoát khỏi cấp bách ở trước mắt nhiệm vụ. Nhưng thang chiêu nếu muốn làm như vậy sớm đã có vô số cơ hội, tất nhiên chủ động tiếp tục kiên trì, há lại sẽ bỏ dở nửa chừng. Không còn sắc ý, mắt thấy năm dưới đất vật ưu, cũng không có gì tức giận, chỉ có chán ghét cùng tăng ghét. Sắt ý A4 Đây là hắn học võ sau đó mới rảnh rỗi đi ra ngoài đổ vật. Hơn nửa tháng kinh nghiệm tập trung, trên người hắn cuối cùng nhiều hơn rất nhiều phía trước độ không có. Lúc này ở bên cạnh rình coi chương tự cùng cao mạch mắt thấy thang chiêu các kiếm, tối người gật đầu tới, đem vạn bưu kéo đi, không dám quấy nhiều thang chiêu cùng tình cực. Thang chiêu lười nhác xem bọn hắn, mặc kệ bọn hắn là chủ động lấy lòng, muốn hay thang chiêu giải quyết hộ hoạn vẫn là lại còn nhớ tới đồng nưu tình nghĩa, muốn cứu người này một mạng, đều cùng thang chiêu không có quan hệ gì. Lúc trước hắn lần này động tác chỉ là vì thanh tịnh, cũng không phải là thật khởi ý muốn làm nhỏ viện thổ bá vương. Hình cực tất nhiên xuất hiện, có lẽ thang chiêu tại nha viện kinh nghiệm liền muốn đã qua một đoạn thời gian. Hình cực điểm đầu nói, giống như trước đây, thông minh thông đấu, nghe vào tiếng người, chính là tính khí phát triển, cái này cũng không lớn hảo, bị đánh lén tất nhiên có thể phẫn nộ, nhưng không thể mất đi tỉnh táo, bằng không thì rất dễ dàng chết. Thang chiêu gật đầu nói phải nói, đại nhân, ta cảm giác chính xác tính khí càng ngày càng nóng nảy. Ngươi nói ta có phải hay không luyện công luyện được ma bệnh? Hình cực bưng tường hắn, nói, đầu hỏa nhập ma. Nhìn xem không giống, một hồi ta có thể cho ngươi kiểm tra một chút. Ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất cầm kiếm thời điểm, từng muốn bổ ta một kiếm truyền sao? Lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết, người mang lợi khí, sát tâm tự mở. Học được võ công cùng nắm giữ lợi kiếm là một cái đạo lý, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Phẫn nộ cùng cảm xúc mạnh mẽ vốn là võ công một bộ phận, ngươi có phải hay không rất lâu chưa có xem sách. Tháng chiều lúc đầu, hình cực đạo, có thể tìm vài cuốn sách xem, không vì học đạo lý gì, để cho chính mình lòng yên tĩnh yên tĩnh. Hoặc ngồi xuống luyện một chút nội lực. Những phương pháp này cũng là chính mình chậm rãi mài đi ra ngoài, không nóng nảy. Đi trước nhìn một chút mới vừa cùng ngươi so tài tiểu tử a, hắn bị thương. Chương 60. An tĩnh. Chương 60. An tĩnh. Thang Chiêu vội vàng đuổi trở về, phát hiện Tiêu Phong đang tính toán. Hắn nhìn không có gì ngoại thường, sắc mặt lại dị thường trắng bệnh, mặc dù tại nhập định, lông mày lại khóa chặt, trên mặt cơ bắp thỉnh thoảng có giật một cái. Lúc này viện bên trong còn có một người, Thần Sắc Gan nhàn nhã nhìn xem Tiêu Phong, gặp Thang Chiêu trở về còn lên tiếng chào Viên Tình tỉ tỉ. Thang Chiêu hô. Hachichu Sơn trang trong đám người, Thang Chiêu quen thuộc nhất chính là Viên Tình, mặc dù hắn phản cảm người nơi này, nhưng Viên Tình đối với hắn là không sai, hắn cũng trong lòng còn có cảm kích đây là. Viên Tình nói, hắn cho uy độc cảm khí trà sát một chút, bây giờ đang đem độc bức đi ra. Thang Chiêu nói, đi thông sao? Hắn cũng nghe nói nội lực có thể bất động, nhưng hắn sẽ không loại thao tác này. Viên Tình hơi khuyên xuống ba, nói, vốn là bằng hắn nhàn nhạt, nhạt nội lực căn bản không đủ, nhưng ta Sơn Trang nội công vốn chính là trước tiên ăn độc dược lại đem độc bức đi ra, dùng cái này tăng trưởng nội lực, đang bức độc bên trên không hề tầm thường. Cũng thiệt thòi hắn học được nhanh, tầm thường đệ tử 3 năm có thể học không đến nội công. Không có giải dược nhưng là chết chắc. Than Triều vỗ đầu một cái, nói, giải dược, ta cũng quên cái gốc này. Nói xong muốn đi ra cửa tìm vật lưu. Viên Tình nói, bỏ bất tinh thần a, hắn ăn rồi. Nho viện độc dược chỉ mấy loại như vậy, còn không thường dự sẵn bất quá độc dược này phát tác mấy liền, dư độc khó sạch, còn cần bước độc thôi. Thang Chiêu hỏi, sẽ có hậu di chứng sao? Viên Tình thần sắc kỳ quái, nói, vốn là không có, nhưng mà buồn. Viên Tình chưa hề nói, nhưng mà nhưng nàng thần sắc chứng minh có nhưng mà. Không đợi Thang Chiêu truy vấn, Viên Tình đã hỏi hắn trải qua như thế nào, lão sư phụ không chịu trách nhiệm, học võ hại lòng hay không. Thang Chiêu đành phải trả lời mọi chuyện đều tốt, đến nội viện bên trong khập khiễng tự nhiên không để cập tới, Viên Tình hôm nay vừa tới, đương nhiên sẽ không hoàn toàn không biết gì cả, nàng giả bộ không biết, Thang Chiêu càng sẽ không sạch. Mà Viên Tỉnh cũng không đối với hắn ở trong viện lập quy củ đánh lén giáo sư biểu thị bất mãn, đây hết thảy đều biểu thị bên ngoài đối với viện bên trong không can thiệp thái độ, chỉ cần thang chiêu không có lật tung trời đi, chính là vì môi bị. Dù sao theo ngày tiếp cận, thang chiêu gần như vô địch chỉ cần làm không chết, tùy tiện vào chỗ chết làm. Hàn Huyên một hồi, thang chiêu tiễn đưa Viên Tỉnh ra ngoài, tạm biệt lúc, đột nhiên hỏi, Viên Tỉnh tỷ tỉ tỷ, tỉ, nếu như có thực lực người vốn là thông qua khảo thí, giữ sải, lại bởi vì không thể đối kháng sẽ ra ngoài ý muốn, cuối cùng không được tuyển, còn có thể lại cho hắn một cơ hội sao? Viên Tỉnh không chút nào kỳ hắn kịp phản ứng, không chút nghĩ ngợi đáp, ngoài ý muốn Đó chính là vận khí không tốt rồi. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, trên giang hồ đầu đao liếm huyết, có thể còn sống sót chẳng những muốn thực lực mạnh, vận khí cũng muốn hảo. Vận khí không thật sự muốn cũng chết, tự nhiên. Thang Chiêu nghe trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt cũng dần dần trầm trọng đột nhiên, Viên Tình cười khúc khích, nói, "Ngươi muốn cho người cầu tỉnh, có phải hay không? Vậy ngươi cầu ta tốt." Thang Chiêu nhất thời lúng ta lúng túng, vốn là hắn đang muốn mở miệng thẩn cầu, nhưng Viên Tình một tuyết này, ngược lại nhất thời không mở miệng được. Viên Tình giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói, "Biết ngươi ngại ngùng, ngươi phải cùng ta cầu tỉnh." Liền gật gật đầu. Thang Chiêu mím môi, gật đầu một cái. Viên Tình nói: "Được chưa, ngươi mở miệng, ta liền cùng Trang chủ nói một tiếng. Ngươi nha, chờ ta tin tức cho ta." Nói xong giống như chuồn chuồn lướt nước vỗ một cái thang Chiêu bà bay, quay người đi. Thang Chiêu Minh biết nàng đùa giỡn chính mình, nhưng nếu thật có thể giúp Tiêu Phong một cái, cũng là đại hảo sự, liền xa xa nói lời cảm tạ. Trở lại tiểu viện, Tiêu Phong đã đứng lên, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, cũng là không nhìn ra điều khác thường gì, thản nhiên nói: "Không cần phức tạp." Thang Chiêu biết hắn chắc chắn nghe thấy được, cái này Tiêu Phong ở lâu bạn cùng lứa khôi thủ, lòng có ngạo khí, không chịu bị người chiếu cố, nói Ta chỉ nhắc tới một câu, nhân gia còn không có đáp ứng chứ? Thật sự cho rằng ta có mặt mũi lớn như vậy. Nói đi rất tự nhiên hỏi, không có vấn đề a. Thật sự ra dối. Tiêu Phong nói, chỉ là viện kiểm tra, ta thậm chí không cần phát một chiêu. Than chiêu đã hiểu, không thành kế. Tiêu Phong thực lực so tạ hổ các loại giáo sư chỉ có hơn chứ không kém, tại nho viện hiện lên thống trị áp chế, xây dựng ảnh hưởng cực nặng, những người khác gặp phải hắn liên động tay dũng khí cũng không có. Nhất là viện kiểm tra, thắng thua cũng quyết sinh tử, thà bị từ bỏ tất thua số chàng lại đi liệu mạng người khác. Nhưng tất nhiên chuẩn bị hát không thành kế, đó chính là thật hư a. Trong lòng Thang Chiêu lo nghĩ, lại không nói cái gì. Cuối cùng hắn chịu chính mình liên lụy, quay đầu nhìn có thể giúp được cái gì a trở lại trong phòng, Hình Cực đang đang chờ hắn. Nhìn thấy Hình Cực trong ngay mắt, Thang Chiêu ánh mắt không tự chủ muốn đi quán tử nơi đó nghiêng mắt nhìn, cũng mê rũ trò không chế được. Hình Cực cười tủm tỉm nói, "Đã lâu không gặp, nhìn thấy ta kinh hỉ hay không?" Thang Chiêu lấy lại bình tĩnh, tùy ý kéo ghế ra ngồi xuống, Hình Cực trung thực không khách khí ngồi ở trên giường, hắn cũng chỉ có cái ghế ngồi. Hắn chủ động hỏi, "Đại nhân luôn luôn vừa vặn rất tốt, kiểm điệu ti chuyện như thế nào? Ma quật bên kia tiến triển thuận lợi không?" Hợp Dương huyện Võ Lâm Đồng đạo còn chịu phục sao? Minh Hữu bên này phối hợp vui vậy sao? Ở trước mặt mãng kiểm điệu ti ít người điểm không có, lần trước muốn tìm kiếm khách manh ngồi tìm được sao? Hắn liên tiếp đặt câu hỏi, ngay cả hình cực cũng có chút trở tay không kịp. Tiếp lấy cười nói, như thế nào? Tiểu canh chú ý như vậy thì bên trong chuyện. Rất tốt, rất có kiểm điệu ti người tự giác, nếu đã như thế, ta cùng ngài hồi báo một chút. Thang Chiêu giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn xin cứ tự nhiên. Hình cực không ngần ngại chút nào, nói, tình thế của chúng ta đâu, không tính lớn ảo. Tính toán nhỏ hơn a ma quật truyện bên kia làm từng bước tiến lên, bây giờ ngoại vi nhanh dọn sạch hết. Hập Dương huyện đồng đạt đi, coi như phối hợp, không phối hợp người càng ngày càng ít. Chúng ta còn tại từng bước thuyết phục bọn hắn. Thang Chiêu nghĩ thầm, không phối hợp người càng ngày càng ít, có phải hay không mặt chưa ý tứ? Hình cực cười nói, nói đến, người lần trước cung cấp đầu kia tóc bạc manh ngồi rất hữu dụng. Chúng ta truy tung đến một cái dấu ở Hập Dương kiếm khách. Mặc dù còn không có trông thấy người sống, nhưng đã mò tới cái bóng của hắn. Chúng ta khẳng định muốn tại ma quật buông xuống phía trước giải quyết hắn, đại sự trước mắt, Hập Dương huyện không cho phép có mặc danh kiếm khách tồn tại. Ngươi manh mối lập được công, ta cho ngươi đi lại, tiến vào kiệm điệu ti liền có thể nhận lấy. Thứ ghi công ngày đó bắt đầu ngươi có thể tính tư lịch. Thang Chiêu mặc dù không hiểu lắm, nhưng đoán được là chuyện tốt, nói: "Tạ tạ đại nhân." Hình Cực nhớ ra cái gì đó, nói: "À, đúng, cái kia kiếm khách hẳn là phát 1000 lượng hoa hồng treo thưởng ngươi người." Thang Chiêu nhớ tới còn có cái góc này đâu. Mặc dù hắn tại Hachichu sơn trang không có chịu ảnh hưởng, nhưng cuối cùng con cái treo thưởng giống như trên đầu treo lấy thanh đao, rất không được tự nhiên, cấp bách hỏi: "Hắn tại sao muốn bắt ta nha?" Hình Cực đạo: "Không biết." Mấy người bắt được hắn hỏi một chút liền biết. Thang Triêu Suy từ nói, "Ta có thể giúp đỡ sao?" "Thì như mồi nhử cái gì?" Hình Cực Nam Nam nói, "Ngươi làm sao lại muốn như vậy?" "Mồi nhử a, cũng có làm như vậy, nhưng sẽ có vẻ chúng ta rất vô năng. Hình muốn để cho tiểu hài tử cầm kiếm trên chiến trường, đã để người nói rất vô sỉ, ta cũng không thể lại vô năng lại vô sỉ a." Chính hắn cười hai tiếng, nói, "Như thế nào, ngươi bị giam phải khó chịu, tự tính tự động. Có muốn hay không ta để cho Doãn Trang chủ an bài cho ngươi cái tiểu việc đi ra ngoài chơi một chút?" Thang Triêu tuy có chút tâm động, nhưng cũng chưa phải rõ ràng lắm nhẹ, mà quần phía trước thời gian qua một ngày ít một ngày. Thực sự nắm chặt từng phút từng giây mới được, nói, ta cũng không rảnh rỗi như vậy, ta mỗi ngày vội vàng. Hắn nghĩ nghĩ chính xác vội vàng, nhưng đại bộ phận vội vàng đều không đủ vì bên ngoài nhân đạo á hình cực khen có địch lực. "Tới, tay cho ta." Thang Chiêu theo lời vươn tay ra, cho là hình cực là dựa theo phía trước nói tới cho hắn kiểm tra phải trang tẩu họa nhập ma. Vậy mà vừa tới gần, hình cực bàn tay để lên, thật nhanh đánh về phía hắn lòng bàn tay. Thang Chiêu bản năng trợ tay lùi ra, trong ngoài chi lực đều đến, hai người song trường đụng một cái, hình cực liền thu tay lại. Khẽ giật mình phía dưới, Thang Chiêu đoán được hắn thí chính mình công phu. Hình cực điểm đầu nói, tiến độ không tệ, so với ta nghĩ còn tốt chút, xem ra ngươi không có bưng lòng. Thời gian chính xác không nhiều lắm, đi qua kỳ tỉnh tiên tự chính xác, chỉ còn lại 7 ngày. Vừa rồi tôi có cất giữ tăng thêm đệ tử 61. Nội bộ tư liệu. Chương 61, nội bộ tư liệu, vì minh chủ dị trẻ Ly ở hộ phu nhân tăng thêm. Nghe được 7 ngày, thang Chiêu lưng lập tức thẳng. Một cố cảm giác vui cơ trong nháy mắt để lên trong lòng. Mặc dù hắn cũng biết ngày ngày kỳ hạn tới gần, nhưng chung quy là cái mơ hồ thời gian, giống như thu hộ vấn trạm, không chừng thời gian có tốt. Phải rõ ràng nói sau 7 ngày liền muốn bắt đầu, cảm giác kia lại hoàn toàn khác biệt. Mắt thấy vừa mới còn cùng chính mình xả đạm thang chiêu lập tức đứng ngồi không yên đứng lên, huỳnh cực cười nói, "Như thế nào, còn không có chuẩn bị kỹ càng?" Thang chiêu bất đắc dĩ nói, "Sao có thể chuẩn bị kỹ càng a? Cảm giác mãi mãi cũng chuẩn bị không tốt. Ta ngày ngày luyện kiếm, thế nhưng là cách kiếm thuật cao thủ còn kém xa lắm đâu. Hơn nữa cầm một kiếm mỗi ngày phách không, đến lúc đó là có thể lên chàng trạm yêu trừ mà sao? Ta chỉ xa xa gặp qua một cái mị ảnh, ngay cả thiên ma hình dạng thế nào cũng không biết. Ta hảo hư a." Huỳnh cực đạo, "Cái này chết ta." Những chuyện này đã sớm nên nói cho ngươi. Nói xong ném ra ngoài một quyển thư quyển, trên bàn phát ra phanh một tiếng, trọng lượng quả thực không nhẹ đây là hôm qua vừa đổi ra ngoài tư liệu, bao gồm ma quật tình huống, chúng ta nhà mình bố trí còn có địch nhân tư liệu. Cái này tham gia kiệm điệu ti thành viên mỗi người một phần. Ngươi cũng thuộc về kiệm điệu ti chi phối, tự nhiên cũng có một phần. Ngươi phần này ta ngoài định mức làm chú thích, ghi chú rõ một chút thưởng thức vấn đề. Than Chiêu cân nhắc phần này hai ngón tay rẩy tác phẩm vĩ đại, cái đồ chơi này coi như nghiêm túc nhìn một lần cũng phải 2 3 ngày. Bìa bốn chữ lớn nội bộ tư liệu lạc khoản là kình tiết tự. Hình cực đạo, nội bộ tư liệu Sau khi xem túc đốt, kỳ thực cũng không vấn đề gì, cứ như vậy mấy ngày, có kiên nhẫn xem xong giải, như vậy sách người cũng không nhiều. Ngươi nói cái này kình tiến tự, hồi hồi ẩn giải như vậy một số tư liệu, ai nhìn a? Khẽ khoang chính mình kinh phí phần lớn là a. Thuộc hạ ta những đại lão kia thôi, trước đây đi bên trong dạy thế nào bọn hắn đọc sách tới. Từng cái tựa như không biết chữ tựa như, cũng chờ ta sẽ bên trên giảng giải, lãng phí thời gian của ta. Vẫn là ngươi bất lo, đem sách hướng về nơi đó vừa để xuống, chính mình liền có thể xem hiểu. Thang Chiêu cảm thấy hắn tại nói ngồi trầm trọc. Cái kia cô ác liệt nhiệt tình lại xuất hiện, có cái xúc động muốn đem quyển sách này tiết trên đầu hắn. Chỉ mong cái đồ chơi này viết thông tục dễ hiểu, bằng không thì hắn còn phải mắt nhìn kính chú thích hoặc hỏi bình dân thư. Tất Lý lấy vấn đề cuối cùng hỏi Hình Cực. Ai biết cuối cùng chỗ nào bắt hắn đi? Còn có, Thang Chiêu nói, có thể hay không đem cái thanh kia hắc bạch kiếm trước tiên cho ta, ta thích dưỡng 2 ngày. Thuật khí cùng thanh kiếm kia vẫn là hoàn toàn khác biệt ta. Đến lúc đó không thuận tay làm sao bây giờ? Hình Cực thở dài nói, đây thật ra là yêu cầu hợp lý, đáng tiếc thanh kiếm này quá trân quý, không thể lưu lại trong tay ngươi. Bằng không thì hơi có chút phong thanh. Nửa đêm tử trong cửa sổ nhảy vào tới một hai cái kiếm khách, đem ngươi bắt, hắn lấy tay vạch một cái, ta có thể không tiệm cứu ngươi. Thang Chiêu nghĩ thầm, ngươi không thanh kiếm để ở chỗ này, chẳng lẽ liền không thể từ ngoài cửa sổ đi đến nhảy kiếm khách cao thủ sao? Hachichu Sơn Trang bây giờ rất an toàn sao? Hình cực trấn An hắn nói, ngươi trước chính mình nhìn mấy ngày. Tiếp qua bốn ngày, cát ma quật còn lại 3 ngày lúc, ta đem ngươi mang đi ra ngoài, thanh kiếm giải phóng, giao tất cả cho ngươi, lại chỉ điểm ngươi từng bước một nắm giữ thanh kiếm kia. Đây là ta đáp ứng ngươi, tuyệt không đổi ý. Thang Chiêu yên lòng, hắn đã có mấy cái chỉ điểm qua hắn lão sư nhưng hắn không khỏi cảm thấy trước mắt cái này hơi không đứng đắn người lợi hại nhất, bao quát kiếm hiệp bình dương thu ở bên trong, có thể là bởi vì tính cách vấn đề, càng la nhạy thoát càng để cho người ta cảm thấy cao thân mật chắc cá, hắn hiếu kỳ nói, đại nhân, ngươi là kiếm gia. Thanh kiếm kia chủ nhân cũng là kiếm điệu đi tí sao? Kiếm của ngươi là dạng gì đây này? Hắn còn muốn hỏi câu này, đương nhiên không có hỏi ra, cái kia quá mạo phạm. Bởi vì mỗi thanh kiếm khác biệt, kiếm tình báo là rất trọng yếu, trừ phi mình tiết lộ, bằng không bình thường người hay là không nên đánh ngay hảo. Này liên cùng trên giang hồ không nên tùy tiện hỏi thăm người khác, võ công con đường là giống nhau đương nhiên, lạc lẽ khâu kiếm không ở tại bên trong. Hình cực thản nhiên nói, ta đương nhiên là kiếm khách. Hắn điểm một chút cái kia bản nội bộ tư liệu bên trong có tư liệu của ta, coi như ký cảng. Theo quy củ đều phải giới thiệu. Nếu là tướng sĩ ngay cả thống soái của bọn họ là ai cũng không biết, cái kia còn có thể lên chiến trường sao? Đến nội thanh kiếm kia, không nói chủ nhân, thang triều, kiếm không có chủ nhân, chúng ta là kiếm khách. Kiếm cùng kiếm khách không phải chủ tớ quan hệ, phải nói là chủ khách. Thanh kiếm kia là một vị tiền bối ta. Hắn lộ ra hồi ức thân xác Nói: "Ta lúc lớn cơ như ngươi vậy, đã từng đuổi theo một vị trấn thủ sứ." Đương nhiên, hắn cũng không có ta hỗn đản như vậy, đầy tiểu hài xuất lực, mà là một mực thay ta cùng cùng thế hệ nhóm trẻ gió che mưa. Ta từ nhỏ đã lập chí đuổi theo hắn, tốt nhất trưởng thành trở thành dưới trướng hắn một chi lợi kiếm. Đáng tiếc hắn về sau hy sinh vì nhiệm vụ. Hắn nhẹ nhàng liên lụy thang chiêu bả vai, thần sát hiếm thấy nghiêm túc, nói: "Thang Chiêu, ngươi cầm chính là một cái đại anh hùng kiếm, cũng là ngưng kết anh hùng tất cả tâm huyết chính khí chính nghĩa chi kiếm, nhất định định phải thật tốt trân quý cơ hội lần này. Cầm thanh kiếm này, ngươi cũng chỉ có một cơ hội." Thang Chiêu đứa bé này thật có ý tứ ta xem hắn có chút buồn buồn, cho là hắn không thích giao lưu, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động tìm cầu người cứu một người tiểu nhệ thể. Hắn loại kia tính tình còn có thể cùng chúng ta sơn trang đám nhóc con kết giao bằng hữu. Viên Tình Demi to nhãn, nói, cái này vốn là không hợp quý củ, chỉ vì ngài sớm phân phó, ta mới đáp ứng hắn. Hắc Quả phụ ừ một tiếng, nói, việc nhỏ mà thôi, đáp ứng thôi. Viên Tình nhìn trộm nhìn một chút Hắc Quả phụ, nàng la Hắc Quả phụ thiếp thân thị tỳ, mặc dù kính sợ vị chủ nhân này, nhưng bởi vì thân cận, có đôi khi cũng là có thể nói một chút lời trong lòng nói, nô tỳ cho là Nếu là ngài coi là thật xem trọng cái kia họ Tiêu tiểu tử, thuận nước đẩy thuyền tha hắn một lần, cái kia cũng không tính là gì. Nhưng chỉ vì làm kiểm điệu ti cùng thang chiêu nhân tình, giống như cũng không cần. Hắc quạ phụ ánh mắt khó nhìn, nói, có ý tứ. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng thật thích thang chiêu, vui lòng làm nhân tình này đâu. Viên Tình nói, hắn có được hảo, vẫn rất có lễ phép, ta cũng không ghét hắn. Nhưng hắn là người kiểm điệu ti a, ta hạ tất cho hắn đến đáp. Trong lời nói, đối với kiểm điệu ti ba chữ cực kỳ ghét bỏ. Hắc quạ phụ cũng không thèm để ý, trên cơ bản hắc chi chu sơn trang trên dưới mỗi người đối với kiểm điệu ti cũng là thái độ này chỉ có điều theo kiểm điệu ti đối với Hợp Dương huyện Luân Phiên quét sạch, dáng ngay mặt bất mãn người càng tới càng ít mà thôi. Người trên giang hồ, hoài đức không có đức không nói, sợ uy chắc chắn là biết, bằng không thì không sống tới lớn như vậy. Bây giờ sơn trang trên dưới thái độ là hoành tụ liền mấy ngày, thời gian vừa đến kiểm điệu ti tự nhiên xéo đi, đại gia nhịn một chút liền đi qua. Hắc Quả phụ con mắt híp lại, nói, thang chiêu nhân tình có thể làm, ít nhất không lỗ. Về phần họ Tiêu Tiểu Hải, cũng coi như thú vị. Chúng ta trong trang lại có thể có người nhìn thấy người khác bị đánh lẻn, phản ứng đầu tiên là nhắc nhở, thậm chí buộc lên mình bị thương phong hiểm ngăn cản. Cái này không phải có thu sao?" Viên Tình lập tức nói, "Nếu như là ta, vì ngài ngăn cản tập kích coi như mất mạng cũng ở đây không tiếc." Hắc Quả phụ bất vi sở động, nói, "Ta là chủ nhân ngươi, tự nhiên khác biệt. Nếu như chọn vũ gặp nguy hiểm, ngươi sẽ mạo hiểm sao?" Viên Tình không nói gì, nàng đương nhiên sẽ không. Cũng không phải nàng dị thường lãnh huyết, mà là nàng từ Hắc Chi Chu Sơn trang tuyển bạt thể hệ bên trong đi ra, đã cùng thế hệ từng đống thi cốt, căn bản từ trong tư tưởng đoạn tuyệt lưu hai cái khái niệm này, nhiều nhất biết được hiểu chúng thôi. Nói như vậy Tiêu Phong chính xác hiếm thấy, có thể là bởi vì hắn thiên tư cao thần lực mạnh, không cần đem chính mình bức điên liền có thể chổ hết tài năng, bảo lưu lại một chút mục mạc lương tâm. Nhưng dạng này người tại trong ngũ độc hội đánh giá hệ điểm 3.4. Viên Tinh khoa lông mày đạo, tiểu tử kia căn bản vốn không hợp cách. Tâm không hung ác, tay không tay, lại cao hơn tiên tư cũng không thể thành dụng cụ, như thế nào thả ra chém giết đâu? Đến lúc đó đừng lầm chuyện." Hắc Quả phụ nói, thả ra giết người không hợp cách, đặt ở bên cạnh ta thủ hộ thích hợp nhất. Hiếm thấy có thể tại chính mình trong đám người tìm ra biết được đứng ra người, nhân tài hiếm thấy a an toàn của ta giao cho nhân tài bậc này yên tâm. Viên Tình không nói, nàng gãy lòng hay không tán thành. Liên xem như hợp cách ngũ độc hội đệ tử, cũng biết là chủ thượng Cẩm Dao, làm sao lại không bằng Tiêu Phong An Tâm. Trong nội tâm nàng không khỏi phẫn uất, sống lại ra một tia sợ hãi, xem như trang chủ Thiếp thân thị tỷ, nàng bén nhẹ phát giác được vị trang chủ này kỳ thực cũng không thích tiêu chuẩn ngũ độc hội đệ tử, thậm chí có chút căm ghét bọn hắn, nhất là tại hình cực đến sau đó, biểu hiện càng rõ ràng. Trong lòng Viên Tình Sợ, một là sợ trang chủ chán ghét mà vứt bỏ chính mình dạng này tiêu chuẩn ngũ độc hội người, hai là phạ sơn trang trên dưới biết trang chủ Tư Tâm sẽ bộc phát đại loạn, đem nàng cũng dính lử vào. Nàng lúc này rất thù hận hình cực, người này ngạo mạn vô lễ, hành hành bá đạo còn miễn lại càng không biết cho trang chủ rốt cái gì tốt mê, đem trang chủ mang sai lệch đương nhiên là hình cực mang chẳng lẽ còn có thể là thân là ngũ độc hội dòng chính, liền kinh chập sơn trang đều có môn lộ trang chủ đã sớm chán ghét ngũ độc hội, chỉ vì cái này hình bộ tới, có ủng hộ mới biểu hiện ra sao. Hắc Quả phụ nói, qua 2 ngày ngươi đi nói cho Thần Tiêu, nói ta xem tại hắn trên mặt, cho Tiêu Phong thêm một cái cơ hội, bảo đảm hắn không chết. Viên tỉnh cương ép kéo về mạch suy nghĩ, cười xoa nói, ngài còn cố ý đi nói cho Thần Tiêu, thật đúng là hậu hái. Hắc Quả phụ nói, ân tình đưa đến bên miệng, liền là tôi. Đại Mã Khương phí. Thần Tiêu a Mặc dù bây giờ không tính là gì, nhưng thực sự là ra ta ngoài ý liệu. Nếu có một ngày, nàng không tự chủ xoay tay lại, vuốt ve trên kệ một quyển sách. Viên tình ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía quyển sách kia, nàng biết đây là trang chủ thích nhất một quyển sách, tựa như là cho tiểu Hải Nhi nhìn cuốn sách truyện, miêu tả trên trời tung bay một cái tiên cảnh, một cái mộng huyền thành gì. Nàng cũng không kỳ quái Giang Hổ nghe tiếng mất hồn hắc quạ phụ thế mà nhìn loại này tiểu nhi sách, sách khác nhiều buồn tẻ a, nhìn tiểu Hải Nhi sách tiêu khiển không nhiều bình thường. Hắc quạ phụ lẩm bẩm, kỳ thực còn có thể lại xuống một chút công vụ. Tháng này ta cũng quá vội vàng, không có đi liên lạc cảm tình. Bây giờ phải bổ một chút. Đáng tiếc hắn cái gì cũng không thiếu, muốn hay không dẫn hắn đi ra ngoài trời một chút. Viên Tỉnh càng không pháp nói chuyện, cũng không thể nói, trang chủ ngài tự mình đi cùng tiểu quỷ kia liên lạc cảm tình, sẽ không quá xuống giá sao? Hắc Quả phụ hơi quay đầu, nói, ngươi đi phòng cái phong thành, qua loa xong hình cực một lớp này, Hachichu Sơn trang toàn thể chuẩn bị chiến đấu, tiến đánh kim tiềm nào? Viên Tỉnh tinh thần hơi rung động, kinh hỉ nói, kim tiềm nào? Bất công giàn sắt bọ cạp pháo đại sao? Hắc Quả phụ thản nhiên nói, thiết hạt bảo đều nhanh san bằng cho kiểm địa thì, thiết hạt tử cũng đã chết, có cái gì tốt đánh? Đến lúc đó phát cheo thượng. Thiết hạt bảo hết thảy tùy ý sơn trang đệ tử tự giữ chính là. Đánh xong Kim Tiềm Đạo, Hợp Dương huyện ngũ độc hội chẳng phải còn lại một nhà chúng ta sao? Đi, để bọn hắn chuẩn bị. Tiết kiệm sinh sự từ việc không đâu, tìm việc cho ta. Ta Tạ phụ nhân minh chủ. Buổi tối vẫn là cất giữ tăng thêm. Anh anh anh, một ngày 3 canh viết không tới, ta muốn sủ. Chương 62. Kim Tiềm Tổ Châu. Chương 62. Kim Tiềm Tổ Châu, vì 500 cất giữ tăng thêm. Lúc này thang triều đang ở ven hồ Luyện Công, Bình Giang Thu đang đọc sách. Kể từ Bình Giang Thu rốc hết tâm huyết giúp hắn đổi bản sơ trường, hai người quan hệ sớm khác biệt ngày đó đã có sư đồ tri thức, Thang Chiêu lại tỉnh giáo liền không khách khí. Dựa theo kế hoạch, hôm nay hắn nên bổ một chút nội công khóa, thế nhưng là vừa cầm tới tay tư liệu cũng rất trọng yếu, làm muốn dành giật từng giây học tập. Trung hợp Bình Giang Thu cũng nghĩ xem đến cùng bây giờ ma quật phát triển thành cái dạng gì, liền trước tiên chuyển Thang Chiêu nội công cự quyết, thừa dịp hắn hành công lúc, đem tư liệu lấy tới nhìn. Mặc dù hình cực nói là nội bộ tư liệu, nhưng lại không có yêu cầu nghiêm khắc giữ bí mật. Bình Giang Thu rõ ràng sẽ không truyền ra ngoài truyền cũng không truyền ra đi, hắn vừa lớn tiếng ồn ào nhất định muốn nhìn, Thanh Chiêu không thể làm gì khác hơn là đồng ý bình trang thu truyền môn này, nội công gọi là Kim Tiềm Thổ Châu công chính là hắn ngẫu nhiên đạt được nội công. Dựa theo lời nói của hắn, nội công cũng bất quá huyền công phía trước quá độ, luyện cái không sai biệt lắm liền tốt. Hắn số tuổi quá lớn, năm đó nội công đều quên mất không sai biệt lắm, môn này nội công tại hắn trong cất chứa tính toán nhìn được từ mạch là nhìn, bộ này công pháp hẳn là một môn truyện phẩm nội công phiên bản đơn giản hóa, chỉ luận bản thân cũng có thể vào thượng thừa hàng này. Ta lại tự mình tạo hình sửa chữa, tiến hành hoàn thiện, đem nội công phẩm giai lại để thăng một cái cấp độ. Nếu như có cơ hội ngươi cũng có thể tìm xem cái kia nguyên bản tuyệt phẩm nội công, nhìn cùng ta sửa chữa phiên bản sói cao hay thấp. Cố ý đi tìm tuyệt phẩm nội công, có thể không có cơ hội kia. Mặc dù Bình Giang Tu không đem cái gì tuyệt phẩm nội công để vào mắt, nhưng mà trên giang hồ đây là có thể nhắc lên tính phong huyết vũ bảo bối, không phải dễ tìm như vậy. Bất quá thang chiêu cảm thấy, có phải hay không ném vào trong giếng, trực tiếp liền có thể nhận được nguyên bản. Nói đùa, hắn chỉ còn dư một cơ hội gặp tiên nữ, thấu kính chữa trị hoàn tất phía trước cũng sẽ không lãng phí ở trên nội công. Hắn giữ lại kính mắt một con mắt còn có đại dụng đâu. Bất quá kim tiệm Như thế nào không thể rời bỏ ngủ độc một khối này. Kim Tiềm tổ châu công 10 phần hoàn chỉnh, từ cảm giác khí, tụ khí, hành khí đến vận chuyển chu thiên đại thành đều chủ đạo. Đây đủ luyện đến nội luyện viên mãn, cùng huyền công đụng vào nhau. Than Chiêu có huyền công chữ viết bản lĩnh, lại có bình trang tu chỉ đạo, quá trình tu luyện có thể nói thuận buồm xuôi gió. Nhất là thể nội sớm đã có một tia nội lực lẩm dẫn, đã giảm bất đi lúc trước cảm ứng, tụ khí dày công, từ bắt đầu tu luyện tới vận chuyển chu thiên, khí tức lưu chuyển chỉ dùng một cái quán tử, cũng chính là mấy giờ thời gian. Cùng trên sách nói khác biệt, nội luyện căn cơ cũng là ẩm thực dinh dưỡng, chỉ là khí lực một loại khác phương thức tu luyện, nhưng không có cảm giác hướng thiên mã linh khí tiếp dẫn nhập thể các loại cao cấp thao tác, càng không có tích cốc nói chuyện. Chỉ cần thuốc ăn đuổi kịp, vô luận bình bên trong bình bên ngoài đều không ảnh hưởng tu luyện. Bình Giang Thu chỉ điểm xong thang chiêu, để cho Hàn Yên Tính ngồi xuống, chính mình cầm cái kia bản tư liệu là xem, bắt đầu còn tốt, càng xem càng thần sắc khó chịu, trong miệng chậc chậc có tiếng. Rõ ràng như nghẹn ở cổ họng đáng tiếc thang chiêu truyền tâm luyện công, không có phối hợp đem thừa tướng vì cái gì mà cười. Cái này vai phụ đưa tới, để cho hắn kìm nén đến thật là khó chịu. Mãi cho đến luyện công đã xong, Thang Chiêu há miệng tụ khí, bạch khí đoàn như bảo châu ngưng kết, phản phất một cái kim tiểm đối nguyệt tụ châu, một ngày này tu luyện phương có một kết thúc. Không đợi Thang Chiêu nghỉ ngơi một chút, Bình Giang Thu đã sớm không kịp chờ đợi, ngáp nói: "Ngươi đến xem, ngươi đến xem." Thang Chiêu bật cười, biết lão đầu tính tình ngay thẳng, không còn che giấu, vừa vận hắn có tu luyện thành, tự giác phế tạm chân đầy, thần thành khí sảng, cảm tạ Bình Giang Thu chỉ đạo chí đức, lại gần cùng hắn giải buồn. Bình Giang Thu đang đem sách lật đến ở giữa chỗ, mở ra trang sách một bên là đồ, một bên là chữ. Thang Chiêu xem xét cái tiêu đồ, kinh ngạc nói: "Hình đại nhân" cái chưa bức họa cũng không phải hình cực bức họa. Chưa nói xong mấy phần rất giống, một mắt có thể nhận ra. Hơn nữa còn có mỹ hóa chi ngại, có thể thấy được viết sách chính là mình người. Bình Giang Thu nói, đúng đúng đúng, trong sách này đầu sách tiểu tử này chính là lần này triều đình bên này thủ lĩnh, một cái quan ngu phàm tới. Thang Chiêu nói, hình dạng nhân là trấn thủ sứ. Bình Giang Thu khẽ nói, ngươi nhìn, hắn bất quá là một cái kiếm khách. Một bên khác là hình cực tư liệu, từ chức quan, lý lịch đến thực lực thậm chí kiếm tư liệu đều có, đương nhiên kiếm chỉ có một miêu tả, kém xa thang Chiêu kiếm phổ bên trong phân điều lệ bày tỏ như thế tương tận, nhưng cảnh giới là tiêu tốt là kiếm khách không thể nghi ngờ bậy ngạn. Cho nên hình tự kiếm là bậy ngạn kiếm sao? Bậy ngạn là hình ngũ thần thú. Sướng với tên của hắn. Bậy ngạn, giải trí, đây là truy tìm tiền bối cất bộ, khắc thành một nhà. Thang Chiêu không khỏi say mê, hắn cũng nghĩ như thế, có được chính mình kiếm. Bình Giang Thu xem thường nói, ta quản hắn kêu cái gì kiếm, ngược lại kiếm tên cũng là chính mình lên, hồ suy đại khí thôi. Nhưng hắn bất quá là kiếm khách mà thôi, còn không bằng ta. Thang Chiêu nghe được hồ suy đại khí, không khỏi nhớ tới Tu Di cùng Bình Bình xích lại gần xem xét, hình cực bức họa bị Bình Giang Thu ngón tay đều xoa dần nếp gấp tới. Có thể thấy được bình giang thu ghét bao nhiêu. Kỳ thực hai người chưa từng gặp mặt, chẳng lẽ là gen get hình cực vị quyền cao trọng, tuổi trẻ tài cao. Bất quá cũng có thể là đơn thuần là nhìn hình cực khuôn mặt liền khó chịu, hình cực chính xác rất khiến người ta hận. Thang Chiêu nói, "Nói như vậy ngài muốn xuất sơn, cuốn sách này bên trên lớn nhỏ cao thủ, đều không đủ một mình ngươi quét." Bình Giang Thu hơi ngửa đầu, nói, "Ha ha. Tiếp lấy hắn hậm hực nói, "Đáng tiếc ta không thể đi ra ngoài. Tiểu tử này mặc dù không nên việc, trong triều đình vẫn có người tài ba, trên giang hồ cũng có rất nhiều ngâm nhân. Đáng tiếc, lúc không anh hùng làm cho thằng nhãi danh thành danh a." Thang Chiêu buồn cười. Hình cực lúc nào đều vui cười giận mắng mơ hồ vô kỵ đan, làm sao biết quán tử có người gọi hắn thẳng cái danh. Bình Giang Thu lại lật một tờ, nói, "Nhìn, chỉ còn ngươi thôi." Thang Chiêu càng tò mò hơn, chỉ thấy vài trang mang phối đồ nhân viên giới thiệu sau đó, còn có một tờ còn lại ghi lại danh sách, liệt có vài chục cái tên, Thang Chiêu đang tại trong đó, ngoại trừ một cái tên, gì cũng không có. Thang Chiêu a một tiếng, trong lòng may mắn không có chính mình đấu to bức họa không tính lúng túng, nhưng lại ẩn ẩn thất vọng. Bình Giang Thu nói, "Thậm chí không cho ngươi tiêu một cái kiếm sĩ." Đây là dấu một tại rừng, ai sẽ phát hiện được này tùy tùng trong danh sách lại tàng có vũ khí bí mật. Thang Chiêu nói, chẳng lẽ không phải ta như vậy còn có mấy chục cái. Bình Giang Thu cười lạnh nói, một cái quyền kiếm làm cho ngắn hạn chiến lực sánh được một cái kiếm khách. Chỉ là một cái trấn thủ sứ trong tay đều có mấy chục thanh quyền kiếm, kiểm điệu ti còn không là trời. Vậy còn muốn phía trước những phế vật kia làm gì? Thang Chiêu đang hướng lật về phía trước, nghe được phế vật hai chữ hơi cứng một chút, bởi vì hắn đang lật đến Ti Lập Ngọc cái kia một tờ. Không tệ, mặc dù xếp tại cuối cùng, Ti Lập Ngọc là có đầu to vẽ, mặc dù không giống như hình tượng độc chiếm hai chàng cũng có đơn độc một tờ liệt xuất quan trách nhiệm tu vi các loại. Ti Lập Ngọc là phong vệ lý chính tử phẩm, xem như kiểm điệu ti phía dưới chính thức chức quan điểm xuất phát. Thang Chiêu cau mày nói, như thế nào thấy được những người khác là phế vật đâu. Bình Giang Tu nào biết được nhìn mặt mà nói chuyện, nói, ngay cả kiếm khách cũng không phải, có thể có bản lĩnh gì. Ti Lập Ngọc tu vi đánh dấu là tán nhân, trọng kiếm sĩ tán nhân. Cảnh giới gì? Bình Giang Tu nói, chính là những cái kia trong ngoài viên mãn, tu vi nền công luyện thành tương khí, tinh thần cũng mới đến ổn thức chỉ chờ tìm được kiếm liền làm kiếm khách những người kia. Bọn hắn tự nhận là siêu thoát tại giang hồ võ giả lại không về kiếm khách, vô câu vô thúc, tự do tự tại, trong thiên hạ không chỗ không thể đi, liền tự dưng tán nhân. Thang Chiêu không lắm đồng ý, tự do tự tại. Ti lập ngọc nơi nào tự tại? Cảm giác hắn căng đến đặc biệt nhanh, phản phất một chút cùng kéo căng. Bình Giang Thu nói trầm trọng, đây là bọn hắn tự sưng, bây giờ so trước kia có thể tu liêm nhiều. Trước kia thế nhưng là gọi trấn quốc võ thánh, bây giờ mọi người đều biết kiếm khách mới là chính độ, tán nhân cũng chính là một tự ngạo lại hối tiếc tự sưng thôi. Vô câu vô thúc không phải cũng chính là không chỗ nương tựa. Kiếm khách không thu, lại khinh thường cùng hiệp khách làm bạn, không phải liền là tán nhân? Nội tâm không biết nhiều hy vọng tìm được bảo kiếm làm kiếm khách. Than Chiêu nghe hiểu, nói, tán nhân chính là không có kiếm kiếm khách. Giống như không có xe nhưng có chứng nhận tài xế thế, nhưng tán nhân so kiếm khách cũng liền kém một thanh kiếm mà thôi, nói không chừng ngày nào lấy được chính là kiếm khách. Sao có thể nói là phế vật đâu? Bình Giang Thu nói, còn kém một thanh kiếm. Hắc hắc, chín thành chín người cả một đời còn kém một thanh kiếm đâu. Không có kiếm tán nhân nhiều, không có chủ kiếm cũng không nhiều a. Than Chiêu ngồi vào bên cạnh hắn, nói, kỳ thực ta vẫn muốn hỏi, như thế nào mới có thể tìm được kiếm đâu? Ta biết mỗi người kiếm các biệt, cũng biết kiếm hội lựa chọn kiếm khách của mình. Nhưng mà những cái kia không có chủ kiếm ở đâu cất dấu đâu? Kiếm là thế nào tới đâu? Tiếp cận nhiều chứ như vậy không dễ dàng, rời người tốc độ tay cứ như vậy, đại gia thông cảm cường 63. Kiếm trùng. Chương 63, kiếm trùng. Hắn hỏi lên như vậy, Bành Giang Thu lại ngây ngẩn cả người, nói: "Làm sao tới? Cái này, kiếm là chú kiếm sư chế tạo a?" Thang Chiêu lẫn nhiên nói: "Kiếm thần khí như vậy, lại là nhân lực chế tạo sao? Nếu là người có thể chế tạo, cái kia hẳn là không còn hi hữu mới đúng." Bành Giang Thu làm rõ mạch suy nghĩ, nói: "Người chắc chắn là không thể tùy tiện chế tạo." cho dù là chú kiếm sư cũng không thể. Chế tạo một thanh kiếm cần phải có kiếm trùng. Kiếm trùng là thiên địa ở giữa thần kỳ nhất bảo vật, ẩn chứa vô tận khả năng. Chú kiếm sư đem kiếm trùng cùng tài liệu quý hiếm cùng một chỗ chế tạo, liền thành thần kỳ kiếm. Thang Chiêu truy hỏi, kiếm kia loại là làm sao tới? Bình Giang Thu sắc mặt cứng ngắc, nhẫn nhịn nửa ngày, phản hỏi, "Ta hỏi ngươi, kêu là thế nào tới?" Thang Chiêu thử dò xét nói, "Theo mẹ sinh." Bình Giang Thu nhíu lấy râu ria, cả giận nói, "Ta há không biết là heo mẹ sinh. Ta hỏi ngươi con thứ nhất heo là thế nào tới?" Thang Chiêu chớp chớp mắt, lập tức nghĩ tới thuyết tiến hóa sinh mệnh khởi nguyên các loại danh tự, bất quá cái đồ chơi này hắn không có học hiệu, tự nhiên không lấy ra được khoe khoang. Bình Giang thu thở phào, nói: "Kiếm trùng giống như thiên tài địa bảo, cũng như Liêu, cũng là thiên địa thai nghén trời sinh vạn vật đi." Đương nhiên kiếm trùng là thiên địa tinh hoa, chân quý nhất bất quá. Mặc dù nói thành thứ nhất kiếm cách này cũng mới mấy trăm năm, thế nhưng chỉ có thể nói rõ, chú kiếm sư phát hiện kiếm trùng, nam dữ độc kiếm thuật mấy trăm năm, chẳng lẽ bọn hắn không phát hiện, kiếm trùng liền không tồn tại sao? Kiếm kia trùng tại thiên địa ở giữa thai nghén nói không chừng mấy vạn năm. Thang Chiêu nói khẽ: "Kiếm trùng cùng Liêu" Bình Giang Thu trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ta giờ ví dụ nói là, giống như như heo, ngươi biết heo là thế nào tới có ý nghĩa gì sao? Ngươi biết như thế nào một heo, như thế nào lai giống có ý nghĩa sao? Ngươi hẳn là quan tâm như thế nào ăn đến thịt heo, nơi nào thịt heo ăn ngon?" Tham Chiêu gật đầu thụ giáo, lại không thụ giáo lao đầu liền muốn nổ tung. Bình Giang Thu nói: "Muốn tìm được kiếm, biện pháp thứ nhất là tìm được kiếm chủng, tiếp đó thỉnh chú kiếm sư nó kiếm. Cái này toàn bộ nhờ vận khí, có thể nhà ngươi hậu viện liền cho lấy, cũng có thể là cả một đời cũng tìm không thấy." Tất cả 8 nhân đều nghĩ tìm được kiếm chủng, còn có chuyên môn liệt bảo nhân cũng tại tìm. Thế nhưng là có thể tìm được lắc đắc không có mấy. Đại khái nhân gian kiếm trùng tìm không sai biệt lắm, chỉ có thể đi tiền tuyến tìm, đi cổ chiến trường tìm. Thế nhưng là những địa phương kia không phải kiếm khách đi vào lại là tự tìm cái chết, cho nên tìm kiếm trùng là càng ngày càng khó. Hơn nữa coi như ngươi đi ra ngoài nhặt được kiếm trùng, 89 phần 10 cũng không thích hợp ngươi, vẫn là chỉ có thể chờ đợi lấy trao đổi hoặc bán đi. Cho nên nói, Than Chiêu nói, chỉ cần có thể bán, cuối cùng đều biết rơi xuống có tiền có thể trong tay người. Bình Giang thu gật đầu, nói, không tệ. Giống như chân bảo hiếm thế nhất định rơi xuống lớn nhất người mua trong tay. Kiếm đương nhiên là thế lực lớn nhiều nhất. Những thứ này thế lực lớn một phương diện thu thập nhân gian kiếm, lại có thể phái kiếm khách tiến hung hiểm chỗ tìm kiếm chủng, nhà mình kiếm khách chết kiếm cũng sẽ thu về, chờ đợi tân chủ nhân. Tích lũy tháng ngày, số lượng không thiếu. Cho nên nếu như một thế lực đủ cổ lão, nó nội tình đồng dạng cũng không tầm thường. Thiên hạ thế lực lớn nhất không quá Triều Đình, thứ yếu là trong những cái kia động thiên phúc địa bên trong lớn tông môn. Nghe nói bây giờ trong kinh thành bên trong Hoàng Đế Lao Nhi không định nói, thiên hạ chư hầu các cứ, tất cả bá một phương. Bất quá những cái kia quân đầu hướng hương thị vong, có thể không chút vơ vét liền vòng không thể nói là nội tình. Các phương thế lực rõ nội mây phun, có thể đoán không ra tất cả mọi nhà đấy. Thang Chiêu gật đầu, ngay sau đó lại là sửng sở, nghi thẩm, ngươi không phải từ Tiền Triều liền trốn vào quán tự bên trong sao? Như thế nào liền Triều đỉnh thế cục đều biết ta? Còn có hoàng quyền suy sụp, chỗ mất khống chế loại sự tình này, liền xem như lại tấn bất tính, chỉ cần chung quanh coi như thái bình, không cố ý quan tâm đại cục cũng chưa chắc biết ta. Ngay cả Thang Chiêu chính mình cũng là nghe Trần Tổng nói, Trần Tổng thế nhưng là đối với thiên hạ đại thế đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bình dương thu địa phương cổ quái cũng không ít, Thang Chiêu không muốn tiêu phá thôi. Bình Giang Tu hoàn toàn không biết chính mình thiết lập nhân vật số độ, tiếp tục nói, về sau ngươi muốn làm kiếm khách, đơn giản nhất đương nhiên là đi theo kiểm điệu ti bốn phía trừ ma bình sát, lập công được thưởng đổi tài nguyên, nhưng cũng đừng tin hoàn toàn người khác. Hay là muốn đi tìm một chút kiếm trùng, không phối hợp cũng không quan hệ, lưu lại trong tay chờ cùng người khác trao đổi. Hoặc đi đổ cũ chợ đen xem, có chút bảo kiếm tự hối, hoặc phủ đùi ở nơi nào chờ lấy tân chủ nhân, nhất định phải đi chợ đen, trên mặt nội liền xem như tàn kiếm cũng không cho công khai mua bán. Còn có chính là có thể kết giao cái chú kiếm sư, trong tay bọn họ sẽ có không tưởng tượng được trận tảng, đầu này cũng không dễ dàng. Chú kiếm sư từng cái mắt cao hơn đầu, nhiều người như vậy lệnh bợ bọn hắn đều không hiếm có. Thang Chiêu liên tục gật đầu, nói, ta đã biết. Vịnh Giang Thu lại liếc mắt nhìn tư liệu, nói, kiểm điệu ti mặc dù hành hung bá đạo, nhưng bọn hắn quản được là trên đất chuyện, một lòng diệt trừ ma quật, không đi tiền tuyến, chỉ có thể coi là nhị tuyến đội ngũ, chưa hẳn giờ có đi đến nơi nào. Ngươi nhìn tiểu tử này, tuổi còn trẻ chính là tân nhân, cũng coi như một thiên tài a. Bất quá là một cái trọng kiếm sĩ, ngay cả kiếm sinh cũng không rơi. Thang Chiêu đi theo nhìn lại, Vịnh Giang Thu đã lật đến phía trước, hình cực sau đó trang thứ 3, đó là một nữ tử bức họa. Ngươi nhìn nữ nhân này cũng là tán nhân, nhưng nhân gia là kiếm sinh. Chứng minh nhân gia đã tìm được của mình kiếm, chỉ cần kiếm tâm đạt đến sắc đá không rời cảnh giới, lập tức liền trở thành kiếm khách. Tiểu tử này còn xa xa khó vời. Trong kiếm sĩ, chỉ có thể cầm trọng thuật khí, tốt một chút cầm pháp khí chiến đấu, căn bản không cần thiết đặc biệt viết ra, cũng là tán nhân ai còn không đem trọng thuật khí. Ngươi cầm ngươi cái thanh kia phá một kiếm lại học hai tay ngự kiếm thuật, cũng có thể gọi trọng kiếm sĩ. Hắn vừa cười nói, "Đúng, ngươi là quyền kiếm kiếm làm cho. Chỉ cần thật tốt phát huy quyền kiếm sức mạnh, ngươi đánh hắn là một bữa ăn sáng." Thang Chiêu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chính mình vao công cùng Ti Lập Ngọc kém nhiều như vậy, liền dựa vào một thanh kiếm liền có thể san bằng hoặc lại vượt qua. Kiếm này cũng quá trọng yếu, đây là một cái vĩ lực quy về tự thân thế giới, nhưng cũng là cái trọng độ ý lại ngoại vật thế giới. Bình Giang Thu nói, "Kiểm Điệu Ti đem ngươi trở thành vũ khí bí mật bằng không thì tên ngươi đằng sau hẳn là liệt kiếm sử xếp hạng tại Ti Lập Ngọc phía trước mới đúng." Thang Chiêu khoát tay nói, "Ta sao có thể cùng Ti lão sư so? Không để cho người chú ý rất tốt." Bình Giang Thu tiện tay lật xem, nói, "Kỳ thực còn có thể lại hướng phía trước sắp xếp. Ta nói Kiểm Điệu Ti nhân thủ không giàu có a." Chính sư kiêm khách, phó sư liên quan, đằng sau chính là kiếm sinh. Tiếp đó chính là chút cho đủ số trọng kiếm sĩ, có cái gì dùng rắm. Tốt xấu không có chui vào kiếm nhẹ sĩ. Ngươi nếu có thể thành một cái hợp cách kiếm làm cho, tại trong đám người này có thể xếp đệ tử, nói không chừng lại trước ba. Than Chiêu bị hắn nói đến có chút già dối, hắn trình độ gì chính hắn biết, bằng hắn tăng thêm một thanh kiếm liền xếp tại trước đội ngũ ba, cái này có thể đáng tin không? Hắn thận trọng nói, đội ngũ này không được sao? Bình Giang Thu hừ một tiếng, miệng môi nói, liền. Cũng tạm được, gia chủ yếu đây chính là một cỡ nhỏ ma quật, phạm vi bất quá 10 dặm. Cái này một số người cũng đủ rồi. Ngươi nhìn phía sau bày ra những cái kia nguy hiểm tiềm ẩn, cái kia đều cái gì súng ngư lần hả? Bản địa võ lâm, huyện thành tổ hảo, qua đường tán nhân, cũng liền thánh nguyệt dạ còn như cái bộ dáng. Đến lúc đó mấy cái trọng kiếm sĩ đem ngoại vi quét đó qua, mấy người các ngươi đi vào căn quét, hẳn là đủ dùng. Thang Chiêu nghe hắn thổ khí, tựa hồ kiểm điệu ti thực lực cũng không kém như vậy, vừa mới là làm thấp đi quá mức, nói, Bành tiên sinh, ngươi xem xong sao? Ta xem một chút a. Bành Giang Tu đem tư liệu ném cho hắn, nói, xem đi. Chủ yếu nhìn phía trước ma quật bộ phật kia bên trong giới thiệu vẫn rất toàn bộ. Ta biết ngươi cảm thấy chính mình võ công không tình, kỳ thực võ công dùng tại giang hồ tranh phong hữu dụng, Chu Ma trừ sắt còn phải dựa vào kiếm sức mạnh. Bọn hắn chắc chắn sẽ để ngươi tiến ma quật trừ ma, ngoại vi chém giết không cần ngươi quan tâm. Ngươi nhìn nhiều một chút ma a mi a, tâm lý nắm chắc. Thang Chiêu cảm ơn, an vị ở bên hồ, mở tài liệu ra. Bình Giang Tu đột nhiên hơi lộ ra dị sắc, giống như phát giác dị thường, lại điềm nhiên như không có việc gì, chậm rãi mở ra một bình thời gian. Thang Chiêu cuối cùng từ đầu nhìn quyển tư liệu này. Cái này tác phẩm vĩ đại tư liệu chính xác 10 phần tương tận, văn hay chữ đẹp, một màu lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, nếu ở bên ngoài mượn ngọn đến này chút ít ánh đến nhìn, bất quá một hai trang liền phải choáng đầu hoa mắt, tại bao la hồ quang sắc trời phía dưới đọc qua, tự nhiên lại khác biệt. Sách nửa bộ phận trước đều tại giới thiệu ma quật, từ thiên thời, địa hình, điểm báo trước, dị vãng ma của so sánh các phương diện phòng đoán ma quật loại hình, quy mô, hoàn cảnh, có thể tồn tại ma vật các loại. Bộ phận này viết là phi thường chuyên nghiệp, có địa đồ có số liệu, còn có rất nhiều từ ngữ chuyên nghiệp, thang triêu thấy rất gian khổ. Cũng may hắn có sinh gặm đồng hoa dẫn vượng quyết kinh nghiệm, ngược lại cũng không hằng Không phải nói cả hai có cái gì chỗ tương thông, mà là có một lần kia kinh nghiệm, lại nhìn thấy hoàn toàn ít thấy tử ngữ có thể độ tâm bình khí hòa. Xem nhẹ những cái kia xem không hiểu vẫn có đọc được độ vật đi ma quật, kiệt trạch. Phân loại thủy hình ma quật, kích thước nhỏ hình. Mãi đến hôm nay, bởi vì ma quật còn chưa buông xuống, hết thảy đều là phỏng đoán, tiên cũng là tạm lấy 16 tháng 10, phương viên 10 dặm. Tiết phủ kéo dài 10 dặm, cách Hắc Chi Chu Sơn chẳng đủ 5 dặm. Nếu như tác động đến lại lớn một chút, sơn trang liền nguy hiểm a cũng không biết sơn trang trên dưới có biết hay không cái này nguy hiểm, như thế nào cảm giác tất cả mọi người vội vàng mình suy tính. Không đang sợ từ tháng 9 lên, âm khí tràn ngập, giá thu nóng nảy, cư dân bị âm khí ăn mòn. Dị Triệu, dòng sông khô cạn, nước giếng khô kiệt. Thang Chiêu lập tức nhớ tới ngân hạnh trong rừng đầu kia rãnh sâu, nghe nói cái kia phía trước vẫn là con sông, thì ra đó chính là ma quật dị triệu sao? Âm khí ăn mòn. Tiên đại hiệp như thế giản mua suy yếu, là âm khí ăn mòn nguyên nhân sao? Thế nhưng là hắn vì cái gì không ly khai đâu? Phòng đoán ma quật sản xuất, cửu phẩm. Kia hẳn là thấp nhất a. Tích chứa kiếm trùng khả năng. Có. Cái này chương chủ yếu là tiết lập rồi, hy vọng viết không buồn tệ chương 64. Minh Nguyệt ném ta cửa sổ. Chương 64, Minh Nguyệt ném ta cửa sổ kiếm trùng. Trong động ma tại sao có thể có kiếm trùng đâu? Bình Giang Tu đang xem một bản nhìn mười mấy lần sách cũ, câu được câu không căn bản không có đám trịm, Thuần Miện nói, "Ừm, là có thể có, không nói nhất định có." Than Chiêu nói, "Không phải nói kiếm trùng rất hi hữu sao? Ma quật cùng kiếm trùng có quan hệ gì?" Bình Giang Tu nói, "Là rất hi hữu a, đều dẫn tới Thiên Ma ngẫp ngẫm đi." Hắn để sách xuống, giải thích một câu, rất lâu phía trước, đại gia cũng cảm thấy kiếm trùng hiếm thấy, nhưng trong động ma thường thường phát hiện, có phải hay không giết thiên ma liền có thể nhận được kiếm trùng đâu? Lúc kia, còn có người cảm thấy kiếm khách Lạt Tà Ma ngoại đạo đâu, rất là nhấc lên một trận phản kiếm khách thủy triều. Bất quá, về sau đại gia biết không phải trong động ma có kiếm trùng, mà là kiếm trùng sẽ dẫn tới ma quật. Ma quật, thiên ma, vị ảnh những vật này bản chất cũng là vực ngoại tới rất rủi, thiên ma tối cường, nhưng chúng nó rất ít buông xuống, một khi buông xuống tất nhiên kèm theo ma quật, ngay cả hoàn cảnh đều phải thay đổi. Bọn hắn buông xuống không dễ dàng, nhất định phải có thể có lợi, tỉ như nói kiếm trùng, nghe nói bọn hắn có thể ăn sống kiếm trùng, tăng trưởng thực lực. Những cái kia mỹ ảnh các loại chính là thiên ma tay sai. Thực lực có mạnh có yếu, đại bộ phận không mạnh, võ giả cường đại liền có thể đối phó. Nhưng mười phần quỷ dị, lại số lượng rất nhiều, vừa đến hỏa nguyệt lốt bụp rơi xuống, vèo một cái tiến vào trong đất, tiếp đó liền dấu ở không biết ở đâu hại người, khó lòng phòng bị. Bình thường nói ấm hỏa, đại bộ phận là mỹ ảnh đưa tới. Đến nỗi hung thú, cái kia cũng không tính là sự tình. La bản điệu dã thú chịu đến sát khí ảnh hưởng, điên cuồng sau đó biến hóa mà thành, cũng liền ra dày thịt béo một chút, bình thường đều giao cho đồng dạng ra dày thịt béo răng hổ hắn đối phó, ngươi biết, cho phòng cái nghĩa sĩ gì. Thang Chiêu không nói gì, nói, đó cũng là bảo cảnh an dân hảo hẳn. Bình Giang Thu nói, trước đó đâu, ma quật một khi buông xuống cũng là đuổi theo kiếm trùng tới, là tai nạn cũng là kỳ ngộ, đều có thật nhiều người tới cướp. Nhưng về sau ma quật buông xuống càng ngày càng thường xuyên, không cần lý do, nghĩ buông xuống liền buông xuống, chính thành ma quật không có kiếm trùng, ngược lại càng ngày càng cường đại, càng ngày càng vô lợi khả đồ, tất cả mọi người không có hứng thú. Trừ phi triều đình chiêu mộ mới chống đỡ cái trận địa. Chỉ có những cái kia chưa từng thấy việc đời hương thổ thế lực nhỏ cùng dân liều mạng mới nghĩ mạo hiểm. Hắn lắc đầu, thân sắc trở nên vẻ ngoài, nói, thế giới này muốn xong rồi. Ma quật là vĩnh cửu tai nạn. Thiên ma tiêu diệt ma quật cũng sẽ không diệt, giống như vết sẹo, đông một khối tây một khối sớm muộn phụ kiến thổ địa, trồng liên tục một giống, cây ruộng chỗ cũng không có. Dã thú đều thành hung thú, giết cũng giết không hết, trâu ngựa sốc sinh hoặc là biến đến dị, hoặc là chết hết. Chớ nói chi là thiên ma mị ảnh càng ngày càng nhiều, chúng ta thế giới chính là cái sảng, sớm muộn tất cả mọi người chết hết. Vẫn là ta chỗ này an toàn chút." Hắn nói liên miên lại nhải nói không xong, lúc nào cũng cuộc đời không còn gì đáng tiếc một bộ kia. Thang Chiêu nghe mười phần tâm phiền, "Đường quản, có đạo lý hay không? Ngược lại nghe để cho lòng người hơi bại." Thang Chiêu hỏi, "Ta xem nói ma quật hoàn cảnh khác nhau." Cuối cùng cũng có biến thành rừng rậm, bến nước, liền không có đem thổ địa trở nên màu mỡ mà sao? Liền không thể lợi dụng một chút bị thay đổi thổ địa sao? Bình Giang Thu khẽ nói, ngươi nghĩ gì thế? Trong động ma tất cả đều là âm khí, người bình thường bị âm khí ăn mòn, ít nhất đến bệnh nặng một hồi, như thế nào lợi dụng a? Thang Chiêu nói, liền không ai có thể tại âm khí chúng sinh giải hoa màu sao? Đặc biệt bồi dưỡng một chút đâu. Người bình thường không có cách nào tới gần, huyết khí thịnh vượng cao thủ đâu. Luyện cương khí tán nhân đâu. Bình Giang Thu thần sắc của quái, nói, ngươi nghĩ gì thế? Đừng nói tán nhân võ công cao cường giang hồ hảo hán ở bên ngoài ăn ngon uống sướng, tại sao muốn đi trong động ma trùng trọ? Thang Chiêu nói, không cần chứng minh trùng trọ, có thể để khí lực lớn hung thú trùng trọ ta. Đem trong động ma mà phân một phần, kiếm tiền không tốt sao? Hơn nữa hung thú mặc dù khó ăn, nhưng mà có thể ăn, hơn nữa lại bổ, vì cái gì không dưỡng các thịt? Bình Giang Thu càng nghe càng là không thể tưởng tượng, nói, trong đầu ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi không phải xuất thân tú tài sao? Nghĩ như thế nào đến trùng trọ chuyện đâu? Thang Chiêu muốn nói, đây là Trần tổng dạy ta Nhưng suy nghĩ một chút chính mình căn bản chưa thấy qua ma quật, cũng không biết trong đó tình huống, ở đây chỉ là nói suông, cũng không phù hợp Trần Tổng dạy dỗ làm việc nguyên tắc, liền không còn sách, chỉ đem chuyện này nhớ kỹ. Hắn lại nhìn tiếp tư liệu, đằng sau chính là đủ loại giới thiệu, phòng đoán ma quật hoàn cảnh cùng đủ loại ma vật, chủ yếu chính là thiên ma còn có các loại mị ảnh. Trong đó mị ảnh vẽ rất kỹ càng, nhìn hình thù kỳ quái, có chút kinh khủng, cũng may chỉ là bức họa, khủng bố đến đâu cũng có hạn. Đến nội thiên ma, chỉ suy đoán cái kích thước, ngay cả đồ cũng vẽ không ra còn có một khắc đồng hồ. Bình Giang Thu đột nhiên đệ tỉnh, than chiêu quay đầu, nói, cái gì? Bình Giang Thu nói: "Bên ngoài có người tìm ngươi." Thang Chiêu vội vàng đứng dậy nói: "A, vậy ta?" Bình Giang Thu nói: "Hai người chúng ta ở chỗ này đọc sách, những người khác tính là thứ gì để bọn hắn chờ lấy?" Thang Chiêu nói: "Ta nào có ngại như thế đại phái đâu, ta phải đi." Bình Giang Thu nói: "Ta sớm phát giác, cho nên ngoài định mức cho ngươi lưu lại một canh giờ. Bây giờ còn có một khắc đồng hồ, ngươi có thể chạy chạy đầu giữa mặt một chút, làm một chút chuẩn bị gì." Thang Chiêu nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên tại mép nước giữa mặt, nói: "Ai tới? Huân nửa đêm đà cửa, sẽ không lại là phán quan a." Cái kia tử quán tử bên trong leo ra, không tại chỗ lộ thấy, La Hách Chi Chu Sơn trang tiểu cô nương trang chủ, bình trang thú nói, "La Hách quả phụ, nàng vì sao lại tới? La hình tự gọi nàng tới sao? Tìm chính mình có việc, ngươi cẩn thận một chút nàng." Than Chiêu run lên, "Đương nhiên, nàng thế nhưng là rất mê người, ngươi đừng bị nàng mê hoặc bốn." Than Chiêu từ gầm giường bò ra tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy ngoài cửa sổ bóng tối, người đến, nhưng còn không có tiến cửa sổ. Bình kiếm hiệp cảm giác rất hệ cảm. Than Chiêu mặc dù biết rõ La Hách quả phụ, lại phải biểu hiện bình thường một chút, từ phía dưới gối đầu rút ra thổ khí, thấp giọng quát nói, "Ai?" Ngoài cửa sổ có người gọi nói, "Ngươi nói ta là ai?" Âm thanh trong veo, lộ ra một cố lời biếng. Viên tình âm thanh rất là kiều mị, nhưng cố này kiều mị luôn có chút tự lực, hắc quạ phụ âm thanh sẽ không cố ý mềm mại, ngược lại tươi mát thanh thoát, chỉ là nghe vào trong thai sẽ có một cố tê tê cảm giác, giống như nàng không bao giờ làm những cái kiều mị hoặc thần thái, lại tự có một cô vũ mị tự nhiên. Chỉ là thang Chiêu nguyên kỵ không đủ, chỉ cảm thấy nhìn xem nàng rất thân thiết, cũng không có khác cảm thụ. Mở cửa sổ ra, thang Chiêu giật mình nói, "Chàng chủ, ngươi đây là?" Bên ngoài đúng là hắc quạ phụ, dưới ánh trăng khuôn mặt của nàng càng ngày càng trong sáng. Như mới trang thanh huy, nhưng nàng trên thân cũng không phải mọi khi cái kia thân bạch đi liễu, mà là một kiện đạ bảo, trên đầu đại quan, nhìn như cái xuất gia nữ quan. Hắc quả phụ cười nói, "Không gọi ta đi vào." Than Chiêu nói, "Mời đến." "A, không, ngài chờ lấy, ta mở cửa." Nói xong vòng tới trước cửa, đem cửa mở ra. Hắn đương nhiên không có khả năng cự tuyệt Hắc quả phụ vào cửa, cái này chính là nhân gia nhà mình sân trang, hắn cũng chỉ là khách trọ mà thôi. Còn nữa hắn coi như mạnh ngăn đón chẳng lẽ có thể ngăn được sao? Bình Giang Thu đều nói cho hắn đừng chọc Hắc quả phụ tới, hơn nữa niên kỷ của hắn quá nhỏ liền xem như khuya khoắt tỉnh một cái nữ tử vào cửa cũng không gây cái gì nghi nghi. Hắc quả phụ vào cửa, nhìn quanh căn phòng nhỏ, nói: "Ở đây thật nhỏ, ở không thoải mái a. Ngay cả một chiếc gương cũng không có." Thang Chiêu thầm nghĩ: "Tấm gương, đó là cái gì vật cần có sao?" Hắc quả phụ lại còn cầm một bao quần áo, đặt lên bàn, trong đó lại có một chiếc gương. Nàng đem tấm gương trống lên, lại lấy ra son phấn lông mày bút các loại từng loại đặt lên bàn. Thang Chiêu trợn to hai mắt, đơn giản không thể tin được, hắc quả phụ thừa dịp lúc ban đêm tới chơi, lại là trong phòng của hắn trang điểm. Hắc quả phụ quả nhiên bắt đầu bước lên một nước, nói: Buổi tối hôm nay muốn đi một chỗ, cần trang điểm giả dạng, trên đường rõ lớn, mượn ngươi cho dùng một chút, không sao chứ? Thang Chiêu gật đầu, phản không phản đối nàng cũng bắt đầu hóa. Nàng cười nói, "Đúng, ngươi có muốn hay không đi? Ta đi nơi này cùng nhiệm vụ của ngươi có chút quan hệ." Thang Chiêu sợ run nói, "Ta, hình đại nhân biết không?" Hắc Quả phụ nói, "Có chuyện gì là hắn không biết? Ngươi thấy hắn cho tư liệu của ngươi đi. Bên trong có mấy người, ta phải đi gặp một chút. Đây chính là hắn cho ta nhiệm vụ." Thang Chiêu nói, "Chính mình người hay là địch nhân?" Hắc Quả phụ nói, "Địch nhân a chính mình người có cái gì tốt gặp?" Thời hạn sắp tới, có ít người phía trước gần tàng không ra, bây giờ mới tìm được dấu vết, ta thay hắn đi hỏi thăm một chút." Thang Chiêu giật mình nói, "Phải đi gặp địch nhân, cho nên muốn lui dung." Hắc Quả phụ nghiêng đầu nói, "Không thể." Nàng như thế một bên đầu, Thang Chiêu cả kinh, nàng cặp kia sóng ánh sáng yêu kiều thủy mắt hạnh khỏe mắt rủ xuống, hoàn toàn không có một nửa sáng màu. "Thật nhanh, trang điểm thực sự là tả thuật, nếu như ngươi phải cùng ta đi, liền thay đổi trong bao quần áo quần áo. Trong bao quần áo còn có một bộ đạ bảo." Thang Chiêu dựng lên so sánh, cùng mình vóc người tương tự, cơ hồ có thể tính đo thân mà làm nghi thẩm, khá lắm, đây không phải đều chuẩn bị xong. Ngươi hạ quyết tâm bảo ta đi. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới hình cực nói với hắn, hỏi hắn có phải hay không khó chịu, muốn không để trang chủ an bài cho hắn một cái tiểu sống chơi đùa. Chẳng lẽ là cái này? Dịch dung điều tra, nghe không tệ, hơn nữa điều tra tương lai địch nhân cũng là chính sự. Than Triêu cũng thật muốn đi. Nếu là hình cực cho phép, lại có hắc quả phụ người cao thủ này dẫn dắt, vậy cái này một chuyến cũng chỉ mở mang hiểu biết, không có nguy hiểm, cớ sao mà không làm đâu? Một ngày có thể trở về sao? Thời gian của hắn không nhiều lắm, mặc dù có quán tự bộ thúc, nhưng vẫn là không nên lãng phí quá nhiều hảo yên tâm đi, liền hôm nay một đêm. Tối mai phía trước liền có thể trở về. Cái kia liền nghe trang chủ phân phó. Hắn không tiện tại trước mặt Hắc quả phụ thay y phục, đem cửa mở ra, tại cánh cửa đằng sau thay xong đảm bảo. Lúc trở ra, Hắc quả phụ đã từ trước gương đứng lên. Lúc này nàng vẫn là mỹ nữ, chỉ là một chút cũng không quyến rũ. Ngược lại cực đoan trang, thậm chí có chút không nói cười tùy tiện, khiến cho mỹ lệ dung mạo càng ám đạm mấy phần. Nàng vẫy vẫy tay, nói: "Tới, ta cho ngươi hóa trang đi." Than Chiêu nói: "Ta cũng muốn sao? Không có người nhận ra ta đi." Hắc quả phụ chế nhạo nói: "Không nhất định nha, ta nhớ được trên người ngươi còn đeo 1000 lượng bạc mức thường đâu." Thang Chiêu hậm hực nói, nghe nói là cái thần bí kiếm khách nhất định phải tìm ta. Ta đến cùng nơi nào đáng giá tiền? Hắc Quả phụ nói, ngươi phải làm một cái tiểu đạo đồng vẫn là tiểu nữ đồng đâu? Ngươi cái này mặt mũi tùy tiện hóa một chút chính là một cái khả ái nữ hài nhi a. Thang Chiêu lập tức nói, ta muốn làm nam đồng. Hắc Quả phụ nói, một cái nữ đạo sĩ mang theo nam đạo đồng, cũng không phải cái gì nghiêm trang nói cô a. Gặp Thang Chiêu nghẹn lời, khẽ cười nói, bất quá ta chính xác không phải nghiêm trang nói cô. Đó chính là nam đồng a. Một mặt nói, một mặt cho Thang Chiêu thu thập xong, lại giúp hắn đem bùi tóc kéo thành đạo bùi tóc, mới nói, hảo chúng ta xuất phát. Chương 65: Mai ở giữa một chuyến trà. Chương 65: Mai ở giữa một chuyến trà. Trong sân ao, tọa lạc một tòa nho nhỏ đà quán, ba gian ngồi sênh bộ, nam, sáu gốc đại thụ, một đạo xám xịt thổ tưởng vây đà quán phổ thông, tại núi sâu rất hiếm vết người ở trong, liền không bình thường. Bây giờ dã ngoại hoang vu rất không yên ổn, tầm thường thôn trang cũng sẽ không tiếp tục tự nhiên giải rác, mà là mấy cái thôn trang hợp lại cùng nhau, mấy ngàn người kết bạn mà cư, ngoài thôn đảo kinh thiết lập hãm lấy tự vệ. Nhỏ một chút chấn điểm cũng dần dần biến mất, không phải vạn người không thể lập chấn. Trước đó gia đình giàu có thường thường tại vùng ngoại ô tự học trang viên, bây giờ cũng đều chuyển vào trong thành, không thể rời cùng xây dựng tường cao thành lũy, còn muốn thỉnh có bạn lĩnh hộ viện thủ vệ. Tại vùng ngoại ô có thể nhìn đến rải rác mảnh nhỏ kiến trúc hoặc chính là không giống bình thường võ lâm thế lực, hoặc là lại chỉ có Phật tự đạo quán. Mấy năm gần đây Triệu Đình Tôn Đông Quân, chẳng chọn tu trấn Đài năm chăng, đem tầm thường rừng rậm miếu nhỏ đánh vì dẫm tự, phần lớn bài bỏ. Nhưng vô luận như thế nào còn không lay động được Phật đạo hai môn. Nhất là Phật đạo thế lực bản thân cũng là võ lâm bên trong không thể thiếu hai trì, tại trong quan phủ nâng đỡ dân gian đại hiệp chính sách lại ngoài định mức nhận được tiền bủ chỉ là trên quan trường lại không giống như kiểu trước đây chịu hiển quý sủng bái, là lấy rất nhiều không người nhận ra thế lực lấy Phật đạo vì ngụy trang thiết lập hang ổ, phần lớn xây ở đứng đắn chùa chiền cũng không dám ở lâu chính giữa núi sâu, có kinh nghiệm lao giang hồ nhìn thấy loại địa phương này là tuyệt sẽ không đến gần. Nhưng mà tối nay miếu nhỏ lại tới vài nhóm khách nhân. Gõ gõ. Tiếng đập cửa vang lên, môn hộ mở một đường nhỏ, một tiểu đạo đồng lộ ra nửa gương mặt, nói: "Là a, mời đến." Đứng ở cửa hai người, một già một trẻ, mặc đều lụp bạc, nhưng tân trang tinh kiết, một sợi tóc cũng không loạn, xem xét chính là bảo dưỡng nhân vật tốt vô cùng. Lão già không nói một lời, đi đầu tiến vào, trẻ tuổi bất quá 17, 18 tuổi, thần sắc đoan chính bên trong cất giấu mấy phần cao ngạo, nói: "Ngươi nhận ra chúng ta?" Cái kia tiểu đạo đồng hạ thấp người nói, tiểu nhân không nhận ra, nhưng ngày hai vị dạng này khí độ xuất chúng, thần thái tuyệt tục quý khách, tiểu quan vô luận thế nào đều ham nên. Mới tiến đến dùng chén trà xanh. Người trẻ tuổi mỉm cười, nói: "Biết nói chuyện, cho ngươi uống trà." Nói đi phát một khối bạc vụn. Tiểu đạo đồng tiếp nhận, cười nói: "Đa tạ cư sĩ." Đem hai người mang đến một chỗ tinh xá, tiến tính lui ra, từ bên ngoài đóng lại đại môn. Trong tinh xá, sớm đã có 6, 7 người. Ngồi ở vị trí đầu là cái lão nhân tóc trắng, mặc hạc vũ áo khoác, như cái lão thần tiên. Còn lại có trung niên nhân cũng có người trẻ tuổi, cũng là quần áo bình thường nhưng khí chất không tầm thường người. Duy chỉ có trong góc, có cái đoan trang thanh lệ đạo cô đang tại pha trà, bạch khí lờ lờ, vì tinh xá thêm một tia hương trà. Lão giả kia đi vào trước tiên xông lên bài lão giả hạ thấp người, nói: "Nhạc phụ đại nhân." Hắn mang tới người trẻ tuổi đi theo gọi: Ngoại tổ." Đám người nhao nhao chào, có gọi cô phụ có gọi vương huynh có gọi nam đệ xem ra cái này cả phòng người không phải thân thích cũng là bà cụ. Vương gia phụ từ ngồi xuống, Nữ đạo sĩ đứng dậy, vì hai người tất cả rót một ly trà xanh. Cái kia Vương Hưng nói, 3 năm trước đây hưởng qua Vân Tiên cô trả, ngày đó dư vị đến nay còn tại đầu lưỡi. Nói đi nhấp một cái, cười nói, nhớ thương chính là nãi vị. Toa bên trong một trung niên người khệ miệng hơi nhếch, như muốn cười nhạo, nhưng không có phát ra âm thanh áo choàng lão giả nói, không phải trách cũng đến người tới đông đủ, nói chính sự đi. Lập Phong, ngươi tới nói. Cái kia Lập Phong là gần sát tại áo choàng lão giả dưới tay một trung niên người, mặt vương hai lớn, rất có uy nghiêm, nói, các vị, tất cả mọi người là thân bằng, trong mắt thất, có chuyện nói thẳng. Mà Quật Mở ra canh giờ đã đoán qua chính là sau 6 ngày. Chúng ta chú tâm chuẩn bị nhiều ngày, khi một lần là xong. Dựa theo ước định, tất cả nhà nhân thủ mấy ngày nay nên đến đi. Hắn nói từng cái hướng mọi người nhìn thấy đám người hai mặt nhìn nhau, Vương Huynh Vương không phải chậc nói, nhạc phụ đại nhân, không phải chúng ta không động thân, thật sự là phong thế nhanh. Chỉ ta hai cha con tiến vào Hợp Dương huyện, đều cảm thấy có một loại cảm giác bị giám thị đám người xôn xao, vừa mới cười nhạo trung niên nhân đội sắc mặt, quát lên, Vương Phi trách ngươi phát giác được không đối với còn dám tới ở đây, đem người dẫn tới làm sao bây giờ? Ngươi là tới làm kiểm điệu ti chó săn sao? Vân Phi Trạch tức giận nói, "Vương Ngộ cũng không phải tiểu hài tử, phát giác được không đúng không sẽ tùy cơ ứng biến sao? Chúng ta trong núi lượn hai đại vòng, cho dù có người cũng sớm cho ta bỏ rơi, ta chỉ là lo nghĩ nhà phụ đại nhân ở đây, Hập Dương huyện phong nhanh, chúng ta tại huyện lần cận cũng nghe được một tháng qua việc lớn việc nhỏ không ngừng, kiệm điệu ti quả nhiên du nghịch thật lớn uy phong. Chúng ta kế hoạch không sao sao?" Tháo Trưởng lão giả khẽ cười nói, "Chư vị đừng nóng độ, căn này nghe gió quan là an toàn. Diệp Mây kinh doanh nhiều năm, đem ở đây kinh doanh thùng sắp mượn dạng, chính là một con rồi cũng không bay vào được, các ngươi đều yên tâm đi." Vân Tiên cô thả xuống đồ uống trà. Tống đại gia gật đầu mỉm cười, mặc dù thần sắc đoan trang, nhưng ánh mắt nhẹ nhàng lại lộ ra một cố không thể che hết kiêu mị. Lao giả nói, đến nỗi trong huyện Phong thân nhanh, vậy thì đúng rồi. Kiểm điệu ti tại rõ ràng mặt đất, ta bùi ra tại trợ giúp, tìm mấy cái kẻ chết hay, đem kiểm điệu ti ánh mắt dẫn tới trên Đào Hoa lâu cùng ngũ độc hội đầu. Bọn hắn bây giờ còn cho là vị kia kiếm khách các hạ dấu ở Đào Hoa lâu, đang liều mạng truy tra, thật tình không biết hắn sớm đã tại bỏ đi làm khách, chủ trì đại cuộc, mà chúng ta vẫn sức chờ phát động, chỉ chờ lôi đỉnh một kích. Vương Phi Trạch bình tĩnh, khen, lão thái sơn thần cơ diệu toán, so trước đó không giảm. Đám người ở Vang Phụ Họa. Mắt thấy Giang Ba câu ổn định quân tâm, lão giả gia hiệu Bùi Lập Phong tiếp tục, Bùi Lập Phong nói, "Ta Bùi gia vì chủ nhà, việc nhân đức không ngừng hay, hai vị tân nhân, bảy vị hiệp khách, còn có một vị kiếm sĩ bàn gia." Còn lại tự đệ phàm vì trắng sĩ đều ở vòng ngoài bố đậu, ra một phần lực. Đám người lộ ra kinh ngạc, phía trước chất vấn người kia kinh ngạc nói, "Cái gì? Kiếm làm cho?" Bùi lão tổ to lớn niên kỷ còn muốn hôn trên chiến trường sao? Vương Phi trách lắc đầu cười nói, "Bàng khác, ngươi cũng quá cô lậu quả văn." Bùi thị nơi nào còn cần nhạc phụ ra sân, kiếm làm cho sớm đã đổi mới rồi người chính là hắn nhìn một chút Bùi Lập Phong đạo, có thể nói sao? Bùi Lập Phong nói, không sao, mấy ngày sau đó đại gia cũng có thể nhìn thấy. Nhà ta chính xác đổi mới rồi mặc cho kiếm làm cho, là ta hậu nữ. Bang Khác Cạ Kinh nói, phong thủ tính chất nữ. Vương Vinh Tao mày nói, ngươi cũng quá vô lễ, chất nữ nhi khoe danh là tùy tiện ồn ào sao? Cái này Bùi gia lão tổ mở miệng nói, không quan hệ, ta cái này tôn nữ thiên phú kinh người, bây giờ là kiếm làm cho, tương lai muốn làm kiếm khách, tên của nàng cũng không phải cái gì khoe danh, mà là hiệp danh, kiếm được, muốn như gió dương, như sấm chấn, lan xa vạn dặm mới tốt. Nói đi Hắn vừa cười lắc đầu nói, "Già, già, không chịu nhận mình già cũng không được, bây giờ cầm kiếm cũng cầm không được, chiến đấu cũng chiến bất động. Vốn cho rằng tử tôn bất tài, còn phải giáng chống đờ hai năm, vậy mà lúc tuổi già được như thế một cái tôn nữ. Tướng mạo nhân phẩm siêu quần bật tụy, lại hiếu thuận biết chuyện, lại có dạng này tiên phú, cầm lấy kiếm tới lại không giống như ta kém, ta còn không chịu già." Giang Sơn đời nào cũng có tài tử gia, chúng ta những thứ này lão quan tài ruột nên lui liền lui, nên để cho liền để, chỉ còn chờ hưởng mấy năm thanh phúc thôi. Hắn trưởng tiên mệt mỏi ngồi độc tán dương cháu gái của mình, đáng người nghe sững sốt một chút. Liên Vương Phi Trạch cũng cẩn thận hồi ức, cô cháu gái kia có xuất sắc như vậy sao? Chẳng lẽ là mình không có lưu ý? Vương Phi Trạch tiếp lấy chủ đề, nói, "Chính xác, thế hệ trẻ tuổi cũng nên diễn chính. Nhà ta lần này xuất động 3 cái tá nhân, 5 cái hiệp khách, cũng có một nửa là người trẻ tuổi. Ta đứa con trai này." Ngón tay hắn chỉ cùng nhau tới người trẻ tuổi, nói, "Hồi nhỏ Thiên Phu không hiện, vốn cho rằng liền chân thật làm nhiều khách, không nghĩ tới luyện 1 năm huyền công, thế mà kích phát linh cảm, thành tựu kiếm khách chi tư." Đáng người ồ một tiếng, trong giọng nói bách vị tắc trấn nên biết linh cảm loại này tiên phú rất khó được, có hai tử trời sinh linh cảm cực mẹ cảm, lúc nhỏ liền có đủ loại thần kỳ biểu hiện, chắc chắn là kiếm khách người kế tục, được xưng là tiên tiên tiên phú. Nhưng cũng có một nhóm người linh cảm nội ẩn, chưa đạt đến điểm tới hạn, không thể lộ ra ngoài, hậu kỳ hoặc luyện thành huyền công tinh thần lực tự nhiên tăng trưởng, hoặc bị cái gì kích động kích phát linh cảm, cũng có thể hiện lộ ra tiên phú. Loại này chính là hậu tiên tiên phú, âm họa hương rất nhiều nhi đồng là cái sau, chịu đến âm khí xâm nhập có linh cảm, mà công tử nhà họ Vương tự nhiên là cái trước. Ngày hôm sau tiên phú không bằng tiên thiên, nhưng cũng khó phải gặp một lần. Tung Chí Vương phi trách nói rõ kiếm khách chi tư cũng không phải tất cả linh cảm thiên phú cũng có thể xưng là kiếm khách tiên phú nhất định phải cao tới trình độ nhất định, có thể bị kiếm sở cảm ứng đến mới được. Vương gia có một đứa con trai như vậy, tiền đồ rất có triển vọng. Đang ngồi trong gia tộc cũng có có linh cảm hai đồng, nhưng vừa tới phần lớn là vòng vo tộc nhân, không so được bọn hắn cha con ruột, thứ hai linh cảm phần lớn cũng không đạt tiêu chuẩn, làm trọng kiếm sĩ thì cũng thôi đi, làm không được kiếm khách. Bàng Khác hừ một tiếng, nói: "Đã như vậy, con của ngươi khẳng định muốn tiến ma quản rồi." Nhân gia kiếm đệ nữ nhi muốn lên sàn, nhà ngươi kiếm khách nhi tử cũng không thể rơi xuống. Trẻ tuổi Vương thị thiếu niên hướng bằng khắc trợn mắt nhìn. Phu thân hắn không nhanh không chậm nói, đương nhiên, đây là đã sớm đã nói xong. Hơn nữa ta để cho thành nhi đem nhà ta nội tình mang lên, không sánh được kiếm làm cho họ, nhưng không thể so với những người khác kém. Bùi Lập Phong gen, thị phụ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Chư vị, cái này không gia nội tình còn chờ cái gì thời điểm ra a? Đây chính là cơ hội ngàn năm một nở. Nội tình cũng là tổ tông lưu lại, lại phong phú, tử tôn bất hiếu cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở. Nếu là nắm lấy cơ hội tìm được kiếm chủng, trở thành kiếm khách chân chính, nội tình muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn Niệm có làm cái gì gia tộc quyền thế đâu?" Bàng Khắc hừ hừ nói, nói thật giống như trong động ma nhất định có kiếm chủng tựa như. Bùi Lập Phong nói, "Nhất định có." Tiếng khách các hạ nói. Nói đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khô ổn, chỉ thấy vạn chúng nhìn chừng chừng, đều nhìn mình lom lom khuôn mặt, hắn lúng túng một hồi, nói, "Kiểm điệu ti nói có." Bùi lão tổ ngay sau đó nói, "Không tệ, chúng ta có kiểm điệu ti nội bộ tin tức, Diệu Mây có một cái đồ vật cho đoàn người xem." Vân Tiên cô đứng dậy, lấy ra một cái đàn mộc hộp đoan đoan chính chính đặt ở Bùi lão tổ trước người, lại từ tay áo bên trong lấy ra chìa khóa, thận trọng mở khóa. Mợ ra hộp đám người gặp nàng trịnh trọng như vậy, cũng không khỏi hiếu kỳ, chỉ là xuất phát từ tự thân giáo dưỡng, không tiện rỗi cái cổ lệch ra con mắt đi nhìn trộm. Bùi Lao tổ nói, đoàn người tới gần a, thứ này chỉ có một phần. Đám người quả nhiên bu lại, chỉ nhìn một mắt, đều cả kinh nói, đây là. Bùi Lao tổ nói, đây là diệu mây lấy được, kiểm điệu tin nội bộ tư liệu. Ngoài phòng, tiểu đạo đồng đang tại dưới hiên nấu nước. Đất đỏ lò lửa nhỏ hỏa miêu thanh hồng, nướng lấy tái đi sự lớn ấm trà. Một mặt nấu nước, hắn còn nâng một cuốn sách, tiếp lấy hành lang bên trên một chi ánh đèn tinh tế nhìn cho ta thêm chút thủy. Một thanh âm từ đỉnh đầu hắn truyền đến đạo đồng kia đột nhiên quay đầu, chỉ thấy dưới hiên đứng cái tú mỹ thiếu nữ, mặc hàng da chồn chuẩn trổ táo tròn ngắn, phía dưới lộ ra cạn hành sắt sa thanh da mặt váy, trên cổ phong ma bồng lên, ngăn trở hẽ mở trắng bóc dung mao, khí chất đoan trang trầm tĩnh, thần sắc nhàn nhạt, nhạt phảng phất họa bên trong qua tốt sĩ nữ đạo đồng nhìn xem trang phục của nàng, cảm thấy hơi nóng, không tự chủ dương phía dưới ống tay áo, lại thấy nàng trong tay nâng một cái quăng. Diêu tiểu bá đứng lên nói, "Xin chờ một chút, thủy còn chưa mở." Thiếu nữ ân một tiếng, đứng bình tĩnh ở trên hành lang, cũng không đi động, giống một tôn tượng nặng, ánh nến chiếu vào trên mặt nàng, phản chiếu hai gò má bay hạ. Tiểu Diễm Tuyết Luân vừa mới thêm chút thanh xuân hoạt khí đạo đồng đem chính mình bổ đoàn lấy ra, nói: "Ngươi ngồi." Thiếu nữ khẽ lắc đầu, nói: "Ta không ngồi." Hai người nhất thời không nói chuyện, không bao lâu thủy mở, hắn nhấc lên ấm nước, nói: "Ngươi đem bắt phóng tới a, ta tới thêm thủy." Phóng dưới mặt đất, ngươi tránh sang một chút, dễ dàng sấy lấy ngươi. Thiếu nữ lắc đầu, nói: "Dưới mặt đất bẩn." Đạo đồng nói: "Vậy ngươi đặt ở trên trà lô suối theo." Thiếu nữ không nói chuyện, nhưng chân mày cau lại, rõ ràng ghét bỏ trà lô suối theo cũng bẩn đạo đồng lại dò xét nàng một phen, luôn cảm thấy nàng ngượng ngác, liền nhấc lên ấm nước đến gần. Chỉ thấy sứ bắt bên trong đựng lấy chút ít thanh thủy, trong nước lại đặt một cái màu tổng hợp vỏ nhỏ, vỏ nhỏ bên trong đựng lấy màu xanh nhạt nước trà. Hắn một chút suy nghĩ, nói, có phải hay không trong thêm ở bên ngoài thanh thủy. Bên trong nước trà phải thêm sao? Thiếu nữ ánh mắt nhìn chằm chằm một chút mặt của hắn, lại rủ xuống, nói, thêm ở bên ngoài, ta ôn hạ trà. Bên trong không cần thêm, ta không uống phía ngoại thủy. Đạo Đồng nói, ngươi thật là xem trọng. Thế nhưng là ngươi dạng này nâng sẽ phòng tay. Thiếu nữ nhíu mày, nói, sẽ sao? Đạo Đồng càng ngày càng cảm thấy thiếu nữ phản ứng trầm trạng, nói, đương nhiên, trước đó ngươi không phòng tay sao? cái nói, trước đó cũng là người khác cẩm. Hôm nay Lạnh Hương không đến, đạo đồng bừng tỉnh, hôm nay tụ hội bí mật, tới quý khách đều không mang đến người, nữ hài nhi này cho người ta phục thị đã quen, lại cái gì cũng không hiểu, nói, xe phòng tay. Ngươi luôn chơi địa phương khác không sạch sẽ, liền phóng nơi này đi. Hắn xuống hành lang, đi tới trong viện, chỉ vào một gốc nụ hoa sắp nở hoa tụ nói, đây là một gốc cây mơ, bây giờ hoa mai không nở, ngươi đem thủy bắt đặt ở chạc cây ở giữa, ta tới cho ngươi tụ thủy. Thiếu nữ kia kinh ngạc nói, hoa mai. Đạo đồng kia nói, bên cạnh nguyên người, người gọi lại Hương, tự nhiên cũng ưa thích hoa mai, biết hoa mai cao thượng, không cùng đạo lý hố trận, sẽ không ghét bỏ cây mơ bận a." Thiếu nữ suy nghĩ một chút, nói, "Hảo." Cầm trong tay sứ trắng nâng ở nhánh ở giữa phong ổn, thu tay lại lúc nhẹ nhàng nghiệm động thủ chỉ đạo đồng nhìn bộ dáng của nàng, đoán được nàng một đường cầm thủy bát không thả, ngón tay cũng chưa, trong lòng âm thầm mở cười, đem thủy tắm mát. Hai người đứng bình tĩnh tại hoa mai thụ hạ, mặc dù hàn mai không mở, không nghe thấy hương hoa, theo hơi nước bốc hơi, dần dần người được yêu đất hương trà. Thiếu nữ một tay ngăn chẳng cảnh, ánh mắt chỉ nhìn lũ hoa, nói khẽ, "Ngươi tên gọi là gì?" Đạo đồng há to miệng, ngừng một chút, mới nói, "Ta Đạo hiệu Triêu Dương. Không biết tiểu thư, tha thứ ta đường đột. Cô gái nói, ta gọi Bùi Thủ Tĩnh. Bùi tôi có cất giữ tăng thêm đạ tượng 66. Vì có hoa mai tới. Chương 66, vì có hoa mai tới, cất giữ tăng thêm, đạo đồng kia chính là được mang đi ra giảm mạo đạo đồng Thang Chiêu. Nào nào, nữ hài nhi này cũng không tiến kỹ, khêu các tiểu thư phương danh vậy mà tùy tiện nói cho ngoại nhân sao? Thiếu nữ này cũng có thập ngũ 6 tuổi, so Thang Chiêu lớn hơn một chút, đã đến nói chuyện cưới gả số tuổi. Thang Chiêu nói, tha thứ ta mạo muội. Thiếu nữ này Bùi Thủ Tĩnh đạo, không quan hệ. Tiến có thể nói. Lao tổ nói tốt nhất chờ ta giết chết địch nhân, chỉ vào đầu của hắn nói cho những người khác, ta là Bùi thị Bùi Thủ Tĩnh. Giết chết. Bùi Thủ Tinh tay tự nhiên sờ một cái bên hông, nói, "Ân, dùng cái này." Bên hông nàng mang theo một cái gấm cái túi, kim hoa rực rỡ, dường như cái bút túi, nhưng so bút càng dài chút tiệm. Thang Chiêu lập tức phản ứng lại, không nghĩ tới cái này đoàn trang có chút đàn độn thiếu nữ cũng là kiếm khách. Hoặc giống như hắn, là cái dự bị kiếm khách, trọng kiếm sĩ, kiếm làm cho một loại. Thang Chiêu lúc này vai trò là cái tiểu đạo đồng, cùng kiếm không hề quan hệ, tự nhiên không tiện hỏi nhiều. Lúc này thủy bát đổ đầy, hương trà thơm mát, Bùi thủ tỉnh lấy rau uống ngụm ngụm, nói: "Có hương hoa mai khí, là hoa mai nước tuyết sao?" Thang Chiêu nói: "Là, trong quan nguyên có giấu một vỏ, tại trong đất chôn lấy, hôm nay quý khách lâm môn, quán chủ phân phó lấy ra hưởng khách." Mặc dù đây là hát quả phụ thiết trí một cái sân khấu kịch, nhưng trang phục, đạo cụ cũng là chú tâm chuẩn bị, Thang Chiêu chỉ cần làm từng bước liền có thể đóng vai nhập vai diễn. Bất quá thiếu nữ này có thể nếm hương hoa mai, Thang Chiêu rất giận mình, phải biết cái kia thủy thế nhưng là cách sứ chung làm nóng, chính là lại hương cũng thấm không tiến nước trà vài tia, nàng lại cũng cảm giác được. Phải biết Thang Chiêu vụng trộm lượn qua, Ngược lại đếm thử trên sách đều đề cập qua hoa mai nước tuyết là tư vị gì, huống hai ly lớn không ăn ra cái gì khác nhau, cái gì hương hoa mai khí cảng lạ bóng hình cũng cứ có. Xem ra hắn vị rắc còn thô ráp. Bùi thủ Tĩnh đạo, là ta thích hương vị. Thang Chiêu nói, ta biết, ngươi ưa thích hoa mai. Hắn lại thấy được trên thiếu nữ kiếm túi cũng có ám màu bạc mai hoa văn dạng, xem ra nàng coi là thật ưa thích. Bùi thủ Tĩnh đạo, ta ngoài phòng trồng chính là mai trắng, kiếm của ta cũng cùng hoa mai có liên quan. Đây là ta cùng với mai quân duyên phận. Thang Chiêu nói, hoa mai ngọc diện băng hồn, cao thượng lịch sự tao nhã, đang phối khí chất của ngươi. Nghĩ thầm Cùng Hoa Mai có liên quan kiếm. Là dạng gì đây này? Mai Tuyết, Hoa Mai, Lăng Sương. Thiếu nữ lông mày hơi thử, rất được lợi hắn tán thượng, đạo: "Kỳ thực ta vẫn muốn lấy cái cùng Hoa Mai có liên quan hảo." Phong thủ tính cái tên này không có hứng thú. "Chờ ta trở thành kiếm khách, cùng người khác nhắc lên liền báo ta hảo. Ngươi nói lấy cái gì tốt hơn? Cái này có thể gãi đến thang chiêu chó ngựa, hắn đang trung nhị nghiên kỷ, lại đọc vài cuốn sách, rất là ưa thích cho mình cho người bên ngoài lấy Hoa Cấp Huyền hoặc, hoặc Phong Nhã ngoại hiệu, nói: "Nếu lấy ngay thẳng, trực tiếp dùng Hoa Mai Nhã Hào Ngọc Tiêu thần ba chữ như thế nào? Nếu còn muốn xuất sứ, luận tà cảnh" tung quá sơ ảnh hành tạ thủy thân cận, á hương phủ động nguyện hoàn hôn hai câu, cũng có thể lấy sơ ảnh hai chữ. Bùi thủ tính nhãn tỉnh sáng lên, nói, đây là đâu bài thơ? Ta không có đọc qua. Thang Chiêu nhớ tới đây là Trần Tổng lão ra thơ, nói, ta tại một bản trong cổ thư học, ta có thể chép quay xuống cho ngươi. Trần Tổng chắc chắn không ngại, hắn thì nguyện ý hướng tất cả mọi người giới thiệu quê hương của hắn. Bùi thủ tính đạo, thì ra ngươi đọc qua không ít sách, liên quan tới hoa mai thơ, ngươi thích nhất cái nào bài? Thang Chiêu nhớ lại, Hắn kỳ thực đọc sách quá tạm, không có nhớ kỹ vài câu giờ, nếu nhớ kỹ vài câu giờ, nhất định là Trần Tổng đề cập qua trẻ nhỏ đều biết kinh điển, lại muốn thuộc lẩu lẩu vừa mới dễ nhớ, nói, cũng không đọc qua vài bài, vừa mới vậy coi như một bài. Tư Mã nói, bạc toán tử hai bài. Còn có cái kia bài góc thường đếm những mai, Lăng Hàn tự mình mở. Sa biết không phải tuyết, vì có hoa mai tới. Đang nói, chỉ nghe dưới hiên truyền đến tiếng chuông đó là ước định tín hiệu, thang chiêu vội nói, ta đi thêm nước. Ngươi uống trà a. Mang theo ấm nước vào trong nhà. Bùi thủ tĩnh chậm rãi thưởng thức, vì có hoa mai tới câu này, Trong bất tri bất giác đội kịp thang chiều đám người thương nghị tinh xá có mấy cái môn, thang chiều tiến chính là cửa nhỏ mở ở sảnh, lúc vào cửa không có gai nên chú ý lúc này Vân Tiên cô đang tại mài trà, thang chiều đem ấm nước thả xuống, liền nghe trong sảnh đám người còn tại nghị luận, lao nhao bầu không khí đã gay gắt so với kiếm khách, chúng ta đối với linh quan biết không đủ, kỳ thực hẳn là nhiều để phòng cái. Gì không đủ? Linh quan cùng mỹ ảnh khác nhau ở chỗ nào? Mỹ ảnh ta giết qua mấy cái, sợ hắn linh quan. Đệ đệ ta trước kia còn muốn làm linh quan, ta liền nói linh quan không có tiền đồ, cho dù là pháp kiếm sĩ đều so linh quan mạnh. Nói nhảm. Ngươi xem xuống những cái kia trọng kiếm sĩ, đều xếp tại linh quan đằng sau đâu. Trọng kiếm sĩ cũng có thể cầm pháp khí, nhân gia kiểm điệp ti tài đại khí thổ, lại có nhiều như vậy kiếm khách, pháp khí chỉ sợ nhân thủ một cái. Ngoại trừ mấy vị này, ta cảm thấy còn có một người phải chú ý tuần sát sứ, các ngươi có biết không? Tuần sát sứ quan chức đang trấn thủ làm cho lên a, vị kia lê hoa kiếm chỉ nghe kiếm được, không thấy kỉ nhân. Nói không chừng là kiểm điệp ti cất giấu đòn sát thủ. Bàng khác, ngươi không hiểu đều có thể không nói lời nào. Tuần sát sứ muốn tuần tra ba quận, bao nhiêu đại ma quật đại âm hỏa chờ lấy hắn xử lý, tại sao lại muốn tới hợp dương huyện? Ngươi như thế nào không phòng bị chỉ huy sứ đâu? Như thế nào không phòng bị Cao Sa Hầu lên đại quân đánh hạ hợp Dương đâu? Vương huynh nói không sai, hơn nữa tuần sát sứ quan chức tuy cao, cũng không nhất định sở so trấn thủ sứ mạnh. Ngược lại càng hẳn là Cao Sa Hầu thân tín. Không tệ, Cao Sa Hầu tại Bắc Điệu trọng trình kiểm điệu ti mặc dù quyết đoán lôi đỉnh và quân, nhưng cũng khó tránh khỏi tai hoang ẩm, liền một hơi phong mấy cái tuần sát sứ. Vị này tuần sát sứ tuần tra mặt đất cũng là Cao Sa Hầu thế lực chỗ bậc được, là cái đáng tin thân tín, quyền hạn đương nhiên là có, nhưng chưa từng làm ra cái gì thành tích, mặt cũng không lộ, có thể thấy được hữu danh vô thực. Bất kể có phải hay không là hữu danh vô thực, thảo luận ẩn tàng nhân vật vốn là không có ý nghĩa, bằng không thì không dứt. Vẫn là chỉ luận trước mắt. Bây giờ những người khác đều có thể đội quân, duy trì có cái kia trấn thủ sứ, chỉ có thể giao cho vị kia kiếm khách các hạ rồi. Hắn nếu có thể địch, những người khác không thành vấn đề, hắn nếu không địch, chỉ có thể cả bản đều thua. Thang Chiêu làm lấy công việc trong tay, nghĩ thầm, đối phó hình đại nhân sao? Bọn hắn cái kia kiếm khách chính là kiềm điệu ti một mực tại đổi cái kia kiếm khách. Hình đại nhân thật giống nói muốn tại ma quật buông xuống phía trước giải quyết, không biết bọn hắn có kế hoạch không có. Hàn Lạc cô, bằng không thì cũng không có một ván như vậy. Lúc này, liền nghe cái kia một mờ gầm dương kỳ quặc bàng khắc đạo, "Bùi lão tổ, chúng ta bây giờ đều chưa thấy qua vị khách hạ kia đâu. Vẫn luôn nghe ngươi liên lạc. Ngươi đem vị kia kiếm khách thổi đến vô cùng kỳ diệu, ta đương nhiên không phải chất vấn a, ta không có can đảm chất vấn một vị kiếm khách." Ta chính là nói, ngươi dẫn chúng ta đi bái kiến một chút lão nhân gia ông ta thì sao? Còn có thể đoạt chỗ tốt của ngươi. Ngươi dạng này người khác đều phải hoài nghi dụng tâm của ngươi. Nhạc phụ đại nhân, đừng nghe bàng khắc hồ ngôn loạn ngữ, ai sẽ hoài nghi lão nhân gia ngài? Nếu không có ngài Chúng ta vốn là không có cơ hội tham dự vào, chỉ là chúng ta cũng chính xác muốn đi bái kiến kiếm khách các hạ. Đều tại chúng ta chưa từng va chạm xã hội, mặc dù gặp qua kiếm khách, thế nhưng không phải triều đỉnh đại nhân chính là tông môn trưởng lão, thần bí ngoại lai kiếm khách là thật chưa từng thấy qua. Nếu có thể gặp một lần, đó thật đúng là cả đời không tiếc. Mắt thấy đám người cũng vây quanh, nói gần nói xa cũng là muốn gặp kiếm khách, Bùi lão tổ mày nhăn lại, Bùi Lập Phong nói, không phải không đệ trừ vị gặp, kỳ thực đây là lão tổ có hảo ý các ngươi cho là kiếm khách là dễ thấy như vậy sao? Tỉnh. Hắn tỉnh tỉnh. Bùi lão tổ bỗng nhiên tăng hãng một cái, Bùi Lập Phong ngừng lại. Đám người còn lại tất cả giận tái mặt. Lúc này, liền nghe Vương Thành nói, "Biểu Muội." Đám người cùng một chỗ nhìn lại, chỉ thấy Bùi Thủ Tĩnh mặc trầm trọng áo khoác, từ bên ngoài chậm rãi đi vào, mười phần kinh ngạc. Vương Thành lập tức vẽ mặt tươi cười, nói, "Biểu Muội đến đây lúc nào?" "Là theo chân cứu túu tới." "Như thế nào không tiến vào?" Hắn vừa quấy rời như vậy, bầu không khí hơi khá hơn một chút. Vương Phi trạch càng cười nói, "A, chất nữ Nhi cũng tới. Đã cao như vậy rồi, càng ngày càng xuất sắc." Bùi Thủ Tĩnh lộ ra nụ cười, hạ thấp người nói, "Dư Hạo." Tiếp lấy lại cùng mấy cái trung niên từng cái chào nàng ở bên ngoài là có chút đờ đẫn, mạch suy nghĩ thậm chí có chút thanh kỳ, nhưng thấy thân thích nhất thời nghiêm chỉnh lại, thận trọng lại không chút nào mất lễ phép, xem xét chính là có giáo dưỡng thế gia đứ tử. Bùi Lập Phong cũng rất kinh ngạc nàng lại đột nhiên đi vào, nhưng cũng không nói cái gì, ra hiệu nàng ngồi xuống. Cái kia Vương Thành lập tức lấy ra bộ đoàn đặt ở bên cạnh mình, Bùi Thủ Tĩnh cũng không đi ngồi, ngược lại tự rước một bộ đoàn ngồi ở Vân Tiên cô bên cạnh. Vương huynh êm thầm gật đầu, lại trừng con trai mình một mắt, tiểu tử này non non nóng nóng, cũng không nghĩ một chút bên cạnh mình cũng là trưởng bối thô bá, trong đó mấy vị vẫn là kỳ lạ người, nhà mình biểu muội sao hảo cùng với ngồi chung. Còn tốt phòng thủ tĩnh đứa nhỏ này chính mình có chừng mực, biết ngồi ở Vân Tiên cô bên cạnh. Hắn một bên đầu, nhìn thẳng gặp Bàng Khác nhìn chằm chằm buổi thủ tức nhìn, nhất thời càng phẫn nộ, nghi thẩm, ta biết người này bị uối ác tâm, không nghĩ tới còn là một cái lao không xấu hổ, dưới băng ngày ban mặt, lại vô lễ như vậy đột nhiên, Bàng Khác vỗ đùi, nói, ta đã biết. Bùi lão tổ, các ngươi lần đầu tiên đem nữ Hải Nhi này mang ra, lại cất giấu không cho chúng ta trông thấy, có phải hay không để cho nàng tới này đạo quán cách bái kiến kiếm khách kia. Chương 67. Nhà ai ít nhất năm. Chương 67 Nhà ai uất nhất năm đáng người ánh mắt nhất thời tập trung ở bụi thủ tính trên mặt. Nhất thời nhân tâm lưu động, có suy tư. Mắt thấy tình thế phải có biến hóa, Bùi Lập Phong nhịn không được liếc mắt nhìn Bùi lão tổ. Bùi lão tổ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Bùi Lập Phong nói, "Không phải chúng ta có ý định giấu giếm, chuyện này chuyện đột nhiên xảy ra, ngay cả chúng ta cũng không có chuẩn bị. Không phải chúng ta muốn bài kiến, mà là vị tiệp kiếm khách đột nhiên triệu kiến." Bàng khắc kêu lên, "Thật là kiếm khách kia muốn gặp. Ở nơi nào gặp? Lúc nào?" Tất cả mọi người có chút bối rối, liền Bùi Lập Phong quan hệ thông gia Vương gia nhân cũng chân tay luống cuống nói, nhạc phụ lại nhân, nếu là kiếm khách đại nhân muốn hành quang, các ngươi như thế nào cũng không nói trước thông báo một tiếng. Cái này như thế nào cho phải? Chúng ta không mang lễ vật, hai tay trống chân sao dễ bài kiến. Đây không phải gọi chúng ta thất lễ sao? Thang Chiêu chú ý tới ác quạ phụ tay hơi hơi dừng lại, ánh mắt lấp loé, thầm nghĩ, như thế nào, liền nàng cũng không biết. Đây là xảy ra ngoài ý muốn tình trạng. Bùi Lập Phong có chút khó chấp nói, kỳ thực không cần chuẩn bị, kỳ thực kiếm khách các hạ sáng sớm ngày mai mới đến, chúng ta cái hội nghị này trước khi trời sáng tán. Bàng khắc nói, tốt. Liên cách mấy canh giờ các ngươi cũng không cho chúng ta gặp. Các ngươi cũng quá bá đạo, thật sự thanh kiếm khách các hạ làm nhà ngươi chính mình rồi. Ngươi nói, có phải hay không kiếm khách đại nhân ban thượng chỗ tốt đều gọi các ngươi ăn. Bùi Lao tổ trừng con trai mình một mắt, trách hắn không biết nói chuyện, chậm rãi nói, "Chư vị, các ngươi có hay không nghĩ tới, kiếm khách đại nhân muốn gặp ngươi nhóm sao?" Đám người một chút tĩnh, vẫn là bàng khách trước tiên nói, "Tất nhiên kiếm khách đại nhân chủ động tìm các ngươi làm giúp đỡ, tự nhiên là có cần thiết cậu, người chúng ta nhiều sức mạnh lớn, lại khẳng khái thành tâm dâng lên lễ vật, chẳng lẽ hắn còn có thể ghét bỏ sao?" Bùi Lao tổ thở dài, "Ai nói hắn là tới chủ động tìm tới chúng ta?" Lão nhân gia ông ta một mực tại hoa đảo dưới lầu giường, là ta cái kia tiểu chất nhi liên tục mời hắn đến bỏ đi làm khách hắn mời tới. Hắn lúc đến thế, nhưng là hững hờ, mặc chúng ta dâng lên chân quý lễ vật cũng không nhìn một mắt. Thằng đến nhìn thấy ta cháu gái này, hắn chỉ chỉ bùi thủ tĩnh là ta cái kia tôn nữ vào mắt của hắn, dự định mang về cho cái tiền đồ, coi đây là thời cơ, mới nói lên ma của chuyện. Vốn là lão nhân gia ông ta mặc dù phải vào ma quật, lại là dự định đơn thương độc mã song, là chúng ta cầu người ta mang lên chúng ta. Hắn bây giờ cũng chỉ yêu gặp tôn nữ của ta, kế hoạch cũng là chúng ta đang làm, người cũng là chúng ta triệu tập, hắn đều rất ít hỏi đến. Trong mắt của hắn chỉ có có tiền đồ hải tử, tất cả mọi người thấy hắn số lần cộng lại đều không tôn nữ của ta nhiều. Cái này coi như trước sau như một với bản thân mình, tất cả mọi người có chút tin. Bởi vì loại sự tình này là có thể phát sinh, thậm chí là bọn hắn chờ đợi nhất phát sinh. Hoa nguyệt nhiều năm như vậy, mặc dù linh cảm thiên phú người kế tục không nhiều, nhưng những người này miệm đông đạo thân hào gia tộc bao nhiêu có thể lấy ra một hai cái. Tiên thiên không có, có thể bồi dưỡng ngày hôm sau, thiếu không có, còn có giả. Đích chi không có trà có thứ chi. Đặc biệt mạnh không có, trung đẳng cũng không khó. Thế nhưng là những thứ này tộc nhân như thế nào thực hiện tiên phú? Cái kia lại là một đạo sa không với tới lại trời. Chỉ coi trọng kiếm sĩ không khó, nhà ai còn không có điểm đột phá chí tạng, khó khăn là đủ loại khác tài nguyên, thậm chí làm kiếm khách cơ hội. Người có kiếm khách tư chất, cũng phải đụng tới thích hợp kiếm. Đồng dạng tiên phú, gặp thích hợp kiếm chính là mạnh đại kiếm khách, không có gặp phải cả một đời chỉ có thể tầm thường. Tình huống lý tưởng nhất là ít người kiếm nghiệp, mỗi người đều có nhiều lần cơ hội từng cái thử qua đi, cái này không được thay đổi một cái, thẳng đến trở thành kiếm khách mới thôi. Nhưng mà trên đời không tồn tại loại kia thế lực, thế lực lớn thí dụ như kiểm điệu ty các nơi quân đoàn, kiếm tất nhân nhiều. Nhưng nhân số càng nhiều, bao nhiêu người tranh một cái cơ hội. Lại thế lực nội bộ tự thành thể hệ, Vân Châu đô độc lại có ý định bồi dưỡng bình dân suất thân thân tín, bọn hắn những thứ này thân hào gia tộc tặng người đi vào không có ưu thế ngược lại thế yếu. Nhất là triều đình thế lực đều gánh vác trách nhiệm, gia nhập vào liền lên chiến trường, sinh tử có mệnh, thân hào nhà thiên tài là gia tộc bà bối, nhất tộc người nội tỉnh đều phải dựa vào hắn duy trì, tuyệt không chịu dễ dàng rơi tại trên chiến trường, tha bị lưu lại trong tay mà đối đại thiên thời đến nỗi trên mặt nổi những cái kia lớn tông môn đều có phạm vi thế lực của mình, sẽ chỉ ở phạm vi bên trong đô đô, Vân Châu cảnh nội căn bản không có Nỗ Nhiên có tông môn mặt hướng cả nước triều thu đệ tử, đó đều là ngàn rằm mới tìm được một, bọn hắn con em nhà mình một cái cũng tuyển không bên trên. Còn lại những cái kia thế lực nhỏ cơ hội càng ít, trong tay bọn họ kiếm cũng nhiều, cũng là từng đợi một chuyến xuống, sớm biết chính mình cần gì phương hướng tiến phú. Bọn hắn sẽ vì mỗi thanh kiếm tuyển thu mấy cái được tuyển chọn đệ tử, nhưng số lượng có hạn, tuyển sẽ không rộng tung lưới. Vừa tới triều đình không cho phép, thứ hai nuôi không nổi. Cho nên thế lực nhỏ sẽ không mở rộng sân môn, chỉ có thể phái ra sứ giả lặng lẽ tìm kiếm người lưu duyên. Những gia tộc này đệ tử đều hy vọng phát sinh trong truyền thuyết cố sự, một cái nắm giữ kiếm khách thế lực nhỏ Có một thanh vô chủ kiếm, tìm kiếm nhiều năm cũng không có hợp ý đệ tử, chỉ có thể tại trong Trần Thế Yên Lặng tìm kiếm. Một ngày nãy vừa vặn đi tới một cái thanh nhỏ, một mắt nhìn trúng một cái thiên phú dị bẩm người trẻ tuổi, để cho hắn kế thừa cái thanh kia uy lực vô tận kiếm, người trẻ tuổi này chính là con em nhà mình. Loại chuyện tốt này rất khó phát sinh, nhưng tụi hồ muốn phát sinh ở buổi ra. Bùi Lao tổ vước dầu nói, ma quật cố nhiên là một cái cơ hội, nhưng ngồi ra vốn cũng không cần được an cả ngã về không. Phong thủ tính đã có chỗ, chỉ chờ tương lai chính là. Thế nhưng là lập phong vẫn là suy nghĩ nhiều làm chút, một là vì gia tộc tích lũy chút tài nguyên, Hai cũng là tại trước mặt kiếm khách là công, làm thủ tính tranh thủ thêm điểm hảo cảm, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hắn nói đến càng khái, nhưng không thể che hết trong đó khế khoang, mấy người còn lại lòng sinh căm căm, Vương phi chợt nói, kiếm khách ưa thích có tiền đồ hai tử. Còn ta cũng vậy a, hắn coi như so chất nữ nhi kém một chút, nhưng cũng có tư chất a. Bàng Khác khẽ nói, kém một chút? Kém sao a? Chất nữ nhi là tiên tiên linh cảm, con của ngươi là hậu thiên luyện ra được, gọi thế nào có tiền đồ. Vương phi chợt hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngược lại là con của hắn Vương Thành một mực nhìn lấy bùi thủ tính đối với Bàng Khác lời nói không có phản ứng. Kỳ thực bàng khác nói không sai, hậu thiên tư chất yếu hơn tiền tiền, đây là thưởng thức. Hậu thiên tiên phu chẳng những càng khó cùng kiếm cùng các loại pháp khí thuật khí câu thông, thích phối kiếm yêu cầu cũng càng hà khắc, muốn cực thích hợp mới được. Dung chân tổng gia hương thoại tới nói, tiên thiên linh cảm có thể mơ hồ phối hợp mà ngày sau chỉ có thể tinh chuẩn phối hợp lựa chọn mặt liền hẹp rất nhiều. Bùi Lập Phong liếc mắt nhìn Vân Thành, lại dùng ánh mắt trưng cầu lão tổ ý kiến, hỏi: "Phòng thủ tĩnh, đã ngươi dựượng ở miệng, một hồi ngươi mang ngươi biểu ca đi gặp vị đại nhân kia a?" Bùi Thủ Tĩnh một mực thần sắc nhàn nhạt, nhạt, giống như là búp bê, lúc này nói: "Ta không coi trọng." Bùi Lập Phong ngạc nhiên Không nghĩ tới chính mình phân phó nàng lại có dị nghị, giống như là không biết Nữ Nhi này nhìn nàng chằm chằm. Bùi Thủ Tĩnh ánh mắt buông xuống, nói, "Nữ Nhi nguyện ý thử một lần." Bùi Lập Phong lúc này mới thoải mái. Vương Thành đại hỉ, cũng không biết là vui có thể nhìn thấy kiếm khách, hay là vui Bùi Thủ Tĩnh nguyện ý giúp hắn. Bên cạnh một cái trung niên mỹ phụ nói, "Lão tổ, chất Nữ Nhi, ta có cái chất tử." Không đợi nàng nói xong, những người khác đã thất truy bắt tiếng nói, "Ta có cái Nữ Nhi, ta có cái cháu trai." Ta, Bàng Khắc khuôn mặt xanh một trận hồng một hồi, nói lẩm bẩm, "Kỳ thực ta cũng có một Bùi Thủ Tĩnh nói khẽ với Bùi Lập Phong nói câu gì? Bùi Lập Phong nói: "Chư vị, Minh Thiên kiếm khách đại nhân sẽ ở thần đang thời gian triệu kiến con ta, cách bây giờ bất quá 4 canh giờ đám người lập tức nói, chúng ta trở về gọi người, còn kịp. Càng có nhân đạo, ta đã bảo ta nhà đội ngũ lên đường, ngay tại nửa đường, ta tụ hợp bọn hắn không cần 2 canh giờ." Bùi Lao tổ thở dài, tất nhiên đại gia thành tâm như thế, chúng ta ha có thể lẩm bọn nhỏ tiền đồ. "Chư vị trở về đón người, thuận tiện chuẩn bị chút lễ vật, ta nói cũng không phải những cái kia vật ngoài thân, kiếm khách cũng không để ý những cái kia." Cơ người đem ra người xuất lực tờ đơn cho sửa sang lại, gọi tiếm khách các hạ xem các ngươi một chút thành ý. Đám người vội vội vã vã gật đầu, Bàng Khắc nói, ta sẽ đem nhà ta nội tình mang đến, để cho ta Hải Nhi cẩm biểu hiện nhà ta thành ý. Cái này lại cho đoàn người một lời nhắc nhở, đám người rối rít nói, chính là đem vốn liếng phơi một chút, thêm chút hào quang. Chủ ý đã định, tất cả mọi người đều ngồi không yên, nhao nhao vội vàng cáo từ đuổi xuống núi đi. Trong mấy mắt, trên núi chỉ còn lại Bùi gia nhân hòa Vương gia phụ tử. Bùi Lập Phong nói, "Thỉ phu, ngươi không cần trở về lấy pháp khí sao?" Vương Vinh cười nói, "Ta sớm đem pháp khí cho Thành Nhi mang theo đâu." Mẫu thân hắn nhà hành động hắn có thể không ủng hộ sao? Những người khác cũng đều ở trên đường, ngày mai chuẩn đến. Bùi Lập Phong nói, quả nhiên là tỷ phu đang tin, hôm nay muốn cùng ngươi thật tốt uống một chén. Thành Nhi tới hay không? 18 tuổi, cũng có thể uống chút. Vương Phi trách cười nói, đừng để hắn uống, để cho bọn hắn tiểu hài nhi bồi chính mình đi chơi. Còn nữa, uống chẳng lẽ không sợ tại trước mặt kiếm khách mất cấp bậc lễ nghi ạ? Bùi Lập Phong nói, nếu như thế thì tôi, bất quá chúng ta có thể uống, kiếm khách kia không thích gặp chúng ta, chúng ta đừng đi lên gián mông lạnh rồi. Ngoại nhân tán đi sau đó, hắn nói chuyện cũng tỉ ý rất nhiều. Lại đối Vân Tiên cô nói: "Tiên cô, cho chúng ta chuẩn bị thực rượu." Vân Tiên cô nhướng mày nói: "Ngươi cái này ma quỷ, ta cái này thành Tịnh Địa Phương nói cái gì uống rượu?" Bùi Lập Phong cười gian nói: "Vậy thì không đề cập tới rượu, đem cái kia say lòng người trà bưng tới chúng ta ăn mấy chén. Nói đi ôm lấy Vương huynh đi." Vân Tiên cô trước tiên mặc kệ bọn hắn, tiến lên đối Bùi lão tổ: "Đạo, lão tổ, chúng ta đi nghỉ đi." Bùi lão tổ thuận nước đẩy thuyền, tựa ở trên người nàng, chậm rãi đứng dậy. Dịu lấy Bùi lão tổ, liền nghe nàng oán giận nói: "Ngài đây cùng quá đột nhiên, đang yên đang lành lắm sao tới cái tiếng khách, cũng không nói trước nói một tiếng." làm ta sợ muốn chết một đường nói, một đường đi. Trong tinh xá đảo mắt chỉ còn lại Bùi Thủ Tĩnh Vương Thành cùng Thang Chiêu. Vương Thành kém chút cười ra tiếng, nói: "Miểu muội, chúng ta đi bên ngoài tản tán bộ." Bùi Thủ Tĩnh đạo: "Thời gian chậm, chẳng lẽ không dùng ngủ sao?" Trong phòng chén trà trái cây lộn xộn, đều phải muốn Thang Chiêu thu thập, hắn chỉ cảm thấy đau đầu, cũng may hắn cũng lịch luận qua, không phải trước đây 10 ngón không dính dương xuân thủy tiểu thư sinh lập tức vội vàng thu thập chén trà. Liền nghe bên hai có nhân đạo, "Ngày mai ngươi cũng tới a." Thang Chiêu ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Bùi Thủ Tĩnh khẽ túi đầu, đang nhìn nàng. Lúc này nàng lại có chút giống cảnh khô phía dưới cái kia yếu ớt thiếu nữ ta. Bảo ta đi." Hàn Triều rất kinh ngạc. Hắn vừa mới nghe rõ ràng, cái kia kiếm khách Triệu Kiến muốn triệu kiến có linh cảm tiểu người kế tục, từ điểm đó tới nói, hắn đương nhiên phù hợp. Thế nhưng là Bùi Thủ Tĩnh làm sao biết hắn phù hợp? Cho dù là hình cực, cũng muốn hắn chịu đến tinh thần kích động sau đó mới có thể biết. Chẳng lẽ hắn lộ ra sơ hở gì? Vương Thành Quân lại thật cao hứng, nhưng Ngụy Thủ Tĩnh đột nhiên đối với một cái kỳ lạ đạo đồng nói chuyện, không khỏi không kiên nhẫn, nói: "Biểu muội, ngươi phạm. Ngươi nghĩ gì thế? Kiếm khách Triệu Kiến là cho chúng ta chỗ tốt, cùng những người khác có quan hệ gì?" Bùi Thủ Tĩnh không để ý tới hắn, đối với Thang Chiêu nói, ta luôn cảm thấy ngươi là có người linh tính, không biết ngươi có phải hay không có tiên phú. Ngươi có thể tới thử xem, buổi sáng ngày mai. Thang Chiêu nói khẽ, ngươi không phải không xem trọng dẫn người trò kiếm khách kia sao? Vừa mới Bùi Lập Phong muốn Bùi Thủ Tĩnh mang ngoại nhân cho kiếm khách nhìn, nàng phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, chỉ là về sau Bùi Lập Phong khăng khăng lại lập một đám người, nàng không tiếp tục kiên trì mình ý thôi. Bùi Thủ Tĩnh đạo, ta bây giờ cũng không coi trọng bọn hắn. Kiếm khách nhất định không thích. Hắn không thích chúng ta nhà như vậy, càng giàu quý hắn càng chán ghét. Ta nghĩ hắn có thể càng ưa thích ngươi. Chương 68. Dưới ánh trăng chùy bạch pháp. Chương 68. Dưới ánh trăng chùy bạch pháp. Thang Chiêu vội vàng thu thập dân phòng, đi ra bên ngoài lúc, hết thảy đều yên lặng lại. Thâm Sơn Đạo quán, một khi tắt đèn liền đưa tay không thấy được ngón ngón, lại yên lặng như tờ, phảng phất tại thế giới bên ngoài. Tinh Sáng một đầu, Bùi Vương hai người uống rượu trong phòng, dần dần cũng nghe không đến âm thanh, cũng không nhìn thấy chiếu vào trên cửa cái bóng, nghĩ đến là say nã. Mà những người khác, mặc kệ là thiếu niên nam nữ cùng già trên 80 tuổi lão giả, đều tiến vào mộng đẹp. Thang Chiêu yên tĩnh tiến vào một gian tiệu phòng, rót cho mình chén nước. Trước tiên lấy tay bao trùm tại trên ly, dùng nhiệt khí ấm ấm vừa mới tại trong nước lạnh tẩy qua chén trà ngón tay. Cứ ngắc ngón tay chậm rãi mềm mại, hắn nhịn không được hỏi mình, ta làm gì tới? Nửa đêm từ trong chăn chăn ấm áp chạy ra ngoài, tới thâm sơn cổ tháp cải trang giả dạng thu thập tình báo, thang chiêu vốn cho rằng lại là một hồi mạo hiểm kích thích đại mạo hiểm, kết quả là làm một đêm việc nhà. Hắn 12 năm tẩy qua bắt cũng không có hôm nay một đêm nhiều. Tình báo 4, xem như góp nhặt một chút. Ít nhất biết cái này, người bình thường đếm không thiếu lại có kiếm khách trấn giữ ngốc nghẻ ma quật thế lực, cảm giác so với sắt bọ cảm pháo đại những cái kia đám ô hợp ra dáng nhiều lắm. Kiếm khách, kiếm làm cho, tán nhân, trọng kiếm sĩ 4. Ngoại trừ liên quan, phối trí đã rất đủ. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đem lực chú ý đặt ở kiếm làm cho lên. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Kiếm khách đương nhiên từ kiếm khách đối phó. Cái kia tiêu kiêu ngạo lớn nha thần bí kiếm khách tự có hình cử cùng hắn đối với Tiêu. Ma Thang Chiêu muốn đối ứng, hẳn là kiếm làm cho A Bùi Thủ tinh 4. Thiếu nữ dung mạo tại đầu góc hắn chợt lóe lên, là cái rất lánh lếnh nữ hài tử. Bị thế gia lão tổ tán thưởng, vậy nhất định thực lực không kém a nàng là chính thức chấp trưởng quyền kiếm kiếm làm cho. Đối với đủ loại kiếm thuật khẳng định so với chính mình quen thuộc, thậm chí đủ loại chiến thuật đều nên phối hợp thuần thục. Mà chính mình, ngoại trừ nhờ cậy kiếm bản thân cương đại, chỉ còn lại địch sáng ta tối ưu thế. Bất quá, cái kia thật xem như ưu thế sao? Thang Chiêu cũng không biết nàng là cái gì kiếm, chỉ biết là nàng kiếm cùng Hoa Mai có liên quan. Muốn hay không lại đi điều tra một chút. Đây coi là gây thêm rắc rối a. Hắn cũng không phải chuyên nghiệp gián điệp, biết cái gì lời nói khách sáo tra hỏi. Tại chân tổng những cái kia chiến tranh tình báo trong chuyện xưa, tự cho là đúng, không theo kế hoạch hành động người đều lao thảm rồi. Bây giờ tựa hồ xuất hiện tình huống mới. Thần bí kiếm khách ngày mai sẽ đến, kế hoạch sẽ có biến cố sao?" Sau lưng cửa phòng mở, Thang Chiêu nói, "Sứ thúc, cái này gọi là hắc quạ phụ, tại lúc không có người hắn cũng sẽ sương hô như vậy, để tránh bị người nghe được chọc người hoài nghi. Tới chính là hắc quạ phụ, chỉ có một mình nàng." Trong bóng tối, nàng hình dáng mơ hồ mơ hồ, chỉ trên đầu áo vàng rất là rõ ràng, nàng đi tới bên cạnh Thang Chiêu, "Tuế người, ghé vào lỗ hai hắn nói, nhanh chuẩn bị một chút, chúng ta xuống núi." Thang Chiêu nói, "Ngày mai ngày mai chuyện không liên quan tới ngươi." Trong bóng tối, thanh âm của nàng coi như ổn định, nhưng ngữ tốc so bình thường nhanh, cơ hồ không còn loại kia lơ đễng. Ta phía trước không biết có kiếm khách tới, cho nên mới đem ngươi mang ra. Bây giờ kế hoạch có biến, kiếm khách chuyện ta không có cách nào nhúng tay, đã truyền tin tức thông tri kiểm điệu ti người. Thang Chiêu Hà to miệng, muốn nói, như thế nào nghe, ngươi là tự mình đem ta mang ra, kiểm điệu ti cũng không biết. Nhưng hắn vẫn là không có chất vấn, nói, ngươi đây. Hắc Quả phủ nói, ta tiễn đưa ngươi xuống núi, trước hừng đông sáng sẽ trở về. Trong quán bất đi ngươi đạo đồng không có gì, nếu là ngay cả ta cũng mất, vậy còn không lộ tẩy. Ta thân phận này kinh doanh không dễ, còn chưa tới vứt bỏ thời điểm. Đi thôi." Thang Chiêu nói, "Chúng ta xuống núi thôi." Ngươi lưu tại nơi này, đường têu người trông thấy ngươi lên núi xuống núi, chọc người hoài nghi. Hắc quạ phụ nói: "Vậy cũng không được, cái này rừng sâu núi thẳm, ngươi nhận ra đông nam tây bắc sao? Ta tiến đưa ngươi trở lại an toàn mới có thể trở về." Bảo trụ cứ điểm này tất nhiên trọng yếu, nhưng ngươi quan trọng hơn. Huỵ ở đây nhiều nhất câu không đến cá, nếu là đả thương ngươi, hình cực phải cùng ta liều mạng. Than Chiêu không nói thêm lời, hắn cũng không có gì có thể chuẩn bị, hai người trực tiếp đứng dậy, nhẹ nhàng từ cửa sau đi ra ngoài. Hạ đắc sắp tới, hai người cũng không nức đèn, dọc theo lối đến con đường yên lặng đi trở về đột nhiên, Hắc quạ phụ kéo một phát Than Chiêu, nói: giấu đi. Thang Chiêu không có cảm giác có cái gì dị thường, nhưng lúc này không phải thời điểm do dự, lập tức cước bộ chợ đi, đang giấu ở sau lùm cây. Hắc Quả phụ nhưng là hướng về một phương hướng khác giấu ở một góc phía sau cây. Ngay tại hai người đồng thời trầm xuống sau đó, xa xa một đạo thân ảnh màu trắng đi tới. Thang Chiêu lặng lẽ liếc mắt nhìn, lập tức cúi đầu xuống, một mắt ở giữa chỉ thấy rõ người kia một đầu bay phát, như là thác nước buông xuống. Là cái kia kiếm khách sao? Thì ra kiếm khách cũng là đi đường tới, cũng không có ngự kiếm phi hành. Hắn bị ý nghĩ của mình chọc cười, suy nghĩ một chút hình cực, suy nghĩ một chút bình dàn thu. Kiếm khách bình thường cũng là ăn cơm ngủ, đi đường cưỡi ngựa, ngoại trừ tính cách bao nhiêu dính điểm cổ quái, đồng thời không có gì đặc biệt. Nhưng cùng hắn nhận biết những cái kia không đáng tin cậy kiếm khách khác biệt, cái này kiếm khách Bạch Phát Túc Sát, cứ bộ dạng ở trong núi trên La Khô, phát ra tiếng kêu sở soạn, càng đến gần, càng nghe phải thản triều hô hấp khủng quái. Không cần phần chương, khẩn trương sẽ dẫn tới tim đập quá tốc, hô hấp run rần rập, ngược lại dễ dàng bị phát giác. Hắn dùng nội công điều chỉnh khí tức vận chuyển, mặc dù còn không thuần thục, nhưng hiệu quả không tệ, thời gian dần qua hắn không nghe thấy tiếng hít thở của mình. Đến nơi đối diện hắc quạ phụ, càng không tới phiên thang chiều lo lắng, chính là thang chiêu bị phát hiện nàng cũng sẽ không bị phát hiện. Mắt thấy cái kia Bạch Phát người liền muốn từ trước mắt hắn đi qua, hắn đột nhiên nghe được thanh âm khác. Không đợi hắn phân biệt thanh âm này là cái gì, Bạch Phát người đã dừng bước lại, nói: "Ngươi còn không hết hy vọng, không biết lượng sức, ngu xuẩn vô cùng." Chỉ thấy một người lão đảo đi ra, trên thân trên mặt đều là máu tươi, phảng phất một cái huyết nhân, nhưng hắn vẫn đứng thẳng tắp, nói: "Làm sao có thể gọi ngươi đạo tẩu?" Thang Chiêu hãi nhiên, cơ hồ kêu thành tiếng: "Ti lão sư." Bạch Phát người âm thanh thấp xuống vài lần, nói: "Đạo tẩu? Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi, phối để cho ta đạo tẩu sao?" Ta không thèm để ý các ngươi kiểm điệu ti lưu ngươi một mạng, ngươi còn dây dưa không ngớt, thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Thang Chiêu một mặt lo lắng, một mặt kinh ngạc, nghe hắn khẩu khí, cũng không tính cùng kiểm điệu ti là địch. Hắn không phải muốn tổ chức người đánh lén ma của sao? Hà Tất lưu thủ. Ti lập Ngọc trà sát đem đầu bên trên huyết, ngưng thanh nói, đem Thang Chiêu giao ra. Thang Chiêu ngạc nhiên, Bạch Phát nhân đạo, ta đã nói rồi không biết Thang Chiêu, bây giờ lập lại lần nữa. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn." Ti lập Mộc đạo, ngươi tiến vào gian phòng Thang Chiêu, người khác đã không thấy tâm hơi. Hiện tại nói với ta người không biết hắn Đem hắn treo thưởng phát cho mỗi Hắc đạo giáp rũi không phải ngươi sao?" Thang Chiêu trong lòng bình tĩnh, Hắc Quả phụ quả nhiên là tự mình dẫn hắn đi ra ngoài, Kiểm Điệu Ti căn bản vốn không biết. Hắn tiêu thất cùng người khác không quan hệ, đây là một cái hiểu lầm. Nhưng mà vì cái gì người này sẽ tiến gian phòng của hắn? Mức thưởng quả nhiên là hắn phát, Kiểm Điệu Ti tình báo không tệ. Nhưng tất nhiên sớm biết người này, vì cái gì hình cực không xuất thủ, lúc này chỉ còn lại Ti Lập Ngọc một người. Thang Chiêu lại nhìn chằm chằm Bạch Phát người hai mắt, sắp nhận chính mình không biết hắn, vì cái gì hắn sẽ treo thưởng chính mình. Mặc kệ như thế nào, đây là một cái hiểu lầm, Ti Lập Ngọc tình thế không ổn. Thang Chiêu phải đứng giả, để cho Ti Lập Ngọc biết mình bình an, không cần cưỡng ép động thủ, đương nhiên hắn cũng không thể nhảy ra nói ta ở đây, không cần đánh nữa, người này dù sao truy nã qua chính mình, có thể thật đúng là muốn bắt hắn, chỉ là một lần không tìm được người thôi. Nếu như Thang Chiêu lâu mang chạy đến, còn tin giả đã biến thành chân nhân chất, ngược lại đối với tất cả mọi người không tốt ánh mắt của hắn bắt quan, dự định lặng yên không tiếng động rời đến một cái chỉ có Ti Lập Ngọc có thể trông thấy chỗ của mình, đến lúc đó mơ hồ lộ một chút khuôn mặt, lấy Ti Lập Ngọc cơ cảnh, tự nhiên sẽ thừa cơ rút lui. Bạch Phát người thản nhiên nói, "Ai? A, tiểu tử kia?" Ta bây giờ đã không dùng được hắn ta có tốt hơn. Còn có, tất nhiên đạm, liền gọi ngươi nhóm ngóng nuốt cách ta xa một chút. Ta ngửi được khí điểm ti mùi thối liền nghĩ nhà. Những ngày này các ngươi đội theo ta là người, ta không để ý tới các ngươi là ta không muốn gây thêm rắc rối, không phải sợ các ngươi. Không nên chọc ta đạp ổ chó của các ngươi. Cút đi. Ti Lập Ngọc theo dõi hắn nói, ta đã biết, ngươi đem hắn đặt ở trong quấn tử. Thang Chiêu sợ hãi, bất chấp tất cả, đưa đầu ra ngoài xem xét, chỉ thấy Bạch Phát trong tay người mang theo một cái quấn tử, đúng là hắn đặt ở dưới giường. Bình Giang Thu. Chỉ một thoáng, Thang Chiêu luống cuống, Chẳng lẽ nói cái kia Bạch Phát người ban đêm xông vào gian phòng của hắn, là chạy bình trang tu đi. Bạch Phát người nghe được quán tử hai chữ, lông mày dựng lên, chớp mắt, cho thể diện mà không cẩn, đi, Hàn Quang lóe lên, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, chích. Hắn nhanh, Ti Lập Ngọc đồng dạng không chậm, gần như đồng thời thân hình đánh ra trước, giống như tên rời cùng xông lên, trên tay kiếm quang sáng tắt. Kiếm của hắn không phải xương tuyết đồng dạng sáng tỏ kiếm quang, mà là yêu dã bên trong mang theo yêu dớt như muốn. Huyết quang. Kiếm của hắn cùng hắn bây giờ phải trạng thái một dạng, huyết khí tràn ngập, vì bóng đêm nhiễm lên một vòng huyết sắc. Dị sắc kiếm khí bên trong Hai người thật nhanh trao đổi mấy chiêu, Ti Lập Ngọc nhanh lùi lại, liên tục ra khỏi mỗi bước. Bạch Phát người lạnh lùng nói, pháp khí mà tôi, dám mạo phạm kiếm khách. Ti Lập Ngọc thở mạnh càng ngày càng lợi hại, trên đầu trên người máu tươi không được đến chảy xuống, đã chảy đầy lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm vẫn đỏ tươi, chỉ là càng chói mắt, càng ngươi đẹp hơn. Nguyên bản ngưng kết như hồng ngọc lưỡi kiếm, bây giờ trong đã như mạch máu huyết dịch cốt cốt di động, đồng thời cùng cầm kiếm tay nối liền cùng một chỗ. Màu đỏ từ dưới đi lên thấm vào, giống như phức tạp hình xăm tùy ý lan tràn, từng tấc từng tấc đem thân thể của hắn nhuộm đỏ. Nhan nhan xương máu tràn ra. Ti Lập Ngọc thân hình bao phủ tại hiểm xương mù ở trong, ngũ quan nửa chận nửa che trở nên yêu dị vô cùng. Bạch Phát người vốn là hờ hững thần sắc dần dần nghiêm trọng, kiếm trong tay lưỡi dao hơi hơi rung động, hắn cũng không có giống Ti Lập Ngọc lộ ra dị tượng, nhưng tay kia rũ ra, bóp lấy kiếm quyết. Thang Chiêu chú ý không thể che giấu, dọc theo rừng cây, hướng về Bạch Phát người sau lưng di động đi qua. Chương 69. Trong chăn cắt huyết chiến. Chương 69. Trong chăn cắt huyết chiến. Không đợi Thang Chiêu nhiệt thần, chiến đấu đột nhiên bộc phát. Ti Lập Ngọc cơ hồ hóa thành một đạo huyết quang, tốc độ nhanh so với vừa mới cản hơn đầu chỉ một lần. Hai người thật nhanh công thủ hơn 10 triệu, làm cho người hoa mắt, trên không đã trôi một tấm sân máu. Trong huyết vụ chỉ thấy hai người thân ảnh trao đổi, Bạch Phát người cước bộ triệt toái phía sau, như muốn chậm rãi rút lui huyết vụ phạm vi không đủ, không đủ. Ti Lập Ngọc liên tục lẩm bẩm, theo đối chiến càng nhiều, trên người hắn vô cớ xuất hiện từng đạo vết thương, chảy ra tí tí đỏ tươi huyết, hắn mang theo vết máu điên cuồng tiến công, trong mắt cũng dần dần tràn đầy thơ máu. Một kiếm lao cái kia Bạch Phát người cánh tay xông qua, Ti Lập Ngọc chuyển tay hất lên, trên tay vết máu chạy đối diện mặt mà đi. Huyết dịch ở giữa không trung nưng vị vô số nhỏ bé lưỡi dao, như mưa cuồng bắn tung tóe. Nếu như là người bình thường, lần này không thể không mặt như tổ ong, cái kia bệnh phát người lại khác. Tay trái hắn bấm niệm pháp quyết, kiếm trong tay đột nhiên huyền hóa ra một đạo kiếm quang, để ngang trước người hắn. Cái tia kiếm quang trắng như tuyết, hình như có hình dạng, nhưng nhảy nhót rất nhanh, nhìn không ra cụ thể hình tượng. Vô số huyết nhận nện ở trên kiếm quang, phát ra xu xu xu tiếng vang, tiếp lấy vô số màu đỏ cái bóng từ kiếm quang đằng sau chạy ra, giống như phía trước những cái kia huyết nhận cái bóng, tiếp lấy lại như huyết sắc bọt biển đồng dạng, từ không trung tiêu tan. Phản phất đạo kia kiếm quang không phải một bức tượng, mà là một đạo phi lọc, đem cường đại huyết nhận lọc đi tất cả huyết thủy còn lại từng đoàn từng đoàn huyết khí, cuối cùng vô căn cứ tiêu tan. Tiếp đấy, hắn đổ rút về kiếm, trở tay một kiếm, kiếm quang run run, phản phất bị nước mưa xối sau đang phủi xuống thân thể giọt nước. Vô số huyết nhận từ trong kiếm bay ra, ngay sau đó hóa thành huyết vụ đẩy trời cuốn ngược trở về, kèm thêm Ti Lập Ngọc cũng không thể tiễn thêm. Thang Chiêu trừng lớn mắt, một kiếm này rất kỳ quái, tựa hồ ẩn chứa cái gì kiếm thuật, nhưng hắn nhìn không ra, cánh mắt tựa hổ cũng không thể để hắn thời gian thực phân biệt kiếm thuật không đủ, bảo cho ta. Xuy. Ti Lập Ngọc làn ra tràn ra, vô số máu tươi phun ra, huyết dịch ly thể lập tức ngưng kết, tạo thành từng cái huyết núi nhỏ. Hắn giống một đầu có nhím, khoác lên máu tươi áo giáp. Càng nhiều, càng sền sệt xương máu tràn ngập ở chu quanh, chính là lây động hồng lang giết. Mang theo huyết vụ đầy trời, Ti Lập Ngọc điên cuồng lao tới, trong tay pháp khí bị máu tươi ngưng tụ thành dài hơn một trượng liệt diễm hung thương, hung hăng đâm về Bạch Phát Ngươi. Bạch Phát Ngươi tựa hồ bị khí thế của hắn dọa sợ, hướng về bên cạnh chững gấp, Ti Lập Ngọc thân thể lại không chuyển hướng, hắn xông quá nhanh, hồng thương hung hăng đâm vào trên mặt đất. Oeng! Mặt đất bị đâm cái đại lỗ thủng, vô số đá vụn bạo khởi, đất đá bay mù trời. Ti Lập Ngọc đẻ thương trên mặt đất, nghiêng đầu lại, mặt mũi tràn đầy máu tươi, đầy mặt dữ tợn nhìn xem Bạch Phát Ngươi. Hắn như là dã thú lộ ra răng, bất quá phút chốc, chẳng lẽo răng đã bị máu tươi nhuộm màu, đắm chìm vào tại toàn màu đỏ tươi ở trong. Thang Chiêu lòng nóng như lửa đốt, đừng nhìn Ti Lập Ngọc khí thế kinh người, tựa hồ đè lại Bạch Phát Ngươi, nhưng thang Chiêu cảm thấy khô ổn, Ti Lập Ngọc trạng thái đã liêu mệ, nhìn máu tươi kia chảy bộ dáng, nhìn thế nào cũng không rõ. Nhưng Bạch Phát Ngươi cũng không có tương ứng chất vấn, ngược lại rất có tự thái. Mặc dù khuyết thiếu tương ứng dựệt, nhưng thang Chiêu bằng trực giác cảm thấy cái kia Bạch Phát Ngươi chân chính ra hẳn là chỉ có một kiếm. Trước đây đó nữa, chém, cũng là đơn giản kiếm chiêu thôi, cùng thang Chiêu nắm giữ cơ sở kiếm thuật không có khác nhau. Hắn không có còn lâu mới có được lộ ra duy nhất thuộc về kiếm khách giang nan. Mắt thấy tình thế lúc nào cũng có thể chuyển tiếp đột ngột, Thang Chiêu đã từ chỗ ẩn thân đoạt ra tới, vị trí của hắn ngay tại Bạch Phát người sau lưng, đối diện Ti Lập Ngọc. Ti Lập Ngọc nếu như thanh tỉnh, hắn nhìn thấy Thang Chiêu liền nên suy xét rút lui. Nhưng xem ra, Ti Lập Ngọc không rõ lắm tỉnh. Hắn tựa hồ không chỉ là bề ngoài nhìn như dã thú, tư duy cũng tiếp cận dã thú, đỏ tươi trong con ngươi chỉ có Bạch Phát người một người. Pháp khí này, thật không phải là ta đạo sao? Cái này bạo huyết trạng thái thật không phải là trong truyện xưa nói thiên ma giải thể đại pháp các loại sao? Đi, Bạch Phát nhân đạo. Nằm xuống cho ta." Môi hắn hơi động một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì triêu thức, nhưng không có đọc lên âm thanh tới, cùng lúc đó, tay trái bấm niệm pháp quyết biến đổi. Xuất kiếm. Một đạo trắng như tuyết kiếm quang từ hư không mà đến, thoát ly thân kiếm, chém thẳng vào xương máu. Cái tia kiếm quang quá nhanh, trên không trung tựa hồ biến đổi cái gì hình dạng, nhưng không chờ người thấy rõ, trong chớp mắt đã đến Ti Lập Ngọc trước người. Ti Lập Ngọc phản ứng vẫn là rất nhanh, huyết kiếm trong ô kiếm quang, cái kia kiếm quang phảng phất giấy mỏng, bị huyết sắc một bổ hai nửa, tản vào trong huyết vụ đi. Ti Lập Ngọc toàn thân chấn động, dường như đang trên không ngừng lại. Không được đồng bệnh tương ngẫu cũng xuất hiện trong nháy mắt ngừng chạy lăn. "Lan đi." Trong tay hắn cầm kiếm, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, nhưng cũng không có lại điên cuồng tiến công, tựa hồ gặp trở ngại gì nói gọi ngươi nằm xuống, kiếm thuật, mất hồn. Lại làm một đạo kiếm quang đánh xuống, lần này Ti Lập Ngọc tay hơi hơi bỗng lúc ních, hoàn toàn không có lại đó nữa, bị kiếm quang của chúng. Hắn không có bị thương tổn, hoặc có lẽ là toàn thân đẫm máu, tổn thương cũng không nhìn ra, chỉ có cặp kia phụ huyết tế con mắt đột nhiên đã mất đi tiêu cự. Bịch, hắn thân thể ngã xuống. Thang chiều tắt tiếng. Mặc dù hắn sớm cảm thấy sẽ như thế, nhưng cái này quá nhanh. Kiếm thuật chiến đấu, thật sự là tới cũng nhanh đi nhanh, đối với người đứng xem mà nói, rất là không hiểu. Hắn đột nhiên cả kinh, ý thức được chính mình rất nguy hiểm, vừa mới hắn vì nhắc nhở Ti Lập Ngọc đi tới vị trí đã thái khá ngoại, mà Bạch Phát người chiến thắng sau đó, chỉ cần vừa quay đầu lại bốn. Đương nhiên, Bạch Phát người đột nhiên có cảm giác, Bạch Phát khẽ nhúc nhích, cổ đã chết đi. Muốn trở về, không, tại chỗ nằm xuống bốn. Lúc hắn bản năng làm phán đoán, sau lưng vọt tới một cỗ đại lực, đem hắn đẩy vào. Hắc qua phủ. Hắn ý niệm đầu tiên dâng lên. Liền nghe có cái thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, "Kiếm thuật, mạnh nhận." Vệ Trưởng Nhạc. Thang Chiêu hơi giật mình, trong lòng bồn lọng. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Vệ Trưởng Nhạc nằm ở bên cạnh hắn, một tay đè lại hắn, tay kia là cái kia tiêu thất pháp khí. Theo lý thuyết, hắn bây giờ ở vào biến mất trạng thái. Hắn không cầm pháp khí, cũng có thể hưởng thụ biến mất kiếm pháp trạng thái sao? Hắn vừa muốn há miệng, Vệ Trưởng Nhạc nói khẽ, "Chiêu ca, không nên động, chờ hắn rời đi." Trong lòng Thang Chiêu kinh ngạc, hắn nhớ kỹ tiêu thất trạng thái là có thể nói chuyện, thậm chí có thể tại mắt người già phía dưới hành động. Nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến, trước mắt gần trong gang tấc bạch phát người, nhưng là chân chính kiếm khách, là bọn hắn chưa từng gặp qua cường địch mà vệ trung nhạc, ngay cả tán nhân cũng không phải, chưa từng luyện huyền công, thậm chí không thể nói là cái hợp cách pháp kiếm sĩ. Cảnh giới này bên trên khác nhau một trời một vực, sẽ san bằng kiếm pháp thần kỳ sao? Trước mắt không có sai lầm, Bạch Phát người thậm chí không có lại quay đầu, mà là hướng về phía té xuống đất Ti Lập Ngọc huy kiếm. Kiếm quang lượn lên, Ti Lập Ngọc biến mất. Thang Chiêu trừng lớn mắt, hô hấp đều ngừng ở ngay sau đó, Bạch Phát người nhíu mày, nâng kiếm lên, bình một tiếng, lại đem Ti Lập Ngọc nã xuống đất quá nặng. Hắn tiện tay nắm lên Ti Lập Ngọc rất ghét bỏ nói, chỉ mong ngươi nhiều giá trị chút giá tiền. Một tay Ti Lập Ngọc, một tay quấn tử, chậm rãi đi lên núi. Trơ hắn biến mất ở trong màn đêm, Thang Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm, muốn đứng dậy, lại phát hiện vệ trưởng nhạc không động, dùng ánh mắt hỏi thăm, vệ trưởng nhạc đại khái là không nhìn thấy, tiếp tục phục trên đất chờ. Một mực chờ hơn phân nửa canh giờ, vệ trưởng nhạc mới buông tay ra, nói, xem ra là thật đi. Trong lòng Thang Chiêu thầm phục, vệ trưởng nhạc quả nhiên là đem cẩn thận tiến hành tới cùng, ngăn chặn bất luận cái gì một điểm lận xe khả năng tính chất. Hắn chậm rãi đứng lên, nói, sao ngươi lại tới đây? Không phải đi theo kiềm điệu ti đi rồi sao? Vệ trưởng nhạc đạo, hôm nay vừa vận nghỉ ngươi, hình lại nhân mang theo rất nhiều đại nhân đi làm cái nhiệm vụ Tỳ lão sư vừa vận thân nhãn, ta liền thỉnh Tỳ lão sư mang ta trở về nhìn ngươi, kết quả nhìn thẳng gặp cái kia Bạch Phát người tiến vào gian phòng của ngươi lại đi ra, chúng ta nhanh đi nhìn ngươi, kết quả ngươi không có ở đây. Tỳ lão sư lúc đó đổi tới, ta tốc độ chậm ngay tại đằng sau đi theo, vừa mới đổi tới. Thang Chiêu vô vô hắn, lấy vệ trường nhạc cẩn thận chặt chẽ, dù là có tiêu thất pháp khí nơi tay, có thể chủ động đi ra truy cường địch như vậy cũng là mười phần không dễ dàng. Hắn giải thích nói, các ngươi hiểu lầm ta không có bị hắn mang đi, là theo chân trang chủ đi. Thật thời trang chủ mang ta đi ra, bằng không thì ta rơi vào kiếm khách kia trong tay kết cục khó liệu. Thế nhưng lại hố Ti lão sư. Bây giờ Ti lão sư bị hắn bắt đi, hắn bây giờ có mấy cái lựa chọn, suy nghĩ một chút, tuyệt đối hẳn là hỏi một chút Hắc Quả phụ. Hai người tới Hắc Quả phụ chỗ ẩn thân, lại phát hiện người đã không còn, hai mặt nhìn nhau, thang chiêu phản ứng lại, nàng đã đem ta quên đương nhiên sẽ không chờ ta. Vừa mới hai người ngọ thảo hơn nửa cái giờ, Hắc Quả phụ sớm chạy ngươi nói nàng sẽ trở về báo tin sao? Hẳn là sẽ a, Ti lão sư bị bắt thế nhưng là đại sự. Bất quá báo không báo cũng bó tay, chúng ta đổi theo phía trước là thả thông tin pháo hoa dọc theo đường cũng có ký hiệu. Các đại nhân khác trở về tự nhiên sẽ truy tung tới. Nhưng chưa có trở về phía trước chắc chắn là không có việc trở. Thang Chiêu gật đầu, xem ra không cần đặc biệt đi báo tin, ta đi theo kiếm khách kia đi một chuyến. Ngươi, hắn muốn nói ngươi trước tiên có thể trở về, nhưng lại cảm thấy không cần thiết nói loại lời này. Vệ trưởng Nhạc Đạo, ta tự nhiên đi theo ngươi. Ngươi muốn đi cứu ty lão sư? Thang Chiêu nói, "Ừm, có thể còn có một vị bằng hữu khác." Chương 70. Bị chọn lựa thiếu niên. Chương 70. Bị chọn lựa thiếu niên. Hồng Nhật Đông Thăng, lại là một đêm trôi qua. Vương Thành từ gian phòng đi tới, đè lên bịt tấm gỗ cứng rắn đến khó chịu bà vai, trong lòng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng là cường đại hiệp khách, dự bị kiếm khách, đều nhanh đao thương bất nhập như thế nào ngủ một đêm cứng rắn phản còn có thể dạng này khó chịu. Đối diện đi tới một cái đạo đồng, đang bưng thủy đem thủy lấy tới. Hắn vây vây tay đạo đồng nói, ngượng ngùng, đây là bùi cô nương nấu thủy. Bên kia có đốt xong thủy, người đi lấy a. Hắn không đề cập tới bùi cô nương con tốt, đệ Vương Thành đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cẩn thận hướng về đạo đồng kia trên mặt nhìn lại. Chính là hắn. Hôm qua biểu muội cố ý nói chuyện với hắn cái kia. Tiểu Bạch Kiếm. Vương Thành tự nhận phong lưu phong khoáng, tướng mạo không kém, nhưng cái này tiểu đạo đồng dáng dấp quá quá mức, mặc dù làn da hơi đen. Nhưng tưởng mạo là cái tiêu chuẩn tiểu bị kiểm. Đừng nói là biểu muội, hắn đều phải nhìn nhiều vài lần, đương nhiên, là càng xem càng chán ghét. Hắn cần khó xử người này, lại cảm thấy cùng thấp kém người tính toán làm mất thân phận, khẽ nói, một hồi đem thủy đư đến trong phòng ta, lại thu thập một lần. Phòng ta cũng không làm sao sạch, các nguyên nơi này nói quá rách. Đạo đồng kia nghi ngờ nói, không sạch sẽ. Hôm qua không phải rất sạch sẽ sao? Người lại rậm. Vương Thành giận tím mặt, một cước đá đi đạo đồng kia bản năng cầm chậu nước trở lại, Vương Thành một cước đá vừa vặn, chậu nước ngã lần, nửa buồn nước nóng thẳng vào mặt đem hắn rốt cái rớt xuống. Vương Thành nổi trận lôi đình, leo lên, tiểu xúc sinh, ngươi dám? Bên cạnh cửa vừa mở ra, Vân Tiên cô đi ra, quát lên, sáng sớm cái nhau làm gì? Đã quấy rầy quý khách làm sao bây giờ? Vương Thành chính khí đây, lạnh mặt nói, Vân Tiên cô, ngươi trong quán đổng tử thiếu khuyết quý cũ, cũng không biết như thế nào dạy dỗ. Vân Tiên cô liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi là? Vương Thành trên trán nổi gân xanh, quát lên, bản công tử Vương Thành, ngươi quên ta, chẳng lẽ ngay cả cha ta cũng quên? Ngay cả ta thái thành vương thị cũng quên? Vân Tiên cô cười nói, a, nguyên lai là vương công tử. Chết ta, buổi tối hôm qua khách nhân không ngừng qua Vừa tới một cái công tử, vừa tới một cái tiểu thư, đem ta trong quán đều trụ đầy nhất thời làm lẫn lộn, công tử thứ tội. Triêu Dương, còn không mau cút đi, đừng ở chỗ này ngại công tử quý mắt. Cái kia tiểu đạo đồng chạy như một làn khói, Vương Thành một mặt nghiến răng, một mặt không tự chủ bị hấp dẫn, nói, tới rất nhiều người sao? Vân Tiên cô chỉ chỉ hai bên tính sá, nói, cái này hai bên ở tám vị tiểu tử, bùi lão gia bọn hắn đều không chỗ ở, thương lượng một chút, ngoại trừ người trẻ tuổi, hiện tại cũng đi xuống núi. Ta tuy là cái chủ nhà, một hồi cũng muốn xuống núi, nơi đây giao tất cả cho kiếm khách đại nhân chủ trì, từ bùi cô nương xử lý. Vương Thành nhất thời có chút bẩm mịt, nói: "Cha ta bọn hắn đi xuống núi." "Không, không phải, tiếng khách đại nhân đã đến." Vân Tiên cô nói: "Cho nên ta nói các vị đều nhỏ giọng một chút. Quý khách nửa đêm đã đến, Bùi lão tổ đem phòng hảo hạng nhường lại cho hắn nghỉ ngơi." Về sau mấy vị lão gia lần lượt đến có muốn bái gặp đều bị ngăn cản đi ra, hiện tại cũng đi xuống núi. Vương Thành lòng có chút hoảng, nhìn trộm liếc mắt nhìn phòng hảo hạng phương hướng, nước miếng tại cổ họng lăn mấy vòng, lại nuốt xuống, âm thanh không khỏi thấp mấy phần, phụ thân ta thời điểm ra đi, không, có lưu lại lời gì sao?" Vân Tiên cô cười nói: "Ngươi coi đó ngay tại sát vách ngủ." lệ tôn lúc đi nếu là có chuyện phân phó, trực tiếp gọi ngươi nói chính là, Hà Tất bảo ta chuyển đến đâu. Ngược lại là Bùi Cô Nương gọi đại gia thần lúc đầu phân đi mở cái sễ. Vương Thành Tâm thần có chút không tập trung nói, "Hảo, ta đã biết." Một mặt vội vàng trở về thay đi phục váy, một trận gió thổi qua, sợ run cả người, cuối thu sáng sớm cho rọi cho một chậu nước, cũng không phải xuyên tim. Thang Chiêu một lần nữa đánh một bình thủy, cho Bùi Thủ Tĩnh thay đổi. Bùi Thủ Tĩnh trong phòng đã tụ tập mấy cái người trẻ tuổi, có nam có nữ, lớn cùng Vương Thành tương tự, tiểu nhân liền 10 tuổi cũng không đến. Hắn cho mỗi người rót một chén nước, Bùi Thủ Tĩnh thấp giọng nói, "Ngươi thật không lưu lại Về sau lại không có loại này cơ hội. Thang Chiêu lắc đầu, nói, ta không có phúc khí này, chỉ là không quan trọng chi thân, tùy tiện đi gặp quý nhân sẽ tổn tội. Bùi Thủ Tĩnh thở dài, nói, tùy ngươi vậy. Trong nội tâm nàng có chút không khoái, dù sao mình một fan ý tốt, Thang Chiêu từ chối lý do vô cùng ngược đạo, giống như cố ý cùng chính mình đối nghịch. Thang Chiêu đổi xong thủy giáp ngoài, Bùi Thủ Tĩnh bên cạnh một cái mập mạp nam hài nhìn nói, tỷ tỷ, đây là ai? Cũng rất biết chuyện. Cái này tiểu mập mạp là Bùi gia tử, Bùi Thủ Tĩnh đừ đệ. Cũng có tư chất, chỉ là không bằng Bùi Thủ Tĩnh. Hắn trong nhà địa vị không kém cũng là dòng chính bên trong dòng chính. Hôm qua chúng ta tộc đều phải tặng người đi lên, bùi gia thảo luận một chút, chính mình cũng đừng ăn thiệt thòi, trong đêm đem một cái khác có tư chất hải tử đưa đi lên. Bùi thủ tính nhất thời không có hiểu hắn mà nói, nói, cái gì? Tiểu mập mạp gật gù đắc ý nói, thế gian Tôn Ti có thứ tự, âm dương sớm định. Cao giả là thiên, đệ giả là địa. Lấy mà thuật thiên, là vì an phận đúng giờ, lấy ti từ tôn, là vì thành thật bạn phận. Mịch tiên làm trái mệnh, nối đất vạn diện, là khởi nguồn của hòa loạn. Hắn thân là ti tiện thân thể, nhận trời biết bệnh, không nhu cầu quá cao phúc phận, rất là biết chuyện. Ta thích hiểu chuyện người, ta sẽ thu hắn làm ta đồng tử." Bùi Thủ Tĩnh ngơ ngẩn nghe, nói: "Nhân Hổ, ta nhớ được ngươi mới 11 tuổi, nói chuyện cứ như vậy, cùng đại bá giống nhau như lúc." Bùi Nhân Hổ nghiêm mặt nói: "Bởi vì chúng ta đều đọc sách. Chúng ta tuy nhỏ, đọc sách lại nhiều." "Tỷ tỷ, ngươi cũng đọc sách, nhưng ngươi học cũng là thi từ tiểu đạo, không thể đạo ngươi hướng diện, ngược lại rơi tính tỉnh, rơi xuống tầm thường. Không học sách lễ, không biết lễ phải. Nếu là ngươi đọc nhiều kinh điển, liền biết ta nói không tệ." Bùi Thủ Tĩnh mặt nhiên, đột nhiên hướng về trên đầu hắn vỗ, quát lên: "Ngậm miệng, tôn ti có thứ tự, trưởng lão có đạo." Ngươi dám, cái vã tí tí ngươi. Bùi Nhân Hổ nhất thời cứng lưỡi, Bùi Thủ Tình em trầm lắc đầu, nghĩ thầm, xa biết không phải tuyết, vì có hoa mai tới. Hắn nghĩ làm sao lại giống như ngươi. Lúc này Vương Thành đổi quần áo vội vàng đi vào, Bùi Thủ Tĩnh dùng ánh mắt ra hiệu hắn ngồi xuống, nói, người đến đông đủ. Thêm ta hết thảy chín người, đến từ sáu nhà. Một hồi kiếm khách các hạ triệu kiến, ta là không biết hắn muốn như thế nào, chỉ có thể nhắc nhở vài câu, đệ nhất dạng, tất cả câm miệng. Ánh mắt nàng đảo qua mỗi người, tại Bùi Nhân Hổ trên mặt nhiều ngừng một đoạn thời gian, nói, kiếm khách các hạ chán ghét người nói quá nhiều lời nói. Nhất là thao thao bất tuyệt dạng đạo lý. Hắn như hỏi các ngươi cái gì, có thể sử dụng ba chữ cũng đừng dùng bốn chữ. Nhất là không cần nói không quan hệ lời nói. Giới thiệu chính mình cũng đi, hắn nếu muốn biết tên của các ngươi, sẽ chủ động hỏi thăm. Mấy người nhao nhao đáp ứng, tuổi nhỏ còn tốt, lớn tuổi chút không khỏi thầm nghĩ, liền giới thiệu đều không cho chúng ta nói, đây chẳng phải là đều thuộc về nàng nói. Là thật muốn như thế, vẫn là nàng cầm lông gà làm lệ tiễn. Bùi Thủ Tĩnh tiếp tục nói, còn có, nếu nhìn thấy bên cạnh hắn có cái tóc trắng nữ hài nhi, phải khách khách khí khí, không cho phép thất lễ. Nàng lại nhìn Bùi Nhân Hộ. Một cái là Bùi Nhân Hổ cùng nàng Đại Bá một dạng kiểu căng, thứ hai chỉ có hắn là đệ đệ mình, những người khác chạm đến là tôi, căn bản muốn không cần nàng lo lắng. Thời gian bất tri bất giác đến thần đang thời gian, lên cửa phòng mở, đầu đầy bạch phát kiếm khách đi ra, ngồi ở hoa mai thụ hạ một tấm chiến đế. Hắn tóc ra bạc trắng, người thật giống như đống tuyết. Bùi thủ tính sớm mang theo một đám tử đệ chờ ở trong viện. Bọn hắn đem tiểu viện chiếm hơn phân nửa, người sát bên người, tạm thành không thiếu gấp chết. Thang Chiêu đứng ở một tòa tinh sá đằng sau, quan sát đến viện bên trong tình thế. "Nhanh! Thời cơ đã đến ngươi đến cùng ở chỗ này làm gì?" Thang Chiêu quay đầu, chỉ thấy Vân Tiên cô cũng chính là Hắc Quả phụ đứng ở phía sau, thần sắc bất tiện gọi ngươi trở về chính ngươi lại chạy về tới, thần thần bí bí không biết làm gì. Ngươi cánh cứng các rồi, còn chơi treo đích. Ngươi xem một chút kiếm khách kia, tối hôm qua trận chiến kia ngươi không nhìn thấy sao? Hắc Quả phụ nói đến đây, đột nhiên nhíu mày nói, ngươi muốn cứu Ti Lập Ngọc. Thang Chiêu cười nói, thử xem. Hắc Quả phụ lông mày dựng thẳng lên, nói, không biết lựa sức. Và ngươi, ngươi phải thừa dịp lấy không có người chạy tới trong phòng, đem Ti Lập Ngọc cong đứng lên liền chạy. Thang Chiêu nói, ta đương nhiên không được, ta có kế hoạch. Ta có kế hoạch gì tới? Thừa dịp kiếm khách đi ra, ta ẩn vào đi, tiếp đó, con ty lập ngọc liền chạy. Triều ca, nghe được một tiếng này, Than Chiêu trầm tĩnh lại, nói, ngươi rốt cuộc đã đến. Hắc quả phụ cũng là cả kinh, nhìn xem trước mắt vệ trưởng nhạc, nói, ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện? Vệ trưởng nhạc hàm hồ nói, ta có ẩn thân phương pháp. Hắc quả phụ ồ một tiếng, cũng không kỳ quái, kiếm thuật thiên kỳ bạch quái, ẩn thân không tính đặc biệt. Nàng cũng không nghĩ đến tiêu chất đi lên, bởi vì nàng trước kia cũng không nhớ rõ vệ trưởng nhạc người này, sẽ không cảm thấy chính mình quên hắn. Nàng nghi ngờ nói, ngươi vừa có thể ẩn thân Chính mình đi vào đem Ti Lập Ngọc mang đi ra chính là, lại cùng thang chiêu có quan hệ gì? Vệ trưởng Nhạc thở dài nói, chúng ta phía trước là như thế này tính toán. Bởi vì Tiêu Thất rất cường lực, Vệ trưởng Nhạc vốn không cần tựa dịp kiếm khách đi ra mới đi vào, hắn vốn có thể chờ lấy Bạch Phát người chìm vào giấc ngủ trực tiếp đi vào đem Ti Lập Ngọc cũng biến mất, để cho Bạch Phát người tỉnh lại sau giấc ngủ liền quên Ti Lập Ngọc. Nhưng mà xảy ra chút ngoài ý muốn, hắn thuận lợi sau khi tiến vào, phát hiện không có cách nào đem Ti Lập Ngọc kéo vào Tiêu Thất trạng thái. Tại trong Vệ trưởng nhặt tay, cái này pháp khí Tiêu Thất trạng thái là có thể một mực duy trì, nhưng chỉ giới hạn trong chính hắn. Hắn cũng có thể đem những người khác hoặc vật mang vào trạng thái, dựa vào là hai cái kiếm thuật. Mạnh ẩn phiêu không có, mạnh ẩn đối với người, phiêu không đối vật. Lúc đó để cho thang chiêu tiêu thất, vệ trưởng nhạc sẽ dùng mạnh ẩn, rất thuận lợi tại kiếm khách dưới mí mắt đem người mang đi. Nhưng đến Ti Lập Ngọc ở đây, vệ trưởng nhạc phát hiện hắn kiếm thuật mất hiệu lực. Nguyên nhân cụ thể không biết, bất quá rất có thể là bởi vì thực lực sai biệt, rõ ràng tu luyện tới nhất định cấp độ sau đó, đối với kiếm thuật có một chút hạn tính. Mà vệ trưởng nhạc căn cơ quá nông cạn về sau chúng ta nghĩ, có thể để giải nhạc thôi phát kiếm khí sau đó trực tiếp giao cho Ti lão sư. Tỳ lão sư có thể thích ứng kiếm pháp. Phía trước Ti Lập Ngọc từng tại trên bàn rượu ra chỉ tiêu thất trạng thái đi các nơi điều tra, chỉ cần năm kiếm. Nhưng vấn đề là, Ti Lập Ngọc không trời sinh phù hợp kiếm pháp, không có cách nào thôi động kiếm thuật. Hắn sau khi biến mất, những người khác liền không có cách nào biến mất, chỉ có chính hắn có thể đi ra, những người khác liền phải lưu lại đây là một cái cực hạn một đội một vấn đề. Cho nên kế hoạch của bọn hắn là Than Chiêu đi vào, Ti Lập Ngọc đi ra, Than Chiêu giấu ở trong phòng, vệ trưởng Nhạc ở bên ngoài tiếp ứng, cầm tới kiếm sau lại đi vào đem Than Chiêu mang ra giống như một cái ấm trà trang 10 tiền thưởng, một cái cái chén trang 4 thăng. Một cái cái chén trang bảy thằng, làm gì có thể đem ấm trà rót đầy. Chúng ta suy nghĩ rất lâu. Hắc quả phụ khẽ nói, các ngươi còn rất đặc ý. Dựa vào những thứ này tiểu tính toán lật đi lật lại, có phải hay không giống chơi game khoái hoạt a. Nàng Trưng Thanh Chiêu, đạo, mặc kệ như thế nào, có một cái lời khuyên là hình cực đưa cho ngươi. Tư chất của ngươi, vĩnh viễn cũng đừng bại lộ tại kiếm khách trước mắt. Còn có ngươi, vệ chủ nhạc, hai người các ngươi đều phải biết rõ. Một cái có linh cảm hại tử đối với kiếm khách tới nói, cũng không chỉ có thể làm đệ tử dụng. Các ngươi có nghĩ tới không, liên hợp Dương huyện đều có lớn như vậy nhân khẩu mua bán? Những cái kia bị làm trâu ngựa bán đi hài tử, cũng là tiến thế lực lớn làm hậu bối đệ tử sao? Than Chiêu Long tơ sắp vỡ, hắc quả phụ trong liếc qua viện vây quanh kiếm khách thiếu niên nhỏ nhóm, nói, chỉ có những thứ này chưa từng va chạm xã hội thổ tài chủ sẽ cảm thấy đem nhà mình đệ tử kín đáo đưa cho kỳ lạ kiếm khách là chuyện tốt. Các ngươi cảm thấy cái này tóc trắng tới đây là ý tốt. Buổi tôi có cất giữ tăng thêm đạt tưởng 71. Sai kiếm. Chương 71, sai kiếm. Phòng hào hạng có hai gian, bên ngoài gian kia là kiếm khách ngủ, bên trong món kia an trí ti làm ngọc. Ti lập ngọc, ngọc kê ở một tấm trên chiếu rơm, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Vũ Trộm tiến vào đi thang chiêu thấy tình cảnh này, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cũng không phải Ty Lập Ngọc trạng thái thê thảm, chẳng đi nữa thảm bất quá đến qua, ngược lại là bởi vì hắn toàn thân vết máu bị rửa sạch khuất, nhất là trên mặt phảng phất mặt nạ một dạng vết cấu đã lau sạch sẽ. Lại là kiếm khách kia xoa sao? Hắn nhìn không giống như là kiên nhẫn người, mà trong quán làm việc vật chỉ có thang chiêu mà thôi, chẳng lẽ nói ở đây ngoại trừ kiếm khách bên ngoài còn có những người khác sao? Hắn cũng không có nhìn thấy, trong phòng này rõ ràng cũng không có. Việc đã đến nước này, thang chiêu không thể từ bỏ, lấy ra một cái vòng tay, cho Ty Lập Ngọc đeo lên. Vòng tay là cái con rết hình dạng là đêm đó Tôn Thịnh lưu lại, lại bị phán quan chuyển giao cho hắn. Thuật khí trong chân, bách độc chi trùng, chết cũng không hạng. Miễn dịch mất khống chế trở tiêu cực trạng thái. Ti Lập Ngọc đeo lên vòng tay, con rết trên lưng đạo kia vết kiếm mắt trần có thể thấy rút ngắn, dần dần biến mất. Thuật khí tại có hiệu lực, cũng lại mất đi hiệu lực. Thang Chiêu nhìn chằm chằm Ti Lập Ngọc nhìn, chỉ sợ còn lại một cơ hội cứu vãn không được Ti Lập Ngọc. Chỉ thấy Ti Lập Ngọc lông mi khẽ nhúc nhích, tiếp lấy mở mắt ra ánh mắt hắc bạch phân minh, thần kia huyết sắc đã lui xuống. Thang Chiêu nhẹ nhàng thở ra, món này thuật khí dụng phải giá trị. Ti Lập Ngọc đột nhiên trợn to hai mắt dường như đang hồi ức cái gì, nhưng ánh mắt chợt lên hoảng hốt, tiếp đó lại buông xuống mí mắt, lộ ra rất mệt mỏi. Thang Chiêu không thể để cho hắn nằm ngủ, đem pháp khí thả xuống, nói khẽ: "Ti lão sư, Ti Lập Ngọc thấy được hắn, cả kinh, nói: "Ngươi..." Thang Chiêu nhớ tới hắn còn hiểu lầm mình tại Bạch Phát người trong tay, giải thích nói, ta nói ngắn gọn. Lập tức mấy câu đem hắn đi ra cùng Hắc Quạ phụ làm nhiệm vụ, trên đường gặp Ti Lập Ngọc cùng Bạch Phát người chiến đấu, tiếp đó bây giờ dùng tiêu tất pháp khí cứu hắn ra ngoài các loại một mạch nói, bởi vì sợ hắn không chịu phóng chính mình lưu lại hiểu địa, Thang Chiêu cố ý thúc giục nói: Phương án của chúng ta đã rất hoàn thiện, ngươi theo chúng ta đi, quay đầu tìm đến kiệm điệu ti các vị đại nhân, còn sợ tìm không trở về chẳng tử." Ti Lập Ngọc ánh mắt tại Thang Chiêu trên mặt đỏ qua, xì khẽ một tiếng, đè lại cái trán, nói: "Ta bây giờ rất mệt mỏi, nghe không hiểu ngươi kế hoạch lớn, chúng ta cùng đi ra." Thang Chiêu lại giải thích nói: "Cái này không được, ngươi không thể thôi phát kiếm thuật." Ti Lập Ngọc nhìn xem hắn, Thang Chiêu sững sờ, ngơ ngác nói: "Ngươi có thể sao?" Ti Lập Ngọc giảng giải, nói: "Pháp khí mà tôi, chỉ cần không phải cùng linh cảm phương hướng đi sông, cũng có thể dùng ngự kiếm thuật thôi động. Cái gọi là ngự kiếm thuật, chính là khống chế kiếm thuật cấm chế. Đương nhiên liền bao hàm ép buộc tri ý chúng ta học tập ngự kiếm thuật, chính là vì tôi động không hợp khế pháp khí. Thang Chiêu bình tĩnh nói, thì ra là thế. Nhỏ, bọn hắn kiến tức nhỏ. Thì ra Ti Lập Ngọc có thể thôi động kiếm thuật, làm hại bọn hắn phí hết trong một đêm kỉnh. Như thế thì đơn giản chỉ cần Ti Lập Ngọc mang lấy hắn cùng đi ra liền tốt. Có thể đủ một ngủ một lúc, Thang Chiêu cũng không phải nhất định phải dùng mấy cái lý đựng nước. Ti Lập Ngọc cầm qua pháp khí, Thang Chiêu trong nháy mắt không nhìn thấy hắn, cũng nhớ không nổi hắn. Còn không đợi hắn chọn nhà mình lộ dịp, Ti Lập Ngọc đột nhiên xuất hiện, pháp khí rơi trên mặt đất, một tay chống đỡ chiếu rơm. Một tay đè lại thái dương, thần sắc dữ tợn. Than Chiêu phản ứng lại nói: "Thế nào? Ta bây giờ đã biến mất rồi sao?" Ti Lập Ngọc đôi lông mày khẽ nhíu mắt không được có dấu, nói: "Ta tập trung không được tinh thần." Than Chiêu ngậm nhiên nói: "Ý là, ngươi quá mệt mỏi sao?" Ti Lập Ngọc lắc đầu, lấy tay đè lại cái trán, nói: "Không, không, ta vĩnh cửu đã mất đi một bộ phận tinh thần. Còn có ý chí, không có cách nào tập trung tinh thần, rất tán dã, ta không có cách nào ngự kiếm. Ta phải đi." Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn khàn giọng bên trong mang theo vài phần uất ức. Trong lòng thang chiêu phát lạnh, nói: "Làm sao có thể? A, là kiếm thuật sao? Là tên kia kiếm thuật sao?" Nghe được kiếm thuật hai chữ, Ti Lập Ngọc từ tới gần sụp đổ trạng thái dần dần bình tĩnh trở lại, thở phi phò nói khẽ: "Đúng, kiếm thuật, kiếm phật mà thôi hắn kiếm thuật là." "Là cái gì?" Khẳng định có giải. Thang chiêu nói: "Ta đi điều tra một chút." Hắn thật đúng là có thể điều tra, cánh mắt của hắn cũng có thể tại khoảng cách gần khâu kiếm lại thêm tiêu thất pháp khí, có thể vô thanh vô tức tới gần, chính thích hợp đi dò xét kiếm. Ti Lập Ngọc trở tay bắt lấy hắn, thấp giọng có nói: "Nói nhảm, ngươi nên rồi. Ngươi nhìn có thể nhìn ra quỷ tớ." Đừng đi, chúng ta suy nghĩ một chút. Hôm qua ngươi thấy kiếm của hắn giống sao?" Thang Chiêu nói, "Kiếm tượng a? Là quán tử một dạng đồ vật sao?" Thang Chiêu cố gắng nhớ lại cái kia Bạch Phát người trận thái, ngoại trừ thật mang theo một cái quán tử, giống như trên thân cũng không có những địa phương khác. Ti lập mặc đạo, hắn chỉ là một cái kiếm khách, kiếm tượng không thể ngưng thực. Nhưng toàn lực phóng thích kiếm thuật, sẽ nở rộ kiếm tượng, chính là thanh kiếm này tương lai hiện hóa sau đó hình tượng. Hắn cho là Thang Chiêu hoàn toàn không biết gì cả, cảm thấy chính mình giải thích được nói không rõ ràng, bây giờ lại mạch suy nghĩ mơ hồ khó mà giải thích, "Đạo, ngươi có nhìn thấy hay không hắn phóng kiếm thuật sau đó?" Trên không trung ngưng kết xuất cụ thể hình tượng, có thể là cầm thú, có thể là đồ vật, thậm chí là thời tiết hoặc quỷ quái. Thanh chiêu lờ mờ người kia xuất kiếm chớp động bạch quang, tựa hồ có biến thành mỗi loại hình tượng, nhưng mà không thấy rõ, vắt hết óc nói, ta cảm thấy là một loại đồ vật. Màu trắng, động tác đặc biệt nhanh. Ừ. Ti Lập Ngọc Mi tâm quá chặt, nói, ngươi vừa nhớ không, rõ, Thuyết Minh kiếm tượng không cũng có chân chính xuất hiện, cũng nói hắn đánh ta rất nhẹ nhàng, không cần toàn lực ứng phó. Ta cuối cùng không thể cùng kiếm khách chống lại, vừa xa bình thường bộc phát cũng không thể. Đáng tiếc, hiện tượng có thể giúp đỡ chúng ta đoán hắn là cái gì kiếm. Ngươi cùng ta nói một chút, hôm qua ngươi đứng ngoài quan sát hắn dùng kiếm thuật có hiệu quả gì? Ta chứng kiến có phản ứng gì? Đây là phân tích kiếm khách chính quy quá trình, kiếm khách đối chiến, tình báo cực kỳ trọng yếu, kiểm điệu ti có phân tích đặc biệt mỗi kiếm khách kiếm ý, kiếm pháp, kiếm thuật phân bộ, tầm thường lại viên cũng phải học được căn cứ tình báo tiến hành phân tích. Thang Triêu lấy lại bình tĩnh, hắn cảm thấy bây giờ hẳn là trước tiên rút lui vì quan trọng, kiếm thuật cái gì về sau đoán lại cũng không muộn. Nhưng Di Lập Ngọc cảm xúc có chút bất ổn, con mắt lại bắt đầu giống như tối hôm qua tràn ngập lên tơ máu, Thang Triêu không tiện kích động hắn, đành phải theo hắn đến ký nói, đêm qua Hắn hẳn là dùng 3 lần kiếm thuật. Lần thứ nhất hắn dùng kiếm đem Ti Lập Ngọc huyết sắc lưỡi giao đánh thành hư ảnh, tiếp đó cuốn ngược trở về. Lần thứ 2 hắn đối với Ti Lập Ngọc xuất liên tục 2 kiếm, để cho Ti Lập Ngọc đột nhiên tê dịu. Lần thứ 3, hắn vung lên kiếm, Ti Lập Ngọc không còn, tiếp đó lại vung lên kiếm, Ti Lập Ngọc lại xuất hiện. Một lần cuối cùng tựa như là kiếm thuật không thành công, về sau kiếm khách kia gết bỏ nói, quá nặng đi. Thang Chiêu vắt hết bọc, đem hắn chú ý tới chi tiết từng cái thuật lại, nhìn xem Ti Lập Ngọc. Ti Lập Ngọc ánh mắt chuyển động, như đang ngẫm nghĩ nhưng thỉnh thoảng sẽ trở nên mờ mịt, rõ ràng không thể tập trung tinh thần đối với hắn phân tích phán đoán tạo thành không nhỏ ảnh hưởng ngươi nhìn thế nào. Cuối cùng, Ti Lập Ngọc không thể không bất đắc dĩ hỏi Thang Triều, ta kỳ thực là muốn dùng tính mắt nhìn. Nhưng nhìn Ti Lập Ngọc trạng thái càng ngày càng có xu thế sụp đổ, Thang Triều vẫn là nói, hắn đây cũng là mấy cái khác biệt kiếm thuật a. Ti Lập Ngọc đạo, đương nhiên là, chính thức kiếm khách khẳng định có khác biệt kiếm thuật. Phòng đoán cụ thể kiếm thuật là không có ý nghĩa, muốn hướng về căn nguyên bên trên phòng đoán, tất cả kiếm pháp cũng là kiếm ý kéo dài, kiếm thuật lại là kiếm pháp kéo dài. Ít nhất phải suy đoán đến kiếm pháp nâng cấp. Hừ, hắn chỉ là một cái kiếm pháp Có thể còn không có kiếm pháp, vẫn là phòng đoán kiếm ý." Thang Chiêu trầm ngâm nói, "Kiếm ý mà nói, ta cảm thấy có thể là cướp đoạt." "Cướp đoạt? Ngươi nhìn mỗi một kiếm ngươi cũng tổn thất một bộ phận. Đệ nhất kiếm, hắn cướp đoạt ngươi kiếm thuật bên trong năng lượng. Kiếm thứ 2 hắn cướp đoạt ngươi, có phải hay không hồn phách?" "Ta nhớ được hắn chiêu kia kiếm thuật gọi mất hồn." Ti Lập Ngọc lắc đầu nói, "Chỉ là kiếm thuật, làm sao có thể chạm đến hồn phách? Hắn gọi mất hồn cũng không phải thật sự mất hồn. Kiếm thuật tên cũng là chính mình lên, gọi hủy thiên diệt địa cũng được." Thang Chiêu phản ứng lại, nói, "Đúng rồi, có thể là lấy thất hồn lạc phách chi ý tinh thần hoàn hốt." Ý chí tăng dã, hắn có thể cướp đoạt ý chí của ngươi, kiếm thứ ba ngươi người cũng bị mất, hắn liền cướp đoạt ngươi người này. Chớ đã, cái kia còn có thể gọi cướp đoạt sao? Ti lập Ngọc Xoa huyết Thái Dương nói, ngươi dùng cướp đoạt, cái từ này bao hàm tổn hại người lấy lợi mình ý tứ. Nhưng mà xem ra, hắn cũng không có đem cướp đoạt năng lượng cũng tốt, ý chí cũng tốt cho mình dùng, mà là cất giữ tại trong kiếm. Nghe được cất giữ cái từ này, thang chiêu sững sốt một chút, nghĩ tới bình giảng thu. Nếu như kiếm ý đồng dạng là cất giữ, vậy hắn nhập thất cướp đoạt quán tử là có ý nghĩa gì sao? Cướp đoạt? Ti lập Mộc đạo, lấy tới, giam lại, bao quanh người cùng nói quyết đoán, không bằng nói bắt quóc. Thang Chiêu lấy lại tinh thần, nói, bắt quóc cũng có giao tiền trục vòng này đâu, chiếu ngươi nói như vậy, không lấy bắt chẹt tiền tài làm mục đích, không lại nói hắn là phi pháp gian cầm. Ti Lập Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, biểu hiện là cảm thấy hắn nhảm trán, nói, chúng ta trước tiên suy đoán như vậy, hắn bắt đi đồ của người khác, tổn tại hắn trong thanh kiếm kia, bao quát tinh thần của ta. Thang Chiêu hừ một tiếng, nói, muốn đoạt lại tinh thần của ngươi, cần đem hắn kiếm gãy. Ti Lập Ngọc đạo, ngươi nếu có thể làm đến cũng được. Thang Chiêu nói, ngài tiếp tục. Ti Lập Ngọc đạo, hắn chê ta trọng, liền đem ta thả. Chứng minh hắn trong kiếm có thể giấu đi đồ vật có hạn. Phía trước hắn hấp thu công kích ta, cũng lập tức thả ra, nghi là vì không tăng thêm gánh vác. Thang Chiêu Minh trắng nói, vậy thì cần để cho hắn giam cầm chút càng quý giá hơn đồ vật, đem không gian chiếm hết, là có thể đem tinh thần hồn của ngươi trả lại. Chớ đã, Bạch Phát người không gian tiểu sao? Bình lão đầu quán tử không gian thế nhưng là rất lớn nha, giấu đồ vật tới đơn giản vô cùng vô tận. Như thế ngẫm lại, hắn rất nguy hiểm, ai chẳng lẽ kiếm ý tương cận kiếm khách ở giữa thực sẽ có cái gì tàn khốc cạnh tranh sao? Còn có một cái thang chiêu không nói ra sổ lo. Tốt nhất Mạnh Phát người không muốn đắc tội chết kiếm Điệu Ti hoặc cảm thấy Ti Lập Ngọc có thể có lợi, không đem Ti Lập Ngọc ý chí tiện tay vứt bỏ. Bất kể nói thế nào, cuối cùng thấy được một tia hy vọng, Than Chiêu khẽ nhủ, chúng ta đã tìm được phương hướng, bây giờ không ngại rút lui trước một bước. Người trạng thái không tốt, ta cũng không tiện tay ra hỏa, kế hoạch cũng không thiết lập sẵn. Chúng ta cũng chạy đi lại bản bạc kỹ hơn. Ti Lập Ngọc đạo, ta ra ngoài, ngươi lưu lại trong phòng hướng về chỗ nào giấu? Than Chiêu ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía trong góc một cái quán tử, nói, vóc người ta tiểu, nơi nào không thể giấu. Ti Lập Ngọc cũng nhìn thấy quán tử, như có điều suy nghĩ cấp lấy cũng không nói nhảm, quả quyết nói, cũng tốt, ngươi dấu trước, ta đi một chút liền trở về. Bạch Phát kiếm khách, ta muốn hắn chết. Khẽ vươn tay, đem kiếm nắm ở trong tay. Thang chiều một hồi mờ mịt. Hắn làm gì tới? Ngay sau đó, hắn thấy được cái kia quán tử đúng, hắn vụng trộm tiến vào đến tìm lão bằng hữu tới đi tới quán tử bên cạnh, hắn cẩn thận chu đáo, là bình trang tu không sai, vẫn là lúc trước dấu ở hắn gầm giường chậu hoa một dạng tạo hình. Nếu như nói có cái gì khác biệt, dường như là bốn. Miệng binh nhiều một vòng màu trắng tương mỏng. Đó là cái gì? Màu trắng? Thang Chiêu cẩn thận không có đi động trạng, nói khẽ: "Tiên sinh, bên ta liền vào đi sao?" Lúc này, một cái viên giấy từ miệng bình nhảy ra. Thang Chiêu nhất thời nhớ tới hai người lần đầu gặp mặt lúc viên giấy mời, mỉm cười, mở giấy ra đoạn, phía trên viết mấy chữ tím: "Phán quan, cứu ta." Thang Chiêu hai mắt trợn lên, ngón tay nắm chặt. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên huyên náo, chương 72: Ly Hỏa. Chương 72: Ly Hỏa. Bạch Phát kiếm khách ngồi ở Hoa Mai thụ hạ. Thời tiết này, hoa mai không nở, chỉ có nghiêng lệch lượn quanh cánh khô, giống như kiếm khách trên đầu Bạch Phát, tàn lùi lại thì mình Chú thiếu niên thiếu nữ đứng ở trước mặt hắn, trong lòng lo sợ bất an, nhưng nhiều năm giáo dưỡng lại để cho bọn hắn gắp lượng, không lộ ra e sợ sắc. Bạch Phát người ánh mắt đảo qua những thứ này đảo gẫm người trẻ tuổi, khóe miệng niết lên, hiếm thấy lộ ra ý cười, biểu hiện tâm tình của hắn rất vui vẻ đến nỗi vì cái gì vui vẻ, chỉ có chính hắn biết ngươi. Hắn tiện tay chỉ phía trước nhất một thiếu niên. Thiếu niên kia mặt lộ vẻ vui mừng, liền vội vàng tiến lên một bước, không người nói, tiểu nhân buổi chưa xông trang thị trăm năm, bái kiến kiếm khách đại nhân, kiếm khách đại nhân luôn luôn an khang. Bùi Thủ tính nhíu mày, cái này trang năm quá nhiều lời, không đợi kiếm khách hỏi liền mở miệng Xem ra chính mình nói lời hắn là một câu không nghe lọt tai. Bạch Phát nhân đạo, nhà ngươi mang cho người cái gì? Trang năm khẽ giật mình, không nghĩ tới Bạch Phát người đi lên liền hỏi cái này. Trong nhà đem nội tình cho hắn mang lên, đương nhiên là không sợ cho kiếm khách nhìn thậm chí còn mong đợi kiếm khách gặp bọn họ nhà có trọng báo coi trọng mấy phần. Thế nhưng là trong lòng của hắn cảm thấy, cái kia Bạch Phát người như thế nào cũng muốn hỏi trước xuất thân của hắn, thi lại trường học năng lực của hắn, dò nữa nhà hắn gia sản, cuối cùng mới nhìn nội tình. Như thế nào phía trước mấy bước đều không đi, trực tiếp nhìn bảo vật. Có thể hay không quá? Dung tụng. Hắn dạng này toán tầm cũng không dám mất cung kính, từ trong ngực lấy ra hộ, khom người nói, đây là gia tộc tổ truyền dây leo kiếm. Mở hộp ra, chỉ thấy một cái dài 4 thước kiếm, thân kiếm hiện ra yêu tớt thanh sắc, trên thân kiếm đường vân tựa như là mảnh dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ. Bạch Phát người đưa tay chộp một cái, đem dây leo kiếm nắm trong tay. Trang Năm sắc mặt biến hóa, vội vàng túi lầu xuống. Nên biết này kiếm là gia tộc chí bảo, Trang Năm thân là dòng chính người thừa kế lại có tư chất, trong nhà địa vị trước ba, cũng không thể tùy tiện đụng chạm, huống chi ngoại nhân. Chỉ là gia tộc quy củ tại trước mặt kiếm khách không đáng giá nhắc tới, Trang Năm chỉ có túi đầu ngậm miệng. Bạch Phát người thưởng thức một hồi, nói: "Nhất trọng pháp khí." Trang Nam không có cách nào trả lời, hắn lờ mờ biết nhà mình kiếm này là pháp khí, nhưng pháp khí phân cấp nhưng không biết. Nhưng hắn nghe cảm thấy nhất trọng không tính cao đẳng, luôn cảm thấy không xứng với nhà mình pháp khí thân phận, phải biết hắn hơi nhỏ thế, nhưng là thấy tận mắt nhà mình pháp khí thần kỳ. Bạch Phát người cũng không có trả lại, ngược lại tiện tay đem pháp khí đặt ở bên cạnh một cái trong hộ, tiếp tục hỏi thăm một thiếu nữ, nói: "Ngươi mang cái gì?" Những thiếu niên này nam nữ từng cái tiến lên dâng lên mang tới kiếm khí trên cơ bản cũng là pháp khí, liền mùi ra cũng làm cho buổi nhân hổ mang đến một cái pháp mủy khí. Những gia tộc này bên trong là không thể có chân chính bảo kiếm cho dù có cũng sẽ không mang ra, mang ra cũng không dùng đến. Lại bảo kiếm quá chọn kiếm khách, không thể dùng ngự kiếm thuật mạnh mẽ giữ lại, không người có thể khống chế còn không bằng pháp khí tự dụng. Chỉ có một thiếu niên mang tới càng là một cái chân thuật khí, mặc dù chế tạo 10 phần tinh lương, nhưng cuối cùng kém cảnh giới, đám người dùng các loại ánh mắt nhìn hắn, thấy hắn mặt đỏ tới mang tai. Nên biết pháp khí hẳn là kiếm hiệp kiếm mới có thể chế tạo, so thuật khí hiếm có nhiều lắm, uy lực cũng lớn. Nhưng mà thuật khí không thể tồn tại quá lâu, thời gian nhất định sau liền trở về tại bình thường mà một cái pháp khí sẽ có thể trường tồn, ít nhất trăm năm sẽ không hư hao. Bởi vậy ngày dài tháng rộng tích lũy xuống, trên đời pháp khí cũng không tính quá ít. Bọn hắn những gia tộc này không thèm đếm sữa một bộ phân thân nhà, cuối cùng có thể lấy được một cái xem như nội tình. Cầm thuật khí làm nội tình, có chút không cao cấp cái này pháp khí có ý tứ. Bạch Phát người nhìn một vòng, cuối cùng lưu ý một cái màu đỏ tươi kiếm. Thanh kiếm kia chợt nhìn là màu đỏ tươi, nhìn nhiều hai mắt, chỉ cảm thấy hồng bên trong lại mang màu trắng, màu đỏ tiên diễm như lửa, màu trắng tinh khiết như quang, trên lưỡi kiếm phảng phất có hỏa diễm đang nhẹ nhõm, mỹ lệ thần dật, không giống phàm tục. Vương Thành hơi ngửa ra ngửa đầu, nói: "Đây là nhà ta tổ truyền pháp khí, Ly Hóa Kiếm, trấn từ thượng, cổ thần kiếm, tuy là pháp khí, uy lực cũng không kém tại tầm thường quyền kiếm thậm chí." Bạch Phát người thản nhiên nói: "Đúng là một cái cổ kiếm. Nghe ngươi nói chuyện cũng có chút kiến thức, ngươi xem qua cổ kiếm phụ." Vương Thành nói: "Vạn bối không có kiến thức, nhưng mà gia tổ từng có may mắn nhìn qua kiếm phổ bản điếu, thấy qua cái kia Nam Minh Ly Hóa cổ kiếm đồ ảnh, một mực nhớ mãi không quên. Nói nhà ta không xuất kiếm khách liền thôi, nếu xuất kiếm khách, tốt nhất có thể tìm tới cổ Ly Hóa kiếm." Bạch Phát nhăn mặt, ngươi nghĩ cầm cổ kiếm? Khẩu vị thật là lớn. Hôm nay thiên hạ cổ kiếm kiếm khách lắc đắc không có mấy, mỗi một vị cũng là một phương chi tôn. Vương Thành nói: "Nếu cổ kiếm không hiện thế liền thôi, nếu hiện thế, kiếm khách vì cái gì không phải ta?" Câu nói này oang oang có tiếng, bọn hắn bực này con em thế gia, mặc kệ tính tình như thế nào, đều không khuyết thiếu tự tin. Bạch Phát người dùng mắt nhìn thẳng hắn, nói: "Có chí khí, ngươi có thể ngự cầm pháp khí." Vương Thành nói: "Đương nhiên." Dù cho gia tộc của hắn chưa hoàn chỉnh kiếm khách truyền thừa, một chút thưởng thức vẫn là biết được. Nếu như Vương Thành ngay cả pháp khí cũng không thể ngự cầm, còn phải dựa vào ngự kiếm thuật mạnh mẽ giữ lại mà nói. Kia cái gì trở thành cổ kiếm kiếm khách lời nói cũng không phải là lời nói hùng hồn, mà là nói mê chê cười. Gặp Bạch Phát người ra hiệu, Vương Thành khẽ vươn tay, đem ly hỏa kiếm nắm chặt. Kiếm, trong nháy mắt thiêu đốt. Nguyên bản giống như ngọn lửa nhấp nháy kiếm quang thật sự nhảy lên, tam xích kiếm lượ lao bộ phát ra dài bảy thước diễm quang, trung tâm ngọn lửa đỏ tươi, càng đi bốn phía càng trắng, một màn hỗn tiết trong gió khiêu động diễm đuôi đã trở nên thuần trắng, đã vượt ra hỏa nhiệt độ, giống như cường liệt nhất sáng ngời nhất kia sáng. Chung quanh thiếu niên cảm nhận được nhiệt độ cao, nhao nhao lui lại, đứng tại mấy trượng có hơn vẫn khô nóng, giống như chính mình cũng muốn cháy bùng. Bạch Phát người nhìn chằm chằm khiêu động ánh lửa, lại nhìn Vương Thành tay trái, tay trái của hắn bóp rất tinh tế kiếm chỉ. Không phải ngự kiếm thuật, không có thôi phát kiếm thuật, liền có uy thế như vậy, Vương Thành cùng pháp khí này rất xứng đôi. Pháp khí là kiếm pháp cái bóng, Vương Thành có thể độ ngự cầm pháp khí, chứng minh hắn thiên phú phương hướng cùng kiếm giống nhau, tương lai cái thanh kia cổ kiếm đặt ở trước mắt hắn thời điểm, hắn cũng vô cùng có cơ hội thu được Tản Thành. Dĩ nhiên không phải chắc chắn, kiếm chống kiếm khách có đôi khi là mang một ít huyền học, có đôi khi thậm chí không phải chọn thiên phú người mạnh nhất. Vương Thành nắm lấy kiếm, ngọn lửa nóng bỏng cơ hồ cuốn tới trên người hắn, lại không có tổn thương người một chút, hắn thần sắc kích động, trên trán nổi gân xanh, nói: "Ta muốn xuất kiếm." Kiếm khách nói, "Giã a cầm kiếm người đương nhiên muốn xuất kiếm, huống chi là tán thành của mình kiếm." Hắn thần thái bình tĩnh, những người còn lại lại độ lui lại mấy bước, nhìn hắn trên tay cái kia đạo hỏa, nhìn thế nào như thế nào nguy hiểm, hắn muốn tới một cái quách ngang, trong viện tử này người ai bù đắp được ở. Vương Thành thần sắc chuyên chú, dài kiếm chỉ hướng phía trước, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Một kiếm vung ra." Một đạo đỏ tươi ánh lửa đánh xuống, sóng nhiệt hướng hai bên quần quyển. Không khí chung quanh bị ma sát ra mùi khét lẹt. Kiếm quang dài đến mấy trượng, cắt ngang cả viện, viện bên trong vài cọng hoa mai thậm chí không đợi ánh lửa lướt qua đã đốt thành tro bụi. Kiếm khách đang ngồi ở hoa mai thụ hạ, nhìn thấy ánh lửa đón đầu mà đến, hơi nhướng mày, kiếm hơi hơi ra khỏi vỏ, một chút quang hoa thoáng qua, đem chung quanh ánh lửa tận chôn vùi ánh lửa rực rỡ tắt, đình viện thổ địa bên trên lưu lại một đạo thật dài vết cháy, ngay mặt trên tường viện cũng có đốt cháy vết tích. Những nơi đi qua thảm mục sớm đã hóa thành tro tàn, liền trên tường khô đằng cũng đã bị hơi cho khô. Vương Thành nhìn mình cái tác, hưng phấn mà thở hổn hển, mặc dù toàn lực sau đó toàn thân buồn rũ run, cơ hồ liền muốn té ngã. Nhưng gắng gượng đứng thẳng, tuyệt không chịu ở trước mặt mọi người tỏ ra yếu kém đương nhiên, càng quan trọng chính là tại biểu muội chống đỡ, hắn hướng về bùi thủ tĩnh nơi đó nhìn lại, muốn nhìn một chút biểu muội nhìn thấy chính mình, cái này kinh thiên nhất kiếm là phản ứng gì? Cái nhìn này, nhìn thẳng gặp bùi thủ tĩnh tức giận nhìn mình long lóng, trong mắt lửa giận bốc cháy nhanh bắt kịp vừa mới kiềm quang. Vương Thành ngạc nhiên, nghi thẩm, nàng sao lại giận rồi? Lúc này, trong đám người trang năm đoạt ra tới, chỉ vào Vương Thành mắng to, "Vương Thành, ngươi thật to gan, dám đối với kiếm khách bất kính." Vừa mới một kiếm kia ngươi hướng về chỗ nào bổ đâu? Mặc dù kiếm khách đại nhân sẽ không bị ngươi thương đến, thế nhưng là ngươi dám can đảm hướng hắn xuất kiếm, chẳng lẽ là sớm đã có lòng oán hận. Vương Thành bị hắn mắng sững sốt, ngay sau đó không kịp phẫn nộ, chính là một hồi sợ hãi, hắn cũng là đệ tử thế gia, miễn cưỡng nói một câu cổ sống xa hoa, biết rõ có một số việc không phải là không cũng có tạo thành kết quả liền được có thể làm, mà là cực lớn cấm kỵ, tỉ như hướng cao vị giả uy kiếm. Nếu như không phải nhất thời lên đầu, hắn vốn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hắn cơ hồ muốn lập tức cất kiếm không người bồi tội, thậm chí dập đầu bồi tội cũng có thể, trong nhà sớm giáo dục qua hắn, đối đãi chân chính thượng vị giả, không đúng không tính là gì. Bảo tồn tự thân mới là đại nhất. Lúc này Bạch Phát Nhân Đạo rất thú vị. Hết sức lớn lời nói bên trong cũng có khả năng nhất tuyển. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Vương Thành chấn động, tựa như tuyển sử phùng sinh, tiếp lấy mừng rỡ như điên, chẳng lẽ nói cái này kiếm khách xem trọng chính mình, muốn cho cùng mình chỗ tốt. Cơ hội, nói là hắn biết kiếm tung tích muốn chỉ điểm chính mình đi tìm sao. Bạch Phát Nhân Đạo, ngươi đứng ở phòng thủ tĩnh bên cạnh. Vương Thành nhẹ nhàng đi tới bùi thủ tĩnh thân bên cạnh, trước tiên cao ngạo liếc qua đông đạo dư tử, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bùi thủ tĩnh muốn nhìn một chút cơn giận của nàng tiêu tan không có. Chỉ thấy biểu thủ Tĩnh trên mặt đã không có gì tức giận, nhưng là vẫn rất nghiêm trọng, tựa hồ mang theo một chút lo nghĩ. Bạch Phát người tựa hồ đã mất đi cùng người khác nói chuyện hứng thú, kiếm nhẹ nhàng rung lên, giữa sân đột nhiên xuất hiện một cô gái. Không có ai nhìn ra nữ Hải Nhi này là thế nào tới, trước mắt mọi người một hoa, liền thấy nàng. Nữ Hải Nhi kia xem ra gầy gò nhỏ nhỏ, mặc chỉnh tề vải mịn quần áo, dung mạo thanh tú, tóc lại là màu xám trắng, giống như thiêu đốt đi qua cho tàn. Nữ Hải Nhi đi ra, hướng Bạch Phát người hành lễ, nói: "May mắn tiến sinh." Bạch Phát người ừ một tiếng đưa tay chỉ hướng một cái đĩa, bên trong chứa đầy chúng gia tộc đệ tử tất cả pháp khí minh kính, vừa ý cái gì tùy ý chọn. Chương 73, lựa chọn. Chương 73, lựa chọn. Hỏa diễm đốt sạch viện bên trong tạm mục, viện bên trong chỉ còn lại bốn phương tám hướng tới gió lạnh. Chúng thiếu niên tại trong gió lạnh sững sờ, không có tin tưởng lỗ tai của mình. Trong mâm những pháp khí kia, không phải chúng ta sao? Vương Thành há hốc mồm, bụi thủ tính khẽ động, để hắn xuống. Vương Thành lúc này có thể không lo được cái gì biểu muội tiêm tiêm tay ngọc cùng mình ra thị tiếp xúc các loại, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương mừng, ở đây Cái này kiếm khách, đây hết thảy tựa hồ cùng hắn nghĩ không giống nhau. Trúng thiếu niên cũng tại hoài nghi, thẳng đến cái kia tóc xám nữ Hải Nhi thật sự tại trong mâm chọn chọn lựa lựa, mới xác nhận có một số việc không phải bọn hắn nghi lẫn. Mặc dù kinh sợ, nhưng lại không người mở miệng chất vấn, nhất thời lặng ngắt như tờ. Tóc xám nữ Hải Nhi chọn tốt, cầm lấy một cái thanh sắc kiếm, nói, "Liên cái này." Nàng cắm lên trong mắt, thân kiếm uốn lẹo, hóa thành vô số tinh tế sợi đằng xoắn xuýt lớn lên, cây khô gặp mùa xuân, sinh cơ bừng bừng. Trang Nam không thể kiềm được, lớn tiếng kêu lên, "Đây là ta nhà cái dây leo kiếm, ngươi mau thả xuống!" Tiểu nữ tóc xám minh kính bị khí thế của hắn chấn động, kiếm trong tay buông xuống mấy phần, thế nhưng chuốt sợi đằng vẫn như cũ không ngừng quay quanh, thậm chí nhiều bên trên ngón tay của nàng. Bạch Phát người vui vẻ nhìn xem nàng, nói: "Thích không?" Tiểu nữ tóc xám lựa tiếng nói: "Ưa thích, thế nhưng là." Bạch Phát người hòa nhã nói: "Ưa thích liền tốt. Thích thì cầm, nếu có người nghi vấn ngươi, ngươi phải trả lời thế nào?" Tiểu nữ tóc xám ngơ ngẩn nói: "Ta phải nói." Bạch Phát nhíu đạo: "Ngươi có thể nói cái gì ngươi ta? Trẩn to mắt chó của ngươi xem, kiếm nhận ra là ai?" Dù là Trang Nam cũng biết không nên dây vào bọn bự kiếm khách, cũng biết chính mình giống như sâu kiến, nhưng việc quan hệ gia tộc của hắn Bảo Vận, dù là toàn thân đại Hãn, cũng lên giọng nói, "Các hạ, ta biết ngươi cường đại, nhưng cũng không thể không giảng đạo lý a. Cái này rõ ràng là ta gia truyền xuống pháp khí, tại ta cao tổ trong tay từng dây leo vào cái uy trấn Bắc Phương. Các ngươi không thể trắng trợn cướp đoạt a." Hắn trên trán nổi gân xanh, tựa hồ một giây sau liền muốn xông lên đoạt lại kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không dám bước ra một bước, các ngươi đột nhiên, hắn quay đầu lại, hướng về phía Tiếu Niên khắc đạo, "Các ngươi nhìn, đây là ăn cướp trắng trợn a, hắn bảo ta, chẳng lẽ cũng sẽ không cướp các ngươi sao?" Không có ai hô ứng hắn, chúng thiếu niên trong lòng ngoại trừ sợ hãi, chính là mấy phần may mắn, may mắn hắn cầm đi nhà cái dây leo kiếm, như vậy thì sẽ không bắt chúng ta. Bạch Phát người phảng phất không thấy trang năm gầm rú, tiếp tục đối với Minh Kính Hỏa ai nói, chọn một là đủ rồi sao? Minh Kính gấp giọng nói, đủ, ta chỉ thân cần đó. Bạch Phát người gật đầu, nói, thật tuyệt, này liền tìm được phương hướng của mình. Tiện tay một quyển, đem tất cả pháp khí đều cuốn tại trong tay áo đám người phảng phất rơi xuống địa ngục, nghẹn họng nhìn chân trối, trong lòng chỉ muốn, hắn vậy mà toàn bộ đều phải. Mấy cái thiếu niên cũng không kiềm chế được nữa, há miệng muốn hô liền nghe có nhân đạo, chớ quấy rầy. Nói chuyện càng là mười mấy tuổi bụi nhân hổ. Cái này tiểu mập mạp lại liền nghiêm mặt, nghiêm túc như cái cứng nhắc nho sinh trung niên, lớn tiếng nói, các ngươi chớ quấy rầy, quấy rầy đại nhân làm sao bây giờ? Đám người bị hắn chỉ trích sử sốt. Bùi nhân hổ đắc chí, nói, thế gian Tôn Ti có đạo, ti tử này Tôn, thiên kinh địa nghĩa. Nơi đây lấy kiếm khách đại nhân vi tôn. Quyền sinh sát trong tay, quy hết về hắn. Chúng ta chỉ cần an phận ngoan ngoãn theo liền có thể. Các ngươi còn muốn phản kháng sao? Lui ra, lui ra. Bùi thủ tĩnh nghe phải Tôn Ti có đạo mấy chữ vừa ra, Con người hơi co lại, nhìn về phía cái kia Bạch Phát người, tiếc rằng vị trí của nàng chỉ có thể nhìn thấy người kia Bạch Phát, thấy không rõ biểu lộ. Đương nhiên thấy rõ cũng vô dụng, Bạch Phát người cơ hồ không có biểu lộ. Vương Thành nghĩ thầm, tiểu tử này cũng có lòng dạ, bảo trì bình thản, cùng mấy cái kia ngu xuẩn khác biệt. Hắn biết bọn hắn cộng lại đánh không lại kiếm khách, không ngoan ngoãn của đi thay người còn có thể thế nào? Loạn âm ý gọi bậy, cần không trở về đồ vật chỉ sợ chọc giận kiếm khách, giơ cái người của không còn. Hắn nói đương nhiên là kế hoan binh a, không phải là thực sự có người tự nghĩ trong lòng như thế a. Bạch Phát người bỗng nhiên đứng lên, Bạch Phát tự nhiên buông xuống lại bị gió thổi hơi hơi phiêu khởi ở bên cạnh hắn, cung kính đứng hầu Minh Kính đột nhiên lùi một bước, trong tay dây leo không còn chút sức lực nào bươm xuống Tôn Ti có đạo, quyển sinh sát trong tay, nói thật hảo. Hắn chậm rãi giạ bước, đi tới trước mặt mọi người, bản thân hắn liền cao, nhưng thiếu niên này nam nữ lại không trưởng thành, lại bị thân hình của hắn che khuất dương quang, toàn bộ núp ở trong bóng tối minh kính, người nghe thấy được sao? Hắn hỏi như vậy, lại không quay đầu nhìn tóc xám nữ Hải Nhi, chỉ cần trở thành kiếm khách, chỉ cần cường đại, làm cái gì cũng có thể. Cứ đi bọn hắn hết thảy, bọn hắn còn có thể chủ động giải thích cho chúng ta. Hắn lời này dường như đang cười nhưng trong tiếng cười mang theo vô tận hàm ý buổi nhân hổ chỉ cảm thấy khô hồn, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ nơi nào có vấn đề, nghiên kỷ của hắn quá nhỏ, chỉ đọc qua sách, không có đi qua chuyện, cho nên chỉ có mơ mịt. Hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu trầm xuống, một cái đại thủ đặt tại đỉnh đầu hắn, đạo, ngươi xem một chút, những thứ này cửa son nhà giàu đều dạy tiểu hài tử từ tứ gì? Kẻ yếu túi đầu nhận mệnh, cương dạ là muốn vị, thì như dạng này. Nói đến đây, bên cạnh một thiếu niên ánh mắt trừng lớn, đột nhiên đã mất đi tiêu cự, ngã xuống hoặc dạng này. Lại một cái thiếu nữ đều đứt dây con rối, bịch một tiếng ngã xuống đất dạng này, dạng này Từng cái thiếu niên nam nữ ngã xuống, phục trên đất sinh tử không biết, chỉ có Bùi Nhân Hổ bị đặt tại tại chỗ, toàn thân phát run. Giờ khắc này, cái gì kinh điển, xếp gì lễ, toàn bộ đều nghĩ không nổi, chỉ còn lại nguyên thủy nhất sợ hãi. Hắn thậm chí nhớ không nổi hỏi thăm vì cái gì, vì cái gì bọn hắn đều thuận theo như vậy, yếm khách còn chưa đầy đủ, còn muốn mạng của bọn hắn. "Còn có ngươi, chờ đã." Một cái giọng nữ trong trẻo truyền đến, "Các hạ, hắn không hiểu chuyện, mời ngươi tha cho hắn một lần." "Hắn là đệ đệ ta." Giờ khắc này, Bùi Nhân Hổ đột nhiên nước mắt rơi lưu, nghẹn ngào nói, "Tỷ tỷ." Bùi Thủ Tinh tiến lên mấy bước, khẩn cầu, kiếm khách các hạ, hắn chỉ có 11 tuổi, là kẻ ngốc. Hắn nói kỳ thực không phải hắn nghĩ, cũng là cha hắn nói thế nào, hắn bép xép mà thôi. Hắn cái gì ý nghĩ của mình cũng không có, chỉ là ưa thích lớn tiếng ồn nào. Chúng ta lúc nhỏ đều như vậy. Ngươi xem ở năm nào hấu rốt nát phượng, vòng qua hắn một lần a. Vương Thành một cái giật mình, muốn phụ họa biểu mượi vài câu, đầu lưỡi có chút cứng ngắc, không phát ra được thanh âm nào, chỉ o lô o lô vài tiếng, đi theo gật đầu. Bạch Phát người chậm rãi quay đầu, án lấy tiểu mập mà đầu, nói: "A, ngươi nói hắn nói hay nói bượn. Ta mặc dù cường đại, nhưng không thể vì muốn bị." Bùi Thủ Tĩnh lắc đầu nói: Ta cũng không có ý nghĩ, ta cũng là ngu xuẩn tiểu hải tử. Chỉ cầu ngươi buông tha hắn. Bạch Phát Nhân Đạo, Minh Kính, ngươi nói xem. Cái kia tóc xám nữ hải nhi do dự một chút, gật gật đầu. Bạch Phát người lắc đầu nói, ngươi cũng không có ý nghĩ của mình. Các ngươi người người đều như vậy ngu xuẩn. Hảo, ta có thể buông tha hắn, muốn chính ngươi để đổi. Vũ Thủ Tinh Đạo, ta. Bạch Phát Nhân Đạo, ngươi theo ta đi, ta muốn ngươi làm một chuyện. Nếu như ngươi không đi, ta liền mang đi hắn. Hắn nuốt nuốt tiểu mập mặt cáo, kỳ thực ta ngay từ đầu tìm phải là ngươi. Bất quá thường ngày xem ra, ngươi coi như thuận mắt, ta lại mềm lòng, muốn buông tha ngươi. Hiện tại mình làm cái lựa chọn a ngươi hay là hắn? Vương Thành trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác nhạy cảm đến, chuyện này nhất định phi thường nguy hiểm, thậm chí hữu tử vô sinh, hắn càng ngày càng hối hận tới đây, lúc đầu vốn nghĩ là định nợ một vị cường giả, không nghĩ đến người này từ vừa mới bắt đầu liền mang ác ý như thế. Không có tưởng tượng, bọn hắn thiếu niên đưa tới cửa lúc, kiếm khách kia nhất định trong bụng cười to, lại có chút ngu xuẩn ngay cả người mang tải cùng một chỗ đưa tới cửa, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc này hắn không còn hắn niệm, chỉ muốn mình có thể toàn thân trở ra, nếu như khả năng, biểu muội cũng có thể sống lại. Hắn run run dày dày thấp giọng nói, biểu mùa ơi, không nên đáp ứng. Tộc đệ mà thôi, cũng không phải. Cũng không phải thân đệ đệ. Bách phát người nhìn xem hắn, nói, vốn là ngươi cũng có thể. Nhưng ngươi lại phóng hảo nôn muốn làm cổ kiếm khách. Hảo, ta liền cho ngươi một cơ hội, gọi ngươi sống sót, xem ngươi đến cùng có bản lánh kia hay không. Vương Thành Thế mới biết, cái gọi là cho cái cơ hội cũng không phải muốn cho chính mình cơ dân gì, chỉ là bỏ qua cho mình một cái mà thôi. Hơn nữa đây là duy nhất thuộc về vận may của mình. Những người còn lại ngay cả mạng cũng không có. Hắn thậm chí buốc lên một cái ý niệm, chẳng lẽ nói chính mình mấy cái này gia tộc đã từng từng đắc tội người này, hắn trở thành kiếm khách trở về báo thù sao? Cũng không phải không có khả năng, thân là Trô thân hảo, đắc tội người cũng không thiếu. Mặc dù trực tiếp đắc tội kiếm khách không có khả năng, nhưng cái này kiếm khách trở thành kiếm khách trước thì sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Bùi Thủ Tĩnh lần nữa dùng ánh mắt nhắc nhở nàng đừng làm chuyện điên rồ. Bạch Phát Nhân đạo, như thế nào? Quyết định của ngươi là. Bùi Thủ Tĩnh tối đầu nói, ta. Vương Thành tim nhảy tới cổ rồi ta ha có thể, khoanh tay chịu chết. Nàng thật cao ngẩng đầu, "Tiêu gạo, hướng về phía trước xung thẳng." Tay tại bên hông túi gắm một vòng, ngân quang lấp loé. Quân kiếm, ra khỏi vỏ, chương 74, lên khung càng nghĩ. Chương 74, lên khung càng nghĩ. Quyền sách muốn tại ba nguyệt 11 hào chương bài. Nói như thế nào đây, trăm mối cảm xúc nổn ngang à, thành tích cũng tạm được, xem như ta cái này bút danh bên trong tương đối kém thành tích. Mặc dù đây đã là đại gia hết sức ủng hộ, thậm chí ngoài định mức hơn giá thành tích. Thời gian qua đi 8 năm một lần nữa sáng tác, cảm giác có chút theo không kịp thời đại, có thể là lớn tuổi rồi, không thích hứng được bây giờ náo động chạy. Bây giờ nếu không có mới lạ ý nghĩ, thật sự rất khó hấp dẫn độc giả đương nhiên. Chính ta cố hữu ma bệnh cũng không sửa đổi tới, tiết tấu chậm, đối thoại dài, ưa thích đi vòng vèo các loại. Ta tự cho là những năm này hành văn tinh luyện một chút, tận lực xóa bỏ một chút vô dụng thừa, để cho văn không còn lật đè, nhưng xem ra tiến bộ không lớn. Nhưng rồi người vẫn đưa thích sáng tác, nếu là không có yêu quý, cũng sẽ không 8 năm sau đó vẫn như cũ cầm bút lên. Sáng tạo thế giới của mình, vô luận như thế nào, là một loại kỳ diệu mỹ hảo thể nghiệm. Truyện sách này ta sẽ viết xong, cảm tạ đại gia tiếp tục ủng hộ, hy vọng để bút xuống thời điểm, đối với trong sách người, đối với độc giả, đối với ta đều có một cái hoàn mỹ kết cục.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 Chương 75. Hoa mai, hỏa diễm cùng cá. Chương 75. Hoa mai, hỏa diễm cùng cá, lên cùng rồi, cầu đật mua. Cầu phiếu phiếu, ngân quang lấp loé, hoa mai nở rộ. Trong đáy mắt, trong tay Bùi Thủ Tĩnh phóng ra một đóa năm cánh hoa mai, hóa thành một cái cực lớn. Tám lăng hoa mai lượng ngân truy, to lớn đầu đúa so mặt của thiếu nữ còn lớn hơn, trên không trung mang theo hai đạo gió mạnh một truy, lay sơn nhạc. Cự truy mang theo khai sơn phá thạch lực lượng khổng lồ, xông về phía trước đụng, trung quanh gió bị giật ra, phát ra chói tai tiếng vang minh. Bùi Thủ Tĩnh tức tha thân thể bị ngân quang bao phủ, lóa mắt vô cùng cùng truy bạo hóa thành một thể, phản phất phóng tới thiên quân vạn mã cái thế mạnh tướng, khí thế thẳng tiến không lùi. Bạch phát người bị khí lãng khổng lồ đâm đầu vào va và chạm, cũng không khỏi lui một bước, trường kiếm đón đỡ, phát ra ken một tiếng. Giao kích bên trong, hắn liền lui lại mấy bước, dưới chân bước chân đều rối loạn. Thuần sơ so sức mạnh, hắn đại bại thua thiệt. Bùi Nhân hổ ngay tại lần cận, bởi vì Bùi thủ tính vận lực tinh chuẩn, hắn không có bị đánh trúng, nhưng cũng bị tình phong tội đến lượt đến, trên mặt đất liên tục lăn lăn lộn mấy vòng, một mực lăn đến góc sân. Bùi thủ tính thoáng rơi xuống đất, quắt lên, còn không mau có đi. Lúc này trên người nã ngân quang đã không còn di động, mà là ngưng kết tại quanh thân, hóa thành từng vòng từng vòng vầng sáng màu bạc, giống như khóa ngân giáp đem nàng quanh thân bảo vệ, luật một mảnh ngân quang càng như áo giáp hộ thân kính. Cầm trong tay truy bạc, người khoác ngân giáp, khí tôn long hổ, nàng là một cái hoành đao lập mã đại tướng quân. Bùi nhân hổ há hốc mồm, bôi nước mắt nói, "Tỷ tỷ, ta..." Vương Thành ở bên cạnh kêu lên, "Còn không mau cút đi, ngươi cái phế vật ở lại chỗ này làm gì?" Bùi nhân hổ sắc mặt trắng bệch, khóc quay đầu chạy ra ngoài. Bùi thủ tĩnh hơi hơi nghiêng đầu, hướng Vương Thành gật đầu ra hiệu. Vương Thành trong lòng nóng lên, muốn nói, "Ta với ngươi sóng vài trận đấu." Nhất thời nói không nên lời, trong tay Ly Hỏa kiếm phun ra vài tia hỏa tinh. Bạch Phát người không thèm để ý bụi nhân hổ ngược lại nhìn xem bụi thủ tính trong tay truy bạc, nói: "Kiếm của ngươi." "Quyền kiếm." Bùi thủ tính cất cao giọng nói, "Bùi gia, Bùi tướng quân kiếm." "Bùi tướng quân." Đại quân chế lục hợp, mãnh tướng rõ ràng chỉ tay. "Chiến mã như long hổ, đàng lăng hàn mã sở." Đây là bùi gia từ tiên tổ từng đời một lưu lại quyền kiếm, bùi gia tử đệ cầm kiếm này phát huy uy lực rất dữ dạn, chỉ cần có bùi gia huyết mạch cùng với tiên tổ một dạng chảy xuôi tại trong huyết dịch rút khí, bùi thủ tính có thể, từ nhỏ đã có thể. Bạch Phát người gật đầu. Trường kiếm như bạch hồng, chung cung thẳng tiến, một đạo màu trắng kiếm mang bao phủ trên thân kiếm. Bùi thủ Tĩnh không chút nào né tránh, đồng dạng truy nâng hướng về phía trước, truy trên đỉnh hoa mai vết tích Phạng Phật muốn tại ngân quang trong nợ rộ đồng dạng hai truy, đánh huy răng hạ. Lượng ngân truy đột nhiên bành trướng mấy lần, Phạng Phật bánh xe lớn nhỏ, ngân quang càng so truy lại lớn gấp trăm lần, từng vòng từng vòng vờn quanh tại đầu đũa, vô số khí kình cản vờn quanh bên ngoài, như rồng gió cuốn đồng dạng đẩy về phía trước động, nghiền ép tứ phương. Lực lượng cái người, khí thế cái người. Loại khí thế này, dù cho có sơn nhạc sông ngòi tại phía trước, cũng sẽ bị áp đạo gián đoạn. Chú ý ảnh chỗ đẻ chỗ. Trụ địa loãng, phòng đổ tường nứt, đá vụn cùng sắc bốn phía bay loạn, dù cho chỉ là bị kình phong quét đến, ôm hết to đại thủ cũng căng cơ lay động, cảnh đánh rơi xuống, thả một tất cả phù, phản phất đại phong quá cảnh. Bạch Phát người tại ngân quang trong huy kiếm, chỉ là kiếm của hắn lóe lên cũng là bạch quang, ba phủ tại đầy trời ngân quan trong, không, có chút nào thành thế, thân ảnh của hắn tại ngân quang trong nhảy vọt dựng lên, trở tay đâm kiếm, thân thể xông vào trong quan bốn. Có thể thắng sao? Vương Thành nhìn không rõ ràng, trong lòng của hắn cảm thấy Thắng qua Bạch Phát người đại khái không có khả năng, nhưng có thể đem hắn ép trình độ nhất định, không thể không lựa bộ, chính mình sẽ giúp lấy cứu vãn một chút, có thể liền, có thể toàn thân trở lui. Cuối cùng vẫn là không thể trông cậy vào thằng a. Ngân Quang tán đi, bùi thủ tinh thần sắc đoan nghiêm, lúc này Ngân Quang đã không chỉ bám vào trên người nàng, trên đầu cũng quấn lại một đoàn ngân sắc, che khuất nàng như mây bôi tóc, giống như ngân nọ trụ. Quanh thân khí thế càng ngày càng sắc bén vô song. Một bên khác, Bạch Phát người lộ thân hình ra, hắn đang đứng tại trên một đống phế tích, đống kia phế tích mấy hơi thở phía trước vẫn là một gian phòng, cái này nho nhỏ đạo quán đi qua luân phiên hủy hoại. Huân Vân nửa viện lạc đã trở thành đất trống, một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, bạch phát bay múa, bao nhiêu mang theo vài phần chất vận. Nhưng mà một điểm vết thương cũng không có, quần áo cũng không có tổn hại. Không còn dùng được. Vương Thành trong lòng cảm giác nặng nề, từ bỏ giành thắng lợi chi niệm. Bang biểu muội chắc chắn là không thể chiến thắng. Như vậy, tăng thêm chính mình đâu? Hắn lập tức nhớ tới chính mình vừa mới đắc chí vừa lòng một kiếm kia, hắn kích phát ra chưa bao giờ qua cường đại hỏa diễm, liền cây mai đều đốt cháy hầu như không còn, bạch phát người giống như tiếp cũng không có ra khỏi vỏ. Không được, tăng thêm chính mình cũng không được. Hắn không khỏi rối hận, vừa mới đuổi đi buổi nhân hổ thời điểm, chính mình nếu là cũng đi theo ra liền tốt, nghĩ đến khi đó nhiều đi một cái người cũng không, có người để ý hiện tại cũng giết đỏ cả mắt, chính mình lại đi không khiến người hoài nghi sao? Vạn nhất kiếm khách cho mình một cái bốn. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, thấy được một người khác đúng, có thể bốn. Wen, chiến đấu bắt phát, cho dù là buổi tướng quân kiếm cũng không thể liên tục thi triển cường đại kiếm thuật, đối thủ tính dự vào quyền kiếm ra chỉ lực lượng cường đại, phấn thân mà lên, cùng Bạch Phát người giao chiến. Vào trận bên trong, tức lớn đầu đúa vẫn như cũ chiếm hữu ưu thế. Tôi hơi, hơi thay đổi phương hướng liền đem đối phương toàn bộ tiến công phong kín, chính mình tiến công cũng có thể quét ngang một màn lớn, chỉ có điều phí sức đối với quyền kiếm làm cho, nhất là bùi thủ tỉnh dạng này thiên tuyển quyền kiếm làm cho, sức mạnh cực hạn tại bùi tướng quân trên thân kiếm, chỉ có thân thể gánh vác là chính mình. Nàng chuyên chú vào chiến đấu, không có bất kỳ cái gì lui bước chi ý cùng lúc đó, Vương Thành cũng động. Hắn lượi kiếm lại độ lưu hỏa, đột nhiên bổ về phía tóc xám nữ Hải Minh Tính. Minh Kính cả kinh, bản năng cầm dây leo kiếm lên tiếp. Cái kia buồn bực dây leo đụng phải trong hồng mang trắng hỏa diễm, chợt một tiếng, lại bị nhóm lửa. Nàng giơ một cái ngón đũa mắt thấy hỏa thế lan tràn đến phía bên mình, chỉ lát nữa là phải đốt tới trên mặt, la hoảng lên. Liền nghe một tiếng quát lớn, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, Vương Thành bản năng dùng kiếm đón lấy, đột nhiên toàn thân không còn chút sức lực nào, phù phù một tiếng, ngã xuống trên đất, trong tay ly hỏa kiếm rơi xuống, theo mặt đất lăn ra ngoài thật xa. Bên hai lại có vang lên tiếng gió, không cần ngẩng đầu cũng biết kiếm quang lại lăm, Vương Thành ôm đầu, nghi thẩm, mạng ta xong rồi. Lại nghe được một cái giọng nữ quát tháo, một đạo ngân quang phán qua, phát ra âm vang thanh âm, kiếm khí nhất thời trừ khử. La biểu mọi đã cứu ta. Lúc này, hắn không có chút nào kinh nghiệm chỉ có sống sót sau hai nạn may mắn, cùng với run lầy bậy. Bạch Phát người lười nhác lại nhìn dưới mặt đất đoàn kia có do phía vật, đối đối diện bùi thủ tính đạo, vực này xác lệ đảm nhờ cước hiệp nhỏ yếu phía vật, ngươi cũng muốn cứu sao? Trong tay bùi thủ tính nắm lấy một đoàn ngân quang, chỉ là không còn là hoa mai lượng ngân truy, mà là một tấm ngân thai sừng tây cùng, nàng chính là dùng cây cung này bắn ra tiến cứu được vương thành một mạng. Cây cung này cũng là kiếm, vẫn là bùi tướng quân kiếm. Một xạ trăm ma độ, lại xạ vạn phù mỡ. Vẫn là bùi tướng quân. Bùi thủ tính nghiêm thanh lạnh lùng nói, binh giả, quỷ đạo giả. Luận chiến tranh, người ta là địch. Tấn công địch cần phải cứu, làm sai chỗ nào? Nếu bạn về nhân phẩm, ước hiệp nhỏ yếu, ngươi chẳng lẽ làm quá đi ta? Ngươi vẫn xứng chỉ trích người khác sao? Bạch Phát người lắc đầu, nói, ngươi quả nhân cũng là ti tiện chi đồ, ta liền biết. Bởi vì ngươi chạy bẩn tiểu huyết, nhất thời nhìn xem sạch sẽ, sẽ, đẩy ra tới chung quy là bẩn. Quả nhân không nên đối với các ngươi người kiểu này trong lòng còn có mong đợi. Mà tên phế vật này, càng không có mấy may điểm tốt. Chỉ bằng hắn cũng xứng vọng tưởng cầm cổ kiếm. Minh Kính, đem Ly Họa kiếm thu. Minh Kính đáp ứng một tiếng, ném xuống còn tư tư bố họa dây leo kiếm, đi lấy rơi xuống bên ngoài Ly Họa kiếm. Bùi Thủ tính mắt lại nhìn, trước mắt giao chiến, chỉ là Ly Hỏa kiếm đã không có chút nào trọng lượng, nàng không đáng vì thứ không thuộc về mình phân tâm. Ly Hỏa kiếm rơi xuống tại con sốt lại hai gian tinh xá lối thoát, Minh Kính xoay người lại nhặt, đột nhiên, một cái tay trước tiên vọt lên trước cầm kiếm. Minh Kính khẽ giật mình, ngẩng đầu đi xem. Trước mắt xuất hiện một cái đạo đồng, ngũ quan tu lão, giống như đã từng quen biết. Có khách không mời mà đến xuất hiện, Bạch Phát người cũng là khẽ giật mình, Bùi Thủ tính càng là cả kinh nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm sao còn đi ra? Ba người ánh mắt đều tập trung ở trên mà hắn, chỉ thấy hắn lộ ra nửa mừng nửa lo nụ cười giật giật. Nói khẽ cuối cùng, "Ta tìm được." Bùi Cô Nương hắn lên giọng, "Ngươi tránh ra chút." Bùi Thủ Tĩnh sửng sợ, đi theo tối lui. Năm ngón tay nắm chặt, Thang Triều nhấc lên ly hỏa kiếm. Quan Diễm bùng lên. Nếu như nói vương thành nắm chặt chính là một đạo hỏa diễm, Thang Triều nắm ở trong tay chính là một vành mặt trời. Thuần bạch sắc, không có chút nào tạp sắc ánh lửa đằng không mà lên, chợt nhảy lên lên không trung, hào quang chói sáng chiếu phương viên mấy chục trượng ngay cả cái bóng cũng không có. Quan Diễm đang nhảy vọt, đang hoan hô, mà kiếm đang hưng phấn. Cảm thụ kiếm trong tay cùng mình như huyết dục đồng dạng nối liền cùng một chỗ, Thang Triều đã không cần hỏi không khỏi gõ, liền biết chính mình đứng ngoài quan sát lúc mơ hồ cảm giác không tệ. Hắn tìm tới chính mình phương hướng. Cái gọi là phương hướng, gặp một lần, liền biết hữu duyên, có thể cầm, hẳn là có phần. Kính mắt thấu kính thoáng qua vô số văn tự, hắn đã không tâm lại nhìn, cũng không cần nhìn. Khi hắn nắm chặt thuộc về mình kiếm, hắn tự nhiên mà nhiên biết mình có thể làm cái gì kiếm pháp, Chu Tức Hỏa. Roeng. Hỏa diễm lại độ bốc lên, bộ pháp không thể nhìn gần cực lớn hỏa diễm cuốn về phía Bạch Phát người, màu trắng quang diễm bên trong, hình như có một cái dáng người nhanh chóng hỏa hổ tự điệu, tại hỏa diễm bên trong vũ đạo. Nam Minh Ly Hòa, là Hỏa, là Chu Tức Chí Hỏa. Trong một chớp mắt, Bạch Phát Nguy đã bị hỏa diễm cuốn lên, Bạch Phát cơ hồ bị hỏa diễm trêu chọc phát điên, hắn lại không thể bình tĩnh, cầm kiếm trợn quát lên, "Thuần Dương, cho ta, phong." Lưỡi kiếm hướng phía dưới bổ tới, một đạo bóng hình màu trắng từ trên lưỡi kiếm bay ra, hình tượng ngưng thực, lại không phải là giả không bạch quang đó là kiếm tượng. Kiếm tượng vừa xuất hiện, liền chính diện nên tiếp pho thiên cái địa hỏa diễm, bình thản tự nhiên không sợ. Cùng lúc đó, lưỡi kiếm bay ra, một chuốt khó mà phát ra hỗn độn khí đoàn bị Lặng Yên thả ra, lại phân làm một đoạn đường ai nấy đi. Có một bộ phận phân tán đến dưới đất rất nhiều thiếu niên trên thần, có mấy cái thiếu niên ngón tay lập tức bắt đầu chuyển động, một bộ phận khác thì lặng yên không tiếng động trui vào đằng sau tòa kia may mắn còn sống sót trong phòng nhỏ. Quan giám của Vũ, qua rất lâu mới giật cắt. Bùi Thủ tinh thích trứng rất lâu, mới thoát khỏi tầm mắt trắng loá như tuyết, thấy được lơ lửng giữa không trung bạch phát người. Hắn bạch phát còn tại Quân Vũ, so trước đó tựa hồ ngắn một chút. Thần sắc dữ tợn, tựa như muốn vệ nhân. Tại trước người hắn, một đạo thành hình huyễn tượng không cho ở du động đó là một đầu mạo trắng cá. Sách mới lên khung cầu ủng hộ, chương 76. Thuần Dương. Chương 76, Thuần Dương. Cánh thứ hai. Nhọ dài màu trắng mắt cá châu đen nhánh, linh hoạt trên không trung du động, phản phất lưu lại một từng cái từng cái màu trắng quý tích. Cá? Là kình sao? Thang Chiêu trong đầu không ngừng phân tích, nếu như là kình mà nói, kiếm ý có thể là tồn tính, cũng bọn hắn trước đây ngờ tới rất tương cận. Bất quá, cái này cao gầy Bạch Ngư nói là kình cũng quá miễn cưỡng a. Bạch Ngư, mắt đen. Còn có cái kia nhìn quen mắt dài nhỏ công tử Thái 4. Không thể nào. Thang Chiêu trong đầu xuất hiện một tầng hắc bạch phân minh đồ, thái cực đồ. Thái cực đồ, âm dương cá. Chơi lớn như thế sao? lấy thái cực độ một nửa bạch ngư, vì hảo ảnh kiếm hội là cái gì kiếm? Thái cực kiếm. Không, vừa mới hắn giống như nói, thuần dương. Âm dương hai phần, bạch ngư là thuần dương, cũng nói qua đi. Chỉ là quá lớn, dám gọi cái tên này, liền xem như thật sự ly hòa kiếm tới cũng không tránh được a. Cái kia bạch phát người coi là thật có như thế khí phách, có thể khống chế loại này kiếm. Thang Chiêu nghĩ tới đây, tối đầu liếc mắt nhìn trong tay pháp khí. Cái này rút đi màu đỏ chuyển thành thuần trắng kiếm đang tại tiêu to, hiển nhiên là cực hưng phấn, nó cùng Thang Chiêu càng như thế phối hợp, phát huy ra dạng này sức mạnh xưa nay chưa từng có xin lỗi, bằng hữu. Hàn Chiêu mặc dù ánh mắt đầu tiên trông thấy pháp khí này liền trong lòng rung động, trong tiềm thức hắc vọng nhận được, nhưng chân chính nắm ở trong tay thời điểm, vẫn là lâm vào cực lớn trong vui sướng. Không cầm tới thanh kiếm này, hắn không biết kiếm cùng kiếm khách là như thế nào lẫn nhau trò lựa, lấy được liền đã hiểu. Căn bản không cần cố ý lựa chọn, một mắt trung tình liền có thể chấp tự chi thủ. Pháp khí sức mạnh một cách tự nhiên chạy tới trên người hắn, ý chí của hắn nước chảy thành sông xuyên vào trong pháp khí. Song Vương vốn là nên như cá gặp nước, trước tiên lẫn nhau tố tình ruột, lại tâm ý giao thông, cuối cùng mới có thể dần vào giai cảnh, thành tựu ông trời tác hợp cho đáng tiếc, lúc đó hắn còn vẫn có cảm khẩn yếu đuối dư truyện. Tận dụng thời cơ, hắn thừa dịp Bạch Phát người không có phòng bị, chợt kích phát pháp khí sức mạnh lớn nhất. Kiếm pháp toàn lực bộc phát. Hắn biết cái này chưa hẳn tổn thương được kiếm khách, nhưng có thể để cho đối phương toàn lực chống cự, phóng thích trong kiếm giang cầm chi vật thì đến được mục đích. Không biết thành công không. Mặc kệ có thành công hay không, hắn đều không có cách nào lại bộc phát một lần. Vừa mới lần kia thậm chí đã vượt qua pháp khí cực hạn, cũng vượt qua cực hạn của hắn, song phương đều phải nghỉ ngơi một hồi đáng tiếc a, còn không có như thế nào kể vai chiến đấu đâu. Đơn giản thô bạo như vậy, không biết sẽ sẽ không phá hư cảm tình. Bạch Phát Nguyệt tại Bạch Ngư vờn quanh phía dưới liên tỉnh trôi nổi, thần sắc bình tĩnh, vô hỷ vô nộ, tựa hồ cùng thế giới cách ly, nhìn chằm chằm Thang Chiêu, nói: "À, là ngươi." Thang Chiêu nói: "A, các hạ nhận ra ta, chúng ta chưa từng gặp mặt a." Bạch Phát Nguyệt thản nhiên nói: "Không cần gặp mặt, gặp một lần đã biết là ngươi. Ta lần này xuống núi có hai cái mục tiêu, một cái đã đến, một cái khác cũng gần ngay trước mắt." Hắn liếc qua buổi thủ thế đạo, vốn là ta là muốn tìm ngươi, bởi vì tìm không thấy ngươi, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, vốn là cho là cái này vật thay thế cũng không tệ lắm, nhưng nhìn thấy ngươi ta liền biết, quả nhiên vẫn là muốn tìm ngươi. Thang Chiêu nói, "Nói như vậy, ngươi thấy ta sắp nhận ta quả nhiên giá trị 1000 lượng bạc." Bạch Phát nhân đạo, "1000 lượng tính là gì? Ngươi không lấy tục vật kế giá cả, ít nhất cũng đáng 3 cái mạng. Ngươi lưu lại, những người khác cũng có thể đi." Hắn nói chuỗi lúc, bạch ngư trên không trung lưu lại một cái cái màu trắng huyến ảnh. Hắn cho ra lựa chọn, cùng cho lúc trước Bùi Thủ Tĩnh không có sai biệt, từ đầu đến cuối, hắn đều tự tin vô cùng, phảng phất chính hắn là thế giới này trung tâm. Thang Chiêu hơi ngẩng đầu, nói, "Bùi tướng quân, ngươi nói thế nào?" Trong tay Bùi Thủ Tĩnh ngân quang lại biến hóa thành đại truy. Trên thân điểm điểm ngân quang tựa như năm cánh hoa mai, trong gió lỡ rộ, nói: "Người thiện chiến, gây nên người mà không đến mất người. Người ta liên thủ cũng không rơi xuống hạ phong, há có thể đem tốt đẹp thế cục chắp tay nhường cho người khác." Thang Chiêu cười nói: "Ngài sở, Bùi Tú Quân. Lúc đó ta còn kỳ quái ngươi đó cùng hoa mai có liên quan kiếm đến cùng là cái gì kiếm, nguyên lai like là Bát Lăng Mai hoa lượng ngân chủ ý quả nhiên rất xứng đôi ngươi." Bùi Thủ Tĩnh mỉm cười, liền cùng ban đầu ở hoa mai thụ hạ nghe được Thang Chiêu tán dương đồng dạng mừng rỡ, nói: "Vừa mới hỏa diễm rất xinh đẹp." Mấy người nói rảnh rỗi lợi, đột nhiên cùng một chỗ nghiêm nghị Vạn pháp nhân hòa bụi thủ tĩnh đồng thời quát lên, khởi trận. Một cái màu trắng vòng tròn tại từ không trung hạ xuống, từ trên xuống dưới, hóa thành màu trắng tường cao, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, đám người lòng bàn chân nở rộ mấy đóa hoa mai, màu bạc hoa mai chia làm năm cánh quanh hoa, không được lệ lút, đem bắt phương phóng tỏa, mỗi người chung quanh tầng tầng khoảng cách Dương Phong, hoa mai, lại trận. Lấy trận giao đấu. Hai người giằng co lẫn nhau, lấy chính mình là trận nhãn bảy trận, trận pháp đã thật sự giao chiến cùng một chỗ. Tuy nói cũng là trận pháp, kỳ thực hoàn toàn khác biệt. Hoa mai trận là dưới chân vô số hoa mai cánh hoa di động, Hóa thành từng cái nho nhỏ trận pháp phong tỏa bát phương, quần quật lấy khống chế bốn phía. Ma Dương Phong trận vừa vận tương phản, giương cá hóa thành mầu trắng tường cao từng vòng từng vòng xoay tròn, không được hướng về trung tâm có vào, một chút tiến lên, không thể ngăn cản. Cái này linh hoạt cùng cưỡng chế đối kháng, giống như vừa mới cự truy giao đấu tê kiếm, chỉ là lực cùng đúng dịp song phương đảo ngược, bây giờ hoa mai ngược lại là linh hoạt một phương. Ma Thương Chiêu, tại hai người khởi trận nháy mắt lấy lưu hỏa tán một đôi cánh, trong nháy mắt cắt cánh. Vừa mới mấy người lời ong tiếng ve lúc, Thương Chiêu liền phát giác bọn hắn đều đang kéo dài thời gian, đang nổi lên đại triều. Hắn cũng là muốn gia nhập, đáng tiếc không có đại chiêu cho hắn luận những, lớn nhất chiêu số hắn đã phong xong. Cũng may hắn cũng nghĩ kéo dài thời gian. Hắn trước tiên cho mình dùng hỏa diễm chế tạo cái cánh, đây cũng không phải là cái gì kiêu phuật, nắm giữ pháp khí sau đó, pháp khí sinh ra hỏa diễm liền có thể theo hắn khống chế, tùy ý biến hóa hình dạng, một đôi cánh mà thôi, không tính là gì. Bất quá cánh cũng không có nghĩa là có thể bay. Cũng may hắn lấy được Trần tổng dạy bảo, biết rõ lực đại gạch bay đạo lý, lấy cánh đại lực đập sinh ra nóng không khí, tự nhiên là nâng hắn tăng lên. Cũng có thể là không phải nguyên lý này, nhưng ngược lại hắn bay lên chính là lơ lửng giữa trời. Hắn tạm thời thoát ly hai cái trận pháp giáo sắt nhất tuyến, toàn lực vận chuyển pháp khí, điều khiển càng nhiệt độ cao hơn cường đại hơn hỏa diễm. Hỏa diễm màu sắc càng trắng, nhiệt độ càng cao, hắn đã sớm phát hiện. Hiện tại hắn cảm thấy thuần trắng hỏa diễm còn có có thể lại để thăng chỗ. Từng cái thuần bạch sắc hỏa cầu ở bên cạnh hắn lưu động, không có bất kỳ cái gì hình dạng, chỉ là ăn tính tiêu đốt, tháng chiều dần dần tiến nhập trạng thái không minh, điều động toàn bộ tinh thần lực đi kinh doanh trên không hỏa diễm. Thời gian dần qua, tinh thần của hắn đã không hoàn toàn không minh, mà là tiến nhập trạng thái thần điệu lĩnh hóa quyết, hắn tâm thần đắm chìm, thấy được hỏa diễm đang tiêu đốt, hỏa diễm bên trong một mảnh màu vàng lông vũ bốn Nhieu ngay toi, hanh nhin thay chi ven ven co mot manh long chim vang, nhung o nam chat ly hoa kiem quan tuong trong may mat, hoa diem tua ho thieu dot dac biet kiet liet, cai kia liet diem ben trong than dieu khong duoc vu dong, lo ra mot manh mau vang canh. Trong hien thuc, tuan trang hoa cau trung lung, xuat hien mot dao dao kim sac cai bang, duong nhu la vua moi bo phat chu tu thua ben trong chu tu hinh bang, nhung mau sac cang lo ve huy hoang duc ze bon. Luc nay hoa mai tran cung dung phong tran con tai giao sat, hoa mai tran mi le kho luong, nhung tu dau den cuoi khong the dung chuyen cai kia kien co tuong cao, khi ngon quang dam vao tren tuong trang, lap tuc da mat di linh hoat, lang dong tren mat dat, tao thanh mau bac do an hoa mai liền giống bị bạch quang từ lập thể ép thành bình diện, tường trắng áp xúc, ngân quang không ngừng mà ép chặt, thời gian dần qua dạo sát cũng không thể được vì dạo sát, mà thành bạch ngư đối với hoa mai vây quét đột nhiên, bạch quang đại thịnh. Bạch ngư tia sáng vốn là cực tuần thú, nhưng cũng không giật giỡ, bây giờ giấy lên tia sáng chẳng những giật giỡ, càng ngược lực. Vô số bạch quang từ không trung hướng về bốn phương tám hướng bay đi, giống như vô số mặt trời nhỏ, đều không ngoại lệ đâm vào trên tường cao. Bạch quang cường độ cũng không lớn, nhưng đâm vào trên tường trắng lập tức buộc cháy lên, phản phất bạch ngư biến thành tường trắng là một tạo hàng mây che, có thể tiêu đốt. Hỏa diễm sở trí, không chỗ không thể đốt. Phố Châu, tường trắng đổ sụp đổ vài chỗ, đống nhân dung đưa kịt liệt, cuối cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, huyễn hóa thành một đầu bạch ngư, đống nhân phóng tới bạch phát người kiếm, trên thân còn mang theo vài chỗ hòa diễm. Bạch phát người một liếc kiếm trong tay, bạch ngư lùi về trong kiếm, trong náy mắt, thân kiếm kia kéo lấy tí tí ánh lửa, giống như cũng muốn bốc cháy lên, nhưng ngay sau đó từng đạo tinh tế tơ trắng ở trên kiếm lưu chuyển, lập tức đem tất cả dấu hiệu lệ diện. Cùng lúc đó, đối thủ tinh triệu hồi hoa mai trận, vô số ngân quang giập tắt, nhưng bị tường trắng vượt trên, khắp ở trên mặt đất những cái kia ngân sắc đồ án hoa mai cũng không có bị nạn thu hồi, còn lẳng lặng trên mặt đất lấp loé. Bọn chúng bị phong ấn ở trên mặt đất. Khiếm không gian có hạn, không thể phong ấn lực lượng nhiều như vậy, vốn lấy đại địa làm nền, cũng có thể cưỡng ép phong ấn. Bộ phận này ngân quang đại biểu sức mạnh, nàng sợ rằng phải một mực đã mất đi, cái kia bắt lăng mai hoa lượng ngân chú ý truy thân đều ám đạm một chút. Bạch Phát người dương mắt xem xét, trước mắt còn có mấy cái màu trắng diễm đoạn, chật nhìn cũng là thuần trắng, bên trong lại mang theo một chút xíu màu vàng cái bóng, bọn chúng giống chim nhỏ bay loạn, không chút nào giống trận pháp như thế có chư pháp, lại đồng dạng nguy hiểm, đến mỗi một chỗ mang theo một cỗ thiêu đốt nhiệt khí, đụng tới bất luận cái gì đồ vật đều biết kịch liệt thiêu đốt. Hỏa diễm đoạn tựa hồ còn tại dư đảng nhưng chậm rãi lấy một loại nào đó tiết tấu, càng thêm tới gần hắn. Bùi thủ tinh cấp giọng nói, chiến đấu trên đường phố. Bạch Phát người từ đầu đến cuối bình tĩnh, chản nhiên nói, điêu trùng tiểu kỵ, lưỡi kiếm vạch một cái, mấy cái cá bơi nhanh chóng bắn mã ra, từng cái đụng vào quan cầu, lập tức tiêu đốt, tiếp đó trong nháy mắt giật tắt. Không, cũng không phải là giật tắt, những cái kia quan cầu vẫn tại tiêu đốt, bên ngoài lại bao quanh thân thể màu trắng. Bạch Ngư nhóm đem hỏa diễm nuốt xuống, quang diễm cách thân thể vẫn như cũ ngông lung mà thiêu đốt lên, phản phất vì thân cá nhiễm lên ngông lung thiêu văn. Cái kia có thể thiêu hết thể nhiệt độ cao, bị Bạch Ngư nhóm nuốt vào trong bụng, không bị ảnh hưởng chút nào. Tiếp đó, tất cả bạch ngư điên cuồng phóng tới thang chiều, chỉ một thoáng đem hắn bao phủ. Đúng lúc này, đối thủ tĩnh bước chân xê dịch, trong tay truy bạc trong nháy mắt do chú ý hóa cùng, bắn cung như chằng, một đạo ngân quang bắn mạnh bạch phát người. Bạch phát người sớm đã có đoán trước đồng dạng, một đầu mầu trắng cá lớn từ trong kiếm hiện lên, há miệng, nuốt vào ngân quang, tiếp lấy lật lọng phun ra, đồng dạng nhanh chóng bắn buổi thủ tĩnh. Hắn lại độ huy kiếm, tay trái bấm niệm phất quyết, mũi kiếm Phật đã vận sức chờ phát động, đột nhiên, một đạo huyết quang từ lòng đất bạo khởi, giống như là pháo hoa nổ tung. Vô số huyết nhận che mất bạch phát người, trong đó còn có máu của hắn.